Mặc dù sự tình đã thành kết cục đã định, Đỗ Phi Vân tiến vào cầu vòng 7 sắc tầng bảo hộ, ngay tại cướp lấy hòa luyện hóa kia tạo hóa thần hỏa, Tô Hội Tâm cùng Minh Hoàng công chúa ở bên ngoài nhìn xem. Nhưng là Tô Hội Tâm há lại sẽ tùy tiện từ bỏ ý đồ, trong lòng càng là không chịu thua, cho dù biết được mình lại khó phá vỡ cầu vòng 7 sắc bảo hộ, không thể cướp đoạt linh hỏa, cũng không chịu rời đi. Hắn ngược lại muốn xem xem, Đỗ Phi Vân lớn bao nhiêu năng lực, có phải là thật hay không có thể đem kia linh hỏa chiếm dụng. Không đến cuối cùng một khắc, hắn là sẽ không bỏ rơi, vẫn kiên trì chờ đợi. Một khi có một tia cơ hội có thể cướp đoạt linh hỏa, hoặc là phá hư Đô Phi Vân luyện hóa linh hỏa, hắn đều sẽ không bỏ qua. Không nói đến Minh Hoàng công chúa cùng Tô hội tâm hai người đều mang tâm tư canh dựa ở cầu vòng bảy sắc bên ngoài, chỉ nói Đồ Phi Vân, hắn lúc này ngay tại chịu đựng lấy to lớn tra tấn cùng khảo nghiệm, thân hãm hiểm cảnh có khổ tự biết. Tiến vào hồng quang tầng bảo hộ về sau, hắn liền thấy kia một chùm phiêu diêu hỏa diễm, chính là tạo hóa thần hỏa không thể nghi ngờ. Mặc dù tầng bảo hộ bên trong, không giống bên ngoài như vậy tràn ngập tạo hóa thần kỳ lực lượng, làm hắn tâm thần mê ly, Ý tứ hư ảo. Nhưng là, khi hắn đi tới kia Tạo Hóa Thần Hỏa phụ cận, dự định mau chóng đem Tạo Hóa Thần Hỏa cho luyện hóa lúc, lại đột nhiên lâm vào hiểm cảnh. Kia Tạo Hóa Thần Hỏa nhìn như ôn hòa thuần phục, nhưng tích chứa trong đó lấy thần kỳ khó lường tạo hóa lực lượng, Đỗ Phi Vân khó khăn lắm tiếp xúc đến nó, nó lập tức liền bộc phát ra uy lực mạnh nhất, hướng Đỗ Phi Vân bao trùm tới. Sáu thước hỏa diễm tựa như rắn ra khỏi hàng, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, hướng Đỗ tới. Đỗ Phi Vân không ổn, lập tức muốn lách mình rút lui tránh Nhưng tia trong ngọn lửa đột nhiên bắn ra quỷ dị khó lường tạo hóa lực lượng, vô hình vô chết, khiến người ta khó mà phòng bị, lập tức xâm nhập Đỗ Phi Vân náo hải. Lực lượng này so tầng bảo hộ bên ngoài lực lượng cường đại không chỉ gấp 10 lần, Đỗ Phi Vân bất ngờ không đề phòng. Lập tức bị kia tạo hóa lực lượng tổn thương thần thức cùng thức hải, ý thức lập tức trở nên mơ hồ. Mặc dù hắn tâm thần kiên nghị, kịp thời cắn nát đầu lưỡi phun ra một ngụm huyết tiễn, khiến cho thần trí có thể thanh tỉnh mắt, kịp thời hướng về sau thuần di rút lui. Nhưng đã quá muộn. Tạo hóa thần hỏa đã như rồi bâu mặt mà đến. Như Linh Như rắn quấn lấy thân thể của hắn, đem hắn quấn quanh ở trong một mạng hỏa diễm. Tạo hóa thần hỏa sao mà lợi hại, một khi cuốn lấy Đô Phi Vân thân thể, lập tức liền đem quần áo của hắn cho đốt thành cho bụi, nhục thân cũng lập tức cháy đen một mảnh, toát ra trận trận khói xanh. Tê tâm liệt phế thống khổ lập tức chuyển vào Đỗ Phi Vân não hải, hắn kia đang bị tạo hóa lực lượng cho mê hoặc mê mẫn ý thức, bị kích thích về sau nháy mắt một cái dần mình, lại còn thành tỉnh mấy phần. Hỏng, cái này tạo hóa thần hỏa lợi hại như thế, sợ là muốn hủy nhục thể của ta. Đỗ Vân trong lòng giận mình vội vàng lấy viêm đế đỉnh hộ thể, lúc này mới khó khăn lắm ngăn trở tạo hóa thần hỏa ăn mòn. Nhưng là kia không hiểu tạo hóa lực lượng, lại vẫn đang không ngừng ăn mòn trong đầu của hắn, ăn mòn thức hại của hắn, mê hoặc ý chí của hắn. Thuốc tổ 849. Cái này tạo hóa thần hỏa quả nhiên xảo trá, vậy mà biết ẩn nhẫn mục phát, trước đó nhìn như ôn hòa thuần phục, người vật vô hại, bây giờ lại tại Đỗ Phi Vân giảm xuống cảnh giác thời điểm, bỗng nhiên nổi lên, thành công đem Đỗ Phi Vân vây khốn, quả nhiên là lợi hại. Đổi lại thần vương Nếu là dám đánh cắp cái này tạo hóa thần hỏa, hiện tại liền đã bị thần hỏa cho đốt thành cho bụi. Cũng may mắn Đỗ Phi Vân có Viêm Đế đỉnh bảo hộ, kia tạo hóa thần hỏa còn không làm gì được hắn, giúp hắn giải quyết một đại phiền thoái, để hắn có thể truyền tâm đối phó xâm lấn não hải tạo hóa lực lượng. Nếu không hắn hiện tại đã sớm tràn ngập nguy hiểm, cho dù bất tử, nhục thân cũng thụ trọng thương. Tạo hóa lực lượng càng ngày càng mạnh, giống như hồng thủy không ngừng cọ rửa Đỗ Phi Vân náo hải, dù hắn ý chí kiên định. tâm thần cương đại, cũng chịu đựng không được tạo hóa lực lượng xâm nhập. Từ từ Ý thức của hắn chậm rãi trở nên mơ hồ, trước mắt bắt đầu xuất hiện vô cùng tận huyết tượng, tỉ như cỏ cây khô khốc, sơn thủy biến thiên, thương hải tang điền, hết thể sự vật. Mặc dù hình ảnh kia nhìn qua phi thường rung động, đã không khủng bố cũng không huyết tinh, tương phản sẽ còn để người cảm thấy vô so hướng tới, trong lòng đối tạo hóa lực lượng vô so sùng kính cùng cùng bái. Thời gian lạng yên trôi qua, Đỗ Phi Vân thức hải dần dần bị tạo hóa lực lượng công phá, mắt thấy liền muốn luân hãm. Trong thời gian này, kia tạo hóa lực lượng cũng cho hắn rất rất nhiều hình tượng cùng rung động. Hắn nhìn thấy Lúc thiên địa sơ khai, vốn là một mảnh hỗn độn không có gì, chính là có tạo hóa lực lượng mới khiến cho thiên địa tách rời, núi cao biển cả dần dần xuất hiện, sau đó có sự sống, từ rất thấp chờ sinh vật, dần dần diễn biến thành người, thú, ma vân vân. Nói ngắn gọn, thiên địa này vạn vật hết thể có sinh mệnh sự vật đều là tạo hóa lực lượng giao phó cho, về phần những cái kia không có sinh mệnh sự vật, tạo hóa lực lượng cũng giao phó nó linh tính, thiên địa này vạn vật đều bởi vì tạo hóa lực lượng mà sinh. Nhìn thấy nhiều như vậy đủ loại làm trong lòng người kìm lòng không đặng sinh ra cúng bái cùng sủng kính tâm tình, kia tạo hóa lực lượng thay đổi một cách vô tri vô giác phát ra tin tức, muốn để người kính dân ra sinh mệnh của mình, trả lại tạo hóa chi lực. Theo lý thuyết kia tạo hóa chi lực sáng tạo thiên địa vật vật, tính cả rất nhiều tiên thần cũng giống như vậy, sinh mệnh vốn là tạo hóa chi lực giao phó cho, hiện tại thu hồi cũng là chuyện đương nhiên. Nếu là đổi lại cái khác tiên vương thần vương ở đây, bị tạo hóa chi lực ăn mòn đến tình trạng như thế, chỉ sợ sớm đã cam tâm tình nguyện dâng lên sinh mệnh giao cho tạo hóa thân hòa. Nhưng Đỗ vẫn khác biệt, Hắn như thế nào lại tùy tiện bị tạo hóa thần hoa mê hoặc. Ngay tại hắn tâm thần dần dần thất thủ, trong lòng cũng động một ý niệm, đem sinh mệnh cùng tất sinh ra pháp lực trả lại cho tạo hóa thần hóa lúc, trong cơ thể hắn luân hồi nhiệt lửa nhưng trong nháy mắt táo bạo lên, bừng bừng phấn chấn ra không cùng luân xo so lực lượng, càn quét Đỗ Phi Vân toàn thân, vọt thẳng nhập trong đầu của hắn, cùng kia tạo hóa chi lực dây dưa. Luân hồi nhiệt lửa, một mực bị Đỗ Phi Vân trấn áp tại viêm đế đỉnh bên trong, bởi vì cái này luân hồi nhiệt lửa quá mức cường đại quỷ dị khó lường, Đỗ Vân từ đầu đến cuối không có có thể tìm hiểu đầu đạo liền trấn áp tại viêm đế đỉnh bên trong, chỉ là tu luyện cấp lấy hỏa diễm lực lượng, về phần kia luân hồi lực lượng cũng không dám vận động. Hiện tại, tạo hóa thần hỏa công kích Đô Phi Vân, viêm đế đỉnh đang toàn lực ứng phó đối phó đốt cháy Đỗ Phi Vân thân thể tạo hóa thân hỏa, kia luân hồi nhiệt lửa áp lực tự nhiên chợt giảm, viêm đế đỉnh rốt cuộc khống chế không nổi nó, cho nên để nó cho bạo phát ra. Biến cố đột nhiên xuất hiện, khiến cho Đỗ Phi Vân như bị xét đánh, thân thể rung mạnh, lúc này liền phun ra một ngụm tâm đầu huyết đến, thân thể thụ trọng thương, linh hồn cũng biến thành hề bại không chịu nổi. Trong trước mắt ấy, trong lòng của hắn tràn đầy tuyệt vọng, hắn vì thường rõ ràng luân hồi nhiệt lửa cường đại, càng hiểu luân hồi nhiệt lửa tuyệt sẽ không dễ dàng bị hắn thu phục, hiện tại để luân hồi nghiệt lửa thoát ly trấn áp, hắn cũng cách cái chết không xa. Một cái tạo hóa thần hỏa hắn đã khó mà chống cự, lại thêm luân hồi nhiệt lửa, hắn hôm nay hạ chẳng là hắn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, để hắn trăm ngàn không nghĩ đến chính là, kia luân hồi nhiệt lửa vậy mà không có bên kích trong đầu của hắn, tính cả tạo hóa chi lực cùng một chỗ đem hắn giễ sát, càng không có thừa cơ chạy đi, mà là xông vào trong ngóc trợ giúp hắn chống cự tạo hóa chi lực ăn mòn. Cái này, đây là có chuyện gì? Đỗ Phi Vân có chút ngạc nhiên, kết quả này hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn, hắn căn bản không nghĩ tới, Luân hồi nhiệt lửa vốn nên là lấy hắn là địch, bây giờ lại trợ giúp hắn chống cự tạo hóa chi lực, cái này liền để hắn rút ra thân đến, đạt được cơ hội thở dốc. Đương nhiên, luân hồi chi lực cùng tạo hóa chi lực, hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt, tại trong óc của hắn tiến hành kịch liệt đối kháng, hắn cũng là gan chiến tâm kinh. Hai loại thiên đạo bên dưới lực lượng mạnh nhất. Đem trong đầu của hắn xem như chiến trường, hắn nhất định phải treo lên 120.000 phân tinh thần đến nướng phó, nếu không một cái sơ xảy liền muốn bị tại chỗ diệt sát. Dù là hôm nay hắn thân là đại viên mãn thần vương cường giả, cho dù gây tay gây chân, lục thân bị hủy đều có thể trùng sinh, nhưng nếu là thần hồn ý thức bị diệt sát rồi, đó chính là thật vạn kiếp bất phục. Một bên chấn giữ tâm thần, một mực thủ hộ lấy trong đầu của mình, Đỗ Phi Vân kiểm tra một hồi tự thân tình huống, không khỏi thở phào. Tạo hóa thần hỏa mặc dù lợi hại, đem nhục thể của hắn đốt cháy đen. Nhưng cái này không ảnh hưởng toàn cục, hắn chỉ cần chữa thương một lát liền có thể khôi phục. Viêm đế đỉnh ngăn cản được tạo hóa thần hỏa lực lượng, luân hồi chi lực lại giúp hắn ngăn trở tạo hóa chi lực, hắn hiện tại cuối cùng có thể dành thời gian chữa thương khôi phục một chút. Thuốc tổ 849. Sau nửa canh giờ, Đỗ Phi Vân ăn vào vô số chân quý thần dược, rốt cục đem lục thân cùng linh hồn thương thế đều khôi phục, lúc này mới yên tâm. Tạo hóa chi lực cùng luân hồi chi lực đều là vô cùng cường đại, mà lại lại quỷ dị sức mạnh khó lường, cả hai cường đại có thể nói là khó phân trên dưới. Có phân cao thấp, tại Đỗ Phi Vân trong đầu chém giết tranh đấu nửa canh giờ, cũng vẫn là vô so cháy bỏng, không có thắng bại. Xem ra, nếu như không có ngoại lực tương trợ, hai loại lực lượng cơ hồ sẽ vinh viễn không ngừng dây dưa tiếp tục tranh đấu. Mà lại, cái này trong vòng nửa canh giờ, mặc dù hai cố lực lượng chém giết vô so kịch liệt, nhưng Đỗ Phi Vân náo hải vẫn chưa nhận tổn thương gì, thế là hắn liền yên tâm. Hừ, tạo hóa thần hỏa, nên ta thu thập người. Mới vừa rồi bị tạo hóa thần hỏa bỏng nhục thân, lại bị tạo hóa chi lực ăn mòn não hải. Đỗ Phi Vân Úc còn không mang nổi mình ốm, khi đó chỉ nghĩ tự vệ, nơi nào còn nhớ được đi luyện hóa tạo hóa thần hỏa. Hiện tại tốt, luân hồi chi lực ngăn trở tạo hóa chi lực, Đỗ Phi Vân liền có thể cùng Viêm Đế đỉnh liên thủ đến luyện hóa tạo hóa thần hỏa. Xa nhớ ngày đó Đỗ Phi Vân luyện hóa luân hồi nhiệt lửa, cũng là khó khăn trùng điệp, cứ việc có Hải Hoàng chặn giết, nhưng hắn cuối cùng vẫn là thành công luyện hóa luân hồi nhiệt lửa. Hiện tại, thực lực của hắn so với lúc trước càng hơn một bậc, luyện hóa cái này tạo hóa thần hỏa đương nhiên là dễ như trở bàn tay. Đỗ Phi Vân ngưng thần. Trầm Dãi duỗi ra hai tay, tại Viêm Đế đỉnh bảo hộ dưới, bắt lấy cuốn quanh ở trên thân tạo hóa thần hỏa. Kia tạo hóa thần hỏa như linh xà linh động, ý thức được không ổn liền dãy rủa lấy muốn chạy trốn nhưng Đỗ Phi Vân như thế nào để nó toàn nguyện, toàn lực ứng phó buộc phát thực lực, lập tức liền đem nó một mực nắm lấy, một thanh nhét tiến vào Viêm Đế đỉnh bên trong, chờ lấy chậm dãy luyện hóa. Nhưng mà, ngay tại Đỗ Phi Vân tiến vào Viêm Đế đỉnh bên trong, bắt đầu luyện hóa tạo hóa thần hỏa thời điểm, thất thải quang mang lấp lóe trên mặt hồ, lập tức có muôn vàn tiền quang sáng lên, một dải màu trắng tiên quang xa xa lái tới rơi vào mặt hồ này bên trên. Cái này bạch quang bên trong có ba người, cầm đầu chính là một vị xinh đẹp vũ mị nữ tử, mặc trạm rống tiên váy, từ cái này hoa lệ chạm giống hoa văn bên trong, nửa chặn nửa che lộ ra rất nhiều bóng loáng trắng non da thịt, tiên dưới váy một đôi thẳng tắp thon dài lại hồn siêu phách lạc hai chân, cũng lóe ra mê người quan trạch. Nàng ngắm nhìn sắc thái lộng lấy mặt hồ, lộ ra khuynh thành cười một tiếng, đỏ bừng đôi môi khẽ mở nói, "Thiên điệu dị tượng xuất từ đây, xem ra kia tạo hóa thần hỏa chính là ở đây." Nhưng mà, dưới một sát ánh mắt của nàng lại đột nhiên biến đổi, tự hồ nhìn thấy cái gì chẳng cảnh, khiến cho nàng lập tức mày liễu dựng thẳng lên, sắc mặt tâm hẳn, Sắc Cơ ẩn hiền nói, "Hừ, vô chi tiểu bối vậy mà cũng dám cướp đoạt tạo hóa thần hỏa, hôm nay nếu để cho ngươi là được, ta Diệu Âm đại đế há không muốn bị cái khác mấy cái đại đế chết lời, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta." Điện thoại người sử dụng mời đến em mở đọc. Đặt mua đọc gọi phơ liền trên áp. Bằng 3078892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạo các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 850. Thái thủy đại đế. Không người biết được Diệu Âm đại đế vì sao đột nhiên hiện thân, lại cũng là hướng về phía kia tạo hóa thần hoàn đi, cho tới khi Diệu Âm đại đế hiện thân tại đáy hồ lúc, Minh Hoàng công chúa cùng Tô Hội Tâm hai người, cũng là một trận kinh ngạc, như Lâm đại địch đề phòng. Hai người bọn họ lúc trước làm long đế dưới trướng tướng tài đắc lực, tham gia qua Cửu Tiêu Ngọc Kinh loạn võ đại hội, tự nhiên là nhận biết Diệu Âm đại đế, càng biết rõ hơn cái mới nhìn qua này xinh đẹp vũ mị, mê chết người không đền mạng nữ đế, thủ đoạn cùng tâm địa đều là tàn nhẫn âm độc. Cho nên hai người rất là kiêng kỵ. Diệu Âm Đại Đế bọc lấy tiên quang, mang theo hai vị tiên vương thị nữ, đứng tại kia bảy quang trước mặt, ngắm nhìn hồng quang bên trong cảnh tượng. Hồng quang tầng bảo hộ bên trong, tạo hóa thần hỏa đã biến mất, bị Đô Phi Vân cho trấn áp tại Viêm Đế đỉnh bên trong, ngay tại luyện hóa hấp thu. Cho nên, hồng quang tầng bảo hộ bên trong không nhìn thấy mảy may hỏa diễm, chỉ có một tôn đen sắc dục đỉnh, lẳng lặng lơ lửng ở nơi đó. Bảy quang tầng bảo hộ, lại thế nào lợi hại, cũng ngăn không được Diệu Âm Đại Đế thần thức lục soát, nàng cơ hồ liếc mắt liền thấy tôn kia màu đen dục Sau đó thần sắc kịch biến, hai mắt trừng lớn, ngạc nhiên rất lâu, biến sắc lại biến, thẳng đến cuối cùng, trở nên vô so âm hẳn. Viêm đế đỉnh. Cái này vậy mà là viêm đế đỉnh. Vì cái gì? Vì cái gì viêm đế đỉnh lại lần nữa tái hiện nhân gian? Viêm đế ngươi cái này hôn trướng, lại ngóc đầu trở lại sao? Thế nhưng là, không có khả năng A. Tuyệt đối không thể có thể A. Diệu âm đại đế sừng sốt, tâm tư trở nên vô so phức tạp, một sát Na kia, trong óc của nàng hiện ra ngàn tỷ năm trước đó, thái cổ thời điểm tình hình Tiên Ma đại chiến, Ngũ Đế Phạt Tiên, cùng cái kia mái tóc màu đỏ, Trương Dương buông thả không bị chói buộc vĩ ngạn nam tử. Đáy lòng của nàng, vậy mà sinh ra một tia rung động, không biết là sợ hãi hay, hay là kháng cự. Thân thể của nàng kịch liệt phập phồng, cảm xúc rất không ổn định, lông mày nhíu chặt, tựa như chịu đựng lấy thống khổ cực lớn cùng giày vò. Phía sau nàng hai vị thị nữ mắt tròn tròn, số ngàn và năm, từ khi các nàng đi theo tại Diệu Âm Đại Đế sau lưng, liền chưa hề nhìn thấy nàng hôm nay như vậy phản ứng. Vô luận phát sinh nhiều đại sự cũng không thể khiến nàng giống như bây giờ kích động, sợ hãi. Các nàng mặc dù nghe nói qua trước thời thái cổ viêm đế danh hiệu, cũng biết được nó sự tích, nhưng lại không cách nào đoán được, rượu âm đại đế vì sao đối viêm đế kiêng kỵ như vậy, càng không rõ, một tôn dược đỉnh mà thôi, vì sao liền để rượu âm đại đế như thế không kiềm chế được nỗi lòng, thái độ khắc thường. Thuốc tổ 850 Tô hội tâm cùng mình hoàng công chúa hai người. Nghe tôi rượu âm đại đế nói nhỏ thì thầm âm thanh, cũng nhìn thấy sắc mặt của nàng biến hóa cảm nhận được nàng giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ phun trào núi lửa khí tức nguy hiểm. Hai người đề phòng, lặng lẽ hướng nơi xa thối lui. Hai người mặc dù thiên tư chắc tuyệt, lại không tự đại đến dám cùng đại đế chống lại trình độ, nhất là Long đế không tại hiện trường, nếu là Diệu Âm đại đế giận dữ, giết hắn hai cũng không kỳ lạ. Thật lâu, thật lâu, Diệu Âm đại đế thần sắc rốt cục hòa hoan rất nhiều. Mặc dù lạnh lùng như cũ, sắc cơ ẩn hiện, nhưng ít ra không còn sợ hãi, kích động. Nàng kia hồn siêu phách lạc đôi mắt đẹp, để lộ ra uy nghiêm hàn ý xuên thủ bảy quang tầng bảo hộ. Hận hận nhìn chằm chằm Viêm Đế đỉnh, âm trầm âm thanh ầm vang lên, "Độc câu ngạo viêm, là ngươi tại giả thần giả quỷ sao? Không muốn cố lộng viện hư, hôm nay ta Lâm Diệu Âm ở đây, ngươi không chỗ có thể trốn." Diệu Âm đại đế thanh âm trầm thấp, uy nghiêm, tràn ngập sát phạt chi khí, nhưng Minh Hoàng công chúa cùng Tô hội tâm hai người nghe, lại không hẹn mà cùng nhăn đầu lông mày, trong lòng luôn cảm thấy hơi nghi hoặc một chút. Vì sao, Diệu Âm đại đế như thế lợi thịnh khí lâm nhân, nghe, lại luôn cảm thấy mang theo một tia thử vị. Đương nhiên Hai người chỉ là dâng lên cái này một ý niệm, càng nhiều lực chú ý đều bị Diệu Âm Đại Đế lời nói hấp dẫn. Lâm Diệu Âm hẳn là Diệu Âm Đại Đế danh tự, kia độc công ngạo viêm là ai? Hắn cùng Diệu Âm Đại Đế có thâm cửu đại hận gì sao? Tô Hội Tâm cùng Minh Hoàng công chúa trong lòng đều có cái nghi vấn này. Yên tĩnh, hoàn toàn yên tĩnh, không có người mở miệng trả lời. Tô Hội Tâm cùng Minh Hoàng công chúa nghi ngờ trong lòng, không người có thể giải đáp, chỉ có thể tự mình phòng đoán. Diệu Âm Đại Đế thanh âm, mặc dù xuyên thấu bảy ánh sáng, thẳng tới kia Viêm Đế đỉnh bên trong. Làm sao Đô Phi Vân lúc này ngay tại luyện hóa tạo hóa thần hỏa khẩn yếu con đầu, tâm vô bàng vụ thời khác, đừng nói không nghe thấy Diệu Âm Đại Đế lời nói, cho dù nghe tới cũng sẽ không có phản ứng. Đấy hồ một mảnh tĩnh mịch, Diệu Âm Đại Đế cùng một trận, thấy kia Viêm Đế đỉnh vẫn không có phản ứng, chính là mày Liêu đứng đấy, sát cơ tỏa ra. Nàng theo tay khẽ vẫy, một đạo bàng bạc tiên quang bắn ra, liền chạy Tô hội tâm mà đi. Tô hội tâm đã sớm đẩy cói lòng đề phòng, lo lắng Diệu Âm Đại Đế xuống tay với hắn, cho nên giờ phút này thấy tiên quang đánh tới, Vô Ý thức liền muốn tế ra địa hoàng thư để ngăn cản, càng dự định cùng Diệu Âm đại đế làm liều chết chiến đấu, cho dù đấu không lại cũng chí ít có thể chống đỡ mấy hiệp, sau đó đào tẩu. Nhưng hắn đột nhiên cải biến chủ ý, vẫn chưa tế ra địa hoàng thư, chỉ là lấy tiên lực hộ thể, mặc cho kia tiên quang đem hắn cầm ná, đem hắn đưa đến Diệu Âm đại đế bên người. Hiển nhiên, hắn là người thông minh, mới chuẩn bị xuất thủ phản kháng một sát na kia, hắn ý thức được cái này tiên quang bên trong cũng vô sát ý, cho nên hắn lựa chọn không chống cự. Kết quả coi là thật như thế. Diệu Âm đại đế cũng không phải là muốn giết hắn, mà là đem hắn bắt giữ, hiển nhiên là muốn tra hỏi. Nói, cái này trong dược đỉnh người là ai? Hắn là khi nào lại tới đây? Hết thảy ngươi biết đều muốn cho bản tọa nói rõ, nếu không. Diệu Âm đại đế diện mục uy nghiêm nhìn qua trước mắt bị tiên quang bắt giữ Tô Hội Tâm, thái độ bề trên phi thường có cảm giác áp bách, khiến cho Tô Hội Tâm áp lực đại tăng, trong lòng lo sợ. Mà Diệu Âm đại đế lời nói, càng là sát khí do nhưng, lấy khí thế của nàng, nếu là Tô Hội Tâm rằng có nửa điểm dấu diếm hoặc phản kháng, chỉ sợ nàng tại chỗ liền muốn thống hạ sát thủ. Bất quá Tô Hội Tâm là người thông minh, hắn biết hiện tại Diệu Âm Đại Đế lực chú ý, tất cả dược đỉnh kia trên thân, tạm thời còn không đếm xỉa tới sẽ hắn, mà lại hắn hiện tại ước gì Diệu Âm Đại Đế đi đối phó Đỗ Phi Vân, phá hư Đỗ Phi Vân luyện hóa linh hỏa. Cho nên, hắn đương nhiên rất thuận theo đem chân tướng sự tình nói cho Diệu Âm Đại Đế. Diệu Âm Đại Đế từ Tô Hội Tâm miệng bên trong biết được, ngay tại luyện hóa tạo hóa thần hỏa tên người gọi Đỗ Phi Vân, chính là một vị đến từ huyền hoàng thế giới tu sĩ. Cùng nhân hoàng lục nhân cùng thanh liên phu nhân quan hệ rất mật thiết. Mà kia Viêm Đế đỉnh cũng chính là thuộc về hắn, trên mặt biểu lộ không khỏi một trận ngạc nhiên, cái gì? Người này lại chỉ là hạ giới một cái tiểu tiểu tu sĩ? Xem ra, hẳn là Viêm Đế đỉnh lưu lạc hạ giới, bị kẻ này cơ duyên xảo hợp đạt được, từ đây ỷ vào cái này thanh khí, một đường phù giêu thanh vân, thẳng tới Tiên Vương chi cảnh. Kể từ đó, ngược lại là ta nghĩ nhiều." Diệu Âm Đại Đế trong lòng thầm nghĩ, không khỏi thở phào, ngày xưa bên trong tự tin cùng bệ nghệ thiên hạ khí thế lại dần dần khôi phục. Bị nàng cầm cầm trong tay Tô Hội Tâm, cũng cảm nhận được khí thế của nàng biến hóa, không khỏi càng thêm chấn kinh, thầm nghĩ cái kia độc câu ngạo viêm đến tột cùng là ai. Vì sao để Diệu Âm Đại Đế đều kiêng kỵ như vậy? Diệu Âm Đại Đế thả Tô Hội Tâm, mục tiêu biên thành đô Phi Vân, nàng biết Đỗ Phi Vân ngay tại luyện hóa thiên địa linh hỏa. Bây giờ chính là tu luyện khẩn yếu con đầu, cho nên nàng không chút do dự, không chịu chậm trễ một chút xíu thời gian, khoát tay chính là uy lực vô tận tạo hóa tiên thuật thả ra ngoài, đánh vào kia bảy quang tầng bảo hộ bên trên. Đây chính là Tô hội tâm kỳ vọng nhìn thấy, thấy Diệu Âm đại đế xuất thủ đối phó Đô Phi Vân, cản trở hắn luyện hóa linh hỏa, Tô hội tâm cũng là 10 điểm khoái ý, trong lòng âm thầm đắc ý nói, Đô Phi Vân a Đô Phi Vân. Dù là có Minh hoàng công chúa tiện nhân này trợ giúp ngươi, để ngươi được tiền cơ có thể luyện hóa linh hỏa, nhưng thì tính sao? Diệu Âm đại đế xuất thủ, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, đây mới là vận mệnh của ngươi. Thuốc tổ 850. Nhưng phẩm là lòng dạ nhỏ mọi người, phần lớn đều loại suy nghĩ này, mình không chiếm được độ vận, cũng không nghĩ để người khác đạt được. Nhất là, Đỗ Phi Vân hay là lòng đế tử địch. Cùng Tô hội tâm xem như quan hệ thù địch. Trước khi tới đây, Diệu Âm đại đế là hướng về phía tức sắp xuất thế thiên địa linh hỏa mà đến, nhưng bây giờ thấy Viêm đế đỉnh, lại được biết Viêm đế đỉnh chủ nhân cũng không phải là Viêm đế mà là một cái không có danh tiếng gì vô danh tiểu tốt, thế là Diệu Âm đại đế mục tiêu lập tức liền do thiên địa linh hỏa biến thành kia tạo hóa thánh khí Viêm đế đỉnh. Ầm Ẩm, Vô cùng cường đại vô hình âm bạo thanh, tại bảy quang tầng bảo hộ bên ngoài nổ vang. Tựa như thế giới băng diệt tiếng nổ, Vẹn vẹn chỉ là tiêu tán ra dư ba, liền chấn động đến Tô hội tâm cùng Minh hoàng công chúa hai người tâm cờ chập trởn, khí huyết cuồn cuộn. Diệu âm đại đế chính là trí Tôn Tiên đế, thực lực đương nhiên cao minh, một chiêu này tạo hóa tiên thuật ý lực, không hề tầm thường. Làm sao bây giờ? Ta nên làm cái gì? Cái này Diệu âm đại đế thật là đáng chết, lại muốn phá hư Phi Vân Ca Ca luyện hóa linh hỏa. Không được, thiên địa này linh hỏa đối Phi Vân Ca Ca cực kỳ trọng yếu, ta muốn ngăn cản nàng, tuyệt đối không thể để nàng đạt được. Cách đó không xa, Minh hoàng công chúa cúi đầu, Màu đỏ dưới khăn che mặt gương mặt xinh đẹp, đều là một mảnh âm trầm vẻ lo lắng, nàng trong lòng đang không ngừng giãy rủa. Thế nhưng là, Diệu Âm Đại Đế thực lực cường đại, ta tuyệt không phải là đối thủ của nàng, mà lại ta tạm thời còn không thể bại lộ thân phận, nếu không tương lai liền không cách nào trợ giúp cho Phi Vân Ca, ca. Nhưng ta nếu là thờ ơ, mặc cho Diệu Âm Đại Đế tiếp tục công kích, Phi Vân Ca, ca liền nguy hiểm. Làm sao bây giờ? Ta nên làm cái gì a? Mắt thấy, Diệu Âm Đại Đế đem hết toàn lực công kích, một chiêu phía dưới diện thành kia bảy quang tầng bảo hộ đánh chấn động không thôi, bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Diệu Âm Đại Đế vẫn chưa dừng tay, ngược lại tăng tốc công kích tốc độ, một chiêu qua đi, phất tay lại là một đạo tạo hóa tiên thuật bổ xuống, lấy vô thượng tiên lực ngừng tụ một ngụm khai thiên cử kiếm, hung hăng chạm tại kia hồng quang tầng bảo hộ bên trên. Ao ngoong! Thanh sát cử kiếm đánh xuống, hồng quang tầng bảo hộ bị chạm không ngừng rung động, trong nháy mắt liền chấn động ngàn tỷ lần. Làm sao? Hồng quang tầng bảo hộ mặc dù cường đại, nhưng cũng đánh không lại Diệu Âm Đại Đế vô thượng tiên lực, chỉ nghe răng rác. Một tiếng, kia hồng quang tầng bảo hộ lập tức không chịu nổi áp lực, vỡ nát ra một nói khe nước to lớn tới. Hồng quang tầng bảo hộ bị xé mở một vết nước về sau, lớn đồng lớn đồng tạo hóa chi lực phun trào ra, sinh ra vô cùng cường đại đến uyên hiệu quả, nhưng đối ở đây ba người đều không có ảnh hưởng gì. Kia hồng quang tầng bảo hộ bản năng muốn đem khe hở chữa trị, không ngừng mà phun ra hồng quang, muốn để khe hở phục hồi như cũ, nhưng là Diệu Âm Đại Đế vô thượng tiên lực trấn áp, làm cho không thể chữa trị. Xuyên thấu qua kia khe nứt to lớn, Viêm Đế đỉnh bại lộ tại Diệu Âm Đại Đế trước mặt. Đôi mắt của nàng sinh ra nồng đậm vẻ tham lam, nhếch miệng lên một vòng tự tin cười lạnh. "Chết." Quát lạnh một tiếng, rượu Âm Đại Đế xuất thủ lần nữa, thi triển ra chấn nhiếp thiên địa cầm ná thủ đoạn, lấy một cây màu xanh thải lang hướng Viêm Đế đỉnh cuốn đi. Cái này màu xanh thải lang thế nhưng là Diệu Âm Đại Đế bản mệnh pháp bảo, chính là một tôn tạo hóa thiên khí, bị nàng tế luyện ròng rã một cái kỳ nguyên, uy lực mạnh mẽ vô song, gần với bình thường tiêu chuẩn tạo hóa khí, thậm chí so hiện tại Đỗ Phi Vân trong tay Viêm Đế đỉnh còn mạnh hơn. "Không." Mộ Sát Na kia Minh Hoàng công chúa cũng nhịn không được nữa, lại cũng vô phạc chế lo âu trong lòng cùng lo lắng, trong lòng quát lạnh một tiếng, toàn thân toát ra liệt liệt hỏa diễm, liền muốn lấy cái chết ngăn cản Diệu Âm đại đế cầm nã, để tránh Đô phi Vân bị thương tổn. Nhưng mà, còn chưa đợi nàng xuất thủ, lại có người nhanh hơn nàng. Một đạo nam tử thân ảnh, vô thanh vô tức xuất hiện, vừa vặn ngăn tại kia hồng quang tầng bảo hộ khe hở trước. Ken, dưới một tiếng vang thật lớn, Hải Khiếu lực trùng kích lập tức cản quát ra. Nửa ngày về sau, trong sân tiên lực mới dần dần tiêu tán, hình tượng dừng lại xuống tới Tô Hội Tâm cùng Minh Hoàng công chúa chăm chú nhìn lại, liền thấy một cái thân mặc áo vải, mặc giày vải, trên lưng buộc lên một cây vải bố dai lưng, một đầu tóc rối tiêu rối tung ở sau hốt lão giả. Chợt nhìn đi, lão giả này cực giống thế gian nông dân bà bá, không có bất kỳ cái gì khí thế cường đại, càng không có cường giả tuyệt thế uy nghiêm. Nhưng là, Tô Hội Tâm cùng Minh Hoàng công chúa đều là ngút trời kỳ tài, đương nhiên có thể cảm nhận được lão giả kêu bình tĩnh mà giếng cổ không gợn sóng bên ngoài đồng hồ phía dưới, ẩn chứa đủ để hủy thiên diệt địa năng lượng cường đại. Đương nhiên Bọn hắn cũng nhận biết lao giả này, hắn chính là tiên giới nhất không tranh quyền thế, vai trò thấp nhất chi tôn một trong, Thái thủy đại đế. Đặt mua đọc gỏ Fleur liển trên áp. Bằng Phan Vu vương Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 851, Chí tôn hôn chiến. Ai cũng chưa từng ngờ tới, Thái thủy đại đế lại vào lúc này xuất hiện, mà lại vừa ra tay liền ngăn trở rượu Âm đại đế tình thế bắt buộc cầm nã, cứu còn tại luyện hóa linh hỏa độ phi vân. Thái thủy ngươi lão giả này, không muốn chết liền lăn mở. Diệu Âm đại đế khó thở. Mắt thấy Viêm Đế đỉnh sắp tới tay, chỉ cần lại sớm một hơi thời gian, nàng liền có thể đem Viêm Đế đỉnh cầm xuống, cái này vang dội cổ kim tạo hóa thánh khí, liền quy về tay nàng, đến lúc đó tiên ma lượng giới vô số cự đầu, trừ Long Đế cùng Mẫu Họa cung chủ bên ngoài, liền không có người nào có thể áp chế nàng. Hừ, Lâm Diệu Âm, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, chuyến hôm nay ta tuyệt sẽ không để người đạt được, người muốn Viêm Đế đỉnh, vậy liền bước qua thi thể của ta đi." Thái thủy đại đế đứng bình tĩnh tại Hồng Quang tầng bảo hộ bên ngoài, không có chấn nhiếp thiên địa khí tức càng không có bệ nghệ thiên hạ bá khí hào hùng, nhưng chính là một câu như vậy, như vậy một bộ giàn mua lại thẳng tắp như kiếm thân thể cùng chém đinh chặt sắt lời nói, lại làm cho nhân sinh sợ. Thái thủy đại đế thái độ vô cùng kiên định, nếu là Diệu Âm đại đế còn muốn ngấp ngẽ viêm đế đỉnh, Thái thủy đại đế liền cùng nàng không chết không thôi, cái này không thể nghi ngờ để nàng lựa giận ngập trời, sát cơ doanh sôi, đến mức tức giận vô cùng mà cười, ha ha ha ha, Thái thủy ngươi đầu này lão cậu, năm đó trung thành cảnh cảnh hộ vệ độc câu ngạo viêm, thế nhưng là kết quả đây. Hắn vẫn thân tử tiêu, hoàn toàn chết đi một cái kỷ nguyên trôi qua, độc câu ngạo viêm sớm đã không còn tồn tại, ngươi còn phải bảo vệ ngươi như vậy cầu thí lời thế sao? Hiện tại viêm đế đỉnh chủ nhân, chỉ là một cái suy nhược không chịu nổi sâu kiến thôi, ngươi vậy mà cũng muốn liều chết giữ gìn, đáng đời ngươi cả đời đều chỉ có thể chịu làm kẻ dưới, cho độc câu ngạo viêm làm chó. Giọng âm đại đế dường như bị hóa điên, biểu lộn vô so hoán độc dữ tợn. Lời nói càng là ác độc tới cực điểm. Nhưng, đây hết thể nghe vào thái thủy đại đế trong thai, hắn lại bất vi động, ngay cả một tơ một hào tức giận dấu hiệu cũng không có. Vẫn như cũng là như vậy, giếng cổ không gợn sóng bộ dáng, thâm bất khả trắc, làm trong lòng người càng thêm e ngại. Lâm Diệu Âm, người vĩnh viễn không hiểu. Ha ha, cũng đúng, ngạo Viêm đại ca hắn ước vạn năm trước liền đã nhìn thấu các ngươi. Hắn nói rất đúng, cho dù luân hồi vô số cái kỷ nguyên, các ngươi những này tiểu nhân hèn hạ, cũng vĩnh viễn sẽ không hiểu được cái gì là đại đạo chân nghĩa. Thái Thủy đại đế ngữ khí ôn hòa chậm rãi mà nói, ngữ khí mang theo mấy phân tự giễu, tựa hồ đang cười nhạo mình, cùng một con jun dế bò sắt dạng đạo lý. Thái Thủy đại đế ta lại hỏi ngươi một lần cuối cùng, có để hay không cho mở? Diệu Âm đại đế đã giận dữ, mà lại không muốn lại cùng Thái Thủy đại đế đấu khẩu, để tránh chậm trễ thời gian, dẫn tới càng nhiều đại đế chú ý. Không để. Thái Thủy đại đế nhàn nhạt đáp, thần sắc bình tĩnh nhìn qua Diệu Âm đại đế. Ánh mắt kiên định mà chấp nhất. Thuốc tổ 851. Vậy ngươi liền đi chết. Diệu Âm đại đế lại không chần trở, một tay nắm chặt bản bệnh pháp bảo cực lạc thái lăng, mua ra ngàn tỉ thanh quang, hướng Thái Thủy đại đế đánh tới. Chí tôn đại đế ở giữa chiến đấu, Đơn giản không tốn chạm cánh gác. Đều là lấy mạnh nhất tạo hóa tiên thuật chém giết, so đấu chính là tiên lực hùng hồn trình độ. So chính là đối tạo hóa tiên thuật lý giải, so chính là đối đại đạo ý chí linh ngộ, cho nên những cái kia sức tưởng tượng công kích hoàn toàn vô dụng, cái gì tiên thức công kích, linh hồn công kích cũng tất cả đều là gân gà. Thái thủy đại đế gặp nguy không loạn, đối mặt Diệu Âm đại đế mạnh nhất pháp bảo cùng tiên thuật, không động dung chút nào, bình tĩnh đưa ra hai tay, thi triển ra một bộ uy chấn vạn cổ quyên pháp, âm dương tạo hóa quyển. Thái thủy đại đế cảm ngộ tạo hóa Âm Dương lượng cực sinh diệt giao thế, suốt đời tu luyện quy pháp, tuy là tiên giới chí tôn, lại không như bình thường tiên giới tiên nhân như vậy vận dụng pháp bảo cùng trận đạo, luyện được chính là vô thượng bảo thể. Toàn bộ trong tiên giới, Đông đảo đại đế trí tôn bên trong, chỉ có Thái thủy đại đế cái này một cái dị loại, tu chính là thái cổ thể tu đại đạo. Đương nhiên, bản mệnh pháp bảo hắn tự nhiên cũng có, mà lại cũng là mình tế luyện gần một cái kỷ nguyên tạo hóa tiên khí, nhưng chỉ là một bộ bảo giáp mà thôi. Hai vị đại đế giao thủ, trong nháy mắt liền thấy khắp mầu thiên thanh quang ảnh lấp loé. Vô tận Thải Lăng cái bóng đem cái này đáy hồ bao trùm, sen lẫn ở trong đó chính là tràn ngập mỗi một tia không gian quyền ảnh, kia là một đôi hai màu trắng đen to lớn quả đấm to, linh động mà cưng mãnh. Hồn thiên Thải Lăng mỗi một lần công kích, đều bị tia một đôi quyền ảnh cho sinh sinh cắt đứt, cả hai chạm vào nhau không ngừng bộc phát ra dung chuyển trời đất uy năng, đem viễn thiên điệu này đều gần như băng diệt. Tô hội tâm cùng Minh Hoàng công chúa hai người, vô ý thức thối lui đến nơi xa, lấy tiên lực hộ thân miễn cho bị tác động đến tổn thương đến. Thấy Thái thủy đại đế chỉ dựa vào một đôi thiết quyền Liệp ngăn trở rượu Âm đại đế tạo hóa tiên khí hồn thiên thái lang, hai người đánh khó hòa giải, thậm chí Thái Thủy đại đế còn hơi chiếm thượng phong, cái này không thể nghi ngờ để hai người hoa mắt thần trí, trong lòng đối Thái Thủy đại đế thực lực càng thêm chấn kinh cùng kính sợ. Ai đều không thể nghĩ đến, luôn luôn điệu thấp không tranh quyền thế Thái Thủy đại đế, lại có như vậy thực lực khủng bố. Nhất là Tô Hội Tâm, trước đó từng bị Diệu Âm đại đế cầm nã qua, cho nên hắn càng rõ ràng hơn Diệu Âm đại đế cường đại cùng đáng sợ, lúc này gặp Thái Thủy đại đế chỉ dựa vào song quyền ngăn cản Diệu Âm đế toàn lực chém giết trong lòng đối thái thủy đại đế thực lực càng thêm chấn kinh. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được, nếu là thái thủy đại đế kia tùy tiện một đôi quyền ảnh đến vây sát mình, hắn nếu là không tế ra địa hoàng thư, chỉ sợ tại chỗ liền muốn bị vây sát, tuyệt không may mắn còn sống khả năng. Lại nhìn ra ngoài một hồi, hắn càng nhìn ra, cho dù có địa hoàng thư nơi tay, cũng khó có thể tại thái thủy đại đế thủ hạ căng kín 10 cái hiệp, mười mấy chiêu về sau, hắn y nguyên khó thoát khỏi cái chết. Đến tận đây, Tô hội tâm cùng Minh hoàng công chúa hai người mới chính thức cảm nhận được chí tôn đại đế đáng sợ. Đương nhiên, hai người khoảng cách gần như vậy quan sát hai vị đại đế chém giết, càng là lần đầu tiên trong đời nhìn thấy cảnh tượng như vậy, rung động cùng e ngại đồng thời, hai người cũng từ hai vị đại đế kia trong lúc giờ tay nhấc chân mang theo đại đạo ý chí chiêu thức bên trong, lĩnh ngộ được rất nhiều thứ, trong lúc bất tri bất giác hai người đối tạo hóa tiên thuật cùng đại đạo áo nghĩa lý giải càng thêm khắc sâu rõ ràng, thực lực mặc dù không có tinh tiến vào, nhưng là dị vã nghi ngờ. Trong lòng cùng trên việc tu luyện tắc, cũng lại từ từ đánh vỡ cùng bài trừ. Hai vị đại đế chém giết tranh đấu, gây nên thiên địa kỳ biến. Nửa cái Cửu Tiêu Ngọc Kinh đều phong vân biến sắc, sinh ra gần như băng diệt dị tượng, lập tức dẫn tới toàn bộ Cửu Tiêu Ngọc Kinh một mảnh kinh hại xôn xao. Vù vù hưu lulu, thoảng qua ở giữa, lại có mấy đạo nhân ảnh dáng lâm tại chỗ, người tới chính là 6 vị nam tử, đều là không nói một lời đứng ở đằng xa, An Tĩnh nhìn xem hai vị đại đế trầm giết, 6 người đến, không thể nghi ngờ cho Tô Hội Tâm cùng Minh Hoàng công chúa áp lực thực lớn, hai người hơi một cảm ứng liền phát hiện. 6 người kia hình lĩnh đều là tiên giới cùng Cửu Tiêu Ngọc Kinh chí tôn đại đế. Diệu Âm Đại Đế cùng Thái Thủy Đại Đế chém giết tranh đấu, vậy mà kinh động toàn bộ Cửu Tiêu Ngọc Kinh. Đại bộ phận phân chi tôn đại đế nhóm đều bị hấp dẫn ở đây. 6 người kia rõ ràng là Lôi phạt Đại Đế, Ngọc hư Đại Đế, Trời Dung Đại Đế, Trích Tinh Đại Đế, Lang Gió Đại Đế cùng Huyền Phố Đại Đế. Hai vị đại đế chém giết tranh đấu, chiến đấu dư ba giống như thiên băng địa liệt ảo kiếp, đem cái này 8 triệu bên trong hồ nước đều cho dần dần đánh khô cạn phá diệt, biến thành một mảnh hoang mạc. Nhưng là, Thái Thủy Đại Đế từ đầu đến cuối vắt ngang tại kiệu cầu vùng bảy sắc tầng bảo hộ trước đó. Bảo hộ lấy kia hồng quang cùng trong đó viêm đế đỉnh không bị thương tổn. Cầu vông bày sắc tầng bảo hộ bên trên bị rượu âm đại đế sẽ mở khe hở, từ lâu tự động chữa trị hoàn tất. Rượu âm cùng thái thủy hai vị tiền bối, làm sao lại ở đây ra tay đánh nhau. Kia tạo hóa chi môn đã là long đế vật trong bàn tay. Việc này đã thành kết cục đã định, bây giờ đúng là chúng ta nghỉ ngơi lấy lại sức, chờ đợi ngàn năm sau tiến vào thánh vực thời điểm, hai người lại vì cái gì ở đây làm liều mạng tranh đấu. Thuốc tổ 851 Trích Tinh Đại Đế bộ dáng là cái 17, 18 tuổi thiếu niên lang, mắt ngọc mày ngài, mày kiếm mắt sáng, thân mặc áo bảo trắng tay cầm quả xếp. Một bộ công tử văn nhã cách tán mặc, quả nhiên là tuấn lãng bất phàm. Hắn cầm bạch ngọc quả xếp tại lòng bàn tay nhẹ nhàng gõ, nhìn ra ngoài một hồi về sau, hướng bên cạnh trời dung đại đế chào hỏi, âm thầm bắt chuyện. Lúc trước nơi đây có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất xuất hiện, người ta cùng người đều đã dò xét qua. Hiển nhiên là có thiên địa linh hỏa xuất hiện. Bây giờ tạo hóa chi môn đứng sững ở thiên hà bờ bắc, Lúc này xuất hiện thiên địa linh hỏa, có thể là tạo hóa thần hỏa, cho nên bọn hắn đại khái là muốn tranh đoạt tạo hóa thần hỏa đi. Dù sao, mất đi lĩnh hội tạo hóa chi môn cơ hội, nếu là có thể đạt được tạo hóa thần hỏa, cũng coi là một bút thu hoạch không nhỏ. Trời dung đại đế toàn thân áo đen, gương mặt lạnh lùng cương nghị, là người thanh niên bộ dáng, bên hông treo lấy trường kiếm, một thân lăng lệ sắc bén khí tức. Nghe tới hai người trò chuyện, cách đó không xa lãng gió đại đế có chút nhíu mày, ánh mắt ngắm nhìn cầu vòng bảy sắc tầng bảo hộ bên trong viêm đế đỉnh, nhìn kỹ một trận về sau, Ánh mắt lập tức lấp lóe không thôi, sau đó mới ung dung cười nói, "Trời dung đạo huynh lời nói, tựa hồ không đúng." Dị âm cùng Thái Thủy hai vị tiền bối tung hoành tiên giới một cái kỷ nguyên, chính là cách đại đạo gần nhất cường giả, tạo hóa thần hỏa mặc dù chân quý, lại cũng chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi, sẽ không làm hai người liệu mạng tranh đấu. Cho nên, tại hạ cho rằng khiến hai người chém giết nguyên nhân, chính là tôn kia đen sắc dự định. Chư vị, các ngươi nhìn kia đen sắc dự định, nhưng từng nhìn qua mắt." Theo lãng gió đại đế lời nói, mấy vị đại đế cùng nhau nhìn về phía Viêm đế đỉnh. Lập tức, mọi người một trận kinh ngạc, sau đó đều là ánh mắt lấp lóe, trong lúc biểu lộ tràn ngập chấn kinh. Kia là một tôn dự đỉnh, khí tức vậy mà so tạo hóa tiên khí càng mạnh. So tạo hóa tiên khí mạnh hơn, chỉ có thiên địa sơ khai liền đã tồn tại tạo hóa thánh khí. Mà tạo hóa thánh khí bên trong, tựa hồ chỉ có một kiện bảo vật là dự đỉnh. Viêm Đế đỉnh. Thì ra là thế. Hai người đúng là muốn cấp đoạt Viêm Đế đỉnh. Mấy vị đại đế nghe một lời ta một câu, rất nhanh liền biết rõ ràng hai vị đại đế liều mạng tranh đấu nguyên nhân, mặc dù có chút sai lầm. Nhưng cũng sai không có bao nhiêu. Không nghĩ tới, thật sự là không nghĩ tới, Viêm Đế đỉnh vậy mà tái hiện nhân gian. Chư vị, Viêm Đế đỉnh chính là độc câu ngạo viêm bản mệnh pháp bảo, nó chỗ cường đại, tại hạ không nói các ngươi cũng biết. Nếu là có vật này nơi tay, liền đem đến Long Đế xuất quan, cũng không sợ hắn. Thân mang trượng bào màu tím, ống tay áo bên trên đều có thiểm điện đồ án nam tử trung niên nói chuyện, người này chính là trưởng quản thiên hạ vạn giới lôi phạt kiếp số lôi phạt đại đế. Chư vị, ta lôi phạt đại đế chuyện xấu nói trước, cái này Viêm Đế đỉnh ta là muốn định Có ai cũng động tâm, không ngại cùng ta liên thủ cấp đoạn. Nếu không, bản tọa xuất thủ về sau, các ngươi nếu muốn lại cắm tay, liền đừng trách bản tọa không khách khí. Lôi phạt đại đế cùng Diệu Âm đại đế, Thái thủy đại đế, đều là tung hoành thiên hạ nhất cái kỷ nguyên cự đầu chí tôn, chính là thái cổ trước đó liền tồn tại nhân vật. Ở đây chư vị đại đế đều là văn bố, cho nên Lôi phạt đại đế mới có lớn lối như thế khí diễm. Nói ra những lời ấy, không người trả lời, mấy vị đại đế đều là mặt không thay đổi quan sát giữa sân thế cục, không có người để ý tới Lôi phạt đại đế. Đã như vậy, vậy bản tỏa liền xuất thủ. Lôi phạt đại đế xem xét các vị đại đế đều thờ ơ, không khỏi cười ngạo nghễ, thân hình lẽ lên liền gia nhập chiến cuộc, liên cùng Diệu Âm đại đế cùng một chỗ đối phó Thái Thủy đại đế. Diệu Âm, ta đến giúp ngươi một tay, giết Thái Thủy lao thất phu này, chiếm độc câu ngạo viêm pháp bảo. Nguyên bản, Thái Thủy đại đế một mình đứng đối Diệu Âm đại đế, còn có thể bất phân thắng bại, hai người ai cũng không làm gì được ai. Nhưng lúc này Lôi phạt đại đế gia nhập chiến cuộc, giữa sân lập tức vạn lôi bùng Thái Thủy đại đế áp lực đại tăng, không khỏi liên tục bại lui. Từ bọn hắn đi thôi. Chúng ta sống chết mặc bay, liền không lội vũng nước đục này. Đại loạn chi thế, chỉ sợ xuất thế bảo vật không chỉ viêm đế đỉnh, mà khác mấy món tuyệt thế bảo vật chỉ sợ cũng xuất hiện. Chuyện này không có đơn giản như vậy. Còn lại còn tại vây xem 5 vị đại đế, Trừ Ngọc hư đại đế đến từ tiền giới, bốn người khác đều là cựu Tiêu Ngọc Kinh thành chủ, bốn người hiển nhiên ôm thành một đoàn, cùng tiên giới chí tôn đảng cự đầu có chỗ ngăn cách. Bốn vị cự đầu bên trong trích tinh đại đế lên tiếng. Ba người khác đều âm thầm lắc đầu, một mực khoanh tay đứng nhìn. Kiếm Ngọc Hư Đại Đế tại tiên giới mấy vị đại đế bên trong cũng là hơi yếu một vị, cùng Thái Thủy Đại Đế không oán không cửu, cùng Lôi phạt Đại Đế, Diệu Âm Đại Đế cũng không có gì giao tình, thế là cũng lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến. Bất quá, hắn đột nhiên cảm ứng được ngoài trăm vạn giảm tình huống, khỏe miệng lộ ra mỉm cười tới. Thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Cái này Diệu Âm cùng Lôi phạt hai vị đại đế, chỉ sợ là không thể toại nguyện. Cửu Tiêu Ngọc Kinh bốn vị thành chủ nghe xong, không khỏi tâm thần khẽ động, cũng dò xét đến ngoài trăm vạn giảm đang có một đám tiên vương phong chỉ công tắc chạy đến, do xét đến những tiên vương kia nhóm tình huống cùng khí tước. Mấy vị thành chủ cũng đều là mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, bốn người nhìn nhau, đều từ lẫn nhau đáy mắt nhìn thấy chấn kinh cùng vẻ phức tạp. Rất nhanh, đám người kia đuổi ở đây, nhìn cũng không nhìn tới kia sống chết mặc bay 5 vị đại đế. Vậy mà trực tiếp gia nhập chiến đoàn, hiệp trợ Thái Thủy đại đế chống lại Diệu Âm cùng lôi phạt hai vị đại đế. Thái Thủy đại đế, chúng ta tới giúp ngươi một tay. Đoàn người này có nam có nữ, trẻ có già có, hết thảy có 6 người. Cầm đầu rõ ràng là Nhân Hoàng Lục Nhân, thừa dư mấy người theo thứ tự là Thanh Liên Phu Nhân, Đỗ Như Phòng, Liều Dao, Tiếp Bằng, Lục Quán Thanh. Mặc dù 6 người này đều chỉ là Tiên Vương cảnh giới thực lực, thế nhưng là khi bọn hắn tế ra phát bảo, Liều lĩnh hướng lôi phạt đại đế cùng Diệu Âm đại đế phát động công kích lúc, khí tức của bọn hắn hình lình trở nên vô cùng cường đại, khiến vây xem năm vị đại đế đều vì đó động dung. Lục Nhân tay cầm Nhân Hoàng bút, Thanh Liên Phu Nhân thể hiện ra thái cổ sen yêu nội tình, mà Lục Quán Thanh càng là tay nâng lấy một viên vạn trượng cổ thụ người mang thái cổ hồng hoàng khí tức, một nhà ba người liên thủ đối phó lôi phạt đại đế. Đỗ Như phong tay cầm Thiên Hoàng ấn cùng Hoàng Thiên kiếm, liếu Dao cũng cho thấy đại địa chí tôn bảo thể, Tiết Băng thì hiện ra băng linh thể, vận dụng vô thượng nhược thủy bí pháp, ba người liên thủ đối phó Diệu Âm đại đế. Ông trời ơi, kia là nhân hoàn bút. Cái kia, cái kia là cái gì cây? Vì gì cường đại như thế? Lại có sâu thông thiên địa, liên tiếp thái cổ khí tức uy năng. Nhìn a, món kia bảo vật, hẳn là Thiên Hoàn lớn. A thật là khiến người hưng phấn mà kích động một màn đầu. Trăm ngàn không nghĩ đến, giá trị loạn này thế, tạo hóa thánh khí vậy mà nhao nhao xuất thế. Chư vị, các ngươi nhưng từng nhìn thấy bên kia cái kia tiểu tiểu thiên Vương. Người tuổi trẻ kia là Long Đế dưới chướng phụ tá đặc lực, tên là Tô Hội Tâm, lần trước tại loạn võ trên đại hội, chính là tay hắn cầm địa hoàng thư, đánh bại chúng ta dưới chướng thần vương, vì Long Đế đoạt được lĩnh hội tạo hóa chi môn cơ hội. Cái gì? Địa hoàng thư cũng ở nơi đây? Thiên hoàng lớn, Nhân hoàng bút, địa hoàng thư, viêm đế đệ Ông trời của ta, Tam hoàng Ngũ đế tạo hóa thánh khí, hôm nay vậy mà xuất hiện bất tiện. Các ngươi đừng quên, nhìn kia cái cô gái trẻ tuổi trong tay cổ thụ, kia cổ thủ mặc dù tạm thời còn không biết là bảo vật gì, nhưng là ta cảm thấy nó tuyệt đối không kém gì Tam hoàng Ngũ đế tạo hóa thánh khí, thậm chí càng mạnh một chút. Đám người này, thật đáng sợ, mặc dù chỉ là Tiên Vương tu vi, lại ủng có như thế bảo vật, chẳng lẽ Tam hoàng Ngũ đế truyền nhân cùng pháp bảo đều hội tụ ở này sao? Thật sự là chờ mong đâu, Tam hoàng Ngũ đế truyền nhân lại xuất hiện, chẳng lẽ ngàn năm về sau Thánh vực bên trong lại muốn tái hiện năm đó Ngũ Đế phạt thiên một màn sao? Năm vị đại đế ở một bên vây xem, tuy là đại đế chí tôn, nhưng cũng bị lục nhân đám người bảo vật cho rung động biểu lộ cái biến. Những này đại đế nhóm đều là thông hiệu cổ kim, biết vô số truyền thuyết bí văn tồn tại, cho nên mấy người ngươi một lời ta một câu, liền suy đoán ra đông đảo tin tức. Mặc dù, cái này mỗi một kiện bảo vật đều là làm người thèm nhỏ nước dãi cái thế chân bảo, phải nó một liền nhưng tung hoành thiên hạ. Nhưng là, những này đại đế nhóm lại không phải người lỗ mãng, Dưới mắt cục diện hỗn loạn này, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không tùy tiện cuốn vào, nếu không dù ai cũng không cách nào dự liệu được sẽ có kết cục gì. Lục Nhận bọn người có cường đại bảo vật nơi tay, mặc dù chỉ là tiên vương cảnh giới thực lực, nhưng là liên dưới tay, vậy mà uy lực bất phạm. 6 người gia nhập chiến trường, nhất thời làm Thái Thủy Đại Đế áp lực giảm nhiều, dần dần phản thủ làm công, vậy mà đem Diệu Âm Đại Đế cùng Lôi phạt Đại Đế chế trụ. Chiến đấu thế cục, vậy mà nghiêng về một bên, Diệu Âm Đại Đế cùng Lôi phạt Đại Đế là bại, chỉ là chuyện sớm hay muộn. Đặt mua đọc gỏ Fleur lỉn trên app bằng 3078892 Phan Vũ Anh Đa Tạ Các Đạo Hữu đã đọc chuyện Chương 852, một gần tà sơ. Trên thực tế, đại đế ở giữa chiến đấu rất khó trong khoảng thời gian ngắn phân ra thắng bại, nhất là Thái Thủy đại đế cùng Diệu Âm đại đế loại này tung hoành thiên hạ nhất cái kỷ nguyên cường giả. Coi như lôi phạt đại đế cùng Diệu Âm đại đế liên thủ, mặc dù có thể ngăn chặn Thái Thủy đại đế, nhưng nghị đánh bại hắn lại vô cùng khó khăn, không có thời gian ngàn năm tuyệt không có khả năng. Mà bây giờ, Lục Nhân đám người gia nhập trực tiếp để thái thủy đại đế khí thế tăng nhiều, thế cục lập tức bị chuyển đảo lại, biến thành Diệu Âm đại đế cùng Lôi phạt đại đế bị áp chế. Lục Nhân cùng 6 người đều là ngút trời kỳ tài, lại có hai kiện tạo hóa thánh khí cùng kiến một thần thụ tồn tại, 6 người liên thủ thực lực tuyệt đối phải so một vị đại đế càng mạnh. Cho nên, Lôi phạt đại đế cùng Diệu Âm đại đế hai người không hề nghi ngờ liên tục bại lui. Đương nhiên, muốn đem hai người đánh bại hoặc là trọng thương, trong ngắn hạn cơ hội là chuyện không thể nào, Lục Nhân cùng 6 người dù sao cũng là tiên vương cảnh giới thực lực tiếp tục hỗn chiến, cái trăm năm thời gian, đến lúc đó bọn hắn tiên lực hao hết, liền không cách nào áp chế Diệu Âm cùng Lôi phạt hai vị đại đế. Cho đến lúc đó, có lẽ Lôi phạt cùng rượu Âm hai vị đại đế lại có thể chiếm thượng phong. Thời gian dần dần trôi qua, nửa năm sau, phiến thiên điệu này hoàn toàn lòng trời lở đất, hồ nước không gặp, hóa thành một mảnh hoang mạc. Chỉ có Thái Thủy đại đế cùng Đỗ Như Phong bọn người, còn tại cùng rượu Âm đại đế cùng Lôi phạt đại đế áp chiến, kia 6 vị đại đế từ đầu đến cuối cũng chỉ là ở một bên đứng ngoài quan sát, đều chưa từng xuất thủ. Thế cục ổn định lại, Mọi người chiến đấu lâm vào Thế bí, mặc dù thái thủy đại đế cùng đỗ như phong bọn người, tạm thời chiếm cứ lấy thượng phong, đem rượu âm đại đế cùng lôi phạt đại đế áp chế liên tục bại lui, nhưng mọi người phải bảo vệ cầu vòng 7 sắc tầng bảo hộ bên trong đỗ phi vân, lại không cách nào sâu đổi theo ra đi, cho nên cục diện chỉ có thể là ngang tay. Ai? Xem ra trận chiến đấu này lại sẽ không giải quyết được gì, không có 180 năm. Khó mà phân ra cao thấp A. Mấy vị đại đế nhìn lâu, tự nhiên cũng nhìn ra được, trận chiến đấu này hoàn toàn chính là tiêu hao chiến so chính là phương kia trước tiêu hao hết lực lượng. Đương nhiên, Diệu Âm Đại Đế cùng Lôi phạt Đại Đế hai người chính là trí Chí Tôn Đại Đế. Đương nhiên sẽ không ở 100 năm bên trong liền bị tiêu hao hết tiến lực, cho nên đến lúc đó đầu tiên thua trận tất nhiên là Thái Thủy Đại Đế một phương, bởi vì đối như phong bọn người, cho dù có tạo hóa thanh khí nơi tay, mà dù sao chỉ là tiên vương mà thôi, cùng Chí Tôn Đại Đế ở giữa có bản chất khác nhau cùng trình lệnh. Đi thôi chư vị, chuyện này đoán chừng rất nhanh liền lắng lại, chúng ta hay là không muốn trộn rộn. Thiên hạ đại loạn, Tam Hoàng Ngũ Đế sắp xuất hiện. Chúng ta hay là yên lặng theo dõi kỳ biến, chờ đợi ngàn năm trôi qua, đến thánh vực bên trong tìm tỏi hư thực đi. Chuyện này, sợ không phải chúng ta có thể tham dự. Ngọc hư đại đế lên tiếng, làm tiên giới chư vị đại đế bên trong nhất cơ trí, nhất đam u tốc chí một người, từ hắn trở thành đại đế chí tôn một ngày kia trở đi. Liền chưa từng có thua thiệt qua, nói hắn là tính toán không bỏ sót cũng không đủ. Đông đảo đại đế bên trong, luận thực lực hắn không phải mạnh nhất. Lộ tư lịch cùng bối phân hắn cũng sắp xếp cuối cùng, nhưng là có thể tại tiên giới lẫn vào phong sinh tùy khởi. Ai cũng không thể để hắn kinh ngạc, dựa vào chính là hắn cẩn thận cùng lưu trí. Thuốc tổ 852. Trời Dung Đại Đế cùng Côn Lôn Đại Đế cùng 5 vị Cựu Tiêu Ngọc Kinh Đại Đế nhóm, cũng đều không phải loại kia sẽ bị lợi ích che đậy trí thông minh người, mặc dù đối rất nhiều tạo hóa thánh khí tâm động không ngừng. Lại càng hiểu những bảo vật này phía sau ẩn giấu đi như thế nào đáng sợ đồ vật, cho nên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Kết quả là, 6 vị đại đế mắt thấy chiến cuộc giằng co, không có trăm năm thời gian khó phân cao thấp, liền dự định rời đi. Nào có thể đoán được, đúng lúc này Giữa sân lại bất ngờ xảy ra chuyện. Chỉ gặp, cầu vông bảy sắc tầng bảo hộ bên trong đột nhiên bộc phát ra cực kỳ mãnh liệt thần lực ba động, có hai đạo nhan sắc khác nhau thần quang sông lên trời không, cơ hồ quán thông, Cửu Tiêu Ngọc Kinh cung lung. Kia hai đạo quan hoa, một đạo vì thất thải sắc, một đạo là màu đen, hình thành hai đạo mười trượng thô của sáng, xuyên thẳng thiên vũ. Đó là cái gì? Tạo hóa chi lực. Kia là tạo hóa chi lực, nhìn trước khi đến nơi này xuất hiện thiên địa linh hỏa, đích đích xác xác là tạo hóa thần hỏa. Sáu vị đại đế vừa vừa mới chuẩn bị rời đi lại không nghĩ rằng phát sinh như thế đột biến, lập tức đều ngừng lại bước chân, từng cái ngừng tại nguyên chỗ quan sát, đối kia sông lên trời không tạo hóa chi lực chậc chậc tán thưởng. Bọn hắn chính là đại đế chí tôn, đương nhiên là tu luyện ra tạo hóa chi lực cường giả tuyệt thế, đúng là như thế mới có thể luyện chế ra tạo hóa tiên khí, mới có thể ban thưởng một sợi tạo hóa chi lực, liền để một cái thiên tiên tấn cấp trở thành tiên vương. Nhưng là, sáu vị đại đế chưa từng gặp qua như thế bàng bạc mênh mông tạo hóa chi lực. Bọn hắn suốt đời tu luyện số ngàn vạn năm tạo hóa chi lực, cũng bất quả mới có thể hình thành một cái ba thước lớn nhỏ luồng khí xoáy mà thôi. Mà Đỗ Phi Vân bây giờ lấy ra động tính, vẹn vẹn kia sông lên trời không tạo hóa chi lực của sáng, liền đã dọa người vô so. Cùng cái kia đạo tạo hóa chi lực cổ sáng tướng so, sáu vị đại đế tu luyện ra tạo hóa chi lực, quả thực không đáng giá nhất tới, tựa như là con kiến cùng voi khác nhau. Không đúng, các ngươi lại nhìn, cái kia màu đen cổ sáng là cái gì? Lực lượng mạnh mẽ, vậy mà không kèm chút nào tạo hóa chi lực. Cả hai lại có thể địa vị ngang nhau, khó phân cao thấp. Ngọc Hư đại đế quan sát tỉ mỉ nhập vi, không giống cái khác năm vị đại đế chú ý tạo hóa chi lực, sự chú ý của hắn đều tại cái kia màu đen cổ sáng bên trên. Hắn rõ ràng cảm giác được, cái kia màu đen cổ sáng lực lượng mạnh mẽ, không kém chút nào tạo hóa chi lực, vậy mà để hắn đều rung động e ngại không thôi. Cùng tạo hóa chi lực sánh vai, địa vị ngang nhau lực lượng, kia còn có thể có cái gì? Đương nhiên là luân hồi chi lực a. Côn Luân đại đế thần sắc khẽ giật mình, nháy mắt nghĩ đến đáp án, lập tức sắc mặt càng thêm đặc sắc. Cái này sao có thể Thượng thiên vì sao như thế chiếu cấu người này? Lại có như thế cơ duyên to lớn? Chẳng lẽ đây cũng là một vị đại đế sắp xuất thế sao? Trời dung đại đế vừa nghe đến luân hồi chi lực, lập tức sắc mặt trở nên chấn động không gì sánh nổi cùng kinh ngạc. Không chỉ là trời dung đại đế, mấy vị khác đại đế đều hiểu điều này có ý vị gì, mà lấy bọn hắn đại đế cảnh giới tâm thái, giờ phút này cũng không nhịn được sắc mặt hoàn toàn thay đổi, tinh hại không thôi. Bọn hắn thậm chí liên tưởng đến, cái này đồng thời có được tạo hóa chi lực cùng luân hồi chi lực người vô cùng có khả năng chính là kế tiếp đại đế chí tôn. Đương nhiên, cho dù là lập tức sẽ quật khởi một vị mới đại đế, bọn hắn quả quyết không sẽ thần sắc như vậy thì biến. Tựa như trước đây không lâu long đế tiến giai thành đại đế chí tôn, mấy vị đại đế cũng chỉ là cảm thán cùng chân kinh, căn bản không có phản ứng như vậy cùng biểu lộ. Thuốc tổ 852. Bọn hắn như thế rung động cùng kinh hãi nguyên nhân là bởi vì bọn hắn đều hiểu một cái đạo lý, luân hồi chi lực là tồn tại ở Cửu U Minh phủ. Đỗ Phi Vân có được luân hồi chi lực, liền biểu thị hắn từng từng tới Cửu U Minh phủ mà chín u minh phủ cùng Cửu Tiêu Ngọc Kinh ở giữa, cách không người có thể vượt qua thiên hà, thiên hà không người có thể vượt qua, từ xưa đến nay, Phạm La biết thiên hà tồn tại người, đều kiên định không thay đổi mà tin tưởng điểm này. Nhưng là bây giờ, cái này như là chân lý thuyết pháp, bị Đồ Phi Vân cho đánh vỡ, hắn tại chín u minh trong phủ đoạt được luân hồi chi lực, hiện tại lại đi tới Cửu Tiêu Ngọc Kinh, đoạt được tạo hóa chi lực, hắn sáng tạo kỳ tích, đánh vỡ vạn cổ thiết luật. Chơi ạ, hắn là làm sao làm được? Chúng ta cũng không thể tại thiên hà bên trong sinh tồn hắn là như thế nào vượt qua thiên hà đi tới cựu Tiêu Ngọc Kinh. Các vị đại đế trong lòng đều phát ra nghi vấn như vậy, đây mới là để bọn hắn sắc mặt kỳ biến, rung động kinh hãi lý do. Nhưng mà, trong sân cục diện, nhưng không để chư vị đại đế nhóm nghĩ lại. Chỉ nghe được, Thái Thủy đại đế kia hùng hồn cứng cắp thanh âm thanh vang lên, "Phi Vân, chúc mừng ngươi thành công luyện hóa tạo hóa thần hỏa. Nhưng là, không muốn phất lở, hiện tại, khảo nghiệm ngươi thời khắc đến." Sau lưng kia Viêm đế đỉnh bên trong tách ra hai đạo ánh sáng trụ. Thái Thủy đại đế đương nhiên nhìn thấy Hắn càng hiểu, cái này cho thấy Đỗ Phi Vân đã thành công luyện hóa tạo hóa thần hỏa. Nhưng mà, hắn càng hiểu rõ một chút, Đỗ Phi Vân người mang luân hồi chi lực, hiện tại lại luyện hóa tạo hóa chi lực, gian nan nhất cùng nguy hiểm vấn đề bày ở Đỗ Phi Vân trước mắt. Thái Thủy Đại Đế đoán không sai, viêm đế đỉnh bên trong Đỗ Phi Vân, giờ phút này vừa mới đem tạo hóa thần hỏa cho luyện hóa. 3 tháng về sau hôm nay, thương thế của hắn đã khỏi hẳn, luyện hóa tạo hóa thần hỏa về sau, thực lực của hắn nâng cao một bước, đã đến gần vô hạn đại đế chí tôn cảnh giới. Nhưng là Lập tức hắn liền lâm vào một cái càng thêm tình cảnh nguy hiểm. Bởi vì, Tạo hóa thần hỏa cùng Luân hồi nhiệt lửa đồng thời tồn trong cơ thể hắn, cả hai không hợp tính, vậy mà ở trong cơ thể hắn tranh đấu chém giết. Vì trấn áp hai loại linh hỏa, không đến mức bị Luân hồi nhiệt lửa cùng Tạo hóa thần hỏa thanh nục thân của mình sẽ thành mảnh nhỏ, hắn bất đắc dĩ điều động Viêm đế đỉnh lực lượng. Mà Viêm đế đỉnh, trước đó một mực đang trấn áp Tạo hóa chi lực cùng Luân hồi chi lực lực lượng, hiện tại Viêm đế đỉnh lực lượng yếu bớt, Tạo hóa chi lực cùng Luân hồi chi lực tranh đấu càng hung, cũng không có chối buộc cùng áp chế. Lập tức tựa như thoát cương ngựa hoàng, vỡ đê hồng thủy, điên cuồng bộc phát dâng trào ra ngoài. Cho nên, mới tạo thành hai đạo ánh sáng trụ sông lên trời không chẳng diện. Không chỉ như thế, kêu luân hồi chi lực quỷ dĩ nhất, tạo hóa chi lực lại thần bí như vậy, cả hai mất đi viêm đế đỉnh áp chế, triệt để dây dưa tranh đấu, Đỗ Phi Vân liền gặp nạn. Hiện tại, thần trí của hắn hôn loạn tưng bừng mơ hồ, bị vô cùng tận hình ảnh cho mê hoặc tâm linh. Hắn nhìn thấy cây khô nở hoa, ngoan thạch mọc rễ, thiên điệu một mảnh hư linh, hắn nhìn thấy vô tận tận tân sinh hình tượng. Sen lẫn tại những cái kia sinh cơ tràn đầy, tạo hóa hiển linh trong tấm hình, là một vài bức thất bại lùi bại hình tượng, ảm đạm bầu trời, thế giới sinh mệnh đi đến cuối con đường, vạn vật tàn lùi, sinh linh đồ thán, kia là diệt vong hình tượng. Trong lúc bất chi bất giác, lục thể của hắn cùng linh hồn đều nhận tạo hóa cùng luân hồi lực lượng ăn mòn, hắn nửa người bảy biện ra trong suốt như ngọc sắt thái, ẩn chứa trong đó không cùng luân xo so sinh khí, khiến cho hắn lực lượng bạo tăng, một quyền oanh bạo thiên địa đều dễ như trở bàn tay. Ma đuổi thành bên ngoài nửa năm thân tử biến thành màu cho tàn, ảm đạm không ánh sáng tựa như một bộ chết đi 10.000 năm thấy khô thất bại mà khô héo thần chí của hắn dần dần mê thất linh hồn cũng nhận hai loại sức mạnh dày vò cả người đều lâm vào lớn lao hiểm cảnh trong khoảnh khắc liền muốn mất mạng nhưng vào đúng lúc này Thái thủy đại đế âm thanh nhầm vang lên đến tựa như thần trung Mộ trống khiến người tỉnh ngộ thẳng vào trong đầu của hắn trong linh hồn đem hắn cứ gọi tỉnh lại Thái thủy đại đế C cảm ơn ngươi ngươi lại đã cứu ta một mạng thế nhưng là hiện tại ta nên làm cái gì Đỗphi V vân thần trí tỉnh táo lại cắn một cái đoạn đầu lưới phun ra một ngụm huyết tiễn, để cho mình bảo trì thanh tỉnh, không bị luân hồi cùng tạo hóa chi lực ăn mòn mê hoặc tâm thần. Nhưng cái này vô sự vô bổ, tạo hóa cùng luân hồi lực lượng quá mạnh, hắn không cách nào khống chế, càng không thể hấp thu nhập thể nội cho mình sử dụng. Phi Vân chớ hoàn sợ, chớ đi quảng kia tạo hóa cùng luân hồi lực lượng, càng là chấn áp liền càng là bị hại nặng nề. Ngươi lại tinh tâm ngôn thần, dụ tâm đến thể ngộ ta bộ này âm dương tạo hóa quyền, có thể thể sẽ nhiều ít, liền xem chính ngươi. Lần này ngươi có thể hay không thẳng tới mây xanh, liên nhìn ngộ tính của mình. Thái Thủy Đại Đế lời nói, nhắc nhở Đỗ Phi Vân, hắn hiện tại không có đầu mối, còn không tìm được áp chế hoặc là luyện hóa luân hồi chi lực cùng tạo hóa chi lực biện pháp, mà Thái Thủy Đại Đế lời nói, không thể nghi ngờ là trong đêm tối ngọn đèn chỉ đường, vì hắn thắp sáng trước tiến vào phương hướng. Thế là, Đỗ Phi Vân thừa dịp thần chí còn có thể bảo trì thanh tỉnh, liền cẩn thận quan sát thể ngộ Thái Thủy Đại Đế quy pháp. Bây giờ chiến cuộc ổn định, Thái Thủy Đại Đế bọn người có thể toàn phương diện ngăn chặn lôi phạt Đại Đế cùng Diệu Âm Đại Đế, cho nên Thái Thủy Đại Đế âm dương tạo hóa quyền. Thi triển càng thêm vô cùng mỹ nhuyễn, phát huy càng thêm sinh động, tỉ mỉ nhập vi. Đương nhiên, có lẽ là cố ý để Đỗ Phi Vân nhìn rõ ràng hơn, trải nghiệm càng thêm khắc sâu một chút, Thái Thủy Đại Đế càng thêm toàn lực ứng phó, đem bộ này âm dương tạo hóa quyền tinh túy đều bày ra, cho dù là mình ngàn vạn năm khổ tu cảm ngộ cũng biểu hiện ra ngoài, không chút nào sợ bị Vây xem 6 vị đại đế khám phá huyền cơ trộm học được. Đỗ Phi Vân vốn là thiên tài tu luyện, ngắn ngủi 60000 năm liền đạt thành thần vương đỉnh phong, nội tính cùng nghị lực đều vô cùng biến thái. Lúc này, Cố Thái Thủy Đại Đế cố ý thể hiện ra âm dương tạo hóa quyền áo nghĩa cho hắn quan sát, hắn rất nhanh liền đắm chìm trong đó, tinh tế trải nghiệm. Hắn nhìn thấy Thái Thủy Đại Đế lấy sức một mình đối mặt rượu Âm Đại Đế, quyền ảnh phô thiên cái địa, liên miên bất tuyệt. Thế nói bi lực vẫn luôn là càng ngày càng mạnh, chưa hề suy yếu, thậm chí để người hoài nghi, cho dù hắn tiếp tục thi triển triệu năm xung xuống dưới, hắn cũng sẽ không hao hết tiên lực. Thái Thủy Đại Đế quyền pháp này, liên miên vô tận, vĩnh viễn không ngừng, tựa như là bởi vì quyền pháp của hắn. Trong đông có kim, âm dương lẫn nhau. Một chiêu chứa lão mới chiêu lại sinh. Hai tướng giao thế, cho nên mới có thể liên miên bất tuyệt. Còn nữa, một tay thái âm, một tay thái dương, mặc dù nhìn như cả hai trái ngược, lẫn nhau không dung hợp. Thế nhưng là tại thái thủy đại đế quyền pháp bên trong, vậy mà đem cả hai nu hòa, đã tướng khắc lại tương sinh. Đúng là như thế, một chiêu mới có thể điệp ra một chiêu uy lực, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, từng hô tăng cường, mới sẽ trở nên càng ngày càng cường đại. Ta tự hồ hiểu một chút. Thái thủy đại đế âm dương tạo hòa quyền. Mặc dù luyện được là thái âm mặt trời hai loại vi phạm tương khắc lực lượng, lại có thể đem luyện hỗ trợ lẫn nhau, tương hỗ là ỷ vào, đây mới là thần tu tinh nghĩa chỗ. Âm dương lưỡng cực, mặc dù nhìn như trái ngược tương khắc, nhưng trên thực tế lại là bản nguyên một mạch, âm chính là dương, dương chính là âm. Cô âm không sinh, cô dương không giải, không cực thì thái lai. Liên như là cái này tạo hóa chi lực cùng luân hồi chi lực, một cái chủ sinh, một cái chủ chết. Cả hai nhìn như trái ngược tương khắc, kỳ thực hỗ trợ lẫn nhau, bản nguyên một mạch. Sinh đến cuối cùng chính là chết. Chết đến cuối cùng chính là sinh, sinh sinh tử tử, tử tử sinh sinh, bất quá chính là một cái luân hồi, một cái tạo hóa tân sinh quá trình. Thì ra là thế, ta hiểu, cái này tạo hóa luân hồi liền cùng kia âm dương lưỡng cực là đạo lý giống nhau. Tưởng tượng năm đó, ta chưa xuyên qua đến thế giới này trước đó, trên địa cầu cũng có một vị đạo gia tông sư, khai sáng thái cực một mạch. Vậy quá cực âm dương như đồ án, một đen một trắng, ở giữa một cái điểm, tựa như cùng giờ này ngày này ta. Đen chính là luân hồi chi lực, trắng chính là tạo hóa chi lực mà ta chính là ở giữa cái điểm kia. Kia một đen một trắng hai đạo lực lượng cường đại dường nào. Ta chính là ở giữa cái điểm kia, tại hai loại sức mạnh trước mặt rất miều nhỏ, nhưng ta nếu không phải đi trấn áp kia hai loại sức mạnh, mà là lựa chọn tìm ra một cái điểm thăng bằng, để cả hai hỗ trợ lẫn nhau, sinh sôi không ngừng, từng hô giao thế, vậy ta liền có thể đem hai loại sức mạnh lấy về mình dùng. Thì ra là thế, ha ha ha, ta hiểu. Đỗ Phi vốn vốn chính là ngút trời kỳ tài, nộ tính cực cao, lại là một cái người xuyên việt. Trước trước từng có một vị đạo giáo tông sư khai sáng lưu phái giải quyết vấn đề này, hắn đối chiếu một cái liền có thể lĩnh ngộ trong đó áo nghĩa, lại thêm Thái thủy đại đế cũng dốc lòng chỉ điểm hắn, như thế tỉ mỉ nhập vi hiện ra âm dương tạo hóa quyền tinh thủy, cho nên hắn mới lại nhanh như vậy liền lĩnh hội ảo diệu bên trong. Trong lòng có chủ ý, Đỗ Phi Vân liền cải biến phương pháp, không còn như toan lấy viêm đế đỉnh trấn áp hai loại sức mạnh, dù sao hắn căn bản đánh không lại hai đạo lực lượng cường đại. Hắn từ bỏ trấn áp tạo hóa chi lực cùng luân hồi chi lực, bắt đầu tinh tế trải nghiệm lĩnh ngộ ảo diệu bên trong cảm nội sinh tử giao thế luân hồi tạo hóa lực lượng, ở trong đó tìm tìm một cái cân bằng, muốn em nó lấy về mình dùng. Từ từ, Đỗ Phi Vân tiến vào một loại trạng thái, một loại phi thường thần kỳ trạng thái. Chậm rãi, luân hồi cùng tạo hóa chi lực, không còn có thể đem thần trí của hắn cùng linh hồn mê hoặc, hắn giống như là đột nhiên từ vũng bùn bên trong tránh đứng ra, khoan thai ngồi tại bờ đầm, nhìn trong đó tạo hóa cùng luân hồi tranh đấu. Hắn cũng không có đi trấn áp hai loại sức mạnh, quan sát thể ngộ huyền bí trong đó về sau, chỉ là lấy tứ lặng bạt thiên cân phương pháp Tại trận đấu lẫn nhau hai loại sức mạnh ở giữa, Thoán dẫn đạo một chút liền để cả hai đạt tới một loại cân bằng, đồng thời để cho hắn sử dụng. Bỗng nhiên, thiên địa thay đổi, kia hai đạo sông lên trời không có sáng, vậy mà cải biến phương hướng, cuốn lấy nhau, tại Viêm Đế đỉnh bốn phía tương hỗ truy đổi xoay tròn. Từ từ, giữa sân xuất hiện một hình ảnh, lấy Viêm Đế đỉnh làm trung tâm nguyên điểm, một đạo thất thải sắc một đạo màu đen, hai màu lực lượng hình thành một vòng tròn, không ngừng mà vận chuyển giao thế. Hình ảnh kia, vậy mà cùng thái cực âm dương ngư đồ án giống nhau như lúc đạt tới một cái hoàn mỹ cân bằng cùng phù hợp, mà Đỗ Phi Vân liền ở giữa trên cái điểm kia, bắt đầu hấp thu luyện hóa hai loại lực lượng, từng chút từng chút biến thành mình lực lượng. Lấy Thái cực âm dương chân nghĩa, hợp tạo hóa luân hồi chi lực, cũng đem cả hai phù hợp luyện biến hóa để cho bản thân sử dụng, như thế đại đạo lý lẽ, giúp ta nâng cao một bước. Ta có dự cảm, thân Vương đỉnh phong bình cảnh, vậy mà lòng động, lần này chính là ta đột phá cảnh giới trở thành đại đế chí tôn tuyệt hào thời cơ. Ta lần này hợp âm dương đại đạo, luyện thành tạo hóa cùng luân hồi chi lực, cái này lại là cái gì đại đạo đâu? Thái cực bên trong, có một nguyên thái sư, âm dương lưỡng cực, tam tài tứ tượng vân vân. Ta hiện tại đem cả hai bản nguyên hợp một, đặt thành bản nguyên nhất lực lượng, không bằng liền đem nó mệnh danh là một nguyên thái sơ chi đạo đi. Viêm đế đỉnh bên trong, Đỗ Phi Vân pháp tướng đoan chàng, không vui không buồn ngồi ngay thẳng, ngay tại luyện hóa tạo hóa luân hồi chi lực, trong lòng như thế tác tượng, liền đem mình vừa mới lĩnh ngộ đại đạo chí lý cho mệnh danh. Đỗ Phi Vân thu hàng to lớn, lĩnh ngộ đại đạo chí lý, đã cảm ứng được bình cảnh vô lượng, tương lai xuất quan công thành ngày liền có thể tiến giai đại đế chí tôn. Đỉnh bên ngoài, một đám đại đế nhóm nhìn si, nhất là khi bọn hắn nhìn thấy, tiêu tạo hóa chi lực cùng luân hồi chi lực vậy mà không còn chém giết tranh đấu không đứt, ngược lại hỗ trợ lẫn nhau vận chuyển giao thế, đồng thời vì đố Phi Vân sở dụng lúc, trong lòng rung động cùng kinh hái càng là không cùng luân xo. So. Ừm. Mặc dù ta hiện tại luyện hóa tạo hóa chi lực cùng luân hồi chi lực, thực lực tiến cảnh phi tốc, nhưng luôn cảm thấy thiếu thứ gì, hay là cần rất phí sức, dốc hết toàn lực mới có thể đem cả hai cân bằng điều hòa, đến cùng là thiếu cái gì đâu? Theo lý thuyết, hẳn là hoàn mỹ phù hợp mới đúng a. A, ta nhớ tới, là thiên địa linh hỏa trong bảng thập đại linh hỏa. Chuyện cũ xương thể tiểu thập đại linh hỏa mới có thể chứng đại đạo thành tiểu đại đế chí tôn, bây giờ ta còn thiếu thanh liên yêu lửa cùng hồng liên nghiệp hỏa hai loại sức mạnh, chỉ có tê tiểu mà khắc bát đại linh hỏa lực lượng mới có năng lực cùng thực lực, đem tạo hóa chi lực cùng luân hồi chi lực đạt tới hoàn mỹ cân bằng phù hợp. Tốt, bước kế tiếp ta liền luyện hóa liên yêu lửa cùng hồng liên nghiệp hỏa, nhất cử thành tiểu đại đế chí tôn chi vị. Giờ khắc này, Đỗ Phi Vân trong mắt tinh quang lấp loé, lòng tin 10 phần. Đặt mua đọc gõ phơ liền trên áp. Bằng 3078892 Phan Vũ Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 853, bắt đầu lôi hỏa. Nộ ra một nguyên thái sơ chi đạo, đem tạo hóa chi lực cùng luân hồi chi lực điều hòa Đỗ Phi Vân, thực lực lần nữa tinh tiến vào mấy lần, khoảng cách trí Tôn kia đại đế chi vị chỉ có cách xa một bước. Hắn rõ ràng cảm ứng được bình cảnh, tựa hồ đưa tay liền có thể đụng chạm đến, chỉ cần vượt qua cái kia đạo hưởng câu liền có thể vấn đỉnh chí tôn đại đế chi vị. Đỗ Phi Vân nội tình vô cùng thâm hậu cường đại, xa xa so cùng cảnh giới những người khác mạnh lớn mấy lần, cái này cũng tạo thành hắn mỗi lần tiến dai đều so với thường nhân phải gian nan gấp trăm lần. Lần này luyện hóa tạo hóa thần hỏa cùng tạo hóa chí lực, chính là cơ duyên to lớn, nhưng Đỗ Phi Vân vẫn không thể nào tiến dai đại đế chi vị. Coi như lần này không có có thể tiến giai đại đế chí tôn chi vị, lại cũng không sao, hiện tại ta chỉ cảm thấy tầm mắt vô tiền khoáng hổ khoáng đạt, thực lực lại đạt tới một cái khác cấp độ cùng cảnh giới. Phong nhãn thiên hạ cho dù là những này đại đế cắt trí tôn, trong mắt ta cũng chỉ thường thôi. Dù không có có thể tiến dai đại đế chí tôn, nhưng Đỗ Phi Vân lại rất thỏa mãn cùng kích động, hắn biết mình nội tình quá mạnh, so người khác tiến dai phải gian nan gấp trăm lần, cho nên kia đại đế trí tôn há lại dễ dàng như vậy đã tới. Nhưng hắn càng hiểu một cái đạo lý, một khi hắn tiến dai trở thành đại đế Chí tôn, như vậy thiên hạ này bất kỳ một cái nào đại đế hắn đều có thể không để vào mắt, tuyệt đối có thể nghiên ép. Cũng tỉ như hiện tại, hắn dù không phải đại đế nhưng lại có so đại đế chí tôn càng thêm khí thế kinh khủng. Thành công đem tạo hóa thần hỏa luyện hóa Đồ Phi Vân, hét dài một tiếng, từ Viêm Đế đỉnh bên trong hiện đã xuất thân ảnh. Kia thất thải tạo hóa chi quang hoàn toàn tiêu tán, phảng phất chưa từng từng tồn tại, Đồ Phi Vân đem Viêm Đế đỉnh thu lại, lẻ loi một mình treo tại thiên không, mặc dù chỉ là đứng một cách hiên tĩnh, lại uyên. Sét núi cao sừng sững, hiện ra không cùng luân so khí thế cường đại. Sau lưng của hắn hiện ra một vòng hai màu trắng đen hình tròn đồ án. Đó chính là thái cực đồ thể hiện ra vô số so thâm ảo đạo lý cùng ý cảnh, tạo hóa thần hỏa không có, Đỗ Phi Vân cũng tu luyện hoàn tất, lôi phạt đại đế cùng Diệu Âm đại đế tự nhiên sẽ không lãng phí thời gian nữa đánh xuống, sớm đã dừng tay, khiếp sợ nhìn qua Đỗ Phi Vân. Thái Thủy đại đế cùng Đỗ Như Phòng, Lục Nhân bọn người cũng đỉnh chỉ tiến công. Mặt mũi tràn đầy vui mừng cùng ngạc nhiên nhìn qua Đỗ Phi Vân cải biến. Không chỉ là những người này, ngay cả kia 6 vị trí tôn đại đế nhóm, cũng bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc đến ngây người, bị Đỗ khí tức cường đại trấn trụ. Trong mắt của mọi người Trước đó Đỗ Phi Vân tiên tứ tung hành, hăng hái, tựa như là một ngụm xuyên thẳng vân tiêu lợi kiếm, sắc bén, lăng lệ, không ai bị nổi. Mà bây giờ Đỗ Phi Vân thay đổi, khí tức của hắn không còn như vậy lăng lệ mang theo tính công kích, mà là một loại hài nạp bách xuyên. Hội tụ thiên địa cảm giác, mọi người chỉ cảm thấy nhìn qua hắn, ánh mắt liền cũng không rời đi nữa, ngay cả ánh mắt cùng ánh mắt đều muốn bị hắn bao dung thu nạp. Thuốc tổ 853. Từ lăng lệ đến thâm trầm cũng không phải là Đỗ Phi Vân mất đi nhụy khí, càng không phải là thực lực biến áp mà là trở nên càng thêm trầm ổn, đại khí bằng bạc, càng thêm thâm bất khả chắc cùng cùng bố, đây mới thực sự là để chư vị đại đế nhóm kinh hãi. Nhất là, Đỗ Phi Vân phía sau kia lập loè thái cực đồ án, trong đó chô ẩn ẩn tản mát ra khí thế, càng làm cho chư vị đại đế nhóm kiêng rẻ không thôi. Hừ, không nghĩ tới tiểu tử này tốt số, vậy mà ngắn ngủi 10 năm liền đem tạo hóa thần hỏa cho luyện hóa, lần này coi như số người gặp may, chúng ta đi. Diệu Âm đại đế mặc dù tham lam, nhưng lại không nốc, trước đó là Đỗ Phi Vân trong tu luyện Viêm Đế đỉnh bại lộ tại mí mắt của nàng dưới, cho nên nàng mới có thể không chút do dự động thủ cấp đoạt. Hiện tại, có Thái Thủy đại đế cùng Đỗ Như Phong bọn người có thể chống lại nàng cùng lôi phạt đại đế, mà lại Đỗ Phi Vân cũng đã đem tạo hóa thần hỏa luyện hóa thành công, lại đem Viêm Đế đỉnh thu vào. Mấu chốt nhất chính là, thành công luyện hóa tạo hóa thần hỏa về sở Đỗ Phi Vân, thực lực cùng khí thế, vậy mà để Diệu Âm đại đế đều cảm thấy kinh hái cùng ý hiếp, cho nên nàng muốn mau rời khỏi nơi thị phi này. Lôi phạt đại đế cũng giống như vậy tâm tư cùng ý nghĩ, đã cướp đoạt Viêm Đế đỉnh không đùa. Vậy còn không đi làm gì? Là lấy, diệu âm đại đế đặt xuống câu nói tiếp theo về sau, liền không có cam lòng xoay người rời đi, lôi phạt đại đế cũng lập tức đuổi theo, hai người liền muốn rời khỏi. Mặt khác sáu vị đại đế, cũng biết trò hay như vậy kết thúc, trong lòng nói xấu sau lưng diệu âm đại đế cùng lôi phạt đại đế đồng thời, đối đô phi vân cũng càng thêm thật trọng. Nhưng mà, để người nghĩ không ra chính là, ngay tại diệu âm cùng lôi phạt hai vị đại đế quay người rời đi trong chớp mắt ấy, may mắn trốn qua một kiếp đô phi vân, lại không còn trầm mặc, hắn đột nhiên ngẩn đầu lên Ánh mắt uy nghiêm nhìn qua Lôi phạt cùng rượu âm bóng lưng, trong miệng lóe ra một câu lạnh lùng lời nói: "Đi, ta để các người đi rồi sao?" "Cái gì?" Ngay vậy, Lôi phạt cùng rượu âm hai vị đại đế lập tức dừng bước lại, thình lình quay người, không thể tin nhìn qua Đỗ Phi Vân, ánh mắt cùng sắc mặt đều trở nên vô so uy nghiêm. Cùng lúc đó, cái kia cũng chuẩn bị rời đi sáu vị đại đế, cũng lần nữa dừng bước lại, đều là khiếp sợ nhìn qua Đỗ Phi Vân. "Người này điên rồi sao?" Thái thủy đại đế bọn người Thiên Tân vạn khổ mới bảo hắn, để hắn thành công luyện hóa tạo hóa thần hỏa. Hắn hẳn là cảm thấy may mắn mới đúng, hiện tại hắn dám hướng lôi phạt cùng rượu Âm hai vị đại đế khiêu chiến. Chẳng lẽ hắn tự tin bạo dạn đến cho là mình có thể chống lại đại đế sao? Thật sự là buồn cười. Lòng của mọi người bên trong đều không hẹn mà cùng sinh ra ý nghĩ này, đều cảm thấy Đỗ Phi Vân quá trướng cuồng, coi như hắn luyện hóa tạo hóa thần hỏa, thực lực tinh tiến vào, cũng không nên như thế tự đại cuồng vọng, cái này hoàn toàn là hành động tìm chết. Hừ. Đỗ Phi Vân, chẳng lẽ ngươi cho rằng luyện hóa tạo hóa thần hỏa, liền tự tin bạo dạn tự cho là có thể chống đỡ đại đế sao? Bản tọa cùng lôi phạt đại đế đều là đại đế chí tôn, chư thiên vạn giới cũng có thể tới lui tự nhiên, bằng ngươi một cái chỉ là thần vương, cũng dám ngăn trở cước bộ của chúng ta, khiêu khích chúng ta huy nghiêm." Diệu Âm đại đế con mắt có chút nheo lại, đáy mắt lóe ra hàn màng, nàng từ trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú Đô Phi Vân, luồng khí huy nghiêm mà tự ngạo, không chút nào đem Đỗ Phi Vân để ở trong mắt. Nàng chính là thành danh gần một cái kỳ nguyên đại đế chí tôn, đương nhiên là có phần này ngạo khí cùng tư cách. Đỗ Phi Vân chỉ là một cái thần vương cũng dám như thế nói chuyện với nàng, đây không thể nghi ngờ là làm tức giận nàng danh giới cuối cùng cùng tôn nghiêm. Đại đế chi tôn, chỉ thương thôi. Trước đó các ngươi mưu toan cướp đoạt ta viêm đế đỉnh, hiện tại liền nghĩ phủi mông một cái rồi đi. Không dễ dàng như vậy, không lưu lại ít đồ làm kỷ niệm, ta làm sao xứng đáng thái thủy đại đế cùng thân nhân của ta nhóm. Đỗ Phi Vân hai tay hoàn bảo tại trước ngực, khỏe miệng ngậm lấy một tia cười lạnh, ngẩng đầu lên nhìn qua Diệu Âm đại đế, sau lưng kia lập lòe thái cực đồ án bắt đầu xoay tròn. Dần dần trở nên sáng tỏ, khí thế của hắn cũng rất nhanh nhảy lên tới một cái làm người sợ hãi trình độ. "Tốt tiểu tử côn vọng, hôm nay ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn, để ngươi xem một chút cái gì gọi là đại đế chi nộ." Lôi phạt đại đế là cái người tính tình nóng nảy, Đỗ Phi Vân lời nói lớn lối như thế, hắn lại sao có thể chịu được, lúc này liền giống mèo bị giẫm đuôi đồng dạng nhảy dựng lên, đầy ngập lửa giận xuất thủ. "Vô chi tiểu bối, chịu chết đi." Bị chọc giận rượu âm đại đế cùng lôi phạt đại đế lại không chần chờ, lúc này liền thi triển lôi đỉnh thủ đoạn chấm dứt học tạo hóa tiên thuật hướng Đỗ Phi Vân đánh giết tới. Giờ này ngày này, một cái chỉ là thần vương cũng dám đối bọn họ hai vị đại đế như thế kêu gạo, nếu là không đem Đỗ Phi Vân ngay tại chỗ giết chết, bọn hắn còn mặt mũi nào đi mặt đối cái khác đại đế. Thuốc tổ 853. Hai vị đại đế vừa ra tay, lập tức liền có ước vạn đạo tiên quang, mang theo không cùng luân xo so uy lực, hướng Đỗ Phi Vân oanh sát mà đi. Mắt thấy, bị hai đạo tạo hóa tiên thuật bao phủ lại Đô Phi Vân, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì có thể tránh, Thái thủy đại đế Đỗ Như Phong cùng Lục Nhân mấy người cũng đầy ngập lo lắng, lập tức xuất thủ gia nhập chiến đoàn, trợ giúp Đỗ Phi Vân ngăn cản hai vị đại đế tiến công. Nhưng mà, để người lo lắng sự tình vẫn chưa phát sinh, kia hai đạo tạo hóa tiên thuật đánh vào Đỗ Phi Vân trên thân, hắn vậy mà không tránh không né, cũng không sử dụng Viêm Đế đỉnh đến phòng hộ, mà là toàn lực vận chuyển phía sau kia một vòng thái cực đổ, tách ra cường đại vô so khí tức cùng uy lực. Kia hai đạo tạo hóa tiên thuật y lực mặc dù rất lớn, thế nhưng lại không có thể gây tổn thương cho hại đến Đỗ Phi Vân, kia thái cực đồ nhanh chóng xoay tròn, Trong đó vậy mà sinh ra một cái cự đại vòng xoáy, đem hai đạo tạo hóa tiên thuật đều cho hút vào. Đỗ Phi Vân một chiêu này, vậy mà đem hai vị đại đế công kích, nuốt chửng lấy rơi, mà lại tự thân lông tóc không thương. Toàn trường chấn kinh. Chẳng những là lôi phạt cùng rượu âm hai vị đại đế không tin, ngay cả kia sáu vị đại đế cũng nhìn ngốc, từng cái nhìn Đỗ Phi Vân ánh mắt tựa như đang nhìn quái vật. Bọn hắn đã đối kia thái cực đồ cho đầy đủ coi trọng cùng khẳng định, biết lực lượng cường đại, lại không nghĩ rằng vậy mà lại cường đại đến tình trạng như thế. Lấy sức một mình chống được hai vị đại đế một kích toàn lực, đây quả thực nghe rợn cả người. Nhưng là, càng khiến người ta chân kinh, không thể tin cùng điên cùng sự tỉnh, còn ở phía sau, Thái Thủy đại đế một người ngăn trở rượu Âm đại đế, Đỗ Như Phong cùng Lục Nhân bọn người thì địch lại lôi phạt đại đế. Đỗ Phi Vân đem hai đạo tạo hóa tiên thuật sau khi thôn vệ, thịch cười một tiếng, sau đó liền hướng lôi phạt đại đế nhào tới, giờ này khắc này, hắn nhìn về phía lôi phạt đại đế ánh mắt, lộ ra nóng bỏng. Không khác, chỉ vì mới lôi phạt đại đế chỗ thi triển chiêu kia tuyệt học, Tên là Thiên phạt Lôi hỏa. Lôi phạt đại đế tại tiên giới là trưởng quản hạ giới phi thăng, thiên giới dáng lâm cùng Lôi phạt cùng cùng chức trách, có thể nói là quyền cao chức trọng, thực lực cường đại. Hắn sở dĩ có thể đăng lâm đại đế chi tôn chi vị, mà lại trưởng quản Thiên kiếp Lôi phạt, chẳng những là bởi vì nó tu luyện Lôi pháp, càng bởi vì hắn từng thôn phệ luyện hóa một đạo thiên địa linh hỏa, bắt đầu Lôi hỏa, cho nên mới để hắn có được bắt đầu Lôi thể. Ngay tại mới, Lôi phạt đại đế chỗ thi triển tuyệt học tạo hóa trong tiên thuật, để Đỗ phi Vân rõ ràng cảm ứng được bắt đầu Lôi hỏa khí tức cùng lực lượng mà hắn một nguyên thái sơ chi đạo còn khiếm khuyết mấy đạo thiên địa linh hỏa, chỉ có tề tiểu thập đại thiên địa linh hỏa mới có thể tiến giai đại đế chí tôn chi vị, cái này bắt đầu lôi hỏa chính là thập đại linh hỏa một trong. Trước đó ta còn cảm thấy bệ vệ, dù sao bắt đầu lôi hỏa chỉ tồn tại ở tiên giới, mà tiên giới đã sụp đổ vỡ vụn, ta còn nói đời này ta đều vô duyên đạt được bắt đầu lôi hỏa, lại không nghĩ rằng bắt đầu lôi hỏa vậy mà tại lôi phạt đại đế trên thân, thật sự là trời cũng giúp ta. Đỗ Phi Vân ánh mắt bên trong tràn đầy kích động. Nhìn về phía lôi phạt đại đế ánh mắt cũng càng ngày càng hung lệ. Hôm nay, người bắt đầu lôi hỏa ta muốn định. Đỗ Phi Vân trong lòng âm thầm hò hét, cùng lúc đó, hắn vận chuyển thể nội vô tận linh hòa lực lượng, hướng lôi phạt đại đế hung hăng chấn áp xuống dưới. Nếu như ngài cảm thấy lưới không sai liền nhiều hơn chia sẻ bạn trạm tạ ơn các vị độc giả ủng hộ. Đặt mua đọc gò phơ liền trên áp. Bằng, 3078892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. chương 854 Trấn kinh thiên hạ Thái thủy đại đế cùng Diệu âm đại đế hai người đánh khó hòa giải, vẫn là ngang tay chi cục, không có vạn năm thời gian khó mà phân ra thắng bại. Mà Đỗ Phi Vân bọn người, thì một ra tay liền đem lôi phạt đại đế hoàn toàn áp chế. Đối mặt Đỗ Phi Vân trố thi triển bảy loại linh hỏa lực lượng, lôi phạt đại đế trong lòng sinh ra một tia khủng hoảng cùng tim đập nhanh, bị trấn áp khó mà ẩn nốt cùng di động. Cùng lúc đó, Lục Nhân Nhân hoàng bút viết ra vạn quyển sách sử thiên trường, gánh chịu ngàn tỷ sinh linh tâm nguyện niệm lực chữ, còn giống như núi cao trấn áp lôi phạt đại đế. Đỗ Như Phong thiên hoàng ấn nở rộ vạn đạo quan hoa, trong đó tung bay ra vô số cổ lão huyền ảo kết ấn, dẫn động thượng thiên lực lượng trấn áp lôi phạt đại đế. Không chỉ có như thế, còn có Lục Quán Thanh, nàng tay háo đồng bệnh tựa như thiên tiên, bàn tay nâng một viên nóng ánh xanh biếc kiến mục thần thụ, thôi động kiến mục thần thụ lực lượng, thi triển ra thái cổ phổ hoa lôi quyết, lấy 10 triệu xét tấn kích lôi phạt đại đế. Bị mọi người vây công lôi phạt đại đế lâm vào tuyệt cảnh, các loại lực lượng trấn áp xuống khiến cho hắn toàn thân run rẩy, huyết nhục từng khúc băng liệt, cặp mắt của hắn bên trong đều là sắc hồng lửa giận. Hắn không cam lòng ngửa mặt lên trời gào thét, muốn ta đường đường đại đế chí tôn, lại bị một đám tiên vương vây công lâm vào hiện cảnh, các ngươi thật là đáng chết. A, ta muốn các ngươi chết. Bắt Đầu Lôi Hỏa, Lôi Trì Địa Lâm, tật. Lôi phạt đại đế tại dưới tuyệt cảnh rốt cục không còn lưu thủ, vậy mà lấy bi pháp thôi động thể nổi tiên lực, đem Bác Đầu Lôi Hỏa hoàn toàn bạo phát đi ra, thi triển ra tất sát tuyệt học tạo hóa tiên thuật, Lôi Trì Địa Lâm. Một chiêu này tạo hóa tiên thuật, dù không có uy danh hiển hách thế tuổi, uy lực lại là một cùng một khủng bố. Quả thật từ trước tới nay kinh khủng nhất lôi phạt. Nhìn trung thiên hạ nhất cái kỷ nguyên, chưa hề có cái kia một lượt thiên kiếp, nó lôi điện lực lượng có mạnh mẽ như thế. Thậm chí ngay cả nó một 1% đều không đủ, huy lực đương nhiên khủng bố dọa người, đổi lại bất kỳ một cái nào đại đế cũng không dám lại kháng, ngay cả vây xem sáu vị đại đế đều trong lòng e ngại. Xa xa thối lui. Theo lôi phạt đại đế tiếng giống giận dữ vang lên, trên bầu trời phong vân cuồn cuộn, ngàn vạn đạo tử sắc lôi sáng lóng lánh không ngừng, đem ức vạn đạo gỡ thùng nước tiên lôi nghiêng xuống tới. Toàn hướng phía Đỗ Phi Vân bọn người đã tới. Những cái kia tử sắc lôi đỉnh cũng không phải phổ thông lôi điện, càng không phải là thiền kiếp lúc lôi phạt, mà là lôi phạt đại đế bản mệnh tuyệt học, bắt đầu lôi hỏa. Mỗi một chùm lôi đỉnh không chỉ có uy lực vô cùng lớn, hơn nữa còn bám vào lửa cháy hung hực, ngọn lửa kia đốt thần phệ hồn, bình thường tiên vương dính vào một điểm liền sống không bằng chết, như bị đánh trúng lập tức mất mạng. Mà lại, những cái kia bắt đầu lôi hỏa rơi xuống về sau, còn đem Đỗ Vân bọn người bao vây lại, hình thành một mảnh như hồ nước lôi trì. Sức mạnh sấm sét vậy mà hóa thành một mảnh tử sắc công dương, ở trên mặt nước buốc lên lấy vi lực kinh khủng bắt đầu hòa diễm. Cái này bắt đầu lôi hỏa lực lượng cường đại dường nào, hình thành một mảnh phạm vi ngàn dặm lôi trì địa lâm. Giống như sinh mệnh vòng cấm, bất kỳ cái gì sinh linh cũng không thể ở trong đó sống sót. Trước đó Đỗ Phi vân chỗ thi triển linh hỏa lực lượng. Đỗ Như Phong cùng Lục Nhân bọn người thi triển trấn áp lực lượng, mặc dù cường đại vô so, nhưng là cùng kia lôi trì điện diện bạo dựng cả hai giao phong ngàn tỉ lần, cuối cùng tất cả đều bị phá hủy, vậy mà thua trợn đánh không lại kia lôi chỉ điện lâm lực lượng. Thuốc tổ 854. Cái này còn không chỉ, Ước Vạn Đạo bắt đầu lôi hỏa không chỉ có đem đô Phi vân đám người công kích toàn bộ tăng giá, mà lại theo lôi phạt đại đế lần nữa buộc phát toàn bộ thực lực, kia bắt đầu lôi hỏa càng mãnh liệt bàng bạc hướng mọi người đánh tới, Đỗ Như Phong, Lục Nhân bọn người bản năng sợ hai hướng về sau rút lui, không dám ngăn kháng kia bắt đầu lôi hỏa. Dù sao, những phàm là tu sĩ, đều đối thiên kiếp lôi phạt phi thường sợ hãi, cái này ngàn tỷ lôi đỉnh, ai dám cản? Thấy tình cảnh này, Lôi phạt đại đế cao giọng cười to, trong lòng rốt cục khôi phục tự tin, ha ha ha, một bầy kiến hôi cũng dám hướng bản tọa xuất thủ, bản tọa liền lấy ngàn tỷ lôi đỉnh để các ngươi chết không toàn thây. Tình cảnh như thế, không chỉ có là Đỗ Như Phong cùng trong lòng người lo lắng, liền ngay cả kia vây xem 6 vị đại đế cũng âm thầm tán thưởng Lôi phạt đại đế thực lực quả nhiên cường hành, Đỗ Phi Vân bọn người lấy chỉ là tiên vương thực lực, dám chọc giận đại đế chí tôn, quả thực là tự tìm đường chết, hôm nay chỉ sợ những người này cũng phải chết ở Lôi trì điện lâm bên trong. Nhưng mà Sáu vị đại đế nhóm lại trở thấy, trong đám người duy trì có Đô Phi Vân chưa từng lưu bước, ngược lại mặt lộ vẻ vui mừng, thân thể hóa thành cao thấp hàng ngàn trượng, ngăn tại trước mặt mọi người, chính diện đối cứng kia lôi trì điện lâm. Cái này, tiểu tử này điên rồi sao? Hắn đây là tự tìm đường chết ta? Hừ, tiểu tử này tự biết chọc giận lôi phạt đại đế, lại không cách nào chống lại kia lôi trì điện lâm lực lượng, cho nên hy sinh chính mình, đi giúp các đồng bạn ngăn lại kia tạo hóa tiên thuật. Ai, như hắn thật có thể ngăn lại đạo này tạo hóa tiên thuật Cái kia cũng coi như hắn là ngút trời kỳ tài, trong thiên hạ đệ nhất tiên tài tu sĩ. Nhìn thấy Đỗ Phi Vân một mình chính diện ngăn cản kia Lôi Trì Địa lầm, sáu vị đại đế đều là lắc đầu gở khổ, âm thầm vì hắn cảm thấy đáng tiếc, trong lòng đã nhận định hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Lôi phạt đại đế cũng không ngoại lệ, thấy Đỗ Phi Vân một thân một mình đối cứng hắn tạo hóa tiên thuật, đầu tiên là trố mắt một cái trước mắt, lập tức liền cười lạnh, "Hừ, vô tri sâu kiến, bằng ngươi cũng dám ngăn cản ta Lôi Địa Lâm, ta liền đem ngươi hoành sát ngay cả cặn cả bã đều không thừa." Nghĩ tới đây, Lôi phạt đại đế lại bộ phát 2 phân thực lực, chiêu này lôi chỉ địa lâm, đã là hắn lấy 12 phân thực lực thi triển đi ra, hắn tự thân tiêu hao cũng có phần tự, nhất định phải tính dưỡng một đoạn thời gian. Đương nhiên, lôi chỉ địa lâm lực lượng cũng triệt để bộ phát đến cường đại nhất thành đô, trong đó bắt đầu lôi hỏa đạt tới xưa nay chưa từng có dư dạ, cơ hội là lôi phạt đại đế tự thân bắt đầu lôi hỏa năm xong rồi. Phi Vân, mau lưu lại, không muốn nghịch kháng. Đỗ Như Phong bọn người, vừa nhìn thấy Đỗ Phi Vân muốn ngăn trở kia lôi chỉ địa lâm, cũng là kinh hãi không thôi. Vội vàng kêu gọi Đỗ Phi Vân rút lui, y đồ mọi người liên thủ ngăn cản. Nhưng là, chỉ gặp Đỗ Phi Vân mặt mũi mãn đầy tự tin mỉm cười, đối mọi người kêu gọi mắt điếc tai ngơ, hắn dang hai cánh tay, dường như muốn ôm kia đẩy trời chuốt xuống xuống tới lôi đỉnh hỏa diễm. Đồng thời, phía sau hắn kia thái cực đồ án vận chuyển lại, bộc phát ra vô cùng cường đại khủng bố lại sức mạnh bí ẩn khó lường, hình thành một cái cự đại vòng xoáy, giống như cá voi hút nước, đem đầy đất lôi chỉ cùng đẩy trời lôi đỉnh hỏa diễm đều thôn phệ đi vào. Ha, ha, ha không biết tự lượng sức mình. Châu chấu đá xe mà thôi, ta lôi chỉ địa lầm, há lại ngươi có thể thôn phệ. Tình cảnh này, lại để cho lôi phạt đại đế cười lạnh không thôi, hắn nhận định Đô Phi Vân hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, sau một khắc, lôi phạt đại đế tiếng cười to lại im bặt mà dừng, phát sinh trước mắt một màn để hắn vừa kinh vừa sợ, không thể tin trừng lớn hai mắt. Chỉ gặp, kia giống như bông dương đại hải tử sắc sức mạnh sấm xét, vậy mà xôi trào mánh liệt hướng vòng xoáy bên trong chạy đi, không đến một lát liền bị thôn phệ làm sạ Kia đẩy trời chuốt xuống đi mưa rào tầm tã bắt đầu lôi hỏa, cũng tất cả đều bị thôn vẽ đến kia vòng xoáy bên trong, một chùm đều không thể rơi xuống Đỗ Phi Vân trên thần, càng chưa từng tổn thương đến đốt Như Phong cùng lục nhân bọn người. Lôi phạt đại đế một chiêu này lôi trì địa lâm. Vậy mà một giọt không lọt tất cả đều bị kia thái cực đồ án cho nuốt vào, mà lại Đỗ Phi Vân còn không có bất kỳ cái gì bị phản vẹ bất lương phản ứng. Nhìn thấy lôi phạt đại đế bị khiếp sợ trận mắt hốt hoồm, Đỗ Phi Vân còn rất muốn ăn đòn hướng hắn mỉm cười, "Ờ một cái." Thế thì nói, lôi phạt đại đế Còn có không? Lại đến điểm, ta còn chưa ăn no đâu. A a a, tức chết ta, ngươi cái này bỏ sát, hôn đản, sâu kiến, ta muốn giết ngươi. Bị đô Phi Vân ngay trước Đông đảo Đại Đế mặt đùa giỡn, lôi phạt đại đế tính tình nóng nảy nơi nào nhận được, lập tức liền bị tức đỏ mắt. Cơ hồ mất đi lý trí. Lại một lần nữa thi triển ra tuyệt học tiên thuật. Thuốc tổ 854. Cương Lửa Phong Lôi Kiếm. Lần này, lôi phạt đại đế thi triển vẫn là tạo hóa tiên thuật, lại không phải vừa rồi một chiêu kia, đây là hắn tuyệt học giữ nhà ác chủ bài mà lại, lần này hắn quyết tâm muốn nhất kích tất sát, thì phải đem Đỗ Phi Vân một kiếm chém giết, cho nên đem thể nội còn lại năng thành bắt đầu lôi hỏa, toàn bộ ngưng tụ tại kiếm quang bên trong, chiết để bạo phát đi ra, hướng Đỗ Phi Vân phách chạm mà hạ. Ưng, quá tốt, vừa rồi thôn phệ một bộ phân bắt đầu lôi hỏa, nhưng là còn có khiếm quyết, lại đem một kiếm này bên trong bắt đầu lôi hỏa cũng thôn phệ hết, ta nghĩ hẳn là có thể để cho ta luyện hóa ra đầy đủ bắt đầu lôi hỏa. Đối mặt lôi phạt đại đế dọa người kinh khủng một kiếm, Đỗ Vân vẫn không tránh không né tiếp tục lấy viêm đế đỉnh ám bên trong bảo hộ tự thân, giang hai cánh tay ngửa đầu nhìn trời, dường như muốn ôm, kia chém bổ xuống đầu một kiếm. Người đi chết đi." Thấy Đỗ Phi Vân vậy mà không ngăn cản, không phản kháng, còn duỗi hai tay ra như muốn ôm hắn một kiếm này, Lôi phạt đại đế chỉ cảm thấy mặt mũi của hắn, tôn nghiêm cùng uy nghiêm, tựa như là rãy cái đệm, bị Đỗ Phi Vân giật xuống đến dẫm tại lòng bàn chân, ngay trước chư vị đại đế trước mặt, hung hăng trà đạp, cái này cùng sỉ nhục để hắn lập tức bạo động, điên cuồng đến mất lý trí. Theo Đỗ hai tay mở ra, Hắn vận chuyển thể nội 7 loại linh hỏa lực lượng, hiệp trợ kia tạo hóa cùng luân hồi chi lực, đem âm dương thái cực đồ cho vận chuyển tới cực hạn, cao thấp hàng ngàn trượng thái cực đồ án vậy mà ngưng động như thực chất, hiện ra một cái trăm trượng màu đen vòng xoáy. Phục. Lôi phạt đại đế kia kinh thế 2 tộc một kiếm, đủ để chảm phá một cái thế giới, hủy diệt vô số tinh thần một kiếm, lại không có thể chém đến đỗ Phi Vân, mà là bị thái cực đồ án chặn lại. Kia hai màu trắng đen lực lượng thần bí khó lường, không chỉ có ngăn trở một kiếm này, mà lại cái kia màu đen cự xoáy nước lớn. Vậy mà một ngụm đem vạn trượng kiếm quang cho nuốt vào, từng chút từng chút mà đem vỡ nát, thôn phệ đến nơi chưa biết đi. Cái này, Lôi phạt đại đế mắt trợn tròn, hai tay của hắn vẫn duy trì cầm kiếm chém vào tư thế, chỉ là nguyên bản trên bầu trời có vạn trượng lôi hỏa kiếm quang, lúc này lại dấu tuyết, vậy mà tất cả đều bị cái kia màu đen vòng xoáy nuốt chửng lấy. Không bố dọa người kiếm khí cùng y thế không có, hai người giao chiến địa phương, khôi phục vân đạm phong kinh, phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra, mà lại Đồ Vân cũng lông tóc không thường, một mặt thỏa mãn ý cười. Đây không có khả năng. Tuyệt không có khả năng này, ta không tin. Lôi phạt đại đế sửng sốt, toàn thân run rẩy kịch liệt, kinh hãi, sợ hai cùng bị tùy ý trà đạp tôn nghiêm phấn nổ, xem lẫn hội tụ tại nội tâm của hắn, khiến cho hắn hoàn toàn mất đi lý trí. Không chỉ là Lôi phạt đại đế mắt trợn tròn, vây xem sáu vị đại đế nhóm cũng ngây người, từng cái miệng hà lớn, đầy đủ tắc hạ trứng gà, nửa ngày cũng nói không ra lời, chỉ có thể hai mặt nhìn nhau, nhìn nhau không nói gì. Lôi phạt, đi mau, tiểu tử này có chút cổ quái, không muốn lại dây dưa tiếp. Liên ở trong sân hoàn toàn yên tĩnh im lặng thời điểm, Diệu Âm Đại Đế chấm dứt chiêu bức lui Thái Thủy Đại Đế, tính tạm thời thoát thân đi tới lôi phạt Đại Đế bên người, một phát bắt được thất hồn lạc phách lôi phạt Đại Đế, cũng không quay đầu lại liền hóa thành lưu quang hướng nơi xa bay đi, thời gian một cái nháy mắt liền mấy cái thuần hướng gì chạy ra mấy chục ngàn bên trong. Đỗ Phi Vân vẫn đứng tại trên bầu trời, nhìn qua lôi phạt cùng Diệu Âm Đại Đế rời đi phương hướng, lại không đổi theo, mà là cười cao giọng nói, "Lôi phạt Đại Đế, lần này xem như cho ngươi một bài học, lần sau gặp lại đến ngươi." Nhưng là không còn đơn giản như vậy để ngươi đi. Nói xong, Đỗ Phi Vân quay người lại, lại nhìn thấy sau lưng một mảnh gần như xi si ngốc ánh mắt, Đỗ Như Phong, Lục Nhân cùng Lục Quán Thanh bọn người, còn có kia sáu vị đại đế đều sửng sốt, hơn nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Sau một hồi lâu, kia sáu vị đại đế mới hít vào khí lạnh, trong lòng một trận hoảng sợ, nói thầm, kẻ này quả nhiên bất phàm, hôm nay cử động lần này có thể nói chấn kinh thiên hạ, cái này Cửu Tiêu Ngọc Kinh bên trong, còn có ai là đối thủ của hắn? Thật đáng sợ. Về sau tuyệt đối không được trêu chọc người này. Sáu vị đại đế sắc mặt khác nhau, đều mang tâm tư, cả đám đều không nói một lời thuấn ghi rời đi. Đương nhiên, tâm tư của bọn hắn ý nghĩ đều có một chút là giống nhau, về sau tuyệt đối không thể trêu chọc Đô Phi Vân. Các vị đại đế nhóm đều rời đi, trận này chém giết rốt cục có một kết thúc, Thái thủy đại đế cùng Lục Nhân bọn người vội vàng vây quanh, từng cái mặt mũi tràn đầy rung động cùng nghi hoặc hỏi thăm Đô Phi Vân, ai đều không thể tin được. Đô Phi Vân lấy chỉ là thần vương thực lực Thậm chí liên tiếp lôi phạt đại đế hai chiêu tuyệt học các chửi bài mà lông tóc không thường, còn đem lôi phạt đại đế cho tức điên. Nhưng, nguy hiểm trôi qua về sau, Đỗ Phi vẫn lại thu hồi kê vân đạm phong khinh bộ dáng cùng khí thế, sắc mặt một trận tái nhận, vội vàng phân phó nói: "Chư vị, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta hay là đi về trước đi." Lôi phạt đại đế quả nhiên không đơn giản, ta mặc dù đón hắn hai chiêu không có có thủ thường, nhưng lúc này thể nội lực lượng hỗn loạn, nhất định phải lập tức bế quan tu luyện điều dưỡng. "Tốt, chúng ta đi." Thái thủy đại đế cũng không chần chễ, Quyết định thật nhanh liền mang theo Đỗ Phi Vân bọn người trở về Hạc Về lâu, Đỗ Phi Vân cũng tiến vào Viêm Đế đỉnh bắt đầu bế quan điều dưỡng. Nếu như ngài cảm thấy lưới không sai liền nhiều hơn chia sẻ bản trạm tạ ơn các vị độc giả ủng hộ. Đặt mua đọc gỏ phơ liền trên áp bằng 3078892 fan vua hoàng ảnh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 855, thánh vực mở ra. Cửu Tiêu Ngọc Kinh bên trong rốt cuộc yên tĩnh trở lại, từ từ năm đó tạo hóa thần hỏa xuất thế sự kiện kia về sau, không còn có lên qua phong ba. Hiện tại Đã là thời gian 20 năm quá khứ, chuyện năm đó cũng bị rộng khắp truyền ra, vì Cửu Tiêu Ngọc Kinh bên trong Đông Đảo các tiên nhân biết được. Tạo hóa thần hỏa xuất thế ngày đó, 9 vị đại đế cùng nhau hiện thân, đồng thời có 3 vị đại đế giao thủ chém giết, loại này ngàn vạn năm đều khó gặp chẳng diện, tại Cửu Tiêu Ngọc Kinh bên trong gây nên cực lớn hấn động. Nhưng là, nhất làm cho mọi người chấn kinh, tại Cửu Tiêu Ngọc Kinh bên trong náo động nhất, nhất thu hút sự chú ý của người khác lại không là chuyện này, mà là một cái tiên vương thực lực cảnh giới người, chẳng những may mắn vô cùng luyện hóa tạo hóa thần hỏa, Càng là dám hướng rượu Âm Đại Đế cùng lôi phạt Đại Đế hai vị đại đế khiêu khích xuất thủ. Cực kỳ làm cho không người nào có thể tin, đến mức bị chuyển đi thần hồ kỳ thần sự tỉnh chính là, người này chẳng những dám khiêu khích hai vị đại đế, hơn nữa còn đón đỡ lôi phạt Đại Đế hai chiêu tuyệt học tạo hóa tiên thuật mà lông tóc không thương, cuối cùng thanh lôi phạt Đại Đế tức giận thổ huyết đạo tẩu. Loại này nghe đồn quá mức kinh thế hai tục, đến mức phàm là nghe tới tin tức này, người phản ứng đầu tiên đều là cười nhạo, chao phủ, nhưng khi bọn hắn nghe nói những tin tức này là từ một vị nào đó đại đế trong miệng truyền tới, liền không thể không nửa tin nửa ngờ, được nghe lại lại có cái khác đại đế cũng là như thế nói, liền triệt để tin tưởng. Thế là, 20 năm đến nay, vương vọng Cửu Tiêu Ngọc Kinh vang dội nhất danh hiệu chỉ có một cái tên, Đỗ Phi Vân. Thậm chí, ngay cả tiến giai đại đế Chí Tôn, lại lấy được lĩnh hội tạo hóa chi môn cơ hội Long Đế, danh tiếng kia cũng không bằng Đô Phi Vân vang dội. Dù sao, Long Đế kia là đại đế Tri Tôn, tạo hóa chi môn lại thế nào hiếm có thần kỳ, cũng tất nhiên sẽ rơi vào hắn cùng mặt khác 10 vị đại đế một người trong đó tay. Mà lại Lại đế chí tôn quá mức xa xôi cùng cao cao tại thượng, tiên nhân tầm thường nhóm xa không thể chạm, cho nên cũng không cảm thấy đến cỡ nào rung động. Mà Đỗ Phi Vân liền khác biệt. Hắn nhưng là tương đương với tiên vương cảnh giới thực lực, lại có thể đánh vỡ ngàn vạn năm giằng buộc, lấy tiên vương cảnh giới thực lực khiêu khích đại đế chí tôn, mà lại lông tóc không thương, còn để lôi phạt đại đế tức giận thổ huyết đạo đầu, đây quả thực là không thể tưởng tượng tiên phương giả đảm. Tu sĩ giới đẳng cấp sơ nghiêm, vượt cấp chuyện khiêu chiến quá mức thừa Mỗi một cái cấp bậc chi ở giữa chênh lệch đều là hửng câu. Mà Tiên Vương cùng Đại Đế ở giữa khác biệt, càng là khác nhau một trời một vực, hoàn toàn là hai cấp độ nhân vật. Đặt tới Đại Đế chí tôn cảnh giới, chính là siêu thoát ngoại vật, chân chính không nhận thiên địa luân hồi tạo hóa ước thúc, trưởng sinh bất tử tồn tại. Thuốc tổ 855. Một cái cấp bậc chiến lệnh, đại biểu chính là sâu kiến cùng 9 ngày chi long chiến lệnh, cho nên số ngàn vạn năm tới. Lấy Tiên Vương thực lực đối kháng Đại Đế người ngược lại là có mấy cái, nhưng lại không gặp cái nào Tiên Vương có thể chiến thắng Đại Đế, thậm chí ngay cả bất tử đều làm không được, mỗi cái khiêu khích Đại Đế uy nghiêm Tiên Vương cuối cùng đều chết rất thê thảm. Duy chỉ có Đỗ Phi Vân là một ngoại lệ, cho nên bây giờ thanh danh của hắn mới có thể tại Cửu Tiêu Ngọc Kinh bên trong như mặt trời ban trưa. Nhưng mà, Cửu Tiêu Ngọc Kinh bên trong quần tiên nhóm thảo luận Đỗ Phi Vân thảo luận sôi trào rương dương, mà đương sự người lại hoàn toàn không biết việc này. Hắn lúc này chính không để ý đến chuyện bên ngoài, chính tập trung tinh thần bế quan tu luyện điều dưỡng. Hạc về trong lâu, có Thái Thủy Đại Đế tọa chấn, bình thường Tiêu Tiểu cũng tuyệt đối không dám tới gây chuyện thị phi, cái khác chín vị đại đế cũng đều tại tĩnh tâm chờ đợi. Mọi người mới có thể ở đây sống yên ổn nghỉ ngơi điều dưỡng. Như thế, gió hiếm sóng lặng phía dưới, tất cả mọi người tại bế quan tu luyện, Lục Nhân, Đỗ Như phòng, liều Giảo, Lục Quán Thành, Tất Bằng, Phi Hồng Y đám người thực lực cũng là phi tốc tiến vào, thời gian cũng là trôi qua quá nhanh. Bất tri bất giác. Mặc cho quang thấm thoát, không ngờ là thời gian ngàn năm quá khứ. Một ngày này, toàn bộ Cửu Tiêu Ngọc Kinh đều vang lên khắp Thiên Tiên Ca phạn âm. Có vô cùng lực lượng thần bí mà cường đại, từ trên bầu trời vậy xuống, tựa như mặt trời, kim quang vạn trượng lại nhìn Cửu Tiêu Ngọc Kinh bên trong, nguyên bản một mảnh khô héo thất bại, tại cái này vạn trượng kim quang chiếu rọi phía dưới, vậy mà khô một phùng xuân, vạn vật khôi phục, chỉ là ngắn ngủi ba cái canh giờ, liền để Cửu Tiêu Ngọc Kinh lại khôi phục ngày xưa như vậy vui vẻ phồn linh, chim hót hoa nở nhân gian tiên cảnh bộ dáng. Tự nhiên, hạt về lâu bên trong tu luyện mọi người, cũng đều bị biến hóa của ngoại giới cùng vang động sở kinh tỉnh, không hẹn mà cùng kết thúc bế quan tu luyện, đi tới tụ tập tại hạt về lâu trong đại sảnh. Thái thủy đại đế sớm đã ở giữa ngồi cao chờ mọi người, Lục Nhân Đỗ Như Phong, Liều Giảo, Lục Quán Thanh cùng Tiết Bằng, Phi Hồng Y mấy người cũng lần lượt đến. "Chư vị, hôm nay ngàn năm kỳ hạn đã đến, mới bên ngoài kia thần kỳ cảnh tượng, chắc hẳn chư vị đã kiến thức đến, đó chính là Tạo hóa chi môn lực lượng. Ta muốn tuyên bố sự tình chính là, hôm nay Tạo hóa chi cửa mở ra, thông hướng Thánh vực đường rốt cùng thông. Chư vị phải nắm chặt thời gian chuẩn bị một chút, chúng ta muốn rời khỏi nơi đây tiến vào Tạo hóa chi môn." Trong đại sảnh đứng hai hàng người, bên trái một loạt là Huyền Hoàng thế giới người, cầm đầu là Lục Nhân cùng Đỗ Như Phong cùng Thanh Liên phu nhân, Liều Giao, Lục Quán Thanh, Thiết Bằng, Ninh Tuyết Vi, Tiên Vân Tử, Miếp Thanh niên cùng Phi Hồng Y bọn người, cơ hồ tất cả đều là cùng Đỗ Phi Vân có liên quan gia quyến. Mà đại sảnh bên phải một bên thì là lấy Hồng Liên Tiên tử cầm đầu, tổng cộng có 8 người, đều là Thái Thủy Đại Đế đệ tử, cũng đều là Tiên Vương Cửng giả. Phương Viên không đủ trăm trượng trong đại sảnh, tuy chỉ tụ tập mười mấy người, nhưng là đây cũng là huyền hoàng thế giới sau cùng huyết mạch cùng lực lượng, cùng Thái Thủy Đại Đế tất cả nhân thủ. Trên thực tế, Nghiêm Cách Tuyệt Nơi này kỳ thật có ngàn dư và người, bởi vì huyền hoàng thế giới kia may mắn còn sống sót 10 triệu tu sĩ, cũng nương thân ở mọi người tiên vương thế giới bên trong, lấy đô phi Vân Viêm đế đỉnh bên trong. Theo Thái Thủy đại đế ra lệnh một tiếng, phía bên phải 8 vị đệ tử liền đều đi làm việc, bọn hắn muốn triệu tập tọa hạ đệ tử, còn muốn thu dọn đồ đạc. Mà đốt Như Phong cùng Lục Nhân bọn người thì chưa rời đi, bởi vì cái kia người trọng yếu nhất còn không có xuất hiện. Thái Thủy đại đế, Phi Vân vì sao còn chưa có đi ra, chẳng lẽ hắn còn đang bế quan? Sẽ sẽ không nhận ảnh hưởng. Lục Nhân mở miệng, mặc dù hắn là huyền hoàng thế giới nhân tộc lĩnh tụ, nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, trong mắt của hắn hậu bối tiểu tử Đỗ Phi Vân, lại trở thành có thể vì huyền hoàng thế giới che gió che mưa đại thụ. Ngay vậy, Thái thủy đại đế Khê Vút cảm nói, 300 năm trước, Phi Vân rốt cục đem thể nội thương thế điều dưỡng tốt, cũng đem tạo hóa cùng luân hồi lực lượng triệt để lĩnh ngộ. Khi đó, ta lại để cho Hồng Liên cùng Thanh Liên phu nhân, phân ra bản thân Hồng Liên nghiệp hỏa cùng Thanh Liên yêu lửa đến giúp đỡ Vân cô động thập đại linh hỏa, hiện tại hắn còn chưa xuất hiện, hẳn là còn đang bế quan. Dù sao này Thiên Điệu Thập Đại Linh Hỏa không thể coi thường, tê tựu về sau liền có thể đặt thành đại đế chí tôn chi vị, coi như phi vân trước mắt chỉ luyện hóa 9 loại linh hỏa, còn kém tiêu cường đại nhất thần bí hỗn độn thánh hỏa, nhưng cái này khu khu mấy trăm năm thời gian cũng là căn bản không đủ. Biết Đỗ Phi Vân còn đang bế quan bên trong, tạm thời còn không thể kết thúc tu luyện, càng không thể bị quấy rầy, tất cả mọi người là một trận lo lắng không thôi, sợ vì vậy mà ảnh hưởng Đỗ Phi Vân không thể tiến vào thánh vực. Thế là, Lục Nhân lại lo lắng dò hỏi, Thái Thủy đại đế, kia thánh vực lối vào Tạo hóa chi môn, nghe nói chỉ mở ra 3 ngày, như không thể tiến vào cũng chỉ có thể cùng thiên địa cộng đồng tiêu vong băng diệt, ngại nhưng có biện pháp. Thực tế không được, chúng ta liền đi cơm ép gó quan, để phi vân kết thúc tu luyện đi. Dù sao, tiến vào thánh vực sự tình trọng yếu nhất. Ngay vậy, thái thủy đại đế cười nhạt một tiếng, lấy ánh mắt ra hiệu lục nhân an tâm chớ vội, không sao, một chút việc nhỏ, đến không đến mức quái dày phi vân tu luyện. Đây là hắn chớ đại kỳ ngộ, nếu có thể thành công lĩnh ngộ dung hợp 9 đại linh Hòa cũng đủ để khiến cho hắn so sánh đại đế Chí tôn, nhất định không thể bị quấy dậy. Việc này cũng dễ làm, Phi Vân hắn còn tại hạc về lâu bên trong tu luyện, lớn không được ta đem hạc về lâu cũng cùng nhau đưa vào thánh vực chính là. Ách, như thế ngược lại là cái biện pháp. Lục nhân cùng đốt như phong bọn người là sướng sở, biểu lộ có chút ngượng ngùng Cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, hai người đều quan tâm đỗ Phi Vân tình huống tu luyện, lại xem nhẹ biện pháp giải quyết vấn đề, đúng là đơn giản như vậy. Thuốc tổ 855 Thuốc, sau nửa canh giờ chúng ta liền xuất phát đi thiên hà bờ bắc. Giờ này ngày này, nguyên bản tĩnh mịch chống trải thiên hà bờ bắc, lại kín người hết chỗ. Ngày xưa nơi đây không có người ở, chỉ có một đầu đen nhánh không nhìn thấy bờ Trường Hà, cùng kia một vòng treo ở thiên hà bên trên tạo hóa chi môn. Mà bây giờ, ngàn năm kỳ hạn rốt cuộc đến, toàn bộ Cửu Tiêu Ngọc Kinh tiên nhân đều nhìn thấy Ngọc Kinh bên trong biến hóa, cùng trên bầu trời kia ở khắp mọi nơi vạn trượng kim quang. Cứ việc Cửu Tiêu Ngọc Kinh khôi phục ngày xưa phồn hoa cảnh tượng, nhưng lại không người lại quyến luyến nơi đây cảnh đẹp. Tất cả đều tuân hướng thiên hà bờ Bắc tạo hóa chi môn bên ngoài. Thái thủy đại đế mang theo một nhóm 800 người tới thiên hà bên cạnh thời điểm, liếc mắt liền thấy bờ sông kia kéo dài mấy chục bên trong, nhưng lại xảo diệu chia cắt thành 10 nơi địa vực đáng người, đại khái đánh giá tính một chút khoảng chừng mấy chục ngàn người. Đương nhiên, đây đều là cơ bản đều là tiên vương cảnh giới cường giả, về phần những cái kia chân tiên cùng thiên tiên tri lưu tiên nhân, chính thành đều nương thân ở cái khác tiên vương trong thế giới, tìm kiếm che chở. Thế sự vốn là như thế, đại loạn chi thế, chỉ có tìm kiếm cường giả che chở mới có thể có một đầu sinh lộ. Liên như là tiên giới, cùng thần giới đồng dạng, chia năm khối đại lục, có 5 vị đại đế chí tôn tọa chấn, phân biệt mở ngũ đại thiên đình, che chở lấy tọa hạ ức vạn vạn sinh linh cùng tiên nhân. Chân tiên cùng tiên tiên quy thuận tại tiên vương cường giả tìm kiếm bảo hộ, mà tiên vương cường giả lại không thể không gạch phân trận doanh, đầu nhập cùng đại đế giới chướng tìm được che chở, như thế mới có thể từ vỡ vụn tiên giới đi tới Cựu Tiêu Ngọc Kinh, mới có thể tiếp tục tiến lên, tiến vào thánh vực tìm cầu trưởng sinh bất tử lão dược. Thái thủy đại đế đám người đến, Trong đám người gây nên một trận không nhỏ ba động, vô số đạo tiên thức rọi xét đi qua trong đó tuyệt đại đa số đều là tiên vương cực giả, thậm chí còn kèm theo mấy đạo không thể nào phát giác cường đại tiên thức, kia cũng là cái khác đại đế tiên thức. Nhìn thấy Thái Thủy đại đế bọn người, những cái kia sớm đã nghe nói liên quan tới Đô Phi Vân chuyển kỳ cố sự các tiên nhân, đều không kịp chờ đợi muốn kiến thức một phen, nhìn xem Đô Phi Vân phải chằng ba đầu sáu tay, sao sẽ thần thông quảng đại như vậy, ngay cả đại đế cũng có thể chống đỡ. Nhưng lại rất đáng tiếc, tại Thái Thủy đại đế một đoàn người bên trong, Mọi người cũng chưa nhìn thấy Đô phi Vân Hành Tung, không khỏi có chút thất lạc. Ngược lại là mấy vị kia đại đế, thấy Đô phi Vân không tại, tâm tình có chút phức tạp, trong đó nhất là Lấy rượu Âm đại đế cùng Lôi phạt đại đế là nhất. Hai người bây giờ cảm giác mặt mũi mất hết, tại cái khác đại đế trước mặt cũng không ngóc đầu lên được, trong lòng đối Đô phi Vân hận tội luỹ chồng chết, ý muốn giết chi cho thông khoái. Khí thể yếu nhất, đồng thời cũng là nhân số ít nhất phía kia trong trận danh, không có đại đế chí tôn tọa trấn, cầm đầu chỉ có một nam một nữ hai vị trẻ tuổi điện chủ. Nghe được bốn phía tất cả đều là thảo luận đố Phi Vân sự tích, cùng kia vô số hoặc ngưỡng mộ sùng bái, hoặc thổi phồng ngôn luận, trẻ tuổi nam điện chủ Tô Hội Tâm không khỏi âm thầm nắm chặt nắm đấm, đáy mắt lóe ra không cam lòng. Duy chỉ có, kia một bộ hỏa hồng quần áo nữ điện chủ, vẫn như cũ là như vậy phong hoa tuyệt đại, màu đỏ mỏng dưới khăn che mặt, lộ ra như hoa lún đồng tiền, trong lòng thầm nghĩ, Phi Vân ca ca, ngươi rốt cục trở nên rất cường đại, chỉ là, lại không biết ngươi khi nào mới có thể địch nổi lòng Đế. Đặt mua đọc gọi Fleur liển trên áp. Bằng 3078892 Phan Vũ Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 856, Thần Tiên Lăng Vườn. Mọi người thông qua tạo hóa chi môn tốc độ rất nhanh, dù sao đông đảo tiên nhân đều sớm đã không kịp chờ đợi. Tưởng tượng năm đó vạn giới băng diệt, thiên nhân ngũ suy, những tiên nhân này hao hết tiên tân và khổ, mới lấy tiến vào Cửu Tiêu Ngọc Kinh, sau đó lại chờ đợi ngàn năm mới có thể tiến vào tạo hóa chi môn, bọn hắn làm sao không gấp. Không cần 3 ngày, 10 thế lực lớn nhất các tiên nhân chỉ dùng nửa ngày liền toàn bộ tiến vào tạo hóa chi môn. Mà còn lại thì là những cái kia không có quy thuận tại 11 vị đại đế thế lực các tiên nhân, những tiên nhân này phần lớn đều thực lực siêu quẩn, nhưng lại cao ngạo bất tuân, cơ bản có 8 thành đều là tiên vương cường giả. Thái thủy đại đế bọn người là cuối cùng một được chuẩn tiến vào tạo hóa chi môn, thái thủy đại đế hắn làm người điệu thấp khiêm tốn, không có chút nào cái khác đại đế loại kia phong mang tất lộ cảm giác, càng sẽ không đi cùng cái khác đại đế tranh đoạt xuất trước tiến vào tạo hóa chi môn quyền lợi. Tiến vào tạo hóa chi môn về sau, mọi người cũng vô quá nhiều cảm giác khác, chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bỗng trước mắt một mảnh lóa mắt bạch quang hiện lên, sau đó liền đi tới một chỗ địa phương xa lạ. Quá trình này phi thường ngắn, đến mức mọi người tiến vào thánh vực về sau còn có chút kinh ngạc, tâm muốn làm sao cũng chỉ là cách một bước, chính là hai thế giới, liền đi tới thần bí nhất, nhất khiến người hướng tới thánh vực. Coi như mọi người lòng đầy nghi hoặc, nhưng lối vào quá nhiều người, cũng không thể đứng tại cửa vào ngẩn người, ngăn trở người khác đi đường. Mà lại, Thái thủy đại đế hiển nhiên tới qua thánh vực, đối với nơi này cũng là xe nhẹ đường quen. Sau khi tiến vào liền mang theo mọi người một đường bay về phía hướng phía tây bắc hướng mà đi. Lúc này, mọi người mới có nhàn hạ đi quan sát cái này thần bí khiến người hướng tới thánh vực, đến tột cùng là như thế nào một bộ cảnh tượng. Trời là tối tăm mở mịt trời, không có bất kỳ cái gì tinh thần, bất luận ánh trăng còn là ánh nắng, đến mức toàn bộ thánh vực đều là một mảnh màu xám xắt thái. Dưới chân là mênh mông vô tận đại địa, vừa mắt nhìn thấy khắp nơi đều là sa mạc, càn khô hoang nguyên, không có bất kỳ cái gì vật sống. Càng không có rừng rậm dòng sông tồn tại. Khâu giáo Ấm lẫm mà lại u ám kiềm chế, đây chính là mọi người đối Thánh vực cẩn tượng. Thuốc tổ 856. Tại không đi tới Thánh vực trước đó, mọi người tưởng tượng, đã Thánh vực thần bí như vậy mà lại có trường sinh bất tử hào diệu, như vậy nhất định là phong cảnh như vẽ, linh khí tràn đầy đến tựa như mưa rào xối xả, đó mới là tiên gia thánh địa. Có thể trường sinh bất tử chỗ. Tối thiểu nhất, Thánh vực cảnh sắc cùng linh khí, cũng muốn so tiên giới mạnh, so Cửu Tiêu Ngọc Kinh đều mạnh hơn. Nhưng mọi người trăm ngàn không nghĩ đến, Thánh vực vậy mà là bộ dáng như vậy, nhìn qua thất bại Hoàng vu, không sức sống. Mà lại mọi người cảm ứng một phen liền phát hiện, cái này thánh vực bên trong linh khí cũng là vô so mà mạnh, thậm chí còn không bằng Tam giới băng loạn trước đó tiên giới. Thế là, Đỗ Như Phong cùng Lục Nhân, Liếu Dao cùng Thanh Liên Phu nhân bọn người đều là hai mặt nhìn nhau, chúng nhân trong lòng đều không hẹn mà cùng mà bước lên một cái ý niệm trong đầu, chúng ta có phải là bị lừa rồi? Đích xác, thánh vực bộ dáng như thế, cùng nghe đồn, cùng mọi người mình phán đoán suy đoán đều hoàn toàn không giống, đổi lại là ai cũng sẽ cảm thấy mình mắc lừa. Bị lừa Cứ như vậy một cái cằn cối hoang vu địa phương Làm sao có thể ẩn giấu đi trường sinh bất tử hào diệu Làm sao có thể là tam giới băng loạn về sau Sau cùng cư chú chỗ Phi hồng ý tính tình nhất ngay thẳng Nàng cũng biết thái thủy đại đế là cái không có kiêu ngạo Không còn cách nào khác Nhưng rất có phong độ đại đế Thế là liền mở miệng hỏi thăm nghi ngờ trong lòng Đại đế, cái này thánh vực làm sao là như vậy Cứ như vậy một cái hoang vu địa phương Làm sao lại có trường sinh bất tử huyền bí Phi hành tại phía trước nhất thái thủy đại đế nghe vậy về sau mỉm cười tốc độ không giảm tiếp tục ở lại mọi người bay về phía trước chỉ, thanh âm nhu hòa lại chuyển tới, vậy ngươi trong tưởng tượng thánh vực hẳn là như thế nào bộ dáng? Phi Hồng Y lệch cái đầu, cẩn thận nghi nghĩ. Liên thuận miệng hồi đáp, "Ồ, no, tối thiểu nhất cũng hẳn là một cái chim hót hoan hở, phong cảnh như vẽ." Linh khí dư giả tiên ra bảo địa a. Haha, ha, lên một cái kỷ nguyên chi kết thúc, khi đó ta đi theo độc cô đại ca lần thứ nhất tiến vào thánh vực thời điểm, cũng là như vậy ý nghĩ. Nhưng về sau ta mới hiểu được, ý nghĩ này là rất buồn cười. Mà lại Trên thực tế nơi này không chỉ có phong cảnh không tốt, người cũng sẽ càng thêm không tốt. Mọi người đừng tưởng rằng tiến vào thánh vực liền an toàn, sẽ không phải chết, liền có thể có cơ hội đi truy tầm trưởng sinh bất tử huyền bí. Ta nói cho các ngươi biết, sai lầm lớn, đặc biệt lớn. Nguy hiểm, huyết tinh, chém giết, lục đục với nhau, sắp đến. Chân quý các ngươi còn sống mỗi một ngày đi, dù ai cũng không cách nào đoán trước, bước kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì. Thái thủy đại đế lời nói, khiến lòng người siết chặt, lòng của mọi người tình đều trở nên trở nên nặng nề. Ai cũng biết Thái Thủy Đại Đế là trước kỷ nguyên liền sống sót đại năng giả, hắn tuyệt sẽ không nói chuyện giật gần những lời này đều là lời và ngọc, nên ghi nhớ tại tâm. Đỗ như phong cao mày nghĩ nghĩ, sau đó hỏi, Đại Đế, đã ngài tới qua Thánh Vực, chắc hẳn đối với chỗ này cũng là rất quen thuộc, vậy chúng ta tiếp xuống nên muốn đi đâu, lại muốn làm gì? Đi gặp một vị cố nhân. Được được phục được được, Thái Thủy Đại Đế mang theo mọi người, tại mê ngông trên bầu trời phi hành 3 ngày 3 đêm, mới rốt cục cũng ngừng lại, rơi vào một chỗ núi cao vạn trượng bên trên. 3 ngày này phi hành để mọi người thân thân thể sẽ đến thánh vực Minh ông, tích liêu, một đường đi tới trăm triệu vạn dặm đường, vậy mà một cái vật sống đều chưa từng thấy. Giờ phút này, mọi người đứng tại một chỗ núi cao vạn trượng bên trên, đó lạnh thấu xương gió rét thấu xương, ngắm nhìn phương xa. Núi là núi cao vạn trượng, toàn thân đều là màu đen không biết tên tảng đá, chất liệu phi thường thần bí đạt thủ, cực kỳ cứng rắn, hoặc bát hiếu động phi hồng y lấy đô phi vân tặng nàng tạo hóa thần khí thái hạo kiếm, cũng chỉ có thể tại tảng đá kia bên trên lưu lại vết tích mà thôi, căn bản không thể phá hủy. Núi cao vạn trượng liên miên vô tận, lại xuống lại thành một vòng tròn, hình thành một cái phương viên nghìn dặm chỗ chúng bình nguyên. Vùng bình nguyên này mênh mông vô bờ, lại không bình hẳn, trong đó tụ tập đến hàng vạn mà tính mô đất cùng địa đá, bởi vì bốn phía bị núi cao vạn trượng vây quanh, kia sáng càng thêm ú ám, lộ ra phi thường âm trầm đáng sợ. Thuốc tổ 856. Đại đế, nơi này thấy thế nào đều không giống như là chỗ tu luyện a, ngài cố nhân làm sao lại ở chỗ này? Thanh Liên phu nhân cao mày, nghi hoặc đặt câu hỏi, nàng đối vùng bình nguyên cảm nhận rất kém cỏi. Ở. hẳn là an nghỉ mới đúng." Thái Thủy Đại Đế nhìn phía dưới bình nguyên, chưa từng quay đầu, tiếng nói trong gió quanh quẩn, cho dù ai đều có thể từ hắn kia tiêu điều ngữ điệu bên trong, nghe ra vẻ bi thương. "An nghỉ." "Đại Đế ý của ngài là nói, nơi này là..." "Không sai, đây là một châu nghĩa trang, Thần Tiên lang Vườn. Từ xưa đến nay vô số cái kỷ nguyên, bao nhiêu ngút trời kỳ tài đại năng giả, vô luận thần hay là tiên, đều an nghỉ tại đây." Thoại âm rơi xuống lúc, Thái Thủy Đại Đế đã giẫm chân đi xuống núi cao, hướng vùng bình nguyên kia, "Không Hẳn là thần tiên lang vườn rơi xuống, mọi người cũng vội vàng đuổi theo, đáp xuống mảnh này trong nghĩa trang. Đến phụ cận, mọi người mới thấy được rõ ràng, nơi này đại điệu tất cả đều là huyết hồng sắc cắt đất, không biết là các đất chất liệu đặc thủ, hay là lấy tiên thần máu tươi nhiễm liền, tóm lại nhìn qua vô số so thê lương. Phương viên nhìn dọc trong nghĩa trang, cách môi mấy bước liền có một chỗ phần mộ mô đất, có chút phần mộ trước lập nên bia đá, có thì niên đại quá xa xưa, đến mức chỉ còn lại có tán loạn mô đất. Thái thủy đại đế biểu lộ thay đổi, trở nên trang nghiêm mà túc mục. Hắn cất bước chậm rãi đi tới, xuyên qua vô số phần mộ ở giữa khe hở, từng bước từng bước hướng chính giữa trên cùng cái kia phần mộ đi đến. Lòng của mọi người tình đều không tự giác trở nên nặng nghề, liền ngay cả hoạt bát nhất Phi Hồng Ý cũng trầm mặc ít nói. Tại vô số mồ mả ở giữa xuyên qua đồng thời, mọi người ánh mắt tùy ý tho nhìn, đều sẽ thấy rất nhiều khiến người hãi hùng kinh vĩa, rung động không thôi chứ. Thánh ma Mâu vô cực chi mộ, Tà đế quân bảo kiếm chi mộ, Chiến thần Hàn tiến vào chi mộ, Ngoa thần trúc một minh chi mộ, Vũ tổ lâm động chi mộ. Tình đế tần vũ chi mộ. Rất nhiều không đang chú ý phần mộ, nhìn như cắt vàng một đống, tán loạn vô trường, vô so thê lương bi thảm, lại là ai cũng không nghĩ ra, trong đó vậy mà chôn giấu lấy kinh thiên động địa như vậy cường giả, vẹn vẹn chỉ là Phi Hồng Y nhìn thấy mấy cái kia trên tấm bia đá chữ, cũng đã là chấn kinh đến trận mắt hốt hồn, khó mà tự kiềm chế. Coi như nàng cô lậu quả văn, đối thái cổ truyện cũ không hiểu nhiều, thế nhưng là nhưng cũng biết những nhân vật này, mỗi một cái đều là thời đại kiêu tử, ngút trời kỳ tài cường giả tuyệt đỉnh. Tỉ như kia thánh ma mâu vô cực, chính là thánh ma cung người sáng lập, bằng vào một quyển thánh ma thiên thư luyện thành thánh ma pháp thân, đưa thân tại đại đế chí tôn chi vị, còn có kia tinh đế tần vũ, bằng vào một viên sao băng nước mắt luyện thành tinh thần bảo thể, cuối cùng trở thành tinh thần đại đế, hắn cùng mâu vô cực đều là trước kỷ nguyên, trong thần giới cường hãn nhất mấy vị đại đế một trong. Lại tỷ như kia tà đế quân bảo kiếm, chính là trước kỷ nguyên thần giới một vị đại đế chí tôn, này nhân sinh tính tùy tính thẳng thán, làm việc vừa chính vừa tà, phóng đãng không bị chói buộc, thanh danh uy chấn vạn giới, thực lực càng là thông thiên triệt địa. Còn có kia Chiến Thần hàng tiến bảo, Võ Thần trúc một mình, Vũ Tổ Lâm Động, kia cũng là trước kỷ nguyên, cùng tốt nhất cái kỷ nguyên, tiên giới đại đế chí tôn, tuyệt đối người mạnh nhất. Nhưng là bây giờ, bọn hắn đều chết rồi. Mà lại, cái này thần tiên lăng vườn bên trong, có đến hàng vạn mà tính phần mộ mô đất, vậy liền biểu thị giống như vậy tung hoành thiên hạ cường giả tuyệt đỉnh, ở đây có hàng vạn. Chỉ là, mặc cho bọn hắn khi còn sống phong quang vô hạ, cử thế vô song, nhưng hôm nay chết rồi, chỉ có thể lẻ loi trơ trọi nằm tại một đống dưới cát vàng. Chỉ có những này không đáng chú ý mồ mả, tựa hồ còn như nói những thiên tài này nhân vật bi thương. Một tích tắc này, tất cả mọi người tâm đều bị xúc động, một loại bi thương, thê thảm tình cảm lan tràn toàn thân. Mặc cho khi còn sống như thế nào phong hoa tuyệt thế sau khi chết bất quá cắt vàng thổi phồng, nhân sinh như thế, ai lại có thể trưởng sinh bất tử. Lục nhân kia thanh em hùng hậu, tại cái này thê lương tịch liêu trong nghĩa trang vang lên, dường như tại thay kia vô số một thiên tài những anh hùng nói tâm nguyện. Cuối cùng, mọi người vượt qua 100.000 cái m rốt cục đi tới nghĩa trang chính vị trí giữa, đứng tại một chỗ có cao 10 trượng bia đá lăng mộ trước mặt. Cái này lăng mộ mặc dù đơn sơ, chỉ có mồ mả cùng bia đá, thế nhưng là so sánh với cái khác mồ mả, lại nội dung chính trang, khí quyển nhiều, chí ít đều là lấy màu đen nham thạch lối thế, bia đá kia cũng so cái khác phần mộ cao hơn rất nhiều, màu đen trên tấm bia đá có huyết hồng 8 chữ to. Viêm đế độc câu ngạo viêm chi mộ. Giờ khắc này, thấy rõ ràng kia trên bia mộ chữ về sau, lòng của mọi người đột nhiên níu chặt, bọn hắn tựa hồ minh bạch cái gì. Ma thái thủy đại đế lặng lặng đứng ở trước mộ địa, ngẩng đầu ngước nhìn kêu huyết hồng tám chữ to, yên lặng không nói không nói một lời, sắc mặt lại tràn ngập bi thương cùng thê lương, hốc mắt cũng bất chi bất giác rớt át. Đô nhiên, Thái thủy đại đế suy nghĩ phiêu bay lên, tựa hồ lại trở lại ước vạn năm trước ngày ấy. Ngày đó, cái kia mái tóc màu đỏ, chương cuồng không bị trói buộc, cầu thả thiên hạ tuyệt đại vi nam tử, lại trở về. Đặt mua đọc gõ phơ liền trên áp. Bằng 3078892 fan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 857, Thương Thiên Thanh thiên. Cực kỳ lâu trước kia, tất cả mọi người biết Đỗ Phi Vân nắm giữ chính là Viêm Đế Đỉnh, là trước kỷ nguyên Viêm Đế bản mệnh pháp bảo, cũng là một tôn tạo hóa thánh khí. Chính vì vậy, cho nên Đỗ Phi Vân mới sẽ yêu nghiệt như thế, lấy ngắn ngủi thời gian vạn năm liền trở thành Thần Vương đỉnh phong cường giả. Đồng thời, mọi người cũng đều biết, Đỗ Phi Vân là có đại khí vận người, là thái cổ đại năng giả chuyển thế, cho nên hắn mới có thể có thành tựu của ngày hôm nay. Đến mức, ý tưởng như vậy phía dưới, mọi người mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng ai trong lòng đều hiểu đều nhận định Đỗ Phi Vân chính là Viêm Đế độc câu ngạo viêm chuyển thế trùng tu, cũng chỉ có Viêm Đế loại kia phong hoa tuyệt thế kỳ tại ngũ trời, chuyển thế trùng tu về sau mới có yêu nghiệt như thế biểu hiện. Nhưng là bây giờ mọi người ngay tại đứng tại Độc Câu Ngạo Viêm trước mộ. Độc Câu Ngạo Viêm chết. Coi như vị này Viêm Đế khi còn sống như thế nào cậu thả thiên hạ, tuyệt thế vô song, nhưng hắn cuối cùng vẫn lạc, hiện tại đang nằm tại chỗ này không đáng chú ý trong phần mộ, ăn nghỉ nơi này. Như vậy, Đỗ Phi Vân là ai? Độc Câu Ngạo Viêm chết rồi, vậy hắn đến cùng là ai chuyển thế trùng tu? Trước đó trong lòng mọi người thâm căn cố đế suy đoán, giờ này khắc này, trong lúc đó sụp đổ, vỡ vụn. Hiện thực tàn khốc, vô tình đánh nát mọi người phòng đoán. Đỗ Như Phong cùng Liễu Giao hai người, sắc mặt kỳ biến, biểu lộ bi thống, hai người tạm thời còn không thể nào tiếp thu được hiện thực này. Đến mức, qua cực kỳ lâu, khi Thái Thủy Đại Đế rốt cục lấy thở dài một tiếng đánh vơ trong nghĩa trang yên tĩnh bầu không khí lúc, Đỗ Như Phong rốt cục cũng nhịn không được nữa, hỏi ra trong lòng nghi vấn. Đại Đế, cái này phần mộ nhất định là mộ của lão đúng hay không? Viêm Đế vẫn chưa chết. Còn ta phi vân chính là viêm đế chuyển thế chúng tu, đứng hay không? Thuốc tổ 857. Đỗ Như Phong như cũ trong lòng còn có ảo tưởng, còn đang cố gắng giải thích, vì lòng của mình tìm một cái lấy cớ, nhưng cầu an tâm. Nhưng Thái Thủy đại đế cười khổ lắc đầu, ngữ khí trầm trọng, nơi này không có mộ quần áo, Tam Hoàng Ngũ Đế mộ quần áo đều tại Huyền Hoàng thế giới. Đích xác, Lý Tưởng Hương bên trong Tam Hoàng Ngũ Đế lang tẩm, đó mới là mộ quần áo. Đỗ Như Phong bọn người từng tiến vào, hắn đương nhiên biết điểm này. Nhưng Thái Thủy đại đế lại nói, không thể nghi ngờ là một thanh truy, hung hăng đập nát hắn sau cùng một kia hào tưởng. Nói như vậy, viêm đế thật vẫn lạc, thật mọc ngủ nơi này. Thái thủy đại đế hai mắt nhắm lại, im lặng gật đầu, không nói một lời hắn, vẫn chưa từ kia đau sốt trong hồi ước đi tới. Vậy ta Nhi Phi Vân là ai? Hắn là cái kia vị đại năng người chuyển thế chúng tu. Nghe tới đột như phong như thế vội và ngữ khí, Thái thủy đại đế mặc dù biết hắn là ái tử sốt ruột, lại cũng không thể tránh được, chỉ là khẽ lắc đầu, không chịu tiết lộ thêm tin tức, hắn chính là Đỗ Phi Vân mà thôi. Thái thủy đại đế tại trong nghĩa trang thăm biếng cố nhân viêm đế, nhớ lại mấy canh giờ về sau, rốt cục vẫn là mang theo mọi người rời đi. Đỗ Như Phong hai vợ chồng mặc dù tâm lo như lửa đốt, vội vàng muốn biết Đỗ Phi Vân thân phận. Làm sao Thái thủy đại đế không chịu lộ ra, lại cũng chỉ có thể đem nghi vấn dần xuống đáy lòng. Vô luận như thế nào, Đỗ Phi Vân là bọn hắn thân cốt đụ, là con của bọn hắn, cái này liền đủ. Thái thủy đại đế mang theo mọi người rời đi thần tiên lăng vườn về sau, liền tiếp theo hướng hướng tây bắc đi, thẳng đến đi tới một mảnh to lớn oa trên không trung. Thái thủy đại đế mới ngừng lại được đây là một mảnh sớm đã khô cạn không biết bao nhiêu năm đất chúng chừng ngàn trượng sâu ngàn dặm phương viên Nếu là rót đầy nước chính là một chỗ hồ nước mọi người lấy tiên thức lục soát bốn phía liền phát hiện tại hồ nước bên cạnh bên trên có vô số đổ nát thế lương gạch đá thổ mảnh chỉ là không biết kinh lịch bao nhiêu năm tháng ăn mòn sớm đã phong hóa khó mà phân biệt xem ra tại hồ này bên cạnh đã từng có thành trì tồn tại qua Còn tốt cái này thanh lạc hồ con suối còn không có bị người chiếm lĩnh chúng ta ngay ở chỗ này An định lại nghỉ ngơi lấy lại sức đi. Thái Thủy Đại Đế lên tiếng, mọi người liền rơi vào kia phiến đất trung bên trên. Tại Thái Thủy Đại Đế dẫn đầu dưới, mọi người tìm được đất chúng chỗ sâu nhất con suối, kia là một chỗ chừng hai trượng phẩm chất con suối, nhưng là sớm đã khô cạn, giọt nước không còn. Thái Thủy Đại Đế lấy chớ đại pháp lực thôi động con suối, cuối cùng trong đó bắt đầu có nước suối chảy ra. Thuốc tổ 857. Tại Thái Thủy Đại Đế chỉ đạo dưới, các vị tiên vương đều hiệp trợ hắn, dùng hết toàn lực thôi động kia con suối rốt cục khiến cho trong đó có quần quần nước suối phun trào ra, 10 ngày sau, rốt cục đem mảnh này đất chúng rốt đầy, hình thành một cái phạm vi ngàn dặm hồ nước. Thanh Lạc Hồ rốt cục khôi phục, hiện tại chúng ta muốn thành lập thành trì, cũng tốt để tất cả mọi người đều có cái chỗ nương thân. Sau đó, mọi người lại bắt đầu bốn phía thu thập những cái kia màu đen nham thạch to lớn, chuyển trở về chồng chất thành trì cho ở tất cả mọi người là tiên vương cảnh giới cường giả, Thái thủy đại đế giới trướng bây giờ tổng cộng có 800 tiên nhân, trong đó tiên vương đều có hơn 200 người. Tiên Vương cường giả cường đại không thể tưởng tượng nổi, giống kiến tạo thành trì loại sự tình này, bất quá là trong nháy mắt ở giữa sự tình thôi. Bất quá, loại kim màu đen không biết tên nham thạch vô cùng cứng rắn đặc tụ, chỉ có tạo hóa tiên khí mới có thể cắt, cho nên thành lập thành trì sự tình cũng biến thành rất chậm chạp, chọn vẹn dùng một tháng thời gian, mọi người mới kiến tạo ra một cái có thể miễn cưỡng dung nạp ngàn vạn người thành trì. Đương nhiên, cái này thành lập chỉ là một cái đại khái hình dáng mà thôi, càng nhiều chi tiết, nhà ở cùng thành nội các loại công trình cùng các loại lại cần phải năm này tháng nọ hoàn thiện tu kiến, không có trăm năm thời gian khó mà hoàn thành. Thanh trì thành lập hoàn tất cùng ngày, Thái thủy đại đế tại cao lớn trước cửa thành, lấy chớ đại pháp lực sách liền ba chữ to, thanh lập thành. Ba chữ này cùng Viêm đế phần mộ trên tấm bia đá chữ không có sai biệt. Sau đó, mọi người đem riêng phần mình tiên vương thế giới mở ra, khiến cho trong đó huyền hoàng tu sĩ đều đi ra, bắt đầu ở Thanh Lạc thành dự định cư, riêng phần mình có cái chỗ ở về sau bắt đầu tu luyện. Nửa năm sau, Thanh Lạc thành tu kiến hoàn thiện cũng có hoàn thiện. Thanh Lạc Thành bên trong Đông đảo tu sĩ cũng an định lại, hết thể đều đi đến quý đạo, cùng tiên giới thần giới thành trì cũng không quá mức hai loại. Một ngày này, tại Thanh Lạc Thành bên trong rộng lớn nhất phồn hoa trong cung điện, Thái thủy đại đế triệu tập mọi người tới thương nghị sự tình. Đại đế, tuy nói có nguồn nước địa phương mới có thể phồn diễn sinh sống, thích hợp ở lại. Nhưng kia là người bình thường, mà chúng ta đều là tiên nhân, ở nơi nào đều có thể ở lại, vì sao còn muốn tiêu hao năm thành pháp lực đến thôi động con suối, hao hết tâm lực kiến tạo thành trì đâu? Ninh Tuyết Vy rất là không hiểu. Trong mọi người lấy nàng thực lực kém cỏi nhất, khó khăn lắm đạt tới Tiên Vương cảnh giới, đây là đô phi Vân đốt cháy giai đoạn kết quả. Cho nên, ngày đó vì thôi động con suối, nàng hao phí năm thành tiên lực, cho đến ngày nay, tại linh khí này mỏng manh thánh vực bên trong, cũng không thể khôi phục một thành tiên lực. Chuyện này có hai nguyên nhân. Một là bởi vì kêu con suối không tầm thường, chính là thánh vực sinh mệnh tri tuyển, có thể kéo dài tuổi thọ, đối với tu hành có cực lớn đề cao, có thể so ngưng tụ thành dịch châu linh khí. Bắt đầu từ ngày mai, muốn chế định điều lệ Để trong thành các tu sĩ theo thứ tự tự, mỗi ba ngày tiến vào Thanh Lạc Hồ bên trong tu luyện. Nguyên nhân thứ hai là, thánh vực bên trong có thật nhiều cố định con suối vị trí, chúng ta tiến vào thánh vực tỉ nạn người, nhất định phải tại con suối bên cạnh thành lập thành trì định cư lại, dạng này mới thuận tiện Thanh thiên cùng Thương Thiên hai vị thượng tôn tuần tra điều phối. Thái Thủy Đại Đế vừa nói xong, tất cả mọi người là trở lên kích động, chẳng lẽ khó trách muốn đại phí chu chung tôi động con suối đâu, không nghĩ tới kia vậy mà là sinh mệnh tri tuyển. Lại có thần kỳ như thế công hiệu. Như thế nhìn tới Cái này thánh vực mặc dù linh khí mỏng manh, nhưng là có sinh mệnh chi truyền tồn tại, hay là đủ để cho người tu luyện làm ít công to. Bất quá, rất nhanh mọi người liền tâm tình bình phục lại, chú ý tới Thái Thủy Đại Đế câu nói thứ hai bên trong chữ. Thanh Thiên cùng Thương Thiên hai vị thượng tôn. Đại Đế, trước kia chúng ta liền tổng nghe nói Thương Thiên, Thanh Thiên những chữ này, khi đó luôn cảm thấy bọn hắn cao cao tại thượng, xa không thể chạm. Chẳng lẽ, chúng ta không lâu sau đó liền gặp được bọn hắn sao? Bọn hắn rốt cuộc là nhân vật nào, lại là thân phận gì đâu? Chẳng lẽ so với các ngươi những này đại đế còn muốn tôn quý sao?" Phi Hồng Ý nhất là thẳng thắn, hỏi vấn đề cũng là tùy tâm mà phát, loại lời này nếu là đổi lại Lục Nhân đốt Như Phong bọn người, là tuyệt đối hỏi ra. Đương nhiên, Đỗ Như Phong càng sẽ không hỏi, hắn chính là Thiên Hoàng hậu duệ, đại biểu thế nhưng là Hoàng Thiên, là có Thương Thiên phụ tá. Thanh Thiên phù hộ Hoàng Thiên. Thái thủy đại đế cũng biết Phi Hồng Ý tiểu nữ hài này, thẳng thắn theo thật, tính cách lớn mật lại nóng bỏng, dù vậy đối Thương Thiên Thanh thiên bất kính đặt câu hỏi, hắn cũng sẽ không trách cứ cái gì. Chỉ là ôn hòa hồi đáp, đại đạo chính là thiên đạo, tu sĩ chúng ta cố gắng cả đời tu luyện sở cầu chính là đại đạo, cũng là thiên đạo. Cho nên, thiên đạo lớn nhất, mà thiên đạo phiêu miểu bắn ác, ai cũng chưa từng thấy qua đến cùng là cái gì, nhưng là nó lại có hai cái đại ngôn, hoặc là nói hai cái phân thân, chính là thương thiên cùng thanh thiên. Chúng ta đại đế tuy được xưng là trí tồn, thế nhưng là cùng thương thiên cùng thanh thiên hai vị thượng tôn so ra, cái kêu y nguyên là khác nhau một trời một vực, bởi vì chúng ta còn chưa siêu thoát tạo hóa luân hồi, không có thể sinh bất tử Mà Thương Thiên cùng Thanh Tiên lại là trường sinh bất tử. Mà lại, Thương Thiên cùng Thanh Tiên đại biểu là đại đạo ý chí. Đương nhiên, mặc dù Thương Thiên cùng Thanh thiên như thế cao cao ở trên, lại không phải xa không thể chạm, rất nhanh các ngươi liền gặp được bọn hắn. Mà lại, nếu như sự tình vô kém, cái kia Thương Thiên chắc hẳn các ngươi cũng đều gặp, mà lại khẳng định đối với hắn ấn tượng rất sâu. Quả nhiên là lời nói làm tứ phía kinh ngạc, Thái Thủy Đại Đế lời vừa nói ra, mọi người tất cả đều động dung, ai đều không tưởng tượng nổi, bọn hắn vậy mà cách Thương Thiên Thanh Tiên gần như thế. Càng thậm chí, Thái Thủy Đại Đế lời nói, để lòng hiếu kỷ của bọn hắn đạt tới trình độ lớn nhất, thực sự muốn biết cái kia hắn đến cùng là ai. Đối đây, Thái Thủy Đại Đế chỉ là cười một tiếng, vẫn chưa trực tiếp trả lời, mà là nói lên một chuyện khác, các ngươi nhưng từng nhớ được, đoạt được lĩnh hội tạo hóa chi môn cơ người biết là ai? Lập tức, mọi người hai mắt đột nhiên trừng lớn, mặt mũi tràn đầy đều là không thể tin biểu lộ, Lục Nhân cùng Đỗ Như Phong hai người càng là biểu lộ ngưng trọng lên, lộ ra rất là tức giận. Long đế? Vậy mà là Long đế? Hắn vậy mà trở thành Thương Thiên. Chơi ạ, Long Đế cùng chúng ta Huyền Hoàng Thế Giới có lớn lao cửu hận, như hắn trở thành Thương Thiên, chẳng phải là ngay lập tức đem chúng ta toàn bộ diệt sát, lại chúng ta không có chút nào năng lực phản kháng. Hồng Liên Tiên Tử cùng mấy vị khác Thái Thủy Đại Đế đệ tử nghe lời này, trong lúc đó hiểu được, lập tức trong lòng một hồi lâu ảo nào không thôi, Hồng Liên Tiên Tử lập tức mặt mũi tràn đầy hối náy quỳ trên mặt đất, đau lòng nói: "Sư tôn, Đồ Nhi bất hiếu, Đồ Nhi thật không biết trong đó lại có này ẩn tình, nếu là biết được những này, Đồ Nhi cho dù phấn thân toái cốt cũng sẽ tranh thủ." Dũng sư Tôn ngài trở thành Thương Thiên. Không chỉ có là Hồng Liên tiên tử, cái khác tám vị đệ tử cũng lập tức quỳ rạp trên đất, đầy ngạc ngãy náy khóc lóc kể lệ. Ai cũng không nghĩ đến, Thương Thiên cùng Thanh Thiên lựa chọn chi pháp, lại nhưng đã tại trận kia loạn võ đại hội bên trong liền quyết định. Hiện tại xem ra, Long đế trở thành Thương Thiên, mà Mâu Họa cung trụt thì trở thành Thanh Thiên. Người xưa kể lại Thương Thiên bắt đầu tại Xuân, ý là Trạch Bị thiên hạ, Vạn Vật hướng Vinh, Phục Cấm Tứ Hải Ngũ Ý, có Thương Thiên chúc phúc cùng bà phụ, ngàn tỷ lệ dân bách tính mới lấy an cư lạc nghiệp, mưa thuận gió hòa. Nhưng Long đế chính là thị sát lánh huyết người, hắn thành tông thiên, thật đúng là thiên đại châm chọc. Mà mấu chốt nhất chính là, Long đế thành thiên đạo ý chí người phát luôn, huyền hoàng thế giới huyết mạch còn có thể kéo dài tiếp sao? Lúc gặp mặt lại, mọi người còn có thể bình yên còn sống sao? Đặt mua đọc gỏ Fleur liền trên áp. Bằng 3078892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 858, Chân tuyển Thánh Đồ. Mọi người đang nói Long đế, trong lòng đều vô so lo lắng, nhưng không ngờ sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Sáng sớm hôm sau, trên bầu trời kim quang vạn trượng, tiên nhạc tấu minh, tiên hạc bay múa, đông đảo khuynh quốc khuynh thành tiên nữ tay cầm các loại nhạc khí mở đường, chủ trùng điệp điệp giá lâm thanh là thành. Cái này một đội các tiên nhân lượn lờ tại kim quang bên trong, thần thánh phi phạm, phô trương cũng là kinh thiên động địa, hai hàng đứng hầu tổng cộng 990 vị tiên nữ, ở giữa có 9 đầu thần long lôi kéo một con ngựa xe. Thương thiên thánh chủ, tuần hành tiên hạ, hôm nay đến thanh là hồ, người chủ trì còn không mau mau ra tiếp xe ngựa trước một cái khôi ngô cao lớn nam tử trung niên cung kính đứng hầu, cái này đội tiên nhân dừng ở Thanh Lạc thành trên không lúc, hắn kia thanh âm uy nghiêm cũng đúng lúc đó vang lên, chuyển khắp Thanh Lạc thành mỗi một góc. Cái này hạo đãng thanh âm còn ở chân trời lượn vòng lúc, Thái thủy đại đế liền đã phất rác, sớm đã mang theo thuộc hạ tám vị đệ tử, đang bên trên cao tiên, đi tới Cửu Long thần liên trước nên giá. Thanh Lạc hồ thành chủ Thái thủy đại đế, cung nên thương thiên thánh chủ Giá Lâm. Thái thủy đại đế mang theo tám vị đệ tử, cung kính đứng ở không trung, hướng Cửu Long thần liên xoay người bái. Thái độ không thể bảo là không kính cẩn. Cho dù bọn hắn biết rõ kia Cửu Long Thần Liễn bên trong, ngồi ngay ngắn chính là Long đế, là huyền hoàng thế giới cự địch, nhưng giới tình cảnh này, cũng không thể không cung kính đại chi, lòng của mọi người tình chi phức tạp có thể nghĩ. Sau đó, Cửu Long Thần Liễn bên trong kim quang nở rộ, một đạo khôi vĩ mà vai hùng thân ảnh đi ra. Đây là một cái quân lâm thiên hạ, bệ nghệ vạn thế vi nam tử, thân cao tám thước, oai hùng bất phạm, sau lưng có mông lung kim quang huyền ảnh sinh sôi không ngừng, đây chính là trước kia Long đế, bây giờ thương thiên Tuốc tổ 858. Thái thủy, bản tọa tuân theo đại đạo ý chí, mệnh ngươi Thanh Lạc Thành nghỉ ngơi lấy lại sức, từ ngày này trở đi, hàng năm chọn lựa ưu tú nhất 10 vị tiên nhân, mang đến thiên Thánh Cung tham gia chân tuyển Thánh đổ nghi thức. Việc này không được sai sót, nếu không Thái thủy ngươi cùng toàn bộ Thanh Lạc Thành đều sẽ bị lao đi. Long đế tử trên cao nhìn xuống nhìn qua cung kính Thái thủy đại đế. Trong miệng nói đến đây chút lạnh như băng lời nói, như ngôi sao mênh mông trong hai mắt cũng không có bất kỳ cái gì tình cảm, chỉ là phụ mệnh làm việc, đem chuyện này giao phó xong về sau liên trở về Cựu Long thần liễn, rời đi Thanh Lật Thành. Rốt cục, Tấu Lấy Tiên Nhạc, có hơn ngàn tiên nữ nhảy múa khổng lồ nghi trượng rời đi Thanh Lật Thành, chạy tới dưới một thành trì đi. Thái thủy đại đế bọn người mới nâng người lên thân, nhìn qua nghi trượng biến mất chân trời. Thái thủy đại đế sắc mặt che kín u ám, trên trán ưu tư rất nặng, trong chốc lát, thần thái liền không còn kia riêng, cổ không gợn sóng dáng vẻ, phản phất nháy mắt trải qua ngàn tỷ năm tuế nguyệt. Cả người đều tang thương. Tuy biết vẫn là như thế, lại lại như thế nào? Này chính là mệnh, như thế nào chống lại? Nhìn u ám chân trời, đón lạnh thấu xương hàn phong. Thái thủy đại đế tóc trắng phơ trong gió bay múa, khỏe miệng của hắn nhẹ giọng thì thầm câu nói này, ánh mắt càng thêm nặng nghề. Lúc này, Hồng Liên tiên tử thanh âm chuyển đến, "Sư tôn, trước đó chúng ta còn lo lắng, Long đế thấy lục nhân cùng Đỗ Như Phong cùng huyền hoàng thế giới hậu duệ, sẽ sinh ra lòng sát phạt. Hiện tại xem ra, tựa hồ là chúng ta nghĩ nhiều." Ừm. Thái thủy đại đế cũng không nói nhiều, chỉ là khẽ gật đầu. "Sư tôn, ta luôn cảm thấy Long đế tựa hồ biến" Còn nhớ được năm đó tại Cửu Tiêu Ngọc Kinh bên trong, loạn võ đại hội thời điểm, Long đế là cái bệ nghệ thiên hạ, cùng ngạo bá đạo người. Tựa như thiên hạ bá đạo nhất đế vương, quang mang lóe mắt, khiến người không thể nhìn gần. Thế nhưng là bây giờ, vì sao Long đế xem ra lãnh khốc đến cực điểm, ngay cả thất tình lục dục đều tựa hồ biến mất. Mặc dù vẫn là bệ nghệ thiên hạ khí phách, lại luôn cảm thấy tựa như cái xác không hồn. Hồng Liên tiên tử đối Long đế tự nhiên là hận thấu xương, cho nên cho dù mới nên giá, trong lòng cũng có chút phẫn uất, còn có vô lễ chi tâm. Tham quan sát Long đế hồi lâu, nàng vốn là người tâm tư kín đáo, lại lưu ý quan sát Long đế lâu như vậy, thế là liền phát hiện bánh khỏe. Ngay vậy, Thái thủy đại đế cũng không kinh ngạc, tựa hồ hắn sớm đã ngờ tới sẽ có một màn này. Thậm chí, mới tình cảnh để hắn quen thuộc như vậy, giống như năm đó tình cảnh lại xuất hiện. Một cái kỷ nguyên trước đó ngày ấy, đời trước thương thiên cũng là như vậy bộ dáng cùng ngựa khí biểu lộ. Mặc dù Long đế thu hoạch được thiên đại cơ duyên, lĩnh hội tạo hóa chi môn, đạt được vĩnh sinh bất diệt lực lượng, nhưng kia thật là đại cơ duyên sao? là cao quý thương thiên thánh chủ, thân phận tôn quý cử thế vô song, nhưng cuối cùng chỉ là đại đạo tôi tớ thôi, đến tột cùng là vĩnh sinh bất diệt lực lượng trọng yếu, hay là bản thân càng quan trọng. Thuốc tổ 858. Thái thủy đại đế nhẹ nhàng thở dài, tăng thương lời nói, trong gió xoay tròn chiến miên. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, xoay người sang chỗ khác, cô đơn bóng lưng nói thầm tiến lên, một bước cuối cùng một bước đi trở về thành Lạc Thành. Tình cảnh này, khiến cho Hồng Liên tiên tử cùng tám vị đệ tử, độc lập trong gió, mặt mũi tràn đầy vẻ trầm tư tâm tình cũng càng thêm nặng nghề. Từ ngày hôm nay, Thanh Lạc Thành sẽ ở hàng năm mùng 3 tháng 3, tổ chức đầu tiên đại hội, 10 hạng đầu người chiến thắng sẽ bị mang đến Thiên Thánh Cung, có cơ hội tranh đấu thánh độ danh hạch, thu hoạch được thương thiên chiếu cố chỉ điểm. Tin tức này rất nhanh từ phủ thành chủ chuyển ra ngoài, không đủ 3 ngày liền chuyển khắp toàn bộ Thanh Lạc Thành, chợt vẹn mấy ngàn vạn tu sĩ các tiên nhân đều là cổ vũ hưng phấn, nô nước tấp nập tham gia. Dù sao, ban thưởng thực tế là quá mê người, quá phong phú. Ngẫm lại xem, 10 hạng đầu người chiến thắng Vậy mà có thể tiến vào thiên thánh cung, càng có cơ hội trở thành thánh đồ, còn có thể thu được thương tiên chỉ điểm. Thiên thánh cung, thánh đồ, những chữ này đối phổ thông tu sĩ cùng các tiên nhân đến nói, không thể nghi ngờ là mạnh nhất thuốc kích thích cùng trợ lực. Rất hiển nhiên, mỗi cái tu sĩ đều là hướng về phía trường sinh bất tử, vĩnh sinh bất diệt lực lượng, mới trải qua gian nguy đi tới thánh vực. Mặc dù, bọn hắn cũng không biết thiên thánh cung ở nơi nào, là cái dặn gì, càng không biết thánh đồ là cái gì. Nhưng bọn hắn biết một chút, có lẽ, có thể tiến vào thiên thánh cung có thể trở thành thánh đồ, liền có thể thu hoạch được vĩnh sinh bất diệt lực lượng. Nguyên nhân chính là như thế, khi ngày thứ 3, Thanh Lạc thành trung tâm trên quảng trường, từ Hồng Liên Tiên tử cùng 8 vị Tiên vương liên thủ dựng bốn phía lôi đài, liền đã tụ mãn trước tới tham gia đấu tiên đại hội các tiên nhân. Đương nhiên, đấu tiên đại hội là không cho phép phổ thông tu sĩ tham gia, yêu cầu thấp nhất đều muốn có tiên tiên cảnh giới thực lực. Bất quá, đến cuối cùng chiến thắng người, khẳng định không phải thiên tiên. Thái thủy đại đế tựa hồ đối với việc này không hứng thú lắm, chỉ là để phân phó thuộc hạ các đệ tử đi làm. Hắn một mực ở tại trong thành chủ phủ bề quan. Mà lại, liên quan tới Thiên Thánh cung cùng Thánh đồ cùng cùng sự tình, Thái Thủy Đại Đế cũng ngậm miệng không nói, căn bản không đi nói cho trong thành tiên nhân tu sĩ nhóm, nhưng cái kia đều là cái gì? Cứ việc, tất cả mọi người biết, Thái Thủy Đại Đế khẳng định biết những vật này đại biểu cho cái gì. Thế là, tới lần cuối tham gia đấu tiên đại hội một triệu các tiên nhân, đều là một chút gương mặt lạ. Không có Thái Thủy Đại Đế tọa hạ đệ tử, cũng không có huyền hoàng thế giới các cao thủ. Đấu tiên đại hội rất là đặc sắc. Một khi tổ chức lập tức trở thành toàn bộ Thanh Lạc Thành tiêu điểm, cơ hội tất cả tiên nhân đều tụ tập đến nơi này. Một tháng, chọn vẹn mấy chục vạn thiên tiên cùng số ít phân tiên vương các cường giả tham gia đấu tiên đại hội. Cuối cùng, quyết thắng ra 10 tên người chiến thắng, đấu tiên đại hội tuyên bố kết thúc, sẽ ở sang năm mùng 3 tháng 3 lại lần nữa tổ chức. Không hề nghi ngờ, cái này 10 tên người chiến thắng đều là tiên vương cường giả. Mặc dù bọn hắn đều chỉ là một chút tiên vương tiền kỳ thực lực tiên nhân, nhưng ở toàn bộ Thanh Lạc Thành cũng là siêu quần bá tồn tại. Đương nhiên sẽ đến cùng, nguyên nhân chủ yếu hay là Thái Thủy Đại Đế tọa hạ 800 tiên vương không có tham gia đấu tiên đại hội. Huyền Hoàng thế giới một đám cao thủ cũng không có tham gia. Đấu tiên đại hội kết thúc về sau, 10 tên người chiến thắng đạt được Thái Thủy Đại Đế triệu kiến, cuối cùng từ Thái Thủy Đại Đế cùng Hồng Liên Tiên Tử các đệ tử, hộ tống 10 người này tiến về Thiên Thánh Cung. Kia 10 tên tiên vương đến Thiên Thánh Cung về sau, cùng 3 ngày, liền gặp được từ thánh vực các nơi thành chỉ đưa tới 210 vị người chiến thắng. Từ đó, hết thảy sẽ có 220 vị người chiến thắng. Trệ tụ thiên thánh cùng, bọn hắn đem leo lên thiên thánh cùng, đi sông vào này cự trọng vấn tiêu, chỉ có cuối cùng đăng lầm đỉnh phong. Đặt tới cự tiêu bên ngoài người chiến thắng, mới có thể thu hoạch được vĩnh sinh bất diệt lực lượng, thậm chí có đại đạo chỉ điểm cùng giải bảo. Cái này 220 vị người chiến thắng, có một nửa là đến từ tiên giới cùng cự tiêu Ngọc Kinh Tiên Vương, một nửa khác thì là đến từ thần giới cùng chín Vũ Minh Phụ Thần Vương. Cho đến ngày nay, tiên giới thần giới lại vô thiên sông ngăn cản, rốt cục có thể hội sư cùng một chỗ, phân cao thấp. Đem cho 10 vị tiên vương đưa đến Thiên Thánh Cung về sau, Thái thủy đại đế liền dẫn Hồng Liên Tiên tử trở về Thanh Lạc Thành, từ đó bắt đầu bế quan, sau đó thời gian ngàn năm đều chưa từng xuất hiện. Sau đó, hàng năm mùng 3 tháng 3, Thanh Lạc Thành đều sẽ đúng hạn tổ chức đấu tiên đại hội, sau đó quyết thắng ra 10 vị người chiến thắng, từ Hồng Liên Tiên tử hộ tống, đưa đến Thiên Thành Cung. Như thế tuần hoàn qua lại, năm qua năm, bất chi bất giác liền đã là thời gian ngàn năm quá khứ. Cái này thời gian ngàn năm, Thanh Lạc Thành đông đảo tu sĩ cùng các tiên nhân đều bị kích phát vô tận đấu chí. Mỗi người đều tại liều mạng khắc khổ tu luyện, chỉ vì có thể một ngày kia đoạt được đấu tiên đại hội 10 hàng đầu, bị mang đến thiên Thánh cung. Trong bất chi bất giác, cấp đoạt đấu tiên đại hội 10 hàng đầu, bị mang đến thiên thanh cung, đã trở thành mỗi một cái tu sĩ cùng các tiên nhân mục tiêu. Đồng thời, thanh lạc thành cũng tuân theo thương thiên thánh chủ ý chỉ, mệnh lệnh trong thành tất cả nam nữ tu sĩ cùng tiên nhân, tất cả đều hôn phối hoặc là sinh dục vô luận là có hay không kết làm đạo lữ, đều có thể sinh con dưỡng cái. Đồng thời... Thanh lạc thành đối với sinh con dưỡng cái tu sĩ cùng các tiên nhân cũng cho trọng thường càng là cực lớn trình độ kích phát tu sĩ cùng các tiên nhân phổn diễn sinh sống tốc độ ngắn ngủi ngàn năm thanh lạc thành nhân khẩu đã có ban sơ tháng 1 năm 18 triệu đạt tới 35 triệu đồng thời nhân khẩu tăng trưởng tốc độ cũng càng lúc càng nhanh dự tính lại có thời gian ngàn năm thanh lạc thành nhân khẩu đem sẽ đạt tới mấy trăm triệu nhưng là khiến người lo lắng cùng có chút thất vọng là theo mỗi năm một lần đấu tiên đại hội cử hành mỗi một giới người chiến thắng thực lực cũng từ từ cả ngày càng yếu Ban sơ mấy trăm năm thời gian bên trong, 10 hạng đầu người chiến thắng cơ hồ đều là Tiên Vương thực lực cường giả, nhưng là ngàn năm về sau hôm nay, Tiên Vương cường giả đã rất ít gặp, 10 hạng đầu người chiến thắng phần lớn đều là Thiên Tiên hậu kỳ thực lực. Mà lại, mới đầu Thái Thủy Đại Đế tọa hạ 800 Tiên Vương, bởi vì nhìn không ra Thái Thủy Đại Đế phản ứng, cho nên không ai đi tham gia đấu Tiên Đại hội. Nhưng là về sau Thái Thủy Đại Đế bế quan không hỏi thế sự, mà có chút Tiên Vương rốt cục không chịu nổi tiếng về Thiên Thánh cung, trở thành thánh độ dụ hoặc cuối cùng rốt cục nhịn không được tham gia đấu Tiên Đại hội đã được Như Nguyện bị mang đến Thiên Thành Cung. Thành vực bên trong mặc dù linh khí mỏng manh, nhưng là Thanh Lạc Thành bên cạnh có Thanh Lạc Hồ, có sinh mệnh tuyển thủy tồn tại, cho nên khiến cho tu sĩ cùng các tiên nhân tốc độ tu luyện cực nhanh, cơ hội mỗi một năm đều có vô số tu sĩ tu thành tiên nhân, ngay cả độ kiếp đều bớt. Các tu sĩ đã không còn độ kiếp huy hiếp, thực lực trưởng thành vô so cấp tốc, thời gian ngàn năm tu thành tiên nhân chỗ nào cũng có, Thanh Lạc Thành lớn người đi trên đường tùy tiện vậy một cái đều có thể tìm ra vô số cái chân tiên cùng tiên tiên tới. Nhưng là Cứ việc tiên nhân cùng các tu sĩ tốc độ tu luyện cực nhanh, thực lực tăng lên tốc độ có thể nói một ngày nặn dặm, thế nhưng là như cũng không cách nào thỏa mãn đấu tiên đại hội cần. Hàng năm đều có 10 cái người mạnh nhất bị đưa đi, cho dù tiên vương cường giả lại nhiều, hay là có khâu kiệt ngày đó, cho nên liền thành cục diện bây giờ, đấu tiên đại hội người chiến thắng biến thành thiên tiên hậu kỳ tiên nhân. Cái này thời gian ngàn năm, Hồng Liên Tiên tử hàng năm đều đang lặp lại lấy giống nhau sự tình, ban đầu đối đấu tiên đại hội chờ mong cùng hưng phấn, đến cuối cùng từ từ chết lặng cùng lạnh lùng. Mà lại Nàng cũng dần dần cảm giác được, đấu tiên đại hội tựa hồ mất đi tuyển chọn nhân tài ý nghĩa. Càng nhiều thời điểm, nàng làm hộ tống 10 vị người chiến thắng đi Thiên Thánh cung đầu lĩnh, nàng căn bản không cảm thấy mình là tại truyền vận nhân tài, phản ngược lại càng giống là phàm gian trong tiểu lâu tiểu nhị, đem một đạo lại một đạo thức ăn đưa đến khách nhân trên bàn. Đặt mua đọc cỏ Fleur liển trên áp. Bằng 3078892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 859, không có phẩm cấp thái sơ đan. Cái này ngàn năm bên trong, Thanh Lạc Thành bên trong một mảnh phồn hoa thịnh thế, có thể xưng nhân gian tiên quốc, rất nhiều con dân sinh hoạt phong phú mà bình tĩnh. Không có bất kỳ cái gì ngoại vật xâm nhập cùng dối bời, tất cả mọi người duy nhất cần làm cũng chỉ có hai chuyện: sinh con giữa cái, tu luyện. Cho tới hôm nay, Thanh Lạc Thành bình tĩnh rốt cục bị đánh vỡ, một đạo sông lên trời không hai màu trắng đen quang mang, từ trong phủ thành chủ phóng lên tận trời, thẳng lên lên chín tầng ngây, nối liền trời đất. Thanh Lạc Thành bên trong một mảnh xôn xao, rất nhiều tiên nhân cùng các tu sĩ đều gan chiến tâm kinh nhìn ra xa cao thiên. Ngước nhìn kia thanh thế hạo đẳng hai khói trắng đen, nhìn xem hai màu quang hoa tại trên bầu trời xoay quanh, hình thành một cái quái dị vòng tròn vòng xoáy. Kia rõ ràng là thái cực đồ. Chứ Đỗ Phi vân bên ngoài, không người nào biết vật này từ đâu mà đến, lại càng không biết cái này là vật gì, đại biểu cho cái gì. Nhưng toàn bộ thanh lạc thành đều biết, vật này vô so cường đại, là bọn hắn đời này nhìn thấy khí tức mạnh mẽ nhất, đối bọn hắn mà nói liền như là thương thiên thánh chủ, hoặc là thanh thiên thánh chủ. Vô số tu sĩ thấp thỏm thỏ thậm chí không ít người lập tức thông chi thành vệ quân, thành vệ quân lại tiến về phủ thành chủ báo cáo nhanh cho đại diện thành chủ Hồng Liên Tiên tử, thỉnh cầu điều tra định đoạn. Không lâu sau đó, từng tiếng ngâm vang lên, truyền khắp ngàn tỷ bên trong đại địa, bao trùm toàn bộ thành Lạc Thành. Một thân ảnh từ trong phủ thành chủ phá quan mà ra, thẳng bên trên cao thiên, đang Lâm Cửu thiên tri thượng, đứng ngạo nghệ cao thiên bên trong. Đây là một cái mắt đen tóc đen nam tử trẻ tuổi, gương mặt tài trí bất phàm, mày kiếm mắt sáng, trong lúc giơ tay nhấc chân mang theo bệ nghệ thiên hạ khí thế khinh thường vạn, cổ quyết đoán. Thuốc tổ 859. Chân hắn đạp hư không, tay trái nâng một tôn đen sắc dự đỉnh, có 9 đầu màu đen thần long vây quanh dự đỉnh, chính bay múa lượn vòng lấy. Tay phải của hắn nâng kia một vòng thái cực đồ, âm dương nhị khí xoay tròn không đứt, xinh xinh diệt diệt, theo điểm không thôi. Một sát na kia, người này hình tượng, vĩnh viễn là gắn tại thanh lạc thành chúng bộ não người bên trong, vĩnh thế không thể quên. Chính là như vậy một cái phong hoa tuyệt đại, cái thế vô nam tử trẻ tuổi. Dù chỉ mặc một thân đơn giản áo bào đen, không có bất kỳ cái gì tân trang cùng hoa phục, lại có được thế gian tôn quý nhất khí thế mạnh mẽ nhất. Phi Vân, ngươi rốt cuộc xuất quan. Phủ thành chủ trên không, vô số tiên vương cường giả đều dùng để, trong đó liền bao quát Hồng liền Tiên tử, Nhân Hoàng Lục Nhân, Thiên Hoàng Đỗ Như Phong bọn người, nhìn thấy trên bầu trời hàng hái Đỗ Phi Vân, sắc mặt của mọi người vô so vui sướng, nhau nhau hướng hắn chào hỏi. Ta lần bế quan này 30 triệu năm, thực tế là nghẹn quá lâu quá lâu, vừa xuất quan liền không thể không chi trên 9 tầng trời, một chữ bất luận, nhiều đến chứ vị? không có ý tứ. Đỗ Phi vân hướng mọi người mỉm cười. Về sau tử cao thiên rơi xuống, mang theo mọi người tiến vào phủ thành chủ. Một người phủ thành chủ, mọi người lập tức tụ tập đến nghị sự đại điện bên trong. Thái thủy đại đế không tại, Đỗ Phi vân nghiễm nhiên trở thành mọi người hạch tâm. Đều vây quanh hắn hỏi Han đân cẩn, hỏi Han. Mặc dù thánh vực bên trong bất quá là thời gian ngàn năm quá khứ, nhưng Đỗ Phi vân tại viêm đế đỉnh bên trong bế quan, lại đã qua 30 triệu năm. Cái này 3 thời gian và năm, hắn rốt cục đem 9 đại linh hỏa toàn bộ luyện thành Dung hội quan thông, tạo hóa cùng luân hồi chi lực cũng hoàn toàn nắm giữ, thành vì thân thể của mình một bộ phân. Tu hành 30 triệu năm về sau hôm nay, hắn rốt cục thần công đại thành, phá quan mà ra. Mặc dù bây giờ thực lực vẫn chưa đạt được đại đế chi cảnh, nhưng là, sự cường đại của hắn lại là không thể nghi ngờ. Tại hồng liên tiên tử cùng lục nhân bọn người trong mắt, lúc này đỗ phi vân, nó khí tức cường đại, ngay cả thái thủy đại đế đều không cách nào so sánh. Thậm chí, bọn hắn có thể cảm nhận được. Đỗ Phi Vân giờ phút này so với bọn hắn chỗ thấy qua bất luận một vị nào đại đế đều mạnh hơn rất nhiều. Đám người hỏi thăm Đỗ Phi Vân, hắn đến cùng đạt tới cái dạng gì cảnh giới, vì gì quỷ dị như vậy, không phải đại đế, nhưng lại có so đại đế mạnh hơn khi tức. Đỗ Phi Vân im lặng, cười khổ lắp đầu, trực đạo ngay cả chính hắn cũng không biết, mình đến tuột cùng cường đại đến loại tình trạng nào. Có lẽ, cũng chỉ có thái cổ trước đó đại đế Chí tôn, mới cùng hắn hiện tại sánh vai đi. Thanh liên phu nhân, hồng liên tiên tử, Phi Vân ở đây cảm ơn hai vị tiền b Nếu không phải các ngươi tặng cho ta Thanh Liên Yêu Lửa cùng Hồng Liên Nghiệp Hỏa, Phi Vân tuyệt đối vô thành tựu này, hai vị đại ân đại đức, Phi Vân khắc trong tâm khảm. Đỗ Phi Vân hướng phía hai người xoay người hành lễ gửi tới lời cảm ơn, lời nói câu câu phát ra từ phế phủ, 10 điểm chân thành. Tưởng tượng mấy trăm năm trước, hai người biết được Đỗ Phi Vân cần Tể Tiểu Thiên Hạ Thập Đại Linh Hỏa mới có thể tiến giai vì đại đế, liền không chút do dự đem bản mệnh linh hỏa tặng cho Đỗ Phi Vân. Kể từ đó, cũng dẫn đến thực lực của hai người đại giảm, tính dưỡng điều tức mấy trăm năm sau, hiện tại cũng còn chưa hoàn toàn phục Thuốc tổ 859 Đây là ta đang bế quan lúc, tại viêm đế đỉnh bên trong luyện chế mấy viên thuốc, ta đem nó mệnh danh là thái sơ đan, hiện tại tặng cho chư vị. Đan này không có phẩm cấp vô cấp, lại thắng qua thế gian cấp cao nhất đế phẩm tiên đan, không thương thế người ăn vào có thể gia tăng 100.000 năm tu vi, thanh liên phu nhân cùng hồng liên tiên tử hai vị tiền bối ăn vào, chắc hẳn thương thế tất nhiên có thể khôi phục Vừa nói, Đỗ Phi Vân lật tay một cái trưởng, trong lòng bàn tay thình lính xuất hiện 9 cái thái sơ đan, đan dược này toàn thân hiện ra hai màu trắng đen chỉ có đầu ngón tay lớn nhỏ, lượn lờ lấy mở mịt qua mang, thập phần thần bí ôn hòa. Đỗ Phi Vân lắc một cái tay, cái này chín viên thuốc liền bay ra, rơi vào hồng liên tiên tử, Thanh Liên phu nhân, Lục nhân, đố Như phòng, Liễu gạo, Thiết bằng, Lục Quán Thành, Ninh Tuyết Vi, Phi Hồng Y 9 người trước mặt. 9 người này đối Đỗ Phi Vân mà nói, chính là người thân cận nhất. Nhìn lên trước mặt cái này thần bí đang dược, cảm thụ được cẩn chứa trong đó khổng lồ uy lực, mọi người cũng là phi thường tò mò, nâng trong lòng bàn tay quan sát tỉ mỉ quan sát, lại không nỡ ăn. Đỗ Phi Vân thấy thế, không khỏi nợ nụ cười, ngay cả vội mở miệng an ủi mọi người, "Chư vị, thuốc này bất quá là ta bế quan tu luyện lúc nhàm chán lựa chế, không muốn như vậy làm bảo bối không nợ ăn. Cần biết, đan dược lại chân quý, cũng là cho các ngươi phục dụng, chỉ đối đái các ngươi gia tăng thực lực, đây mới là nguyện vọng của ta." Nghe được Đỗ phi Vân nói như thế, mọi người càng thêm cẩn thận, cẩn thận từng ly từng tí đem thuốc cất kỹ, duy trì có Phi Hồng Y thẳng thắn mà vị, cười hi hi liền đem đan dược cho nuốt xuống. Hốt. Luân thôn Tạo liền ăn vào thái sơ đan. Sau đó bi kịch liền sinh ra, ăn vào thái sơ đan phi hồng y y, chỉ một thoáng toàn thân một mảnh xích hồng, đỉnh đầu vậy mà toát ra màu đen hai màu quan hoa, thân thể cũng lượn lờ lấy ba trượng thần hỏa. Hoa, Đỗ Phi Vân ngươi cho ta ăn cái gì đồ vật, ta khó chịu chết rồi, ngươi cái này tên hỗn đản, ngươi hại ta à. Phi Hồng Y lập tức hét dầm lên, thể nội kia đau khổ kịch liệt khiến cho nàng đổ mồ hôi lâm ly, mặt mày méo mó, trước mặt mọi người bê xấu, thật sự là vừa thẹn vừa giận. Chỉ là, còn không cùng Đỗ phi Vân giải thích, Phi Hồng Y liền hai mắt lật một cái. Tôn Mê bất tỉnh, mềm mềm đổ vào tiết băng trong ngực. Hỏng, ta quên nói cho các người biết, thuốc này dược tính quá mạnh, cần phải từ từ luyện hóa. Ai, Phi Hồng Y cô gái nhỏ này nội tình quá yếu, nơi nào chịu được? Đỗ Phi Vân vỗ chán một cái, lập tức mặt mũi tràn đầy lúng túng giải thích. Sau đó, hắn liền vội vàng đem Phi Hồng Y chặn ngang ôm lấy, đi tiến vào trong mặt thất, đưa nàng đặt ở bồ đoàn bên trên, bắt đầu vì nàng vận công dẫn đạo dược lực. Trên thực tế Phi Hồng Y vẫn chưa thụ thường, chỉ là đột nhiên phục dụng Thái Sơ đan, không có có tâm lý chuẩn bị trực tiếp bị cường đại vô song dược lực hướng hôn mê bất tỉnh. Nếu là lúc này Phi Hồng Y ngủ thật say, không người còn nàng, như vậy đợi nàng ngủ cái mấy ngàn năm, sau khi tỉnh lại, vậy quá sơ đan dược lực cũng liền tán, không được tác dụng. Thế là Đỗ Phi Vân mới giúp nàng dẫn đạo dược lực, bắt đầu vì nàng tăng thực lực lên. Đỗ Phi Vân lời nói không loa, thuốc này đích thật là hắn tại Viêm Đế đỉnh bế quan tu luyện chín đại linh hỏa thời điểm, nhàm chán chí cực, phân tâm điều khiển Viêm Đế đỉnh, lấy bảy đại linh hỏa làm dẫn, lấy tạo hóa luân hồi chi lực làm tài liệu tăng thêm vô số thế gian nhất dược liệu quý giá, dùng 90 10000 năm mới luyện chế thành. Thuốc này sau khi luyện thành, Đỗ Phi Vân mình cũng không có dùng qua, cho nên cũng không rõ lắm nó cụ thể công hiệu, dù sao nhất định có thể khôi phục thương thế, khởi tử hồi sinh, tăng cường công lực. Lúc đầu hắn cảm thấy có thể gia tăng 100.000 năm công lực chính là rất cường hãn, lại không nghĩ rằng, hắn cái này một ra tay trợ giúp Phi Hồng Y Điệ, liền luyện hóa trăm năm thời gian. Vẹn vẹn phục dụng một viên thái sơ đan, còn có Đỗ Phi Vân trợ giúp cùng dẫn đạo Phi Hồng Y y nguyên dùng thời gian 8 năm mới đưa Thái Sơ Đan dược lực cho luyện hóa xong, có thể thấy được Thái Sơ Đan công hiệu chi khủng bố. Trăm năm về sau, khi hai người kết thúc tu luyện, Phi Hồng Y cả người đều sửng sốt, lập tức lâm vào to lớn trong vui mừng. Bởi vì, giờ khắc này Thái Sơ Đan trực tiếp để nàng trở thành thần vương hậu kỳ cường giả, chỉ cần nàng lại dùng mấy ngàn năm thời gian đến cẩn thận thể ngộ, tiêu hao hết Thái Sơ Đan tàn dư dược lực, liền có thể dễ như trở bàn tay đạt tới thần vương viên mãn cảnh giới. Cái này một viên Thái Sơ Đan trực tiếp cho Phi Hồng Y ra tăng 20.000 năm công lực. Sau đó, hai người đi ra mật thất, liền thấy mọi người từ lâu tại ngoài mật thất chờ, mà lại, trừ nội tình yếu nhất Linh Tuyết Vi bên ngoài, tất cả mọi người đã xem Thái Sơ Đan dược lực cho luyện hóa. Lúc này lòng của mọi người tỉnh, quả thực là hưng cao thải liệt, đầy ngập kích động. Bởi vì, bọn hắn tại luyện hóa Thái Sơ Đan về sau, thực lực đều có tăng lên rất lớn, cơ hồ mỗi người đều tăng lên mấy chục nghìn năm công lực, tất cả đều đạt tới tiên vương hậu kỳ cảnh giới. Về phần lục nhân, Thanh Liên, Hồng Liên, Đỗ Như Phong, liếu Giao 5 người này, vốn là thực lực hùng hồn, nội tình cường đại, càng là đạt tới Tiên Vương viên mãn trình độ, khoảng cách trở thành đại đế chí tôn chỉ có cách nhau một đường. Càng khiến người ta ngạc như là, Lục Nhân, Đỗ Như Phong cùng Liễu Giao ba người này cũng cùng Đỗ Phi Vân tình huống đồng dạng quỷ dị, mặc dù không phải đại đế chí tôn, nhưng là thực lực cùng khí tức tương đại, vậy mà có thể so đại đế. Tình cảnh như thế, có thể nào không để mọi người vui mừng ngất ngây, hết sức vui mừng. Nhân hoàng Lục Nhân càng là liên tục tán thán nói, Vân tại trước khi bế quan, hay là thần vương hậu kỳ thực lực, khi đó hắn đã là thiên hạ thứ nhất luyện dược tông sư. Đã nhiều năm như vậy, Phi Vân cơ hồ chưa từng luyện chế qua đan dược, lần này rốt cục khai lò luyện đan, lại cho chúng ta dạng này một niềm vui lớn bất ngờ. Cái này Thái Sơ đan, mặc dù không có phẩm cấp vô dai, nhưng lại siêu qua thế gian bất luận một loại nào tiên đan thần đan, cho dù là đại đế chí tôn xuất thủ luyện chế đế phẩm tiên đan, cũng vô pháp cùng Thái Sơ đan đánh đồng. Đối đây, Đỗ Như Phong càng là gật đầu đồng ý, khen không dứt miệng, đúng vậy a, Vân lúc này luyện dược công lực tất nhiên là độc bộ thiên hạ tồn tại. Năm đó có cấp cao nhất luyện dược tông sư, tự xưng dược thần, Dư Tiên, Dư Vương, Phi Vân cùng bọn hắn tướng so, chính là tự xưng thuốc tôn hoặc là Dư Thánh, cũng là thực chí danh quy. Hai người thành đỗ Phi Vân khen lên trời, dù hắn ra mặt dù dày, cũng có tính không ngừng, không khỏi cười nói, ha ha, lục thúc thúc, phụ thân, hai vị cũng không cần lại thổi phồng ta. Vì kế hoạch hôm nay, các người hay là trước nói cho ta một chút tình huống nơi này đi, mọi người thương nghị một chút tiếp xuống nên làm cái gì. Đặt mua đọc gọi Fleur Lỷn trên app. Bằng, 307 Phan Vu Hoàng Anh Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện chương 860, Tám Hỏa Phượng Hoàng Nguyên lai, tiến vào Thánh Vực về sau đã phát sinh nhiều chuyện như vậy Nửa ngày về sau, khi mọi người đem cái này ngàn năm qua phát sinh sự tình Đều một một nói cho Đô Phi Vân về sau Hắn không khỏi rơi vào trầm mặt, sắc mặt rất là ngưng trọng Thánh Vực nội tình huống quỷ dị Không chút nào như trước đó mọi người tại Ngọc Kinh bên trong ảo tưởng bộ dáng Tuy nói bây giờ mọi người an định lại Tại Thanh Lạc Thành nghỉ ngơi lấy lại sức. Nhìn qua như có lẽ đã thoát ly nguy hiểm, thế nhưng là Đỗ Phi Vân luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Mặt khác, Long Đế trở thành thương thiên thánh chủ, đây cũng là Đỗ Phi Vân bất ngờ, đây không thể nghi ngờ là cái sấm xét giữa trời quang, để Đỗ Phi Vân tâm lo như lửa đốt. Cũng may, trước đó Long Đế mới vừa tới qua thanh lạc thành, tựa hồ vẫn chưa đối mọi người hiển lộ ra địch ý cùng sắc cơ, như thế ngược lại để người hơi thoáng an tâm. Trong đại sảnh, mọi người nhữ mày nhăn chán, vô kế khả thi. Cũng không biết Long Đế đây là muốn làm cái gì Tại sao phải để Thanh Lạc thành hàng năm chuyến vận 10 cái ưu tú tiên nhân đi Thiên Thánh Cung đâu? Thật chẳng lẽ chính là để bọn hắn lĩnh hội đại đạo, tìm kiếm vĩnh sinh bất diệt huyền bí? Đỗ Phi Vân có chút hoài nghi, luôn cảm thấy chuyện này có khác kỳ quặc, thế nhưng là tất cả mọi người chưa đi qua Thiên Thánh Cung, căn bản không thể nào phòng đoán. Những cái kia đi qua Thiên Thánh Cung các tiên nhân, cũng không có một cái già, càng không cách nào hiểu rõ cùng tìm hiểu trời trong thánh cung tình huống. Thôi được, đã tạm thời tìm không được manh mối, chúng ta ở đây ngở vực vô căn cứ cũng là vô dụng. Không bằng dạng này, Chư vị vừa mới ăn vào thái sơ đan, công lực lớn tiến bảo, liền đều đi bế quan tu luyện đi, tốt nhất có thể đem thực lực cảnh giới vững chắc. Các ngươi liền yên lặng theo dõi kỳ biến, tạm thời không muốn hành động, an tâm tu luyện là được, đợi ta đi tìm hiểu một phen lại làm định đoạt. Suy nghĩ một trận, Đỗ Phi Vân làm ra quyết định, để mọi người lưu thủ tại Thanh Lạc Thành an tâm tu luyện, mà hắn quyết định ra ngoài tìm hiểu tình huống. Thuốc tổ 860. Mặc dù Đỗ Phi Vân quyết định là trước mắt bác dưới sự bất đắc biện pháp tốt nhất, nhưng là Hồng Liên Tiên Tử vẫn là không yên lòng. Nhịn không được mở miệng nhắc nhở, "Phi Vân, ngươi cái này là muốn đi nơi nào? Ngày đó trong thánh cung có Thanh Tiên cùng Thương Tiên hai vị thánh chủ trấn giữ, ngươi nhưng tuyệt đối không được tự tiện xông vào." "Ừm." "Tiên tử xin yên tâm, ta biết được phân tức. chư vị an tâm tu luyện đi, Phi Vân trước cáo từ." Đỗ Phi Vân gật gật đầu cho biết là hiểu. Sau đó thân ảnh lóe lên, liền chống rông từ trong phủ thành chủ biến mất, xuất hiện tại Thanh Lạc thành bên ngoài ngoài trăm dặm trong Hoa Nguyên. Đây là Đỗ Phi Vân tiến vào thánh vực sau lần thứ nhất lộ diện cũng là lần đầu tiên chân chính thấy rõ ràng thánh vực bên trong phong mạo. Đặt chân ở vạn trượng cao thiên, dõi mắt nhìn về phương xa, nhìn xem kia vô biên vô hạn hoang nguyên đại mạc, Đỗ Phi Vân trong lòng có chút nặng nghề, chụp lên một tầng ngượng nhịu vẻ lo lắng. Nhìn thấy trước mắt tình hình, hoàn toàn không phù hợp hắn suy nghĩ trong lòng thánh vực, nơi này so với Cựu Tiêu Ngọc kinh càng thêm hoang vu. Căn bản không giống cất dấu vĩnh sinh bất diệt huyền bí địa phương. Chẳng lẽ, muốn thu hoạch được vĩnh sinh bất diệt huyền bí, cũng chỉ có thể tiến về Thiên Thánh bước tại hoang nguyên đại mạc bên trong, Đỗ Phi Vân trong lòng dâng lên cái nghi vấn này. Thế nhưng là, Hồng Liên Tiên Tử liên tục dặn do qua hắn, Thiên Thánh Cung không thể khinh thường, trong đó có Thanh Thiên cùng Thương Thiên hai vị thánh chủ trấn giữ, nơi đó là thánh vực thần thánh nhất địa phương, tuyệt đối không thể tự tiện xông vào. Đỗ Phi Vân tự nghĩ bây giờ thực lực đại trưởng, bình thường thực lực đại đế đều đối với hắn không thể làm gì, nhưng hắn còn không tự đại đến dám đi khiêu khích Thương tiên cùng Thanh Thiên uy nghiêm. Đỗ Phi Vân tốc độ cực nhanh, mỗi một lần thân ảnh lấp loé, đều có thể thuần di ra cách xa mấy chục dặm. Hắn tư thái thanh thản như đi bộ nhàn nhã, nhưng đi đường tốc độ lại không cùng luân xo. So. Trong lúc bất chi bất giác, hắn đã vượt qua 10 khoảng cách trăm triệu giảm, đi tới một cái cự hồ nước lớn trước. Loại này hồ nước cùng thanh lạc hồ không có sai biệt, đều có phương viên mấy chục ngàn bên trong lớn nhỏ, trong hồ nước gần chứa nồng đậm sinh mệnh chi tuyển khí tức, đối tu luyện có trợ giúp thật lớn, tại kia cự hồ nước lớn bên cạnh, có một cái tên là Hoa Dương thành cự đại thành trì. Đỗ Phi Vân thân ảnh rơi ở trước cửa thành, ngước đầu nhìn lên lấy trên cửa thành cái kia kim sắc ba chữ to Cảm thụ được chữ trong cơ thể để lộ ra khí tức cường đại cùng ý niệm, hắn trong lòng không khỏi suy đoán, tòa thành trí này đến tột cùng là địa bàn của ai? Là vị nào đại đế? Cửa thành bốn phía cùng trên tường thành, mặc dù có hơn ngàn cái thiên tiên cảnh giới thành vệ quân trấn giữ, cả tòa thành trì cũng có rất nhiều tiên vương liên thủ bố trí phòng ngự đại trận, nhưng những này đối Đô Phi Vân đến nói đều không có áp lực chút nào, hắn thân ảnh lẽ lên liền sử xuất một cái thuần gì, tránh thoát thành vệ quân ánh mắt, xuyên thấu hộ thành đại trận, trực tiếp xuất hiện tại trong thành trì nào đó đầu trong hẻm nhỏ. Tiến vào Hoa Dương Thành, Đỗ Phi Vân thần thức liền như Thủy Ngân chạy bảy vây ra ngoài, rất nhanh bao trùm gần phân nửa thành trì, quan sát đến tòa thành trì này bên trong hết thảy Sau nửa canh giờ, Đỗ Phi Vân ngồi tại trung tâm thành trì nào đó một tiểu lâu bên trong, đang bưng trung trả tinh tế thường trả. Lúc này, hắn đã đối Hoa Dương Thành có đại khái hiểu rõ. Hoa Dương trong thành có ước chừng 100 triệu 40 triệu sinh linh, trong đó có hơn 30 triệu người đều là thần tộc, thành chủ là thương vân thần đế. So sánh với thanh lạc thành đến... Toàn này hoa dương thành nhân khẩu rõ ràng càng thêm cường thịnh, dù sao thần tộc sinh sôi năng lực luôn luôn đều mạnh hơn tiên nhân. Bất quá, hai tòa thành chỉ giống nhau chính là tất cả mọi người tại làm hai chuyện, tu luyện cùng sinh con. Trên phố trong nó, đàm luận nhiều nhất chủ đề vẫn là trong thành mỗi năm một lần đấu thần đại hội, mỗi một cái thần tộc đều lấy tham gia đấu thần đại hội thu hoạch được 10 hạng đầu vì cả đời mục tiêu, vì vậy mà cố gắng tu luyện. Đỗ Phi Vân ngồi tại bên cửa sổ, lặng lặng nghe toàn bộ trong tiểu lâu các thực khách thảo luận, từ từ dò xét đến một cái tin tức trọng yếu. Nguyên Lai, Thương Vân Thần Đế cũng không ở trong thành, từ khi ngàn năm trước Thiên Thiên Thánh Chủ đến đây tuyên bố Thiên Thánh cung dụ lệnh về sau, cả tòa Hoa Dương thành cũng bắt đầu vì mỗi năm một lần đấu thần đại hội mà cố gắng. Thuốc tổ 860. Đây ngập hùng tâm Tráng Chí Thương Vân Thần Đế, đương nhiên cũng không cam chịu cô đơn, vì truy cầu kia vĩnh sinh bất diệt huyền bí, hắn tại đem trong thành sự vật giao cho phụ tá đắc lực về sau, cũng lấy đấu thần đại hội người chiến thắng thân phận, tiến về Thiên Thánh cung đi. Hắn chuyến đi này chính là hơn 800 năm, cho tới nay đều chưa từng hiện thân qua cũng là xa ngút ngàn dặm không tin tức, trở thành hoa dương trong thành rất nhiều các con dân trong lòng một bí mật. Thương Vân thần đế đến tột cùng ra sao tình cảnh, hắn có tìm được hay không kia vĩnh sinh bất diệt huyền bí? Vấn đề này, một mực bị hoa dương thành các con dân nói chuyện say xưa, tuyệt đại đa số các con dân đều thành kính tí tưởng, bọn hắn thành chủ Thương Vân thần đế, nhất định sẽ có cơ duyên to lớn, tìm kiếm phải kia vĩnh sinh bất diệt huyền bí, hiện tại hiện đang thiên thánh trong cung lĩnh hội hảo rượu, không lâu sau đó liền sẽ thu hoạch được vĩnh sinh. Tại hoa dương trong thành lưu lại mấy canh giờ, đem tình huống căn bản đều hiểu rõ ràng, cũng tìm không được nữa càng nhiều tin tức hữu dụng về sau, Đỗ Phi Vân liền rời đi Hoa Dương thành, lần nữa đạp lên từ từ Lữ trình, khắp không mục đích lại thánh vực bên trong lao vùng vụt. Mười ngày sau, hắn lại dáng lâm đến khắc một tòa thành trì bên trong, tòa thành này gọi là Lôi phạt thành, trong đó cư trú gần trăm triệu tiên nhân, thành chủ chính là Lôi phạt đại đế. Những thành trì khác danh tự, đều lấy hồ nước danh tự đến mệnh danh, mà tòa thành trì này lại lấy Lôi phạt đại đế danh hiệu đến mệnh danh, bởi vậy có thể thấy được Lôi phạt đại đế bảo thủ cùng đạo. Đối với tòa thành này, Đỗ Phi Vân là cảm thấy rất hứng thú, đã thành chủ là Lôi phạt đại đế, Đỗ Phi Vân không có lý do không đi bái kiến một fan. Trước đó Đỗ Phi Vân luyện hóa tạo hóa thần hỏa thời điểm, Lôi phạt đại đế Tham Lam liên tục xuất hiện, ý muốn đẩy hắn vào chỗ chết, mặc dù cuối cùng không thể đạt được, ngược lại bị mất mặt, nhưng Đỗ Phi Vân nhưng sẽ không dễ dàng bỏ qua người này. Bây giờ Đỗ Phi Vân thực lực càng hơn lúc trước, lần nữa đối mặt Lôi phạt đại đế, hắn có lòng tin có thể cùng Lôi phạt đại đế đại chiến 3 ngày 3 đêm, thậm chí có thể đem nó đánh bại chứ để để lôi phạt đại đế danh dự sạch không, lấy báo trước đó đại thủ. Chỉ là rất đáng tiếc, Đỗ Phi Vân tiến vào lôi phạt thành về sau, tìm hiểu một trận lại phát hiện, lôi phạt đại đế vậy mà cũng không trong thành, sớm tại 600 năm trước đó, hắn đã đấu thần đại hội người chiến thắng thân phận, tiến về Thiên Thánh Cung đi tìm tìm Bính Sinh bất diệt huyền bí. Đối đây, Đỗ Phi Vân rất bất đắc dĩ, vốn muốn tìm lôi phạt đại đế sối quậy, lại không nghĩ rằng lão giả này lại tại mấy trăm năm trước liền chạy tới Thiên Thánh Cung. Kể từ đó Đỗ Phi Vân chỉ có thể coi như thôi, rời đi lôi phạt thành tiếp tục hướng tòa thành tiếp theo tiến đến. Sau đó 3 tháng, Đỗ Phi Vân lần lượt tìm được 8 tòa thành trì, mỗi một tòa thành trì đều có gần trăm triệu nhân khẩu, trong đó có mấy cái là tiên nhân tụ tập thành trì, cũng có mấy tòa là thần tộc tụ tập thành trì, thành chủ đều là Đỗ Phi Vân biết được mấy vị đại đế. Giống nhau chính là, những này trong thành trì các con dân đều đang vùi đầu khổ tu, vì tại đấu thần đại hội hoặc là đấu tiên trên đại hội trổ hết tài năng, mà lại cái này mấy tòa thành trì thành chủ nhóm, đều đã không trong thành, đều chạy tới Thiên Thánh cung tìm kiếm vĩnh sinh bất diệt huyền bí đi. Tổng hợp 3 tháng qua tìm hiểu đến tin tức, Đỗ Phi Vân hơi chỉnh lý phân tích một chút, liền đạt được rất nhiều kết luận cùng tin tức hữu dụ. Tỷ như, mỗi vị đại đế xuất lĩnh tỏa hạ con dân tiến vào thánh vực về sau, đều là tìm kiếm sinh mệnh chi tuyển đặc trần, bất luận là thần tộc đại đế hay là tiền tộc đại đế, cũng không theo trận doanh hoặc là quy củ đến sắp xếp, tùy tiện tìm tới sinh mệnh chi truyền liền thành lập thành trì. Mà lại, những này đại đế nhóm đều đối vĩnh sinh bất diệt huyền bí vô so hướng tới, có thể nói tình thế bắt buộc, đem trong thành sự vật an bài thỏa đáng về sau, liền không kịp chờ đợi chạy tới Thiên Thánh cung đi. Tại thánh vực bên trong thần tộc cùng tiên tộc tạm thời từ bỏ lẫn nhau ở giữa ân oán cùng thù giết, đều an tĩnh nghỉ ngơi lấy lại sức, làm lấy giống nhau sự tỉnh, vì có thể tiến vào Thiên Thánh cung mà nỗ lực. Hiểu rõ đến những này về sau, Đỗ Phi Vân cũng không muốn lại tiếp tục đi lên phía trước, đối với thánh vực bên trong tình huống, hắn cũng biết không sai biệt lắm. Tiếp xuống, hắn muốn trở về Thanh Lạc thành, cùng Thái thủy đại đế bọn người thường nghị một cái chuyện, cũng đem bắt đầu chuẩn bị tiến về Thiên thánh cung. Hắn muốn đi Thiên Thánh cung nhìn xem Đến cùng có hay không kia cái gọi là vĩnh sinh bất diệt huyền bí, dẫn đến vô số đại đế nhóm điên cùng truy tìm, ngày đó thánh cung lại đến tột cùng là thần thánh phương nào. Sau đó, Đỗ Phi Vân trở về, hướng thanh lạc thành chạy về. Nửa tháng sau, hắn trải qua một cái cự hồ nước lớn lúc, chật cảm ứng được nơi xa chuyển đến to lớn tiên lực ba động, chân trời hiện ra vô biên hỏa diễm chi mây, có một con to lớn phượng hoàng hình ảnh, ở trên bầu trời hiện hiện ra, thể hiện ra không cùng luân so huy thế. Xa nhìn về phía chân trời con kia tắm rửa tại vô tận trong ngọn lửa tắm hỏa hoàng Đỗ Phi Vân trong lòng khẽ động con người có chút thích chặt. Hắn nhớ tới một người, một cái đối với hắn mà nói người rất trọng yếu. Thế là, hắn không chút do dự hướng kia tắm hỏa phượng hoàng chỗ tiến đến. Đặt mua đọc gò phơ lỉn trên áp. Bằng, 3078892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. chương 861, manh manh trở về. Đỗ Phi Vân vượt qua một cái cự đại hồ nước, bên cạnh hồ bên cạnh có một tòa thành, gọi là Long Thành. Từ trên tòa Long Thành không lúc bay qua, Đỗ Phi Vân thần thức xuyên thấu hộ thành đại trận Giょ sét đến thành trì bên trong, lại có mấy ngàn vạn long tộc. Trong mắt, Đỗ Phi Vân minh bạch, đây là Long đế thổ thành. Xuyên qua long thành về sau, 10 cái hô hấp về sau, Đỗ Phi Vân thuần di ra 30 triệu bên trong, đi tới một mảnh rộng lớn bắt ngát đại hoang nguyên bên trên, cũng rốt cục đi tới chiến trường. Xa xôi liền có thể nhìn thấy, có hai cái thực lực siêu cường cường giả chính đang chém giết lẫn nhau, hai người một nam một nữ. Nam tử dáng người thon gầy, diện mục tuấn thiếu, là một bộ sĩ tử văn sinh cách ăn mặc, tay cầm một bộ tang thương, cổ pháp thư quyển. Nữ tử Phong Hoa tuyệt đại, Khuynh quốc khuynh thành, lấy một thân hỏa hùng trường bào, lấy mỏng cắt che mặt. Hai người kia, Đỗ Phi Vân đều biết, nam tử rõ ràng là địa hoàng thư truyền nhân, Tô Hội Tâm, nữ tử đương nhiên là Minh hoàng công chúa. Bây giờ, thực lực của hai người so với ngàn năm trước Đỗ Phi Vân luyện hóa tạo hóa thần hỏa thời điểm, càng hơn một bậc, đều đã đạt tới Tiên Vương đỉnh phong tự hạ, chỉ kém một kia chính là đại đế cảnh giới. Thậm chí, bởi vì Tô Hội Tâm tay cầm địa hoàng thư, Minh hoàng công chúa lại thiên phú dị bẩm, chính là thần thú phượng hoàng. Cho nên lực chiến đấu của bọn hắn so với phổ thông đại đế đến cũng không hề yếu. Tô Hội Tâm trấn hắn đạp hư không, sau lưng hiện ra to lớn thư quyển hình ảnh, nó bên trong chạy xuôi lấy vô số sử thi thiên trường cùng văn tự, tàn mát ra ánh sáng màu vàng đất, hắn trái cầm trong tay một ngụm tạo hóa tiên kiếm, phải tay nắm lấy địa hoàng thư, huy sí ra vạn đạo kiếm quang, lại lấy địa hoàng thư hộ thể, ngăn trở muôn vàng niết bàn thánh hỏa, có thể nói huy sí tự nhiên. Lại nhìn minh hoàng công chúa, nàng thôi động vượng hoàng Mạch, phát ra bàn thánh hỏa. Tại sao lưng hiện ra to lớn trách phượng hoàng hình ảnh, cả người cuốn tại hỏa hồng thánh hỏa bên trong, trong lúc phất tay liền có ước vạn đạo niết bàn thánh hỏa hỏa diễm bắn trụm mà ra, như mũi tên mưa bao phủ Tô hội tâm. Thuốc tổ 861. Nàng tư thái ưu mỹ, phương hoa tuyệt thế, cho dù là chém giết chiến đấu lúc, giơ tay nhắc chân thi triển tuyệt học chiêu thức, cũng là như vậy trôi chảy mượt mà, tựa như phượng hoàng nhẹ nhàng nhảy múa, khiến người hoa mắt thần chỉ. Cứ việc Tô hội tâm có tạo hóa thánh điệu hoàng thư nơi tay. Bản thân lại có thiên tư hơn người tuyệt đỉnh thiên tài nhưng cũng chỉ có thể cùng Minh Hoàng công chúa đánh cái ngang tay. Lần này chiến đấu cùng quá khứ vô số lần đồng dạng, hai người vẫn là khó phân cao thấp, trong ngắn hạn phân không ra cao thấp. Từ khi rất nhiều năm trước, Tô Hội Tâm cùng Minh Hoàng công chúa liền một mực không hợp, Long đế còn tại lúc hai người vẫn minh tranh ám đấu, về sau Long đế tiến vào tạo hóa chi môn, giữa hai người tranh đấu liền trở nên càng thêm sáng tỏa hóa. Tô Hội Tâm dã tâm bừng bừng, vì cướp đoạt Long điện quyền khống chế, nắm giữ ngàn tỷ long tộc cùng yêu tộc. Hắn có thể nói thủ đoạn trông chất, dùng hết tất cả biện pháp đến chen ép Minh Hoàng công chúa. Nhưng mà Minh Hoàng công chúa chính là thần thú Phượng Hoàng, cùng Long tộc đồng dạng tôn quý cao cùng thần thú hệ mạch, tại Long tộc cùng yêu tộc bên trong uy tín cực cao, mà lại nàng thông minh phi phàm. Nhiều lần hóa giải Tô hội tâm các loại làm có dễ. Lại thêm, nàng chính là bất tử Phượng Hoàng, thực lực cũng vô cùng cường đại, cho dù Tô hội tâm cũng có địa hoàng thư nơi tay, cũng đối với nàng không thể làm gì. Hôm nay, hai người lại lần nữa chém giết, trong long thành một đường chuyển di chiến trường. Chém giết đến khu này đại hoang nguyên bên trong. Thấy rõ ràng tình huống đỗ phi Vân, Không chút do dự xuất thủ đánh ra một đạo cột khí màu đen, tựa như một ngụm lợi kiếm, mang theo âm trầm kinh khủng khí tức tử vong, mang theo bàng bạc vô so luân hồi lực lượng, hung hăng hướng Tô Hội Tâm phía sau lưng chém tới. Tô Hội Tâm đang cùng Minh Hoàng công chúa ác chiến, không rảnh phân tâm, nhìn thấy đến người về sau đã rất khẩn trường, thấy rõ ràng người đến vậy mà là Đỗ Phi Vân lúc, càng là tức giận trong lòng, vừa vội vừa giận. Chỉ là, hắn tuyệt đối nghĩ không ra Đỗ Phi Vân vậy mà như thế quả quyết, ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng, một câu nói nhã đều không có trực tiếp liền xuất thủ thi triển tuyển học chiêu thức tập sát hắn. Lúc này, Tô hội tâm khó khăn lắm lấy địa hoàng thư ngăn trở Minh hoàng công chúa Niết Bàn Thánh Hỏa, chính là phòng ngự yếu kém thời khắc, nhưng không ngờ hát sắc Cự Kiếm đánh tới, hắn lập tức kinh hoàng không thôi, vô ý thức liền muốn thuấn di né tránh. Chỉ bất quá, màu đen khí chướng ngưng tụ cự kiếm tốc độ cực nhanh, tại ngàn phần có một sát na thời gian, liền đâm chúng Tô hội tâm phía sau lưng. Tô hội tâm quanh thân có ánh sáng màu vàng đất, kia là địa hoàng lực lượng tại bảo vệ hắn, nhưng lại bị Hắc Sát Cự Kiếm đâm trúng. Ngay cả không gian đều bị xé nước vỡ nát, hắn coi như thuấn di cũng khó thoát một kiếp, vẫn bị hát sắc cử kiếm đâm trúng phía sau lưng. Kia hát sắc cử kiếm lập tức đem hắn hộ thể quang mang cho đâm xuyên, hung hăng đâm vào cái hung của hắn. Bành! Một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ lớn về sau, Tô Hội Tâm rơi xuống gian lận trượng khoảng cách, thân hình liên tục lấp loé, cuối cùng rốt cục rơi trên mặt đất, lúc trước hắn vị trí khu vực bị hát sắc cử kiếm vênh ra một cái ngàn trượng hố to. Sắc mặt hắn trắng bệch, chỉ cảm thấy bên hung kịch liệt đau nhức, túi đầu xem xét, liền thấy trên thân bạch bào đã bị đâm rách. Bên hung có một đạo to bằng cánh tay vết thương, trước sau thông sáng, hiện nhưng đã bị đâm xuyên. Miệng vết thương có một đoàn xương mù màu đen lở lở, Tô Hội Tâm Huyết Độc cũng bại bệnh ra màu đen hư thối trạng thái, mà lại vết thương còn đang thông thả mở rộng cùng chuyển biến xấu, hiển nhiên là nhận luân hồi chi lực ăn mòn. Máu tươi từ trong vết thương dốc rách chảy ra, mang theo nồng đậm tiên lực màu vàng óng, chảy xuôi tại đại hoang nguyên bên trên. Tô Hội Tâm mặt mũi tràn đầy tái nhợt nhìn qua bên hung vết thương, nắm chặt ở trong tay tiên kiếm cùng địa hoàng thư, ngẩng đầu lên, Ánh mắt hung ác nham hiểm ngắm nhìn Đỗ Phi Vân, cắn răng nghiến lợi mắng: "Đỗ Phi Vân, lại là ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, ngươi đánh lên ta." Đối đây, Đỗ Phi Vân thờ ơ, không chút nào cùng Tô Hội Tâm tức giận, chỉ là chân đạp hư không, mặt mỉm cười nhìn qua Tô Hội Tâm, rất tự nhiên nói: "Ngươi đã từng mưu toan giết ta, cho nên ngươi là địch nhân của ta, cùng địch nhân còn cần giảng nhân từ sao?" Thuốc tổ 861. "Còn nữa, vì bảo hộ ta người, cái gì quang minh lỗi lạc đều không cần." Đỗ Phi Vân rất tự nhiên nói ra cái này ta không có chút nào bất luận cái gì giả biện, trên thực tế cái này cũng đích thật là hắn suy nghĩ trong lòng. Từ khi tu luyện bắt đầu, vô mấy chục ngàn năm đến, đủ loại kinh lịch, thăng trầm, giáo hội hắn đạo lý này. Bây giờ, hắn chỉ có một cái tín niệm, liền là bảo vệ tốt bên người mỗi một người thân, đi tìm kia vĩnh sinh bất diệt huyền bí. Tô hội tâm bị tức thân thể toptop phát run, nhưng là bên hông thương thế phát tác, luân hồi lực lượng lại lần nữa ăn mòn nhục thể của hắn, khiến cho hắn không thể không toàn lực gáp chế thương thế, không rảnh lại cùng Đỗ Phi vân đấu võ mồm, càng không nói đến là động thủ. Thế là, Tô Hội Tâm hung hăng giẫm chân một cái, ánh mắt toán độc trưởng Đỗ Phi Vân một chút, thân hình lập tức một trận lập loé, trốn hướng phương xa. Đỗ Phi Vân cùng Minh Hoàng công chúa cũng không đi ngăn cản, hai người đều biết, mặc dù vừa rồi một chiêu đánh bại Tô Hội Tâm, nhưng nếu là muốn giữ lại hắn hoặc là đánh giết hắn, hay là không, có gì hy vọng. Dù sao Tô Hội Tâm nắm giữ lấy địa hoàng thư, nếu là đem hắn bước gấp, toàn lực buộc phát ra địa hoàng thư uy lực, chỉ sợ hai người đều muốn bị tổn thương. Hoa Nguyên bên trên khôi phục yên tĩnh, Minh Hoàng công chúa từ trên bầu trời đi tới, bước liên tục nhẹ nhàng. An Tính đi đến đối phi Vân trước mặt. Hai người cách ba trượng khoảng cách, cách không đứng vững, bốn mắt nhìn nhau phía dưới, ánh mắt chi bên trong chạy xuôi chính là vô tận tưởng niệm chi tình. Thời gian phản phất dừng lại, đại hoang nguyên bên trên liệt liệt gió lạnh, thổi lất phất hai người sợi tóc, lại không cách nào để ánh mắt của bọn hắn nhúc nhích chút nào. Rốt cục, sau một lát, Minh Hoàng công chúa nâng lên kia ùn tùm bàn tay như ngọc trắng, chậm rãi giải, giải khai thật mỏng màu đỏ mạng che mặt, lộ ra một bộ khuynh quốc khuynh thành tuyệt sắc dung nhan. Kia là một bộ bất luận cái gì tân trang từ đều không cách nào hình dung mỹ mạo. Quả nhiên là bằng ngọc cốt, phương hoa tuyệt đại, tuyệt mỹ dung nhan bên trong, tự nhiên mà vậy ẩn chứa tôn quý ung dung khí độ. Kia là thuộc về thần thú phượng hoàng kiêu ngạo cùng khí độ. Chỉ là, tại Đỗ Phi Vân trước mặt, kia một phần kiêu ngạo cùng tôn quý lại bị Minh hoàng công chúa thu liễm, thay vào đó là một bộ ngậm lấy uy khuất cùng lòng chua xót tình cảm quân quý. Phi Vân ca ca, một tiếng la lên, Minh hoàng công chúa xanh nhạt ngón tay ngọc, bước xuống thật mỏng màng che mặt, duỗi ra hai tay, nhào tiến vào Vân trong ngực. Thanh mà động nghe thanh âm bên trong, bao hàm tưởng niệm chi tình. Đỗ Phi Vân ấm áp gọi, dang hai cánh tay, đem cái này diễm tuyệt thiên hạ mỹ nhân tuyệt thế ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vô phía sau lưng nàng, Ôn Nhu thì thầm, manh manh oan. không khóc, những năm này thật sự là ủy quốn ngươi." Thời gian qua đi 18000 năm, Đỗ Phi Vân cùng manh manh gặp lại lần nữa, lại là ở nơi như thế này cùng chàng cánh hạ. Cái này Minh Hoàng công chúa không là người khác, chính là manh manh. Năm đó con kia tiểu kim con điêu. Về sau, Đỗ Phi Vân vì nàng sông yêu tập phượng hoàng thân điện, đoạt được Phượng Hoàng Linh Chợ nàng thức tỉnh Phượng hoàng huyết mạch manh manh. Mọi người đều biết, tại Long đế dưới trướng, Minh hoàng công chúa làm lòng đế nghĩa nữ, cao quý bất tử phượng hoàng, nàng có không cùng luân xo so thiên tư, khuynh thế dung nhan tuyệt mỹ, còn có bẩm sinh khí chất cao quý, khiến cho dù là lòng tộc ưu tú nhất tuổi trẻ tuấn ngạn, đều ở trước mặt nàng tự ti mà cảm. Chỉ có như vậy một cái luôn luôn lấy mỏng cắt che mặt băng sơn mỹ nhân, giờ phút này lại rúc vào Đỗ Phi Vân trong ngực, nhẹ nhàng khóc sụt giống như một cái thụ khuất tiểu nữ hài, đang cùng ca ca nũng nịu tố khổ. Sau đó Hai người thân ảnh lóe lên, liền trở lại bên trong tòa Long Thành, đi tới Manh Manh trong tầm cung. Hai người phân biệt quá lâu, có rất rất nhiều lời nói muốn thổ lộ hết. Sau 8 canh giờ, Manh Manh rốt cục đem những năm này đã phát sinh sự tình, đều báo cho cho Đỗ Phi Vân. Đồng thời, hai người cũng trao đổi tin tức, đối với Long Đế cùng Thánh Vực cùng cùng có liên quan tin tức, cũng có càng nhiều nhận biết cùng hiểu rõ. Nguyên lai, like, năm đó Đỗ Phi Vân vì để cho Manh Manh mau trong thức tỉnh Phượng Hoàng Huyết Mạch, nhanh chóng trưởng thành, liền đưa nàng giao phó cho trời hàn thế giới Kim Minh Tông Đại Minh Về sau Long đế tại tội ác chi thành triệu tập thiên hạ yêu tộc, manh manh cũng cùng trời hàn thế giới yêu tộc đồng dạng, bị bắt được tội ác chi thành, vì Long đế dưới trướng một viên. Chỉ bất quá, manh manh tại Kim Minh tông bên trong tu luyện mấy trăm năm, đã thành công thức tỉnh phượng hoàng huyết mạch, thực lực cường đại vô so. Thế là, nàng vừa đến tội ác chi thành liền gây nên Long đế chú ý, bị Long đế phát hiện nàng phượng hoàng huyết mạch về sau, liền đưa nàng thu làm nghĩa nữ, rúc lòng dạy bảo. Cùng lúc đó, Long đế cũng thu phục người mang địa hoàng thư Tô Hội Tâm, đem Tô Hội Tâm thu làm niễ tử truyền thụ nó tổ long quyết. Từ nay về sau, Tô Hội Tâm cùng Manh Manh liền thành Long đế phụ tá đặc lực. Chỉ bất quá, Manh Manh mặc dù bị ép quy thuận tại Long đế, trở thành Long đế nghĩa nữ, nhưng nàng từ đầu đến cuối đều chưa từng đối Long đế có cảm kích chi tâm. Lúc đầu nàng ngày nhớ đêm mong cũng muốn trở lại Đỗ Phi Vân bên người, nhưng khi nàng biết Long đế cùng Đỗ Phi Vân thành vì kẻ thù sống còn về sau, liền cải biến dự tính ban đầu, quyết định nhận nhẫn tiệm phục tại Long đế bên người, âm thầm tương trợ Đỗ Phi Vân, cái này kéo đến tận 18000 năm trôi qua. Nghe xong manh manh giảng thuật những năm này kinh lịch về sau, Đỗ Phi Vân cũng là trong lòng nặng nghề, đối manh manh càng thêm chịu mến, manh manh, nhiều năm như vậy, thật là hủy khuất ngươi. Không, một chút cũng không hủy khuất, chỉ cần có thể trợ giúp Phi Vân KK, ta đều sẽ không hoán vô hối đi làm. Năm đó nếu không có Phi Vân KK, liền không có ta. Manh manh rút vào Đỗ Phi Vân đầu vai, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc. Đặt mua đọc gò phơ liền trên áp. Bằng 307-8892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã chương 862 chến về thiên thánh cung. "Minh Minh, chúng ta cách xa quá lâu quá lâu, bây giờ rốt cục đoàn tụ, không bằng ngươi liền đi theo ta đi." Huống hồ, Tô Hội tâm như thế trăm phương ngàn kế đối phó ngươi, lần này ta mặc dù đem hắn đả nhưng cũng triệt để chọc giận hắn, hắn thế tất sẽ liều lĩnh trả thù ngươi, ta lo lắng an nguy của ngươi. Từ thật lâu trước đó, Vân mấy lần tiếp xúc Minh Hoàng công chúa, đều từng hoài nghi tới thân phận của nàng, suy đoán nàng liền là năm đó Minh Minh. Chỉ là Minh Hoàng công chúa một mực không chịu lấy xuống mạng che mặt lấy chân diện mục gặp người. Càng không có cùng Đỗ Phi Vân nhận nhau, cho nên hôm nay hai người gặp nhau, Đỗ Phi Vân hết sức kích động vui vẻ, tổng hợp hai phương diện cân nhắc, hay là quyết định mang đi manh manh. Chỉ là, manh manh nhưng lại không đáp ứng Đỗ Phi Vân, đưa ra giải thích của mình. Phi Vân ca ca, ngươi không cần lo lắng, Tô hội tâm bị ngươi đã thương, nhất định sẽ tìm kiếm địa phương chữa thương, trong ngắn hạn khẳng định không dám trở về Long Thành. Huống hồ ta cùng hắn tranh phong tương đối nhiều năm như vậy, cũng rất ít an thiệt thòi, ta căn bản không sợ hắn thủ đoạn. Mà lại, ta muốn lưu tại Long Thành. Tranh thủ tại Tô Hội Tâm không có ở đây trong khoảng thời gian này, triệt để trưởng khống Long Thành. Đến lúc đó liền có thể vì Phi Vân ca ca ngươi bằng thêm một phần trợ lực, mặc dù ta cũng rất muốn có thể làm bạn tại Phi Vân ca ca ngươi tả hữu nhưng ta càng muốn cố gắng vì ngươi làm chút chuyện, có thể trợ giúp ngươi. Nghe tới Manh Manh lời nói, Đỗ Phi Vân trong lòng tuân ra một dòng nước ấm, thân mật vốt ve Manh Manh đầu. Manh Manh, ta biết ngươi muốn trợ giúp ta đối kháng Long Đế. Thế nhưng là, coi như ngươi hao tổn tâm cơ trưởng khống Long Thành, long Thành ngàn tỷ long tộc cùng yêu tộc coi như đối ngươi nói gì nghe nấy, nhưng cũng không có khả năng nghe ngươi hiệu lệnh đi đối phó Long đế, càng không khả năng đối Long đế xuất thủ. Mà lại, bây giờ Long đế đã trở thành tông tiên, coi như ngươi nắm giữ Long thành lại như thế nào, chúng ta hay là bất lực đối phó hắn, chỉ có đại đế cảnh giới thực lực mới có thể đánh với hắn một trận. Thuốc tổ 862. Đỗ Phi Vân phân tích rất đúng, sự thật đúng là như thế. Bên trong tòa Long thành ngàn tỷ Long tộc cùng yêu tộc. Sở dĩ sẽ nghe theo Minh hoàng công chúa hiệu lệnh, một là bởi vì nàng là tôn quý phượng hoàng Hay là bởi vì nàng là Long Đế nghĩa nữ? Nhưng nếu là để bọn hắn đối phó Long Đế, kia là tuyệt đối không thể nào. Đúng, Phi Vân ca ca, nói Long Đế trở thành thương tiên ta liền nhớ lại đến. Từ khi Long Đế trở thành thương tiên về sau, ta đã cảm thấy là lạ, về sau hắn từng trở về Long Thành hai lần, thế nhưng là ta luôn cảm thấy hắn nói chuyện hành động cổ quái, cứng nhắc mà lạnh lùng. Giống như đổi một người đồng dạng. Nghe xong manh manh lời nói, Đỗ Phi Vân lập tức ngạc nhiên nói, Thật sao? Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ... Long đế trở thành Thương Tiên trước đó trong khoảng thời gian này, xảy ra chuyện gì không muốn người biết sự tỉnh. Có lẽ đi. cuối cùng hay là Đỗ Phi Vân thuyết phục Manh Manh để nàng và mình cùng rời đi. Manh Manh đối Long Thành trưởng không quyển cũng không có hứng thú, nàng chỉ là nghị cố gắng trợ giúp Đỗ Phi Vân, cho nên mới kiên trì 18 năm. Đi cùng Tô hội tâm tranh đoạt. Bây giờ, đã Đỗ Phi Vân không cần phần này trợ lực, chỉ muốn để Manh Manh bồi ở bên cạnh hắn, Manh Manh đương nhiên cũng sẽ không lại quyến luyến Long Thành. Chỉ bất quá, Manh Manh nếu là cứ thế mà đi, Long Thành tạm thời vô chủ, không có một cái người chủ sự. Không bằng như vậy đi, manh manh. Người nghĩ biện pháp thông chi tô hội tâm, để hắn trở về Long Thành đi. Người nói cho hắn, tòa Long Thành này chúng ta đưa cho hắn. Nghe xong Đỗ Phi Vân. Manh manh lập tức trừng to mắt, bất khả tương nghị nói, Phi Vân ca ca, vì sao phải làm như vậy? Tô hội tâm cùng ta cùng người đều có thâm kiểu, vì sao chúng ta muốn vô cớ làm lợi hắn? Đối đây, Đỗ Phi Vân nét miệng mỉm cười, ngắm nhìn xa phương thiên tế, lo lắng nói, đã chúng ta không quyến luyến quyến thế Không nghĩ tôi muốn chiếm lấy Long Thành, cái kia Thanh Long Thành đưa cho hắn lại như thế nào? Tuấn Hổ, Tô Hội Tâm cũng là địa hoàng thư truyền nhân, tương lai đối với chúng ta có tác dụng lớn. Tô ta, đã Phi Vân ca ca ngươi nói như vậy, vậy ta đi làm liền là. Manh manh dù không biết Đỗ Phi Vân nói tới có tác dụng lớn chỗ là có ý gì, nhưng nàng hay là làm theo. Mấy canh giờ về sau, Tô Hội Tâm thu được tâm phúc thuộc hạ đưa tin, biết được Minh Hoàng công chúa muốn rời đi Long Thành, đem Long Thành trưởng khống quyền tặng cho hắn, Tô Hội Tâm nửa tin nửa ngờ. Bất quá Về sau Tô hội Tâm Tâm Phúc nhìn thấy, Minh Hoàng công chúa tổ chức long điện hội nghị cấp cao, trước mặt mọi người tuyên bố mình rời đi, về sau long thành đem giao cho Tô hội Tâm quản lý, đồng thời Minh Hoàng công chúa cũng mang theo 300 tiên vương cao thủ rời đi, Tô hội Tâm lúc này mới tin tưởng Minh Hoàng công chúa cử động. Tâm nửa ngày sau, khi Tô hội Tâm trở lại long thành lúc, Minh Hoàng công chúa cùng Đỗ Phi Vân đã mang theo 300 tiên vương cao thủ rời đi, đi hướng nơi chưa biết. To lớn long thành vẫn như cũ yên tĩnh, nhưng Tô hội Tâm Tâm làm thế nào cũng khó có thể bị phục. Đứng tại cao trăm trượng trên tường thành, sắc mặt vẫn tái nhợt Tô Hội Tâm, đó lệnh thấu xương hàn phòng, nắm nhìn phương xa, thần sắc nặng nề, hai đầu lông mày đều là suy nghĩ chi sắc. Đỗ Phi Vân á Đỗ Phi Vân, ngươi đến tụt cùng là ai? Lại có như năng lực này, để Minh Hoàng công chúa dễ dàng buông tha 18000 năm khổ tâm kinh doanh thế lực, tùy ngươi mà đi đâu. Tô Hội Tâm không đốc, hắn đương nhiên biết, trước một khắc Minh Hoàng công chúa còn cùng hắn tranh đoạt không đớt, một bước cũng không nhường, bây giờ lại mang theo tâm phúc rời đi Long Thành, đem Long Thành đại quyền giao cho hắn, tuyệt đối là Đỗ Vân công lao. Chỉ bất quá tô hội tâm làm sao cũng nghĩ không thông, lúc trước hắn còn muốn giết Đỗ Phi Vân, hai người có sát thân mối thủ, Đỗ Phi Vân vì sao muốn lấy ơn bảo án. Thuốc tổ 862 Không có ai biết Đỗ Phi Vân tâm tư, cũng không có người sẽ biết, tô hội tâm giờ phút này phức tạp tâm tỉnh, đến tuột cùng suy nghĩ cái gì. 3 tháng về sau, Đỗ Phi Vân mang theo manh manh trở về thành lạc thành. Manh manh đến, gây nên một phen nho nhỏ bạo động, thấy Đỗ Phi Vân đi ra ngoài một năm, liền lĩnh về tới một cái như thế quốc sắc thiên hương, dung nhan tuyệt mị nữ tử tất cả mọi người là một trận sợ hai tháng phục. Đương nhiên, Tiết Băng, Phi Hồng Y Liễu, Linh Tuyết Vi, Niếp Thanh Nghiên, Tiên Vân Tử bọn người là một trận trong lòng ngầm đạo. Dù sao, manh manh mặc dù như cũ che một tầng thật mỏng màng che mặt, nhưng khó nén nàng tuyệt thế phương hoa, nàng đẹp khiến người ngạt thở, cao quý khiến người tự ti mặc cảm, ngay cả đồng hoàng đệ nhất mỹ nhân Niếp Thanh Nghiên, ở trước mặt nàng đều sinh ra một kia tự ti chi tâm. Chúng nữ bên trong, thuộc về Phi Hồng Y tính tình tính cách nhất là ngay thẳng, Xem xét Đỗ Phi Vân lại lĩnh về tới một cái như hoa như ngọc nữ tử, lập tức trong lòng liền không vui lòng, về lên miệng nhỏ không ít nhã danh Đỗ Phi Vân. Hết lần này tới lần khác Đỗ Phi Vân hết đường chối cãi, bị chúng nữ một phen nghị luận cùng truy hỏi làm đau đầu, dứt khoát liền không cớ thả, trực tiếp đi tìm Lục Nhân cùng đốt Như Phong hai người thường nghị đại sự đi. Manh manh huệ chất Lan Tâm, không muốn Đỗ Phi Vân nhận hiểu lầm, bị hắn hồng nhàn chi kỷ nhỏ ngoan ngoãn, thế là liền nói sáng tỏ thân phận của mình. Trước mặt mọi người nữ biết được manh manh thê thảm thân thế, Cùng nhiều năm như vậy, vì Đỗ Phi Vân ẩn nhận trả giá lúc, từng cái đều là đồng tình tâm tràn lan, đối tiểu mị nữ này chịu mến không thôi, lập tức liền tiếp nhận nàng. Các nữ nhân cùng một chỗ luôn có thể rất mau tìm đến cộng đồng chủ đề, nhất là Ninh Tuyết Vy, Tiết Băng cùng Yên Vân từ năm đó cũng là nhận biết manh manh, cho nên chúng nữ rất nhanh liền vui vẻ hòa thuận, manh manh cũng thuận lợi dung nhập đại gia đình này. Không lâu sau đó, Đỗ Phi Vân cùng Lục Nhân đám người đi tới lại sảnh, ngay cả một mực tại bế quan tính tu Thái Thủy Đại Đế cũng xuất quan. Vừa nhìn thấy Thái Thủy Đại Đế xuất quan, mọi người liền biết Hắn khẳng định là có chuyện muốn tuyên bố, thế là đều tụ tập đến đại sảnh bên trong, an tính chờ đợi Thái Thủy Đại Đế lên tiếng. Chư vị, thời gian ngàn năm đã quá khứ, bây giờ Thánh Vực bên trong tình huống mọi người cũng nhìn thấy. Lần này, Phi Vân ra ngoài do xét gần thời gian một năm, cũng biết đến rất nhiều tin tức hữu dụ. Bây giờ, Thánh Vực bên trong 22 tòa thành trị đều cùng tình cảnh của chúng ta đồng dạng, tất cả các con dân đều tại vì đấu tiên đại hội mà cố gắng, tranh thủ tiến vào thiên thánh cung, đoạt được kia một kia vĩnh sinh bất diệt cơ hội Bản ý của ta là không muốn để các ngươi tiến về, ta tình nguyện các ngươi có thể an ổn ở đây tinh tu, chờ đợi. Bất quá, đã phi vân cùng lục nhân, đỗ như phong đều quyết định không lại chờ đợi, muốn đi thiên thánh trong cung xem rõ ngọn ngành vậy ta cũng liền đồng ý. Thái thủy đại đế không vội không chậm tự thuật đây hết thảy, nét mặt của hắn có chút nặng nghề, nhìn ra được, hắn rất không nguyện ý trước mọi người hướng thiên thánh cung. Thế nhưng là, hắn nhưng lại không nói rõ đến tổt cùng là nguyên nhân gì, cái này không thể nghi ngờ để mọi người càng thêm hiếu kỳ Thế là Đỗ Phi Vân bọn người càng thêm kiên định muốn đi sông vào một lần Thiên Thánh Cung. Nhất là, Đỗ Phi Vân biết, trừ Thanh Lạc Thành bên ngoài, cơ hội tất cả thành trì thành chủ, những cái kia đại đế nhóm, đều đã tiến về Thiên Thánh Cung, cho nên mọi người liền càng ngồi không yên. Thái Thủy đại đế than nhẹ một tiếng, phục rồi nói tiếp, đã các ngươi tâm ý đã quyết, vậy ta liền hạ lệnh, năm nay đầu tiên đại hội, kêu 10 cái danh ngạch liền cho các ngươi, Phi Vân các ngươi tự hành an bài đi. Phi Vân, các ngươi thương nghị tốt về sau, ngươi lại đến phòng ta một chuyến, ta có chuyện trọng yếu nói cho ngươi. Hồng Liên, ngày mai liền từ người mang Phi Vân bọn hắn 10 người tiến về Thiên Thánh cung. An bài tốt đây hết thảy về sau, Thái Thủy Đại Đế liền rời đi đại sảnh, trở về mình bế quan tĩnh tu gian phòng đi. Trong đại sảnh, còn lại lấy Đỗ Phi Vân cầm đầu Huyền Hoàng Thế giới đỉnh tiêm cao thủ, còn có Thái Thủy Đại Đế tám vị đệ tử. Đỗ Phi Vân châm trước trầm tư một trận về sau, rốt cục phân phối xong cái này 10 cái danh nghịch. Đỗ Phi Vân, Lục Nhân, Đỗ Như Phong, Liễu Giảo, Thanh Liên phu nhân, Lục Quán Thành, Mạnh Mạnh, Bằng, Hồng Liên tiên tử cùng Phi Hồng Y. y. 10 người này chính là Đỗ Phi Vân cuối cùng quyết định 10 cái danh sách. 10 người này trên cơ bản tất cả đều là Tiên Vương hậu kỳ hoặc là đỉnh phong thực lực, cũng là Thái Thủy Đại Đế giới chướng sức chiến đấu mạnh nhất, đồng thời cũng là huyền hoàng thế giới may mắn còn sống sót cao thủ mạnh nhất. Đương nhiên, trong mọi người không có Ninh Tuyết Vi cùng Yên Vân Tử. Ninh Tuyết Vi cùng Yên Vân Tử hai người đều chỉ là Tiên Vương trung kỳ thực lực. Ra ngoài vì an toàn của các nàng cân nhắc, Đỗ Phi Vân liền không có ý định dẫn các nàng đi Thiên Thánh cung, đưa các nàng lưu tại Thái Thủy Đại Đế bên người, cũng tốt có người bảo hộ. Danh ngạch quyết định tốt về sau, Đỗ Phi Vân liền tiến về mật thất đi gặp Thái Thủy Đại Đế, lắng nghe hắn dạy bảo đi. Trong mật thất chỉ có Đỗ Phi Vân cùng Thái Thủy Đại Đế hai người, ai cũng không biết bọn hắn trò chuyện cái gì, mọi người chỉ biết hai người tại mật thất trò chuyện một canh giờ, Đỗ Phi Vân sau khi đi ra, trên trán đều là ưu tư. Một ngày sau đó, mọi người chuẩn bị thỏa đáng, liền rời đi thanh là Thành, đi đến Tiên Thánh Cung. Chuyến đi này, trời cao đất xa, thần bí thiên Thánh Cung, đến tụt cùng ẩn giấu đi cái gì? Kia cái gọi là vĩnh sinh bất diệt huyền bí. Thật giấu ở trong đó sao? Đặt mua đọc cỏ phơ liển trên app. Bằng 3078892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 863, Vũ Thiên đại nhân. Sau một tháng, Đỗ Phi Vân bọn người ở tại Hồng Liên Tiên Tử dẫn đầu dưới, rốt cục đến Thiên Thánh Cung. Mọi người đáp xuống một chỗ núi cao vạn trượng bên trên, nhìn dưới núi Hoang Nguyên, liên miên bắc ngát, thẳng đến đường chân trời. Tại cái này không có một ngọn cỏ, hàn phong lạnh thấu xương đại Hoang Nguyên bên trên, có một cái cung điện to lớn đứng vững. Cung điện này cao chừng vạn trượng, vô số so huy hoàng hoa lệ, tổng cộng có 9 tầng. Đây chính là Thiên Thánh Cung. Mặc dù còn chưa tiến vào Thiên Thánh Cung, không biết trong đó là như thế nào cảnh tượng, nhưng vẹn vẹn là Thiên Thánh Cung kia to lớn hùng vĩ ngoại hình, cùng nó tắm rửa lấy vạn trượng kim quang bộ dáng, liền hiện ra cường đại nội tình cùng khí tức thần bí. Nhìn thấy Thiên Thánh Cung dáng vẻ, tất cả mọi người trong lòng đều sẽ sinh ra một tia ước ao và kích động. Có lẽ, ngày đó thánh cung bên trong, thật có dấu vĩnh sinh bất diệt huyền bí đi. Tất cả mọi người tại vì Thiên Thánh Cung bằng bạc hùng vĩ mà sợ hai tháng phục, chỉ có độ Phi Vân, ánh mắt thâm thúy nhìn qua Thiên Thánh Cung, vẻ mặt nghiêm túc, mặt ủ mày cho. Không lâu sau đó, mọi người rơi xuống núi cao, đi tới Thiên Thánh Cung trước đó. To lớn Thiên Thánh Cung kim bích huy hoàng, thần thánh mà trang nghiêm, cao mấy chục trượng cửa chính, hai bên đứng hầu lấy 16 vị thân mặc hắc bảo, mang theo áo choàng thị vệ, chấn giữ lấy Thiên Thánh Cung lối vào. Thuốc tổ 863. Những thị vệ này nhóm trang phục kỳ dị, hiện lộ ra khí tức thần bí. Bọn hắn bao phủ tại rộng lớn màu đen áo choàng bên trong, diện mục cũng bị áo choàng cùng màu đen mạng che mặt che đậy, không nhìn thấy một tia da thịt. Bất quá, cái này 16 cái thị vệ thực lực đều không thể coi thường, tất cả mọi người có thể cảm nhận được bọn hắn khí tức cường đại cùng nội tình, không kém chút nào bất luận một vị nào đại đế cường giả. Hồng Liên tiên tử mang theo mọi người đi đến trước cổng chính, 16 thị vệ bên trong, người đầu lĩnh liền đi tới hỏi thăm. "Cái này người đầu lĩnh?" Đông Dạng bảo bọc một kiện hắc bảo thùng tinh tử, mang theo áo choàng, bất quá hắn nhưng không có mạng che mặt. Nhưng dù là như thế, mọi người vẫn không nhìn thấy bộ mặt của hắn, chỉ có thể nhìn thấy hú ám áo chẳng hạn. là một đôi xanh mơn mởn con mắt, cùng một bộ khô lâu bạch cốt. Khà khà. Lại có mối tế phẩm đến, chập chập, thơm ngọt ngon miệng tế phẩm a. Dẫn đầu người áo đen, sám trắng răng xương khép mở, phát ra khàn giọng mà khó nghe thanh âm. Đoạt thanh âm này là quen thuộc như vậy, hắc bảo nhân này khí tức cũng là mãnh liệt như vậy, lập tức liền tỉnh lại Đỗ Phi Vân đám người ký ức, giờ khắc này, mọi người lập tức nhận ra thân phận của hắn. Áo bào đen khô lâu Cái này 16 thị vệ đầu lĩnh. Vậy mà là năm đó Đỗ Phi Vân bọn người tiến vào Cửu U Minh phụ lúc, hướng bọn hắn yêu cầu tế phẩm tiếp dẫn xứ người, cái kia áo bào đèn khô lâu. "Vậy mà là ngươi?" Đỗ Phi Vân trong lòng khẽ động, ngẫy mắt, tựa hồ minh bạch rất nhiều tin tức. Áo bào đen khô lâu chính thèm nhỏ dại đánh giá mọi người, nghe tới Đỗ Phi Vân thấp giọng kinh hồ, không khỏi xoay đầu lại, ngắm nhìn Đỗ Phi Vân, trên dưới quan sát tỉ mỉ. Khó nghe thanh âm vang lên lần nữa, "Nhân tộc tiểu tử, lại gặp được ngươi, tiết kiệm kiệt tiệt, huyết nhục của ngươi vô sánh bằng vị ngon miệt." Ta thật sự là yêu chết ngươi." Tây. Đỗ Phi Vân không còn gì để nói, nghe tới áo bào đen khô lâu khó nghe thành âm, buồn nôn lời nói, lập tức trong dạ dày quay cuồng một hồi. Quay đầu đi chỗ khác không nhìn áo bào đen khô lâu, cũng không tiếp lời. Đối với cái này há miệng ngậm miệng chỉ nói tế phẩm cùng hết nục, phản phất cả một đời chưa ăn no qua áo bào đen khô lâu. Tất cả mọi người đánh đáy lòng chán ghét cùng buồn nôn. "Vất quá, vì hóa giải cục diện bế tắc, Hồng Liên tiên tử hay là kiên trì hướng áo bào đen khô lâu chắp tay nói, "Hưu Thiên đại nhân, Chúng ta 10 người chính là thanh lạc thành năm nay đấu tiên đại hội người chiến thắng, hiện tại đến đây Thiên Thánh cung đưa tin. Hồng Liên tiên tử lời nói, để áo bào đen khô lâu thu liễm tâm tư, không lại tiếp tục dò xét dò xét Đô Phi Vân, hắn chưa quên chức trách của mình, rất tốt, năm nay người chiến thắng thực lực mạnh phi thường, nó nhất định sẽ rất thích, hy vọng các ngươi có thể thành công leo lên cựu Trọng Tiên, đạt được vĩnh sinh bất diệt lực lượng. Tốt, đây là thân phận của các ngươi minh bài, mang tốt minh bài liền đi vào đi. Từ cửa vào tiến vào nhất Trọng Tiên, bắt đầu các ngươi cầu đạo hành trình đi. Nói xong, áo bào đen khô lâuzer lên rộng lớn ống tay áo, lập tức có 10 cái bóng ánh sáng long lanh lá cây, rơi tại mọi người trong tay, mỗi người một viên. Cây này lá chỉ lớn bằng bàn tay nhỏ, toàn thân xanh biếc có ánh, lóe ra hồng ánh quang huy, toát ra nồng đậm sinh mệnh chi lực. Thuốc tổ 863. Đây không phải một mảnh đơn giản lá cây. Đỗ Phi Vân bọn người cất kỹ lá cây, liền đi tiến vào Thiên Thánh Cung đại môn, đi tới một tầng đại sảnh. Đại sảnh bốn phía có 9 cái cánh cửa màu đen, đen nhánh không có chút nào tia sáng, tựa như có thể thôn phệ lòng người lại giống là khủng bố cự thú miệng lớn, tiến vào bên trong liền muốn bị thôn phệ rơi. Nhưng cái này chín cái môn hộ chính là tiến vào Thiên Thánh cung lối vào, mọi người muốn tìm kiếm trường sinh bất tử cơ duyên, nhất định phải tiến vào bên trong. Trong đại sảnh mọi người dừng lại một phen, bởi vì ai cũng không biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, thế là liền khi tiến vào Thiên Thánh cung trước đó, cuối cùng thương nghị một phen. Theo lý thuyết, thánh vực bên trong 22 tòa thành trì vẫn luôn tại liên tục không ngừng hướng Thiên Thánh cung chuyển vận người chiến thắng. Nhưng bây giờ nơi này trừ 16 cái áo bào đen thị vệ bên ngoài, Lại không có những người khác, nơi này căn bản không nên quặng khu như vậy, cái này có chút cổ quái Đúng vậy à, cũng không biết tiến vào những này chuyển tống môn về sau, sẽ có cái gì nguy hiểm trở lấy chúng ta. Đúng, các ngươi nhìn, miếng lá cây này có chút cổ quái nó đã là thân phận của chúng ta minh bày cũng ẩn chứa rất nhiều tin tức, trong đó liền bao quát sông Thiên Thánh Cung một chút giới thiệu cùng tin tức. Đúng, trong lá cây giới thiệu nói, Thiên Thánh Cung hết thể có cựu trọng thiên, mỗi một trọng thiên đều là một cái độc lập không gian, rộng lớn vô Trong đó thiên tài địa bảo vô số, có vô cùng vô tận chúng ta căn bản không tưởng tượng nổi bảo vật. Từ cấp thấp nhất nhất trọng thiên bắt đầu, càng lên cao tài nguyên càng nhiều, bảo vật cũng càng nhiều càng quý giá. Chúng ta tiến vào Thiên Thánh cung về sau, có thể tùy ý sử dụng trong đó vô tận tài nguyên cùng tài bảo đến tăng thực lực lên, để cho mình có năng lực thông qua khảo nghiệm, leo lên càng cao hơn một tầng, thẳng đến cuối cùng thành công leo lên cựu Trọng Thiên, liền có thể tận mắt nhìn đến vĩnh sinh bất diệt huyền bí. Chỉ bất quá, một khi tiến vào Thánh cung, trừ leo lên Cửu Trọng Thiên, Nếu không mãi mãi cũng ra không được. Mọi người ngươi một lời ta một câu thảo luận, trao đổi mình vừa rồi từ trong lá cây giỏ xét đến tin tức. Phía trước tin tức, còn để mọi người đầy cõi lòng ước ao và chờ mong, thế nhưng là câu nói sau cùng, lại giống như một chậu nước lạnh, nháy mắt dập tắt chúng người hy vọng trong lòng chi hỏa. Đỗ Phi Vân thần sắc có chút nặng nghề, nhíu mày trầm tư, trong lòng một mực tại cân nhắc, Kim lòng không đặng thì thầm nói, khó trách quá khứ ngàn năm bên trong, tất cả đi tới thiên thánh người, không có một cái trở về, liền ngay cả những cái kia lại đê nhóm. Tiến vào Thiên Thánh Cung cũng là một đi không trở lại, thì ra là thế. Xem ra, tiến vào Thiên Thánh Cung, đây là đập nồi dìm thuyền cục diện, hoặc là leo lên cựu Trọng Thiên, thu hoạch được Vĩnh Sinh bất diệt lực lượng, hoặc là liền chết tại Thiên Thánh trong cung. Nghe tới Đô Phi Vân lời nói, tất cả mọi người trầm mặt, tâm tình của mỗi người đều có chút nặng nghề. Ai cũng không nghĩ tới, sự thật vậy mà như thế tàn khốc, kia Vĩnh Sinh bất diệt huyền bí, như thế nào dễ dàng đạt được. Kia đại khái chỉ là cầu đạo hành trình bước đầu tiên đi. Phi Vân, chúng ta còn muốn đi vào sao? Phi Hồng Y cầm ống ánh la cây, nhìn qua Đỗ Phi Vân, chờ đợi hắn làm quyết định. Đỗ Phi Vân cười khổ gật gật đầu, đưa tay chỉ cửa chính đột một xuất hiện một đạo hắc ảnh, thấp giọng nói, "Chúng ta còn có lựa chọn sao?" Mọi người quay đầu mới nhìn đến, áo bào đen khô lâu chẳng biết lúc nào xuất hiện tại cửa chính, xanh mơn mởn con mắt, lạnh lùng nhìn qua mọi người, khan giọng khó nghe âm thanh ngâm vang lên, "Đã tiến vào Thiên Thánh cung, liền không có đường quay về, nếu như các ngươi bây giờ muốn rời khỏi, bản tọa tuyệt không ngại đem các ngươi biến thành bữa tối." Kiệt kiệt kiệt Cớ nào mỹ vị ngon miệng tế phẩm nhóc a? Áo bào đen khô lâu lời nói rất rõ ràng nói cho mọi người, bọn hắn chỉ có thể kiên trì tiến vào Thiên Thánh cung, nếu không lập tức liền muốn bị áo bào đen khô lâu cho ra tay diệt sát. Chết cũng không sợ, nhưng nếu là cứ như vậy bị áo bào đen khô lâu giết chết, cũng không tránh khỏi chết quá uổng phí, huống hồ, ai cũng không muốn sau khi chết biến thành bữa tối bị áo bào đen khô lâu ăn hết, kia so chết càng khiến người sợ hãi. Chúng ta đi thôi, tiến vào Thiên Thánh cung về sau, mọi người không nên gấp gáp, cũng đừng lỗ mãng, tận lực trước liên hệ đến lẫn nhau. Hồi hợp lại, lực lượng mới càng mạnh. Nói xong, Đỗ Phi Vân lại dặn dò một phen, để mọi người hành sự tùy theo hoàn cảnh, hết thể lấy sinh mệnh an nguy làm trọng, lúc này mới dẫn đầu bước vào kia cánh cửa màu đen, những người khác cũng liền bận bịu nối đuôi nhau mà vào. Vừa đạp tiến vào cánh cửa màu đen, Đỗ Phi Vân chỉ cảm thấy trước mắt một vùng tăm tối, không có bất kỳ cái gì tia sáng. Quá trình này tiếp tục hai cái hô hấp thời gian, trước mắt mới thỉnh lình sáng lên, khôi phục quan minh. Dưới chân chuyển đến cước đạp thực địa xúc cảm, Đỗ Phi phòng đứng tại chỗ. Thần thức như thủy ngân chạy trải rộng ra, lục soát bốn phía phải chăng có cất giấu nguy hiểm. Kết quả, ngắn ngủi mấy hơi thở về sau, Đỗ Phi Vân liền phát hiện, hắn nghi nhiều. Thiên Thánh Cung nhất trọng thiên tên là Giữa bầu trời giới, trong đó phồn hoa tươi tốt, có cây hân linh, cao sơn lưu thủy, chim hót hoa nở, linh khí dư giả đến cực hạn, so với Thiên địa Băng Diệt trước đó tiên giới càng thêm thích hợp tu luyện. Đỗ Phi Vân vị trí là một chỗ nhìn một cái thảo nguyên vô tận, trên thảo nguyên sinh trưởng cao cỡ một người cỏ cây, có vô số loại kỳ hoa dị quả tản mát ra mùi thơm ngào ngạt mùi thơm ngát hư khí, nhưng cái kia đều là chân quý dược thảo cùng bảo vật. Trong thảo nguyên khắp nơi có thể thấy được phi cầm tẩu thú, bộ dáng kỳ quái, thực lực cường đại, nhưng cái kia đều là linh thú. Dùng thân thức dò xét 4 phía 10 triệu bên trong phương viên về sau, Đỗ Phi Vân phát hiện nơi này rác thực không có gì nguy hiểm, toàn bộ giữa bầu trời giới thường thấy nhất linh thú đều là thần hồn cảnh thực lực, người mạnh nhất cũng bất quá là hư tiên cảnh thôi, đối với hắn cái này thần vương viên mãn thực lực người, không chút nào có thể cấu thành uy hiếp. Thế là Đỗ Phi Vân cái này mới an tâm, bắt đầu sử dụng đưa tin ngọc giản, tìm kiếm Đỗ Như Phong, Lục Nhân các cái khác chín vị đồng bạn. Rất đáng tiếc, Đỗ Phi Vân lấy thần lực thôi động đưa tin ngọc giản về sau, ngọc giản bay bên trên cao thiên, khó khăn lắm phá vỡ hư không, đang muốn hướng Lục Nhân vị trí bay đi, lại không biết bị cái gì lực lượng phá hủy, ầm ầm nổ tung thành mảnh vỡ. Đỗ Phi Vân không cam tâm, lần nữa cho Đỗ Như Phong phát một đạo đưa tin ngọc giản, nhưng cũng là kết quả giống nhau, ngọc giản lần nữa ầm ầm nổ tung. Ngay này thánh cung quả nhiên có gì đó quái lạ. Ngay cả đưa tin ngọc giản đều không thể phát ra, xem ra không cách nào đưa tin, chỉ có thể tự mình tìm tới bọn hắn. Đỗ Phi Vân hạ quyết tâm, liền chui vào Viêm Đế đỉnh bên trong, có Viêm Đế đỉnh bảo hộ, lúc này mới yên tâm lớn mật đem thần thức huyết trương đến thượng hạ, tại giữa bầu trời giới bên trong lục soát những người khác hạ lạc. Kể từ đó, sau một tháng, Đỗ Phi Vân mới phát hiện, giữa bầu trời giới lớn không cách nào tưởng tượng, hắn nếu là một chút xíu đi tìm, chỉ sợ cố gắng cả đời đều tìm không hết. Tìm không thấy cái khác đồng bạn, lại làm cho Đỗ Phi Vân tìm được Nhị Trọng Thiên lối vào. Thế là, hắn đành phải từ bỏ tìm kiếm những người khác dự định chuẩn bị vượt quan, leo lên để Nhị Trọng Thiên. Chưa xong con tiếp. Đặt mua đọc gỏ Fleur liển trên áp. Bằng 3078892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 864, Hoàng đế hiện thế. Nhị Trọng Thiên lối vào, tại một chỗ núi cao vạn trượng bên trên. Trước đó mọi người thân phận minh bạch, cũng chính là kia phiến trong lá cây từng có nói rõ, mỗi người đều cần thông qua khảo nghiệm mới có thể leo lên dưới nhất trọng thiên. Cái này núi cao vạn trượng bên trên cương phong lạnh tố xương, như lao kiếm tập thể, không phải thần hồn cảnh tu sĩ khó mà ngăn cản. Tại núi cao vạn trượng trên có một tòa cự đại truyền tống trận, truyền tống trận 4 phía có 8 đầu giống như núi nhỏ linh thú thủ hộ lấy, những linh thú này đều là thần hồn cảnh định phong thực lực. Tu sĩ tầm thường, nếu không phải hư tiên thực lực, tuyệt đối khó mà đột phá 8 đầu linh thú thủ hộ, khó mà tiến vào truyền tống trận. Bất quá, đối đối vân đến nói lại dễ như trở bàn tay. Hắn thậm chí không có cùng kia 8 đầu linh thú giao thủ, thân ảnh lóe lên liền bước vào chuyển tống trận, những cái kia linh thú căn bản chưa từng phát giác hắn đến, liền bị hắn tùy tiện đột phá phòng thủ, tiến vào chuyển tống trận, đi tới Nhị trọng tiên. Nhị trọng tiên tên là Ao ước tiên giới, giống nhau là chim hót hoa nở, sinh trưởng vô số thiên tài địa bảo nhân gian tiên cảnh. Bất quá, nơi này chim bay tẩu thú, hiển nhiên so bên trong tiên giới thực lực mạnh hơn, đều là hư tiên cảnh thực lực. Bất quá, Đỗ Phi Vân đối với mấy cái này đều không có hứng thú, một bên đi đường đồng thời một bên Lục Soát Lục Nhân cùng chín người khác tin tức. Lại là thời gian nửa tháng quá khứ, Đỗ Phi Vân Lục Soát Phương Viên trăm ức rằng phạm vi, không có có thể tìm tới Lục Nhân bọn người, cũng chưa từng nhìn thấy một nhân loại, chỉ có vô số linh thú. Cuối cùng, để hắn tìm được tiến vào Tam Trọng Thiên truyền thống trận. Xem ra, tạm thời tìm không thấy phụ thân cùng mẫu thân bọn hắn, ta chỉ có mau chóng leo lên cấp bậc cao hơn, mới có thể gặp được bọn hắn. Có giữa bầu trời giới cùng áo ước tiên giới kinh nghiệm, Đỗ Phi Vân quyết định mau chóng leo lên Tam Thiên, tứ trọng thiên, thậm chí là ngũ trọng thiên. Lục Trọng Thiên, đến lúc kia lại đi tìm phụ mẫu bọn hắn, chắc hẳn sẽ càng dễ dàng một chút. Thuốc tổ 864. Thế là, Đỗ Phi Vân đi tới thông hướng Tam Trọng Thiên truyền tống trận. Cái này cái truyền tống trận ở vào một cái cung điện to lớn bên trong, cung điện bốn phía có trên trăm đầu hư tiên cảnh thực lực linh thú trấn giữ. Nhưng Đỗ Phi Vân hoàn toàn không nhìn những linh thú này, trực tiếp che giấu khí thức, lạng yên không một tiếng động tiến vào truyền tống trận, đi tới Tam Trọng Thiên. Tam Trọng Thiên tên là từ phía trên giới, nơi này không còn là chim hót hoa ở Mỹ Diệu thế giới là một chỗ băng thiên tuyết địa thế giới, tích chứa trong đó lấy các loại nguy cơ, nhưng cũng có vô số thiên tài địa bảo. Nơi này đồng dạng có vô số phi cầm thẫu thú, đều là chân tiên cảnh giới thực lực tiên thú. Đối với tiên nhân bình thường đến nói, có thể ở đây thỏa thích tu luyện, cứ lấy nơi này vô cùng vô tận thiên tài địa bảo đến gia tăng thực lực. Nhưng là Đỗ Phi Vân không nguyện ý sống tốn thời gian, suất ruột đi đường đồng thời, trên đường gặp thiên tài địa bảo, đều là tiện tay nhận lấy, ném tiến vào viêm đế đỉnh bên trong, phong phú mình bảo khố. Bây giờ, hắn cũng là gia đại nhập đệ Viêm Đế đỉnh bên trong có 8 đại thế giới mấy tỷ sinh linh. Còn có dược thần cung sở thuộc hơn ngàn vị thần vương, chỉ dựa vào Viêm Đế đỉnh bên trong tài nguyên, rất khó thỏa mãn những người này cần, thế là hắn mới không thể không ra tay cướp đoạt từ thiên giới tài nguyên. Thậm chí, vì tăng tốc cướp đoạt tài nguyên tốc độ, hắn đem 12 thần vương cùng tu La Ma Đế, Yêu Long Hoàng bọn người triệu hắn đi ra, để bọn hắn trợ giúp mình cướp đoạt tài nguyên. Cứ như vậy, một bên đi đường tìm kiếm thông hướng tứ trọng thiên thống trận, một bên cướp đoạt tam trọng thiên thiên tài địa bảo, thời gian cũng là nhanh chóng trôi qua. 2 tháng sau, Đỗ Phi Vân tại thu thập giá trị 300 triệu khỏa vương phẩm đan dược tại Nguyên về sau. Rốt cuộc tìm được thông hướng tứ trọng thiên đại môn. Lần này không phải chuyển thống trận, mà là một cái chôn giấu tại Vạn Trượng băng xuyên giới bí ẩn cửa hang. Cửa hang dấu tại băng xuyên giới, rất là ẩn ấp, không đủ tỉ mỉ tâm, thực lực không mạnh người rất khó tìm đến. Mà lại trong cửa hang cơ quan trải rộng, có vô số sát chiêu. Nhưng Đỗ Phi Vân bằng vào thần vương thực lực, tại bí động bên trong thông suốt, lông tóc không thương thông qua, đi tới tứ trọng thiên. Tứ trọng thiên tên là canh sáng giới là một cái hỏa diễm thế giới, nơi này khắp nơi tràn ngập kinh khủng thái dương chân hỏa, không phải thiên tiên thực lực cao thủ khó mà sinh tồn tiếp. Cảnh sáng giới hoàn cảnh mặc dù ác liệt, nhưng đồng dạng có vô tận thiên tài địa bảo, tỉ như kia chân quý hỏa tinh thạch, hỏa tinh linh, còn có một số chưa có xếp hạng danh hiệu thiên địa linh hỏa, đây đều là vô so bảo vật chân quý. Đi ngang qua bảo địa, Đỗ Phi Vân đương nhiên không có bỏ qua lý do, tự nhiên là một đường thu hoạch, phàm là gặp phải thiên tài địa bảo đều bị hắn vơ vét. Mà lại, hắn vốn là tu luyện hỏa hệ pháp lực tu sĩ, Đây Cảnh Thiên giới ác liệt hoàn cảnh đối với hắn mà nói lại như cá gặp nước, cho nên hắn tại canh sáng giới đợi thời gian dài nhất. Trọn vẹn thời gian nửa năm về sau, hắn vận dụng thuộc hạ trên trăm vị thần vương giúp hắn vơ vét tài phú, cơ hồ đem toàn bộ canh sáng giới một nửa thiên tài địa bảo đều vơ vét về sau, lúc này mới hài lòng bước vào dưới nhất trọng thiên. Đáng nhắc tới chính là, tại canh sáng giới bên trong, đô phi vân rốt cục gặp người sống, đều là một chút thiên tiên hoặc là thiên thần cảnh giới cao thủ. Những người này đều là các đại thành trì năm gần đây người chiến thắng, tiến vào Thánh cung về sau. Một đường trải qua gian nguy rốt cục leo lên Tứ Trọng Thiên, chỉ tiếc bọn hắn rất nhiều người đều dừng bước tại nơi này, dừng lại tại canh sương giới, khó mà tiếp tục. Bởi vì, canh sáng giới thông hướng Ngũ Trọng Thiên truyền tống trận, có 16 con tiên thần cảnh giới thần thú thủ hộ lấy, không, có tiên vương cảnh giới thực lực, rất khó đột phá. Bất quá, những này đối Đỗ Phi Vân đến nói, vẫn là đơn giản không đáng giá nhắc tới, tiện tay một đạo thần thuật đánh đi ra, đem kia 16 con thần thú cho giam cầm, hắn liền nên ngang tiến vào truyền tống trận, đi tới Ngũ Trọng Thiên. Ngũ Trọng Thiên tên là Bê thiên giới, là một cái thổ hệ pháp lực thế giới, nơi này chỉ có vô cùng vô tận núi cao cùng hoang nguyên, nồng đậm đến khiến người giận sôi thổ linh lực. Thuốc tổ 864 Mặc dù nơi này có rất nhiều nguy hiểm, tỉ như đất nước, sụp đổ, núi cao sụp đổ, vô cùng vô tận giống như thủy triều táo bạo thổ cự nhân, nhưng cũng có được vô số thiên tài địa bảo. Đỗ Phi Vân một bên đi đường, một bên tiếp tục vui vẻ thu gót. Bê thiên giới bên trong thiên tài địa bảo. Nhưng mà, một đường lao vùng vụt, đi đường trên đường Đỗ Phi Vân lại phát hiện Vệ thiên giới thiên tài điệu bảo, tựa hồ cũng không có mình tưởng tượng nhiều như vậy, tựa hồ rất nhiều đều bị người cho vơ vét. Mà lại, Vệ thiên giới thổ hệ linh lực, tựa hồ cũng ngay tại cái gì quái vật khổng lồ thôn phệ, hướng nào đó một cái phương hướng hội tụ, hình thành từng đạo gào thét gió lớn. Thiên địa linh lực bị thôn phệ lúc, vậy mà hình thành gió lớn, đây là sức mạnh đáng sợ cỡ nào? Phát giác được tình huống này về sau, Đỗ Phi Vân lập tức liền ý thức được, cái này nhất định là có cường giả tại thôn phệ. Vệ thiên giới lực lượng, lẽ nào lại như vậy, ta vừa tiến vào Bệ thiên giới còn dự định trắng trận vơ vét nơi này thiên tài địa bảo, lại không nghĩ rằng bị người đoạt trước. Nơi này là thổ hệ linh lực thế giới, mà Mâu thân lại là đại địa chí tôn bảo thể, hoàng đế tổ hoàng đạo chuyên nhân, nếu có thể sưu tập đến đủ nhiều thiên tài địa bảo, hội tụ nơi này thổ hệ linh lực, đối với Mâu thân tu luyện có ích lợi cực lớn. Không được, ta mau mau đến xem người này là ai, dám đoạt thức ăn trước như quạ, cướp đoạt nơi này tài nguyên. Đỗ Phi Vân phát hiện, Bê thiên giới là tổ hệ thế giới về sau, liền hạ quyết tâm muốn giúp Mâu Thân vơ vét nơi này thiên tài địa bảo cùng tài nguyên, trợ giúp Mâu Thân tu luyện, tăng thực lực lên. Lại không nghĩ rằng, nơi này đã bị người nhanh chân đến trước, cho nên hắn lập tức giận, quyết định muốn đi xem rõ ngọn ngành. Nương tựa theo thần thức dò xét. Căn cứ Bệ Thiên giới thổ hệ linh lực hội tụ phương hướng, Đỗ Phi Vân tìm hiểu nguồn gốc, rốt cục tại nửa tháng sau, tìm được đây hết thể kẻ cầm đầu. Chỉ gặp, tại một chỗ núi cao vạn trượng bên trên, có một đoàn vô số so to lớn, tựa như đám mây hào quang màu vàng đất. Đỗ Phi Vân lấy thần thức dò xét qua đi liền phát hiện, đây không phải là đám mây, mà là toàn bộ Bê Thiên giới thổ hệ linh lực. Hội tụ đến trên núi cao hình thành linh lực vòng xoáy. Tại linh lực trong nước xoáy, thình lình ngồi ngay thẳng một vị áo trắng mỹ mạo nữ tử, nữ tử kia tô y tóc dài, khuôn mặt thanh tú tuyệt mỹ. Khí chất tính mịch xuất trần, giống như không có cô lan. Chính là nữ tử kia tại thôn phệ toàn bộ. Bê Thiên giới lực lượng, nàng chính là cái kia kẻ cầm đầu. Chỉ bất quá, rốt cuộc tìm được đoạn thức ăn trước miệng của người. Thấy rõ ràng nữ tử kia khuôn mặt về sau, Đỗ Phi Vân lại không chút nào sinh khí, ngược lại lộ ra một tia không hiểu ý cười. Bởi vì, nữ tử kia chính là Đỗ Phi Vân mẫu thân Liễu Giao. Hô, lúc đầu ta còn muốn giúp Mộ Thân vơ vét nơi này tài nguyên đâu, không nghĩ tới mẫu Thân nhanh chân đến trước, sớm đã bắt đầu thôn phệ tài nguyên. Liên tiếp xông qua tứ trọng tiền, cũng không có gặp được một người thân, lúc này nhìn thấy Mộ Thân Liễu Giao đang truyền tâm toàn tâm toàn ý tu luyện, Đỗ Phi Vân hơi cảm thấy vui mừng. Nhưng Liễu Giao đang tu luyện khẩn yếu quân đầu. Đỗ Phi Vân không tốt tiến đến quái rầy, liền an tính một bên yên lặng thủ hộ, bảo hộ an toàn của nàng. Liều giao bốn phía, bị nàng bố trí cường đại phòng hộ trận pháp, nhưng Đỗ Phi Vân không yên lòng, lại nhiều bố trí một chút cường đại pháp trận phòng ngự, đồng thời hắn hết sức chuyên chú thủ hộ lấy Mâu Thân. Kể từ đó, thời gian thấm thoát, rất nhanh liền là trăm năm thời gian trôi qua, Đỗ Phi Vân tận mắt nhìn thấy Mâu Thân tu luyện, thực lực cũng đang nhanh chóng tăng trưởng. 100 năm bên trong, từng có thật nhiều không sợ chết tiên thú cùng thần thú xâm nhập núi cao phụ cận, nhưng đều bị Đỗ Phi Vân vây sát. Đã từng có hơn 10 vị không biết sống chết tiên vương đến đây tìm tòi hư thực, nhưng là xa xa cảm thụ đến Đỗ Phi Vân kia khí tức cường đại, liền biết điều lui đi. Rốt cục, trăm năm về sau, toàn bộ Vệ Thiên giới thổ hệ linh lực, cơ hồ đều bị liêu Dao nuốt chửng lấy không còn, thực lực của nàng cũng đạt tới vô tiền khoáng hậu trạng thái đỉnh phong, lập tức liền muốn đột phá đến đại đế chi cảnh. Đỗ Phi Vân lòng tràn đầy kích động, vì mẫu thân lần tu luyện này thực lực đột phá mà kích động. Hắn vốn cho rằng, mẫu thân sẽ kết thúc tu luyện, sau đó hắn liền có thể cùng thân gặp nhau chỉ là, hắn không nghĩ tới, mẫu thân không có chút nào kết thúc tu luyện ý tứ, vậy mà lại lần nữa thi triển tuyệt học, lấy tất sinh ra pháp lực, bắt đầu thôn phệ dưới chân núi cao vạn trượng. Phát giác được mẫu thân ý đồ, Đỗ Phi vân sững sở, sau đó dốc hết toàn lực dò xét dưới chân núi cao, tra một cái phía dưới hắn mới phát hiện có gì đó quái lạ, cái này núi cao vạn trượng vậy mà là Bê Thiên giới căn cơ, toàn bộ thế giới trung tâm nguyên điểm. Tại núi cao vạn trượng phía dưới, chui vào lòng đất chỗ sâu, đến tâm khu vực, nơi đó lại có một viên thế giới bản nguyên. Thổ Linh Chi Tâm. Hoa lần này mẫu thân nhưng phát đạt, viên này Thổ Linh Chi Tâm, thế nhưng là giữa thiên điệu bản nguyên nhất thổ hệ pháp lực, mẫu thân thôn phệ viên này Thổ Linh Chi Tâm về sau, nhất định có thiên đại ích lợi. Thế là, Đỗ Phi Vân mang theo tâm tình kích động, ra tay trợ giúp mẫu thân thôn phệ viên kia Thổ Linh Chi Tâm. Có Đỗ Phi Vân trợ giúp cùng hộ pháp, Liễu Giao thôn phệ Thổ Linh Chi Tâm tốc độ cực nhanh, ngắn ngủi thời gian ngàn năm về sau, liền thành công đem Thổ Linh Chi Tâm luyện hóa. Khi Liễu Giao kết thúc tu luyện, rốt cục đại công cáo thành một sát na kia. Nàng cả người đều tắm rửa tại vạn trượng ánh sáng màu vàng đất bên trong. Toàn bộ Vệ Thiên Giới đều quang hoa lấp loé, tất cả thổ hệ linh lực đều bị kích phát ra đến, cuối cùng đang lóe lên 10 cái hô hấp thời gian về sau, đồng nhiên toàn bộ thu liễm tiến vào Liễu giao thể nội. Toàn bộ Vệ Thiên Giới cùng Liễu dao trên thân quang hoa toàn bộ biến mất, hết thể đều đạt tới trở lại nguyên trạng trạng thái, toàn bộ Vệ Thiên Giới nháy mắt biến thành không có chút nào linh khí thế giới, mà mở mắt ra Liễu dao lại toát ra khí tức vô cùng cường đại, kia là bệ nghệ tiên hạ. Chấn kinh vạn cổ thực lực cường đại đại đế cảnh giới Liêu giao vậy mà thành công tiến gia thành đại đế Chí Tôn có được đại địa trí Tôn bảo thể kế thừa hoàng đế thổ hoàng đạo Liêu giao rốt cục trở thành đại đế mới hoàng đế đặt mua đọc c ph liền trên áp bằng 303778892 Phan vu Hoàg Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện chương 865 Tân nhiệm và đế Đỗ phi vân trăm ngàn không nghĩ đến mẫu thân lại có như thế thiên đại cơ duyên tại ngũ trọng Thiên về thiên giới bên trong luyện hóa cảm nộ Thổ Linh bảnuyên trở thành hoàng đế. To lớn kinh hỉ để Đỗ Phi Vân vẻ mặt tươi cười, mở rộng vòng tay, chạy đến mẫu thân trước mặt. "Nương, chúc mừng ngài thành công tiến giai, từ đây trở thành đại đế chí tôn." Liêu Dao đã kết thúc tu luyện, thành công trở thành đại đế, lúc này khí chất càng thêm nội liễm, càng thêm thanh lệ động lòng người, nhưng cũng nhiều phần tự nhiên mà vậy bệ nghệ thiên hạ cường giả khí thế. Nàng đem Đỗ Phi Vân ôm vào trong ngực, gương mặt xinh đẹp bên trên che kín vui mừng cùng vẻ mặt kích động, hồi tưởng lại cả đời này, cái này cùng nhau đi tới mưa gió long đong, hốc mắt cũng ướt Phi Vân, những năm này vất vả ngươi." Liều Dao nhẹ nhàng thì thầm, cũng không biết nàng chỉ là cái này, ngàn năm bên trong Đỗ Phi Vân vì nàng hộ pháp thủ hộ, hay là chỉ Đỗ Phi Vân thở nhỏ khổ tu, bảo hộ nàng cùng tỷ tỷ. "Nương, hài nhi không khổ cực, đây hết thảy đều là hài nhi trách trách cùng Vân Vân." Khổ tận rốt cục cam đến, năm đó cái kia bị Huyền Âm chi độc quân thân, bệnh nguy kịch không còn sống lâu nữa mâu thân, bây giờ cũng trở thành một phương đại đế, Đỗ Phi Vân có thể nào không kích động? Mẹ con hai người cảm khái một trận về sau, liền tìm hiểu những người khác hạ lạc. Lúc này Đỗ Phi Vân mới biết được, mẫu thân cùng kinh nghiệm của hắn cơ bản giống nhau, tiến vào thiên thánh cung về sau, cũng là lẻ loi một mình liên tiếp xông qua tứ trọng thiên, thẳng đến tại tứ trọng thiên mới gặp được những người khác. Thuốc tổ 865. Chỉ bất quá, hai người đều không thể gặp được lục nhân, đỗ như phong cùng tám người khác. Bây giờ, mẹ con gặp nhau. Bê thiên giới cũng linh khí tan hết, thành vì một cái phế tích thế giới, hai người không muốn dừng lại thêm xuống dưới, liền tìm được thông hướng lục trọng thiên tống trận trước truyền tống trận có 8 đầu tiên vương cảnh giới tiên thú thủ hộ lấy, bình thường tiên vương cùng thần vương căn bản không thể thông qua. Nhưng Liễu Giao chính là đại đế, Đỗ Phi Vân cũng có đại đế cảnh giới thực lực, cho nên hơi vừa ra tay liền đem tám đầu tiên thú đánh bại, thành công tiến vào chuyển tống trận. Đi tới Lục Trọng Thiên. Lục Trọng Thiên tên là khuyết tiên giới, chính là một cái kim hệ linh lực thế giới, nơi này khắp nơi đều là các loại mỏ kim loại dấu, tràn ngập nồng đậm kim hệ linh lực. Thế giới này rất nguy hiểm, nhưng cũng tràn ngập kỳ ngộ, bầu trời có loạn biểu sắc bén kim hệ kiếm khí, phong đao cùng các loại Thỉnh phảng quỷ dị đột kích, khiến người ta khó mà phòng bị. Cũng có thật nhiều canh kim chi lực ngưng tụ mà thành dị thú, cùng bạo tập kích mỗi một vị tiên nhân cùng thần tộc. Đương nhiên, nơi này cũng có thật nhiều Đỗ Phi Vân trước kia chưa từng nghe thấy chân quý khoáng mạch cùng kim loại. Dĩ vãng những cái kia luyện chế thần khí cùng tiên khí chân quý vật liệu, ở đây khắp nơi có thể thấy được. Thậm chí, ngay cả luyện chế tạo hóa tiên khí cùng tạo hóa thần khí vật liệu, ở đây đều có thể tìm được. Đỗ Phi Vân không phải cái trên đường gặp bão sơn lại tay không mà về người, hắn lần nữa như trước đó như vậy Trong trận Vô Vết Khuyết Thiên giới mỗi một chỗ thiên tài địa bảo cùng tài nguyên khoáng sản, không ngừng mà dư giả mình bảo khố. Khuyết Thiên giới bên trong người ở thưa thớt, có thể đi tới cái này lục trọng thiên người, phượng mao lân giác. Muốn đi vào Khuyết Thiên giới, muốn ở chỗ này sinh tồn tiếp, ít nhất phải có tiên vương hoặc là thần vương hậu kỳ thực lực. Thánh vực bên trong 22 tòa thành trì, tiên vương hậu kỳ cùng thần vương hậu kỳ cường giả, cộng lại cũng không đủ vào người. Cho nên, cái này mấy ngàn cường giả, cho dù đi tới Khuyết Thiên giới, tại mảnh này rộng lớn vô ngần thế giới bên trong, cũng rất khó tương hô gặp được. Bất quá, Đỗ Phi Vân vận khí rất tốt, tại Khuyết Thiên giới bên trong vơ vét tài nguyên 20 năm về sau, hắn rốt cục gặp hai người. Hai người kia vậy mà là Tiết Băng cùng Phi Hồng y Yiye. Rốt cục tại hoang tàn vắng vẻ Khuyết Thiên giới bên trong gặp nhân loại. Hơn nữa còn là thê tử của hắn cùng Hồng Nhan Chi Kỷ, Đỗ Phi Vân tâm tình đương nhiên rất kích động. Nhưng mà, khi Đỗ Phi Vân ôm ấp lấy Tiết Băng, cảm nhận được trên người nàng kia bàng bạc vô số so lực lượng, cùng kia vang dội cổ kim khí tức lúc, hắn lập tức kích động nhịp tim đều lọt mất nửa nhịp. Băng Nhi, ngươi, ngươi cũng đột phá rồi. Đỗ Phi Vân trừng to mắt, bất khả tương nghị nhìn qua Tiết Băng, ngay cả nói chuyện cũng có chút thở. Thuốc tổ 865. Tiết Băng mỉm cười, tiêu ý hiệp như hoa, cũng chưa trả lời, chỉ là nhẹ khẽ gật đầu một cái, sau đó phóng xuất ra thuộc về cường giả tuyệt thế khí tức. Đại đế chí tôn khí tức. Úp, trời ạ, Băng Nhi ngươi cũng trở thành đại đế chí tôn. Đỗ Phi Vân lập tức một tiếng kinh thiên động địa tiếng kinh hô, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua Băng, chỉ cảm thấy tim đập rộn lên, miệng đắng lưỡi khô. Quá bất khả tư nghị, lúc trước Mâu thân Liễu giao tiến dài đại đế chí tôn, đã để Đỗ Phi Vân kích động và phân, hiện tại ngay cả Tiết Băng cũng thành công tiến giai thành đại đế, hắn có thể nào không kinh ngạc rung động. Nhìn thấy Đỗ Phi Vân dáng vẻ, một bên phi hồng y che miệng cười nhẹ, không ngừng chế nhạo nói móc Đỗ Phi Vân. Cho tới nay, ở trước mặt hắn Đỗ Phi Vân đều là bình tĩnh ung dung bộ dáng, bây giờ khó được nhìn thấy Đỗ Phi Vân thất thố như vậy, nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này nói móc hắn cơ hội tốt. Bốn người rốt cục gặp nhau, kích động một hồi lâu về sau, Đỗ Phi Vân mới hỏi thăm Tiết Băng, đến tận cùng chuyện gì xảy ra khiến cho nàng tiến giai thành đại đế. Trải qua Tiết Băng giải thích về sau, Đỗ Phi Vân mới biết được, nguyên lai kinh nghiệm của nàng cùng mâu thân Liễu giao kinh lịch không có sai biệt. Tam trọng thiên tên là từ phía trên giới, chính là thủy hệ linh lực thế giới. Trước đó Đỗ Phi Vân đi ngang qua từ phía trên giới lúc, nóng lòng đi đường tròn nên vẫn chưa thật sâu dò xét thế giới này, mà Tiết Băng là tu luyện thủy hệ linh lực người, nàng đối từ thiên giới tình huống càng thêm mẫn cảm cùng hiểu rõ. Thế là, Băng cũng không nóng nảy đi đường. Tại từ phía trên giới bên trong tu luyện 1200 năm, đem toàn bộ từ thiên giới thủy hệ linh lực thôn phệ, lại đem thế giới bản nguyên thủy linh chi tâm cho luyện hóa, cho nên thành công tiến giai đến đại đế cảnh giới. Sau đó, Tiết Bang tiếp tục vượt quan, tại tứ trọng thiên xảo nộ phi hồng y liê, lúc này mới cùng nàng kết bạn mà đi, đi tới lục trọng thiên, ở đây gặp Đỗ Phi Vân mẹ con. Bốn người gặp nhau, kết bạn mà đi, tiếp tục tại khuyết thiên giới bên trong vơ vét thiên tài địa bảo cùng tài nguyên, đồng thời tìm kiếm thông hướng thất trọng tiên truyền tống trận. Sau 3 tháng một ngày nào đó, Mọi người chợt thấy, phía chân trời xa xôi có vạn trượng trắng sáng long lánh, một đạo như thiên hà bạch quang sâu thông thiên địa. Tuy theo, toàn bộ khuyết thiên giới đều tách ra vô số so hào ánh kim quang, nhưng những kim quang này chỉ tiếp tục rực chừng thời gian 10 hơi thở, sau đó liền hoàn toàn biến mất. Ngay sau đó, Đỗ Phi Vân bọn người liền phát hiện, vừa rồi bọn hắn còn đang cố gắng vơ vét thiên tài địa bảo, trong khoảnh khắc linh khí mất hết, biến thành tạp bã, toàn bộ khuyết thiên giới cũng linh khí tan hết, biến thành phế tích tồn tại. Phát sinh biến hóa như thế, Đỗ Phi Vân nơi nào vẫn không rõ đây là có chuyện gì. Lập Tức hắn liền bị chấn động đến tột đỉnh, mặt mũi tràn đầy không nói dơ thẳng lên trời giận dữ hết, "A đủ, cái này thế đạo gì à, tại sao lại đụng tới một cái đại đế tri tôn a, vì cái gì ta tiến giai đại đế cảnh giới, liền khó khăn như vậy à. Đích Sắc, Đỗ Phi Vân đoán không sai, nơi này phát sinh tình huống, cùng lúc trước liêu Dao tiến giai đại đế lúc, thiết Băng tiến giai đại đế lúc tình huống đồng dạng. Cái này khuyết thiên giới bên trong, Đích Sắc vừa mới có một vị tiên vương đột phá đến đại đế cảnh giới, luyện hóa kim linh chi tâm, trở thành đại đế chí tôn, tân nhiệm Bạch đế. Tiết băng cùng Liễu Giao còn có Phi Hồng Y bọn người, đối này cũng là Phi Thường Dung động ai cũng không nghĩ tới. Chính hôm đó Thánh Cung bên trong, rất nhiều người đều thu hoạch được thiên đại cơ duyên, thuận lợi như vậy tiến dai thành đại đế Chí tôn. Phi Vân, xem ra chúng ta tiến vào thiên Thánh Cung, đích thật là cái chính xác lựa chọn, chúng ta lần lượn trở thành đại đế chính là cái chứng cứ rõ ràng. Hiện tại, ta đã có chút tin tưởng, ngày này Thánh Cung thật khả năng cất giấu vĩnh sinh bất diệt lực lượng. Chỉ cần chúng ta tiếp tục leo lên, đến kiểu trọng thiên lúc. Có lẽ thật liền có thể thu được Vĩnh Sinh bất diệt lực lượng. Đối với Thiên Thánh cung cùng Vĩnh Sinh bất diệt huyền bí, Liêu Dao cùng Tiết Bang bọn người đều tràn ngập lòng tin. Mà lúc này, chợt nghe Đỗ Phi Vân chỉ vào xa xa cao thiên nói, "Các ngươi mau nhìn. Tên kia, nên không phải là vừa rồi tiến giai đại đế người kia a?" Liêu giao bọn người theo Đỗ Phi Vân chỉ phương hướng nhìn lại, liền thấy phía chân trời xa xôi, có một đạo bóng ánh lưu quang chính đang lóe lên ngại vọt. Một đường vô so phong tao thuần dị, thanh đế khí tức cùng tiên quang nở rộ đến cực hạn, gây nên kinh thiên động địa động tính. Nhìn tên kia tư thái, tựa hồ sợ người khác không biết hắn trở thành đại đế, ngay tại Diêu Võ Dương ai bốn phía khoe khoang. Đầu. Chỉ bất quá, cái này khuyết thiên giới bên trong người ở thưa thớt, cho dù là phương viên trong vòng trăm triệu dặm, cũng chưa chắc có một vị tiên vương tồn tại. Cho nên, vị Tiên Tân Tấn Bạch Đế chỉ sợ lại thế nào khoe khoang, cũng là vứt mị nhãn cho mù loài nhìn. Cũng may, còn có Đỗ Phi Vân bốn người này nhìn thấy, kia Tân Tấn Bạch Đế cũng không đến nỗi một người tự ngu tự nhạc. Thế là, khi Tân Nghiệm Bạch Đế bay qua trấn trời, Cái sa lấy nghìn dặm liền phát giác được Đỗ Phi vân đám người tồn tại lúc, lập tức thật hưng phấn kích động tuấn di đến trước mặt đến, chân đạp hư không, ngửa mặt lên trời cười lớn. Ha ha ha, thấy không, mấy người các ngươi thấy không, tiểu ra ta rốt cục trở thành đại đế á. Ô ô ô, tiểu ra ta quá khó khăn, ta vậy mà cũng có hôm nay, ta thật trở thành đại đế chí tôn, ta không phải đang nằm mơ chứ? Cái này tân nhiệm bạch đế là cái mặc một thân màu hồng nhạt trường bào nam tử trẻ tuổi, sinh ra mịn thịt mềm, môi hồng răng trắng, bộ dáng tuấn tú vô cùng. So với xinh đẹp như hoa nữ tử đều muốn càng vũ mị ba phân. Hắn nếu là không mở miệng nói chuyện, chỉ sợ ai trông thấy đều muốn cho là hắn là cái mị nữ. Hiện tại, cái này tân nhiệm Bạch đế tại đố Phi Vân bọn người trước mặt, hành vi phóng túng, không chút kiêng kỵ hề rượu, vừa khóc vừa cười, lộ ra 10 điểm quái dị. Liêu giao cùng Thiết Băng, còn có Phi Hồng Yiye, cái này ba nữ tử cũng đang quan sát hắn, thỉnh thoảng lại soi mói. Hoa, các ngươi nhìn, da của hắn thật trắng a, tựa hồ so với chúng ta đều tốt đâu. Ừm, chính là a. Các ngươi nhìn hắn mắt vượng, tốt vũ mỹ a. Còn có khuôn mặt của hắn, tốt tuấn tiêu a, bình thường mỹ mạo nữ tử, chỉ sợ cũng không bằng hắn câu người. Bên hai nghe hai vị lão bà cùng mẫu thân bình luận, lại nhìn xem đầu đội thiên không bên trên tân nhiệm Bạch đế, Đỗ Phi Vân chỉ cảm thấy không còn gì để nói, tự lầm bẩm, thao, không nghĩ tới tân nhiệm Bạch đế vậy mà là cái ngu xuẩn." Tiến dai đại đế về sau liền cao hứng ốc, đầu óc hớn mất. Quả thật, cho dù không nói đại đế cường giả tôn, hẳn là có như thế nào lòng dạ cùng khí độ, cho dù là tiên vương cường cũng sẽ không giống Tân Nghiệm Bạch Đế dạng này điên điên cùng khủng, khủng, lại khóc lại cười, hắn bộ dáng này đích sắc giống tên điên. Chỉ bất quá, Đỗ Phi Vân thanh âm dù nhỏ, nhưng vẫn là bị khoa tay muối chân Bạch Đế cho nghe tới, trong nháy mắt, hắn thanh một đôi mắt đẹp trừ một cái, ánh mắt giết người bắn về phía Đỗ Phi Vân, trên trán đều là lửa giận. Thanh em ôn nhu cáo giận nói: "Hử, tiểu tử ngươi nói cái gì? Ngươi dám mắng ta? Ta thế nhưng là đại đế chí tôn, ngươi dám xem thường đại địa chí tôn Vinh nghiêm, ta nhìn ngươi là không muốn sống." Tân Bạch Đế nổi giận giữ người ánh mắt trừng mắt Đỗ Phi Vân, đại đế chí tôn khí thế cũng tỏa ra, hung hăng hướng Đỗ Phi Vân áp bách xuống. Hắn muốn lấy thực lực cường đại đến trấn nhiếp Đỗ Phi Vân, để Đỗ Phi Vân tại chỗ bị trấn áp quỳ xuống cho hắn nhận lầm. Nhưng mà, hắn không nghĩ tới chính là, đối mặt hắn xuất thủ trấn áp, Đỗ Phi Vân nhìn như không thấy ôm cánh tay, thờ ơ lại nhạt. Cùng lúc đó, hắn uy áp vừa mới hướng Đỗ Phi Vân trấn áp xuống, Liễu Dao cùng Tiết Băng hai người nhất thời cũng phong xuất ra đại đế chí tôn khí thế, hung hăng lên kích đi lên. Mà lại, Đỗ Vân không cam lòng yếu thế, cũng thình lình bộ phát ra hai màu trắng đen khí trụ, hung hăng hướng Tân Niệm Bạch Đế tiên lực màu vàng nóng đánh tới. Lập tức, Liêu giao, Tiết Băng cùng Đỗ Phi Vân ba người liên thủ công kích Tân nhiệm Bạch Đế. Hai đạo thuộc về đại đế thực lực tiên lực, cùng Đỗ Phi Vân kia mạnh đến biến thái hai màu trắng đen khí trụ, nháy mắt đánh chúng Tân Niệm Bạch Đế tiên lực màu vàng nóng, không có chút nào chỉ trệ mà đem cho đánh nát, dư kình còn đem Tân nhiệm Bạch Đế chấn động phải sắc mặt trắng bệ, thân hình lão đạo rời khỏi thật xa. Ai ma ơi, lại có ba cái đại đế tôn. Nguyên bản giễu võ Dương Ai Tân Niệm Đế Đột nhiên gặp như thế đã kích, lập tức hoa dung tất sắc, che miệng kinh hô một tiếng, liền không chút do dự quay người hoàng hốt trốn đi. Chưa xong còn tiếp, đặt mua đọc cỏ Fleur liển trên áp. Bằng 3078892 Phan Vu Hoành. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 866, đại đế tụ tập. Quả thật, Đỗ Phi vân đoán không sai. Cùng trước đó tiết băng cùng Liễu Dao đồng dạng, Lục Quán Thanh cũng không có sai biệt, tại mọi người hộ pháp giới bắt đầu thôn phệ luyện hóa mãn thiên giới lực lượng. Tại một chỗ Minh Ngum Lâm Hải trung tâm, có một gốc vạn trượng đại thụ Che khuất bầu trời, sâu nhập vấn tiêu. Tại to lớn cổ thụ chi đỉnh, ngồi ngay thẳng 10 người, 9 người ngồi vây quanh ở ngoại vi hộ pháp, một vị lục y cô gái trẻ tuổi ngồi ngay ngắn bên trong ngườ, chính tại hành công tu luyện. Cô gái trẻ kia tự nhiên là Lục Quán Thành, viên này vạn trượng đại thụ liền là năm đó kiến mộc thần thụ, ngày xưa mầm non, hôm nay đã sớm trở thành đại thụ che trời, lực lượng cũng cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Đắc lực tại kiến mộc thần thụ trợ rút, Lục Quán Thành thôn phệ thiên giới lực lượng tốc độ cực nhanh, toàn bộ thế giới cỏ cây sinh linh khí tụ đến. Hình thành từng đạo lục sắc gió lốc, cuối cùng tại mảnh này lâm hải trên hung, hội tụ thành một mảnh hải dương màu xanh lục. Mà kiến một thần thụ ngọc cây, chính là mảnh này hải dương màu xanh lục trung tâm, cũng là một cái cự đại vòng xoáy, không ngừng mà thôn phệ lấy mạn thiên giới lực lượng, làm lục quán thanh càng thêm cường đại. Có Đỗ Phi Vân cùng 9 người hộ pháp, lục quán thanh đương nhiên là vô bị an toàn, nàng có thể quá chú tâm đầu nhập trong tu luyện, thỏa thích cướp lấy mạn thiên giới lực lượng. Đương nhiên, động tĩnh lớn như vậy, cũng kinh động ngay tại thiên giới bên trong Vơ Vết Thiên Tài Địa Bạo các cường giả. Nửa năm sau, có một nhóm Tiên Vương cảnh giới viên mãn cường giả, khí thế hung hăng tìm đến khu này Lâm Hải. Nguyên bản bọn hắn ngay tại mạng Thiên giới bên trong, vui vẻ vơ vét lấy các loại thiên tài địa bảo cùng tài nguyên, không ngừng mà tăng lên mình thực lực. Không nghĩ tới biến cố đột nhiên xuất hiện, khiến cho mạng Thiên giới lực lượng tại kịch liệt suy yếu, vô số thiên tài địa bảo cũng hóa thành linh khí, tất cả đều hướng một cái phương hướng hội tụ, hiển nhiên là bị người thôn vệ. Thuật tổ 866. Những này Tiên Vương nhóm lập tức đầy ngập phẫn ớt, trải qua chắc trở về sau, rốt cuộc tìm được mảnh này Lâm Hải. Bọn hắn quần tình xúc động, thế tất yếu đem kẻ cầm đầu bắt tới trừng phạt. Chỉ tiếc, khi bọn hắn đi tới trong rừng cây, xa xa dò xét đến Đỗ Phi Vân đám người khí thức, lập tức liền trong lòng bi thương tuyệt vọng, liền mảy may lửa giận đều không sinh ra, trực tiếp đều nửa đường bỏ cuộc. Lặng lẽ thối lui. Dù sao, tại Đỗ Phi Vân trong nhóm người này, đã có tiết băng cùng Liễu Giao hai vị chân chính đại đế cường giả. Đỗ Phi Vân dù không phải đại đế cảnh giới, lại so đại đế cường giả cường hẳn hơn. Ba người này tuyệt không phải những tiên vương kêu nhóm có thể trêu trọng. Hú hổ, trừ ba người này bên ngoài, lục nhân cùng đỗ như phong bọn người, cũng đều là tiên vương cường giả bên trong cường giả đỉnh cao, cái kêu lại là dễ treo. Đương nhiên, mặc dù những tiên vương kêu nhóm rất sáng suốt, phát giác được đỗ phi vân bọn người qua cường đại, liền lặng lẽ thối lui, nén giận, nhưng có người liền không sợ. Một năm về sau, mảnh này lâm hải lại nên đón hai vị khách không ngời mà đến. Hai người kia thân phận tôn quý. Thực lực siêu quẩn. Không che giấu chút nào nó cường giả đặc hưu bệ nghệ vạn cổ khí thế. Rất hiển nhiên, đây là hai vị đại đế. Hai vị đại đế dáng lâm tại Lâm Hải trên không, cách một triệu bên trong khoảng cách, lấy thần thức nhìn Đô Phi Vân đám người phương hướng, ngay tại trò chuyện với nhau. Thanh Vân huynh, nguyên lai like kia kẻ cầm đầu ngay ở chỗ này. Đúng vậy a, Thương Vân huynh, rốt cuộc tìm được bọn hắn, lần này xem ta như thế nào trừng trị bọn hắn, thật sự là quá đáng ghét. Lúc đầu hai người chúng ta cố ý không tiến vào bắt trọng thiên, không đi cùng cái khác đại đế nhóm tranh đoạt tài nguyên. Lưu tại Thất Trọng Thiên Mạn Thiên giới bên trong xưng bá. Chỉ cần chúng ta tốn hao mấy trăm năm thời gian, liền có thể đem toàn bộ Mạn Thiên giới thiên tài địa bảo cùng tài nguyên đều lục soát cạo sạch sẽ, đây là cỡ nào mỹ diệu sự tình. Nhưng là, không nghĩ tới xuất hiện như thế một cái tên vế tạm, thôn phệ Mạn Thiên giới lực lượng vậy mà không kiêng nể gì như thế. Hết lần này tới lần khác tốc độ còn cực nhanh. Chiếu cái dạng này xem ra, không ra trăm năm thời gian, toàn bộ Mạn Thiên giới đều muốn bị hắn nuốt chửng lấy hầu như không còn. Ngay tại cho chuyện hai vị lại đế Rõ ràng là Thần giới Thương Vân Thần Đế cùng Thanh Vân Thần Đế. Hai người kia tâm tư nhạy bén, tiến vào Thất Trọng Thiên về sau liền động tâm cơ, không có cùng cái khác đại đế như thế, vô cùng lo lắng liền đi xâm nhập bắt Trọng Thiên, mà là lưu tại nơi này. Bởi vì bọn hắn biết, cơ hội tất cả đại đế cường giả đều tiến vào bắt Trọng Thiên đi. Mặc dù bắt Trọng Thiên bên trong nhất định có càng thêm phong phú bảo tàng cùng tài nguyên, nhưng tất cả đại đế cường giả đều hội tụ ở nơi đó, tranh đoạt nhất định là vô số so kịch liệt. Mà Thất Trọng Thiên chính là tiên vương các cường giả điểm cuối cùng. Lưu tại mạng thiên giới bên trong cơ hồ tất cả đều là tiên vương cùng thần vương nhóm. Bọn họ hai vị đại đế tại mạn thiên giới bên trong, chính là vô địch tồn tại, là toàn bộ mạng thiên giới ba chủ, cái này toàn bộ thế giới tài nguyên cùng thiên tài địa bảo đều là hai người bọn họ. Thuốc tổ 866 Hai người bọn hắn người ý nghĩ rất tốt, cũng đích sắc rất có hiệu quả, tại ban đầu 10 năm thời gian bên trong, hai người điên cuồng vơ vét các loại thiên tài địa bảo cùng tài nguyên, quả nhiên là hết sức vui mừng. Chỉ tiếc tiệc vui trong tàn, 10 năm về sau Mạn Thiên giới bên trong phát sinh biến đổi lớn, tất cả linh khí cùng tài nguyên đều tại bị cái nào đó không biết tên người thôn phệ. Đáng giận nhất chính là, hai người bọn họ thân là đại đế, lại tu luyện cũng không phải là một hệ công pháp, chỉ có thể chậm rãi vơ vét mạn thiên giới tài nguyên. Mà Lục Quán Thanh thì lại khác, nàng tu luyện chính là một hệ công pháp, lại có kiến một thần thụ cái này cùng thần vật tương trợ, thôn phệ linh khí tựa như vòng suối, tốc độ cực nhanh, hết lần này tới lần khác hai vị đại đế còn đoạt không qua nàng. Thế là, hai vị đại đế giận, khí thế hung hăng đến đây hỏi tội. Dự định đem cái này dám to gan đoạt thức ăn trước miệng quọ, đoạt bọn hắn tài nguyên người cho giết chết, để tiết mối hận trong lòng. Thanh Vân huynh, cái kia giam can đảm cấp chúng ta tài nguyên người, lần này nhất định phải chết, ta muốn tự tay giết hắn không thể. Xác Minh Đỗ Phi vân bọn người vị trí, Thương Vân Thần Đế liền nhịn không được, lập tức liền muốn ra tay giết người. Cái này mạn thiên giới linh khí cùng tài nguyên, mỗi trôi qua một phần, đều để tâm hắn đau nhức vô so, bởi vì hắn cảm thấy cái này nguyên bản đều là thứ thuộc về hắn, bây giờ lại tại bị một cái cường đạo cấp đoạt. Thương Vân huynh chấm đã Tình huống tựa hồ có chút dị dạng. Thanh Vân đại đế ngăn lại Thương Vân đại đế, sắc mặt biến phải ngưng trọng lên. "Thương Vân huynh ngươi nhìn, đám người kia tổng cộng có 10 cái, trong đó có mấy người thực lực rất mạnh. Bên ta mới tra xét rõ ràng cảm ứng một phen, đám người kia bên trong tựa hồ có 3 cái đại đế cường giả, người còn lại đều là tiền vương cảnh giới viên mãn thực lực, những này không đáng để lo, duy chỉ có 3 cái kia đại đế cường giả cần chúng ta thận trọng đối đãi." Nghe xong Thanh Vân đại đế lời nói, Thương Vân đại đế lập tức biến sắc, cau mày ngạc nhiên nói, "Thanh Vân huynh Ngươi nhất định là lầm đi. Làm sao có thể có 3 vị đại đế ở đây? Tiên thần lưỡng giới tổng cộng 22 vị đại đế, trừ Long đế cùng Mâu Họa cung chủ trở thành Thương Thiên cùng Thanh Thiên bên ngoài, còn lại 20 vị đại đế. Mà trước đó chúng ta thế nhưng là tận mắt thấy, trừ chúng ta bên ngoài, tất cả đại đế đều tiến vào bắt chọc Thiên, làm sao lại lại xuất hiện ba cái đại đế? Thanh Vân đại đế cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng là hắn càng tin tưởng cảm ứng của mình cùng phán đoán, mà lại, hắn lại nghĩ tới 10 năm trước gặp phải một cái quá nhân, thế là lại nói tiếp. Thương Vân Huynh, ngươi sai, hiện tại Tiên Thần lưỡng Giới cộng lại đã không chỉ 20 vị đại đế. Ngươi quên 10 năm trước chúng ta gặp phải cái kia đại đế sao? Thương Vân đại đế nghe xong, cau mày hồi ức một trận, lập tức liền nhớ lại trước đó gặp qua cái kia cử chỉ quái dị khác loại đại đế, sắc mặt lập tức trở nên rất cổ quái, ngươi nói là cái kia xem ra rất đẹp, luôn hành cử chỉ đều rất xinh đẹp, trên thực tế lại là thân nam nhi cái kia đại đế. Đúng, chính là hắn. Người kia thật là đại đế cảnh giới thực lực, kia là hàng thật giá thật đại đế cường giả. Nhưng trước lúc này chúng ta ai cũng chưa nghe nói qua danh hào của hắn, cho nên ta phòng đoán, người này rất có thể là tiến vào Thiên Thánh Cung về sau mới tiến giai thành đại đế. Nghe xong Thanh Vân Đại Đế phân tích, Thương Vân Đại Đế lập tức trừng to mắt, bất khả tư nghị Hoàng sợ nói, cái gì? Tiến vào Thiên Thánh Cung về sau trở thành đại đế cường giả? Chẳng lẽ ý của ngươi là nói, mới người dò xét đến ba cái kia đại đế, cũng đều là tiến vào Thiên Thánh Cung về sau tiến dai? Rất có thể. Thương Vân Đại Đế trầm mặc, sắc mặt, mặt ngưng trọng cân nhắc một trận, vẫn không chịu hết hy vọng. Phục còn nói thêm, vậy được rồi, chúng ta chú ý cẩn thận một chút chính là. Bất quá, vô luận như thế nào chúng ta cũng muốn đi phụ cận nhìn xem. Xem thật kỹ một chút đến cùng là ai tại cùng chúng ta đối nghịch ta ngược lại muốn xem xem, có phải là thật hay không lại mới tiến dai ba vị đại đế. Tiếng nói rơi, hai vị đại đế Tuấn di mà đi, nửa khắc đồng hồ về sau, hai người tới lâm hải bên trong ương. Tại khoảng cách kiến một thần thụ không đủ ngàn giảm địa phương ngừng lại. Toàn bộ lâm hải trên không, một hệ linh lực hội tụ đến cực hạng, hình thành hải dương màu xanh lục như quần cuộn dòng lũ chuyển vào đến lục quán thanh trong thân thể, một màn này không thể nghi ngờ để hai vị đại đế 10 điểm phát điên. Hai người bọn họ vơ vét mạn thiên giới tài nguyên. Tựa như nước dòng suối nhỏ, mà lục quán thanh thôn vẻ mạng thiên giới tốc độ, lại như vỡ đê dòng lũ, cả hai có cách biệt một trời. Khoảng cách ngàn dặm, đừng nói là hai vị đại đế, chính là phổ thông tiên vương nhóm, cũng có thể rõ ràng quan sát được Đỗ Phi vân đám người khí tức, thực lực cùng tướng mạo cùng cùng tin tức. Khi Thương Vân đại đế dò xét đến mọi người thực lực cảnh giới về sau, lập tức hóa đá. Mặt mũi tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị. Sự thật quả nhiên như Thanh Vân Đại Đế sở liệu, kia một đám 10 người bên trong, quả nhiên có ba vị khí tức cường đại đại đế cường giả. Căng mâu chốt chính là, Thương Vân Đại Đế nhìn thấy một người, một cái để hắn vô so quen thuộc, vừa hận lại sợ người. Thanh Vân Đại Đế cũng giống vậy, hắn cũng nhìn thấy cái kia tóc đen hắc bảo nam tử trẻ tuổi, kia là một cái làm hắn vừa kinh vừa sợ người, cũng là hắn không muốn nhìn thấy người. Nhưng là bây giờ, người kia vậy mà xuất hiện, cho nên hai vị đại đế đồng thời sững sốt, sắc mặt trở nên vô số so khó coi. Thương Vân Đại Đế vừa sợ vừa giận, nhịn không được thấp giọng hô: "Đáng chết, Đỗ Phi Vân làm sao lại xuất hiện ở đây? Hắn không phải tiến vào Thiên Hà sao? Tiến vào Thiên Hà người, không đều là hữu tử vô sinh sao? Hắn làm sao lại còn sống?" Thanh Vân Đại Đế sắc mặt lúc trắng lúc xanh, hiển nhiên cũng là đồng dạng cảm thụ, bất quá, so sánh với Thương Vân Đại Đế, hắn hiển nhiên càng càng bình tĩnh bình tĩnh, suy nghĩ chốc lát nói: "Vô luận như thế nào, đã Đỗ Phi Vân xuất hiện ở đây, xem ra chúng ta là tạm thời không có cách nào ngăn cản bọn hắn thôn mạn thiên giới." Cái gì? Thanh vân huynh, chúng ta cứ như vậy tính sao? Liền dễ dàng như vậy từ bỏ mạng thiên giới sao? Nghe tới thanh vân đại đế tựa hồ muốn từ bỏ mạng thiên giới, thương vân đại đế rất là không cam lòng. Thanh vân đại đế cười khổ không thôi, nhẹ dọng thở dài, không từ bỏ lại có thể thế nào, thương vân huynh, chẳng lẽ ngươi quên năm đó loạn võ trên đại hội sự tính sao? Chúng ta chín vị đại đế liên thủ còn không làm gì được đỗ phi vân, húng chi hiện tại hai người chúng ta đối ba người bọn họ. Dừng một chút, thấy thương vân đại đế thực tế là không cam tâm, vẫn chưa tắt ý động thủ Thanh Vân Đại Đế lại tiếp lấy quyển nhũ, bất quá, Thương Vân huynh ngươi cũng mời an tâm chờ vội, cái này Đỗ Phi Vân phách lối không được bao lâu. Chờ chúng ta đến bắt trọng tiền, đem tin tức này nói cho mọi người, đến lúc đó chúng ta Đông Đạo Đại Đế lại lần nữa liên thủ, ta liền không tin Đỗ Phi Vân còn có thể thoát chết. Ừm tốt, cứ làm như thế, khẩu khí này ta tạm thời nhịn xuống. Đến lúc đó đợi đến bắt trọng tiền, ta muốn Đỗ Phi Vân hắn chết không có chỗ chôn. Chúng ta đi thôi, Đỗ Phi Vân đã phát giác được chúng ta, dừng lại thêm xuống dưới, chỉ sợ lại muốn triển đấu một phen lãng phí thời gian, còn không bằng chúng ta đi trước bắt Trọng Thiên bên trong làm chút chuẩn bị. Hai vị đại đế không cam lòng rời đi, tiến về bắt Trọng Thiên về sau, liền cung rất nhiều thần giới đại đế nhóm lưu đồ bí mật thương nghị nào đó một số chuyện đi. Năm 10 năm sau, Mạn Thiên giới triệt để thành vì một cái phế tích thế giới, toàn bộ thế giới linh khí đều bị Lục Quán Thanh thành công thôn phệ, ngay cả thế giới bản nguyên mộc linh trí tâm cũng bị Lục Quán Thanh luyện hóa. Ngay tại lúc đó, Lục Quán Thanh rốt cục đột phá giằng vực, thành công tấn cấp làm đại đế chí tôn, trở thành tân nhiệm thanh đế. Phía sau Đỗ Phi Vân bọn người rốt cuộc khởi hành rời đi, tìm được thông hướng bắt Trọng Thiên truyền tống trận, tại một phen chém giết sau khi chiến đấu, tiến vào bắt Trọng Thiên. Bắt Trọng Thiên bên trong người ở thưa thất đến từ hạ, có thể tiến vào nơi này, tất cả đều là đại đế cường giả. Đồng thời, toàn bộ tiên thần lượng giới đại đế các trí tôn đã toàn bộ hội tụ đến nơi này, có thể nói là đại đế tụ tập. Một hồi chưa từng có tuyệt hậu chém giết tranh đấu, sắp diễn ra. Đặt mua đọc gỏ phơ liển trên app. Bằng 3078892 fan Vũ Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện chương 867, thành đế lục quan thanh. Tân nhiệm bạch đế giáo tẩu, bị Thiết Băng liếu giao cùng Đỗ Phi Vân thủ đoạn cùng thực lực cho trấn trụ. Trước đó hắn chỉ là cái tiên vương cường giả thôi, đại đế chí tôn trong mắt hắn là xa không thể chạm cường giả tuyệt thế, đời này đều không thể với tới tồn tại. Cho nên, khi hắn thôn phệ luyện hóa khuyết thiên giới kim hệ linh lực cùng kim linh chi tâm, trở thành bạch đế về sau, mới có thể thất thố như vậy, đến mức hoa tay mùa chân. Có lẽ là hắn kiềm chế quá lâu, nhận qua quá nhiều cực khổ cùng tra tấn. Cho nên rốt cục nhất phi trùng tiên trở thành đại đế về sau mới có thể như thế điên. Nhưng là rất đáng tiếc, hắn vừa mới giương vọ dương oai, lại gặp Thiết Băng cùng Liễu Dao bọn người, một lần xuất hiện ba vị đại đế thực lực cứng giả, đương nhiên Thanh Bạch Đế dọa cho Hoàng Hốt đào tẩu. Đỗ Phi Vân vẫn chưa đuổi theo Bạch Đế, bởi vì hắn biết, tất cả tại Thiên Thánh trong cung người, mục tiêu cuối cùng nhất đều là tiến về bắt trọng thiên, leo lên Cửu trọng thiên. Cho nên, bọn hắn khẳng định sẽ còn lại gặp nhau. Khuyết Thiên giới đã trở thành phế tích thế giới, không có linh khí nồng nặc cùng tiên tài địa bảo. Cho nên cũng không cần thiết tiếp tục lưu lại xuống dưới, Đồ Phi vân bọn người liền đi tìm tìm thông hướng tầng thứ 7 lối vào. Vất vả tìm kiếm sau mấy tháng, mọi người rốt cuộc tìm được thông hướng tầng thứ 7 lối vào. Cái này cửa vào ở vào một tòa cự đại lựa trong ngọn núi, trong đó có vô cùng nhằm tương, bị hòa tan khoáng mạch, cùng các loại biến dị thần thú. Vô luận là những cái kia chỗ sâu trong lòng đất nham tương, hay là những cái kia bị hòa tan sau như quần quần dòng lũ kim loại dung nham, đều có không cùng luân xo so lực, lại thêm kia bốn phía dày thần vương cảnh thực lực thần thú đều trở thành ngăn cản tuyệt đại đa số thần vương cường giả chướng ngại. Có thể tiến vào khuyết thiên giới, đều là tiên vương cùng thần vương cảnh giới cường giả, nhưng là muốn thông qua cái này cửa vào, tiến vào thất trọng thiên, lại cần thần vương đỉnh phong thực lực. Chỉ có thần vương cường giả bên trong, chăm dặm chọn một cường giả, mới có cơ hội thông qua tầng tầng cản trở, tiến vào lựa trong ngọn núi lối vào. Đỗ Phi Vân đám người đi tới nơi này về sau, liền thấy lựa trong ngọn núi có thật nhiều hoạt động thân ảnh. Lưu Nam, ở khoảng chừng 10 mấy người Mấy mấy người này đều là thần vương cùng tiên vương cảnh giới thực lực. Cơ bản tất cả đều là tiên vương thần vương trung kỳ cảnh giới thực lực. Đều không ngoại lệ, bọn hắn nhìn trước mắt truyền tống trận cửa vào. Lại không có năng lực đột phá đông đạo thần thú thủ hộ, không có cách nào tiến vào thất trọng tiên. Mà lại, bọn hắn bị vây ở chỗ này đã mấy trăm năm thời gian, cùng những cái kia thần vương cảnh các thần thú bọn họ. Phát sinh qua nhiều lần chiến giết, lại không có thể thành công một lần, mỗi người đều bị thương. Những cái kia thần vương cùng tiên vương nhóm chính vô kế khả thi thời khắc. Liên phát giác được Đỗ Phi Vân đám người đến, hai vị cô gái trẻ tuổi là đại đế cường giả, một vị so đại đế cường giả càng thần bí cường đại nam tử trẻ tuổi, ba người này không thể nghi ngờ để mọi người bằng thêm gấp trăm lần lòng tin. Cả đám đều phi thường kích động. Tiền bối. Tiền bối cứu lấy chúng ta. Tiền bối, chúng ta bị nhốt ở đây, khó mà tiến vào chuyển tống trận, mong rằng tiền bối có thể làm viên thủ. Chúng ta mấy người vô cùng cảm kích. Nhìn thấy Đỗ Phi Vân bốn người đến, những cái kia thủ thương tiên vương cùng thần vương nhóm, lập tức kích động lên Vội vàng hướng Đỗ Phi Vân bọn người thở dài hành lễ, bái cầu Đỗ Phi Vân bọn người xuất thủ tương trợ. "Chức, anh, tại sao là ngươi?" Đỗ Phi Vân. Trong đó một vị khôi ngô cao lớn thần vương, cung kính đi tới, đang muốn hướng Đỗ Phi Vân ôm quyền hành lễ cầu cứu, chợt thấy do Đỗ Phi Vân bộ dáng, lập tức quá sợ hãi, kinh hô lên. Kia thần vương một tiếng kinh hô về sau, cái khác thần vương cùng tiên vương nhóm, cũng lập tức im ngay, cả đám đều đổi sắc mặt, chép tay hướng lui lại đi, vô ý thức muốn rời xa Đỗ Vân, căn bản không dám lên trước lôi kéo làm quen. Càng không nói đến là mở miệng xin giúp đỡ. Đỗ Phi Vân lông mày nhíu lại, hơi kinh ngạc liếc nhìn kia thần vương nói, ngươi biết ta? Đối phương vậy mà một ngụm kêu lên tên của hắn, Đỗ Phi Vân đương nhiên kinh ngạc, mà lại hắn đánh giá trước mặt cái này thần vương, bất luận nhìn thế nào cũng cảm thấy rất lạ lẫm, hắn căn bản không biết người này, thế là càng thêm hiếu kỷ. Thế là hắn mới mở miệng đặt câu hỏi, như người này cùng hắn có chút nguồn gốc, vậy hắn cũng không để ý giúp người làm niềm vui một lần. Nào có thể đoán được, kia thần vương bỗng nhiên sắc mặt kỳ biến, ánh mắt bên trong tràn đầy hối hận cùng ngạo náo ẻ e ngã đi rủi về phía sau, thần sắc hoàng hốt khoát tay nói, "Không, ta không biết ngươi." Mắt thấy kia thần vương muốn chạy trốn, Đỗ Phi Vân khẽ vươn tay, liền có một đạo cột khí màu đen thả ra ngoài, hình thành một cái đại thủ, đem kia thần vương cầm trong tay không nhúc nhích được. Kia thần vương lập tức sắc mặt trắng bệnh cầu xin tha thứ, "Đỗ Phi Vân đại nhân, tha mạng à, ta cùng ngài không oán không cửu, ngài tuyệt đối không được giết ta." Tại tuyệt đối thực lực cường đại trước mặt, vị này thần vương từ bỏ thần vương cường giả tôn nghiêm, sợ hãi hướng Đỗ Phi Vân cầu xin tha thứ. Có lẽ là Đỗ Phi Vân trong lòng hắn hình tượng quá mức cường đại cùng tàn khốc, cho nên hắn liền mày may ý niệm phản kháng đều không có, chỉ yêu cầu xa vời Đỗ Phi Vân không muốn giễu cơn nóng giận đem hắn luyện hóa mới tốt. Đỗ Phi Vân vốn là không biết cái này Thần Vương, cùng hắn không hoán không cửu, đương nhiên sẽ không giết hắn, chỉ là xuất thủ bắt giữ hắn hỏi cho ra nhẽ mà thôi. Thấy cái này Thần Vương bị hù hồn bất phụ thể, trong lòng của hắn cũng cảm thấy buồn cười, nhưng vẫn là sự mặt lạnh giọng nói, "Không giết ngươi cũng được, vậy ngươi nói cho ta, ngươi vì cái gì biết tên của ta, lại vì sao đối ta sợ hãi như thế?" Ta nói, ta nói, mời ngài đừng có giết ta. Ta là chân Long đại đế dưới chướng một cái tiểu tiểu thần vương, năm đó ở 9 U Minh phủ trận kia loạn võ đại hội, ta cũng ở tại chỗ, từng tận mắt nhìn thấy ngài một mình đối kháng 9 vị đại đế phong thái, cho nên mới ghi lại tên của ngài, đời này đều lấy ngài vì lãnh tụ tinh thần cùng thần tượng, đối với ngài sùng kính vô sở. So. Khỏi phải vước mông ngựa, nói đứng đắn. Đỗ Phi Vân cười tán đi cột khí màu đen đại thủ, đem kia thần vương để dưới đất, lại tiếp tục đối sóng sốt sau tai nạn, chính đầy ngập kích động thần vốn nói, nhìn ngươi sợ ta như vậy khẳng định không phải sùng bái ta, trong lòng khẳng định cho rằng ta là cái giết người không chấp mắt ma đầu đi. đây Kia thần vương sừng suốt, sự thật thật đúng là như thế. Từ từ năm đó loạn võ đại hội sự kiện kia về sau, toàn bộ minh phủ người, đều thanh ngài xem như thần giới đệ nhất cứng giả, lại bởi vì ngài thực lực cường đại, thủ đoạn tàn nhẫn, cho nên vụn trộm xưng hâu ngài vì đố lao ma. Nói lên đố lao ma sưng hô thế này, còn phải chi tại 9 vị đại đế nhóm tuyên truyền cùng chữ tới. Năm đó ở 9 U Minh Phủ, Phi vân sở tác sở tác vi Đông đạo thần vương nhóm nhìn nhất thanh nhị sở, thủ đoạn hắn tàn nhẫn, lật tay ở giữa diệt sát vô số thần vương cứng giả, lại lấy sức một mình đối kháng 9 vị đại đế mà không bại. Thế nhưng là những cái kia thần đế nhóm đối Đỗ Phi Vân sợ tác sở vi, bao quát bọn hắn liên thủ phá hư loạn võ đại hội, tập sát Đỗ Phi Vân, cướp đoạt hắn viêm đế đỉnh cùng các loại, lại tất cả đều bị 9 vị đại đế nhóm giảo biện cùng che giấu quá khứ, trái lại tùy ý chửi bới cùng vu hãm Đỗ Phi Vân, cho nên lúc này mới thúc đẩy Đỗ Lao Ma cái danh xưng này sinh ra. Nguyên bản, Đỗ Vân bị 9 vị đại đế truy sát, Bị ép trốn vào thiên hà chín u minh phủ người đều cho là hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, lại không nghĩ tới bây giờ lại gặp được hắn, cho nên vị này thần vương mới có thể bị sợ đến như vậy. Hiểu rõ đến những tình huống này về sau, Đỗ Phi Vân cũng không tức giận, cười vô vô kia thần vương đầu vai, cười mắng, ha ha, kia chín cái lao hôn đảng ngược lại là đủ hèn hạ vô sỉ, vậy mà như thế chửi bới vu ham ta, thù mới hận cú cùng một chỗ tính, lần sau gặp lại đến bọn hắn, ta chắc chắn sẽ không bỏ qua bọn hắn. Sau khi nói xong, Đỗ Phi Vân liền dẫn Thiết băng cùng phi hồng ý, ý đi tới chuyển tống trận lối vào, chuẩn bị tiến vào thất trọng tiên. Cửa vào bốn phía những cái kia thần vương cùng tiên vương nhóm, vốn cho rằng hung tàn đỗ lao ma sẽ diệt đi bọn hắn, không nghĩ tới tận mắt nhìn đến người này, lại cùng lúc trước nghe được các loại nghe đồn không hợp, hắn căn bản chính là cái hiền lành cứng, giả cái kia có một chút hung tàn khát máu ráng vẻ. Thế là, nhìn thấy đỗ phi vân bọn người muốn đi vào chuyển tống trận, tất cả mọi người ngoe ngue muốn động, nhắm mắt theo đuôi cùng tại đỗ phi vân sau lưng cách đó không xa dự định mượn phi Vân ánh sáng cùng một chỗ hôn tiến vào Thất Trọng Thiên. Nhưng mà, Đỗ Phi Vân lại ngừng lại, ở tại truyền tống trận cửa vào không đi. Bốn phía có mười mấy đầu hung hãn thần thú phát hiện hành tung của bọn hắn, lập tức đánh giết mà đến, nhưng đều bị Đỗ Phi Vân cùng liêu dao nhẹ nhõm chế trụ, lấy mạnh trận đưa chúng nó đều vây khốn. "Chư vị, chúng ta muốn ở chỗ này các đồng bạn, những thần thú này đều bị chúng ta chế trụ, các ngươi an toàn." Kia hơn 10 vị thần vương cùng tiên vương nhóm, lập tức vui mừng quá đối, quan sát một trận, phát hiện truyền tống trận cửa vào thật an toàn, lúc này mới hưng phấn đi tới lối vào. Đương nhiên, đối với Đỗ Phi Vân hỗ trợ, bọn hắn đều cảm động đến rơi nước mắt, từng cái tại thâm tình nói tạo về sau, mới đạp tiến vào truyền tống trận cửa vào, leo lên Thất Trọng Thiên đi. Đỗ Phi Vân muốn tại truyền tống trận lối vào, chờ đợi còn lại đồng bạn. Bởi vì hắn biết, mỗi một trọng thiên đều phi thường lớn, sau khi tiến vào lại nghĩ tìm người liền phi thường khó. Canh giữ ở truyền tống trận cửa vào chờ đợi, không thể nghi ngờ là biện pháp tốt nhất, dù sao Đỗ Như Phong cùng Lục Nhân bọn người, đều muốn đi vào Thất Trọng Thiên, cái này truyền tống trận cửa vào là phải qua đường. Quả nhiên Tại buồn kẻ chờ đợi nửa năm sau, manh manh cùng hồng liên tiết tử, đỗ như phong cùng lục nhân, lục quán thanh cùng thanh liên phu nhân 6 người này cũng lần lượt đến. Cho tới nay, 10 người rốt cục tập hợp. Lại gặp nhau về sau, nhìn thấy tiết băng cùng liêu dao đều đã tiến dai thành đại đế, mọi người đương nhiên là vui mừng quá đổi, 10 điểm kích động. Phía sau, mọi người vượt qua truyền tống trận, tiến vào thất trọng tiên. Thất trọng tiên tên là mạn thiên giới, đây là một cái một hệ linh lực thế giới, trong đó đều là xanh đun tươi tốt Sơn Lâm Thảo Nguyên Vô cùng vô tận hoa cỏ cây cuối cùng kỳ hoa dị quả, có thể nói thiên tài địa bảo vô số, ngay cả đại đế cường giả thấy đều muốn động tâm vô so. Đương nhiên, cái này cái thiên tài địa bảo phong phú đến xưa nay chưa từng có thế giới bên trong, cũng ẩn chứa lớn lao nguy cơ, vô số thụ yêu, hoa yêu cùng một hệ linh thú, điên cuồng vây giết lấy mỗi một cái xâm nhập nơi đây dị loại. Tại mạn thiên giới bên trong, chỉ có tiên vương cùng thần vương cảnh giới đỉnh điểm thực lực cường giả mới có thể sinh tồn tiếp, mà lại hơi không cẩn thận cũng giống vậy sẽ vạ lạc. Cho nên, thất trọng tiên bên trong người Cơ bản đều là tiên vương viên mãn thực lực, cùng một chút đại địa trí tôn, có thể tiến vào mạng người của thiên giới không đủ 100. Khi Đỗ Phi Vân dò xét tra rõ ràng mạn thiên giới tình huống về sau, lập tức hai mắt tách ra tinh quang, trên mặt toát ra kích động vẻ vui thích, ánh mắt của hắn sáng rực ngắm nhìn Lục Quán Thanh, vô cùng chờ mong nói, "Tỷ tỷ, ngươi đại cơ duyên cuối cùng đã tới. Thuần luyện hết thế giới này một hệ linh lực, luyện hóa hết một linh chi tâm, ngươi liền có thể tiến giai thành đại đế chí tôn, ngươi chính là tân nhiệm thánh đế." Thành đế Lục Quán Thanh, cỡ nào dễ nghe danh hiệu a? Đặt mua đọc gò phơ lỉnh trên áp. Bằng, 3078892 Phan Vu Hoa Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. chương 868, hỏi cửu Trọng Thiên. Bắt Trọng Thiên, tên là Thẩm Thiên Giới, đây là một cái thần bí khó lường thế giới. L. Tiến vào Thẩm Thiên Giới về sau, Đỗ Phi Vân bọn người cảm nhận được Thẩm Thiên Giới tĩnh mịch cùng Ú Sâm, trong không khí đều tràn ngập cường đại linh khí cùng lực lượng, thế là càng thêm cẩn thận. Có thể tiến vào nơi này, chỉ có Đại Đế Cẩn giả, bây giờ... Chắc hẳn tiên thần lượng giới đại đế đều đủ tụ tập ở đây, chúng ta muốn hành sự cẩn thận. Lục Nhân căn dặn mọi người một phen về sau, mới đi đầu mở đường, mang theo trước mọi người đi. Vì cam đoan an toàn, không đến mức xảy ra bất trắc, tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ hành động, không có người rời đi đội ngũ đơn độc hành động. Thẩm Thiên giới rất yên tĩnh, tiên tĩnh đến mọi người hành tẩu 100 ngàn dặm, cũng chưa từng nhìn thấy một con vật sống, càng không nói đến là nhìn thấy người. Đương nhiên, Thẩm Thiên giới tuyệt không phải loại kia âm đầy tử khí, Hoang Vu thất bại thế giới Thế giới này cũng là sinh cơ bừng bừng, linh khí dư dả, kỳ hoa dị quả trải rộng, thiên tài địa bảo đông đảo. Cho dù là đi đường trên đường, Đỗ Phi Vân cũng không quên điều khiển thủ hạ thần vương nhóm, cùng dược thần cung thần vương các bậc tông sư, bốn phía vơ vét dược liệu cùng thiên tài địa bảo. Tại Viêm Đế đỉnh bên trong, Dược thần cung 800 thần vương luyện dược tông sư nhóm bận biểu tối buổi, bọn hắn một khắc không ngừng luyện dược, tại quá khứ thời gian 2000 năm bên trong, đã luyện chế ra trồng chất thành núi thần đan rượu dược. Dù sao Viêm Đế đỉnh bên trong thành một thế giới bên trong, dược liệu nhiều vô số kể. Tiến vào Thiên Thánh Cung về sau, Đỗ Phi Vân lại sưu tập vô số thiên tài địa bảo, có là vật liệu cho luyện dược tông sư nhóm luyện dược. Mặc dù tại Thẩm Thiên giới đi đường trên đường vô cùng không thú vị, chẳng có mục tiêu, không biết con đường phía trước ở phương nào, cũng không biết đường dưới chân thông hướng nơi nào. Nhưng là, Đỗ Phi Vân lại không chút nào cảm giác đến phát chán, hắn chính chuyên chú vào vơ vét các loại chân quý thiên tài địa bảo, cùng tại Viêm Đế đỉnh bên trong nghiên cứu chế tạo mới đang dự. Luyện dược chuyện này đã dung nhập tính mạng của hắn, cho dù là bây giờ có được so sánh đại đế cường giả thực lực Hành Nghi Nguyên chưa từng đỉnh chỉ đối luyện dược sư cảnh giới cao hơn truy cầu. Hắn hiện tại đã siêu việt phổ thông luyện dược sư. Luyện dược sư bên trong cấp cao nhất xưng hảo, luyện dược tông sư đã không đủ để hình dung nước của hắn chuẩn. Có lẽ, dược thánh hoặc là thuốc tôn chi loại xưng hô mới phù hợp nàng luyện dược thực lực. Tại luyện dược một đường bên trong, hắn chạy tới tối đỉnh phòng, khắp thiên hạ cơ hội lại không thủ. Cho nên, phía trước đã không đường, muốn tại luyện dược một đường bên trên tiến thêm một bước, hắn liền phải tự mình khai thác ra một đầu con đường mới. Lưu. Hắn lúc đầu nghĩ sửa cũ thành mới nghiên cứu chế tạo ra siêu việt không có phẩm cấp thái sơ đan đan dược, nhưng là rất đáng tiếc, hắn tại Viêm Đế Đỉnh bên trong nghiên cứu ròng rã 8 năm, cũng không có thể thành công, trong lòng có chút tiếc nuối. 8 năm sau hôm nay, Viêm Đế Đỉnh bên trong vương phẩm thần đan chồng tích như sơn, thiên tài địa bảo đầy khắp núi đồi, ký hoa dị quả nợ đầy 8 đại thế giới, Viêm Đế Đỉnh đã trở thành một cái kinh người bảo tàng cùng tàng bảo khố. Mọi người cũng yên lặng đi đường hành tẩu thời gian 8 năm, nhưng vẫn không đi đến Thẩm Thiên giới cuối cùng, vẫn là không có gặp được một người. May mắn là Liên tại một ngày này, xa xôi chân trời một sợi bạch quang đánh tới, bắn đến Hồng Liên tiên tử trước mặt dừng lại, rơi vào trong lòng bàn tay của nàng. Nguyên Lai, like, nàng bỗng nhiên thu được một viên đưa tin ngọc giản. Đọc xong trong ngọc giản nội dung sau, Hồng Liên tiên tử bỗng nhiên chuyển buồn làm vui, cái này 8 năm chẳng có mắt đi đường mang đến phiền muộn cũng quét sạch sành xanh, nàng hơi hương phấn nói, "Sư tôn hắn đưa tin." Sư tôn nói, thương Thiên cùng Thanh Thiên hai vị thánh chủ, tại thông hướng Cửu Trọng Thiên truyền tống trận chỗ, thiết hạ kinh thiên đại trận cùng cả mấy chờ đợi các vị đại đế nhóm vừa quan, chỉ cần vượt quan người thành công, Liên có thể tiến vào Cửu Trọng Thiên, từ đây hỏi Cửu Trọng Thiên, có thể tận mắt gặp mặt đại đạo ý chí, lĩnh ngộ được vĩnh sinh bất diệt huyền bí. Hiện tại, cơ hội tất cả đại đế đều tề tụ tại truyền thống trận bên ngoài, Sư Tôn để chúng ta cũng lập tức chạy tới. Hồng Liên Tiên Tử Sư Tôn, đương nhiên là Thái Thủy Đại Đế. Mọi người không nghĩ tới, trước đó Thái Thủy Đại Đế một mực tại Thanh Lạc thành bế quan, bây giờ lại cũng tiến vào Thiên Cung, hơn nữa còn trước bọn hắn một bước. Để mọi người càng không có nghĩ tới chính là, sự tình phát triển nhanh như vậy, bọn hắn đột nhiên liền khoảng cách thiên đạo gần như thế, chỉ cần thông qua kinh thiên đại trận khảo nghiệm, phản phất kia vĩnh sinh bất diệt huyền bí liền dễ như trở bàn tay. Nguyên bản, thiên nhân ngũ suy, vạn giới băng diệt về sau, mọi người một đường gian khổ thoát đi huyền hoàng thế giới, tiến vào Cửu Tiêu Ngọc Kinh cùng Thánh vực, đi tới Thiên Thánh cùng, đều là vì tìm kiếm kia vĩnh sinh bất diệt huyền bí. Hiện tại, chỉ cần vượt qua Thương Thiên cùng Thanh Thiên hai vị thánh chủ bảy đại trận khảo nghiệm, liền có thể thẳng lên Cửu Trọng Thiên có thể hiến kiến thiên đạo ý chí, linh ngộ vĩnh sinh bất diệt huyền bí, ai không kích động. Thái thủy đại đế chuyển đến đưa tin ngọc giản, vì mọi người chỉ dò phương hướng, thế là mọi người đem tối dòng đuổi, tốc độ cực nhanh chạy tới. Nửa năm sau, Đỗ Phi Vân bọn người rốt cục tới mục đích, đi tới Thẩm Thiên giới thông hướng Cựu Trọng Thiên bên ngoài chuyển thống trận. Nơi này, ở vào Tây Nam một góc Thập Vạn Đại Sơn bên trong, tại một cái phương viên nghìn rằm cự phong bên trên, hơn 10 vị đại đế chí tôn đều đã chờ đã lâu. Không giống với Đỗ Phi Vân mọi người, những này đại đế nhóm Tại năm đó thương thiên, thanh thiên hai vị thánh chủ tuyên bố thiên thánh cung tin tức về sau, rất nhiều đại đế nhóm không lâu sau đó liền tới đến thiên thánh cung. Tiến vào thiên thánh cung về sau, bọn hắn đương nhiên cũng là một đường khải hoàng ca, rất nhanh liền liên tiếp leo lên, một đường vượt qua ba bốn ngũ lục trọng trời, leo lên thất trọng thiên cùng bắt trọng thiên. Bởi vì, bọn hắn càng nóng lòng muốn lấy được vinh sinh bất diệt huyền bí, cho nên xem nhẹ lục trọng thiên trở xuống rất nhiều thế giới bảo vật, mục tiêu trực chỉ bắt trọng thiên cùng trọng thiên. cũng chính là dạng này Những này đại đế nhóm không có tận lực đi vơ vét lục trọng thiên trở xuống bảo vật, mới khiến cho Đô Phi Vân cùng kẻ đến sau có như vậy phong phú thu hoạch, bởi vì tại những này đại đế nhóm trong mắt, bất kỳ cái gì thiên tài địa bảo cùng tài nguyên, cũng không sánh nổi vĩnh sinh bất diệt huyền bí trọng yếu. Chỉ là, rất đáng tiếc những này đại đế nhóm vội vội vàng vàng đi tới bắt Trọng Thiên, lại bị ngăn cản tại truyền tống trận bên ngoài, chỉ có thể tại Thẩm Thiên giới tu luyện, thu thập bảo vật cùng tài nguyên, chờ đợi Thương Thiên, Thanh Thiên lâm. Bởi vì, Thương Thiên cùng Thanh Thiên hai vị thánh chủ Trước đây không lâu từng truyền đạt thiên đạo ý chí, muốn các chư vị đại đế nhóm tụ tập về sau, mới sẽ bắt đầu vượt quan, mới được cho phép tiến vào cựu trọng tiên. Cho nên, những này đại đế nhóm không thể không tại nhàm chán thời gian bên trong, vượt qua thời gian mười mấy năm, thẳng đến Đô Phi vân đám người đến, mọi người một chút liền sôi trào. Vạn trượng đỉnh núi, cương phong lạnh thấu xương, rét cắt ra cắt thịt tập thể, không phải đại đế cường giả trí tôn khó mà sống sót. Lạnh thấu xương trong cung phong, 21 vị đại đế phân tán đứng tại 4 phía đưa mắt nhìn Đô Phi vân đám người tiếp cận Khi bọn hắn nhìn thấy Đỗ Phi vấn lúc, từng cái đều là lộ ra kinh ngạc, rung động, không thể tưởng tượng nổi, phẫn nộ cùng cùng biểu lộ. Bởi vì nội tâm tình cảm quá cường liệt, lấy về phần bọn hắn quên che giấu biểu lộ. Làm sao có thể? Tiểu tử này vậy mà thật còn sống. Hắn không phải tiến vào thiên hà sao? Làm sao có thể còn sống? Nghe đồn. Thiên hà bên trong, ngay cả đại đế cường giả đều không thể may mắn còn sống sót. Húng chi kẻ này năm đó mới thần vương tu vi, hắn sao có thể sống sót? Trước đó... Thương Vân cùng Thanh Vân hai vị đại đế nói cho chúng ta biết tin tức này, chúng ta còn nửa tin nửa ngờ, bây giờ xem ra quả là thế, kẻ này quả nhiên bất phàm, như không ngoại trừ tất có họa lớn. Thần giới mấy vị đại đế nhóm, nội tâm tràn ngập rung động cùng không thể tưởng tượng nổi, mặc dù trước đó đã từ Thương Vân cùng Thanh Vân đại đế miệng bên trong biết được tin tức này, mọi người cũng đơn giản thương nghị một phen, muốn lần nữa dụng kế độc hại Đỗ Phi Vân, nhưng bọn hắn cũng không để ý, luôn cảm thấy Đỗ Phi Vân không có khả năng còn sống sót. Mà bây giờ, sự thật đang ở trước mắt. Bọn hắn có thể nào không tin? Lại nhìn mấy vị kia đến từ tiên giới tiên đế nhóm, biểu lộ càng là đặc sắc tới cực điểm. Nhất là Lôi phạt đại đế cùng Diệu Âm đại đế. Hai người tại một cái kỷ nguyên trước đó, liền cùng Viêm đế có thủ không đợi trời chung, đương thời lại cùng Đỗ Phi Vân có huyết hải thâm kỷ, nhìn thấy Đỗ Phi Vân bình yên vô sự mà tới, lại thực lực lần nữa tinh tiến bảo trong lòng của hai người đương nhiên phẫn nộ vô so Mà Trích Tinh đại đế, Trời Dung đại đế còn có Ngọc Hư đại đế cùng 6 người, làm năm đó tận mắt nhìn thấy Đỗ Phi Vân luyện hóa tạo hóa thần hỏa, đánh bại lôi phạt đại đế người. Sớm đã đối Đỗ Phi Vân người này vừa hãi vừa sợ, lúc này gặp hắn thực lực càng hơn lúc trước, trong lòng càng thêm kiêng kỵ. Đỗ Phi Vân đi đầu bay xuống cao thiên. Lạc tại sơn đỉnh, đã sớm đem rất nhiều đại đế biểu lộ thu vào mí mắt, trong lòng không khỏi cười lạnh. Hắn biết rõ, những người này đều tâm hoài quỷ thai, như đồ bí mật hại hắn. Bất quá, khi hắn ánh mắt đảo qua mọi người tại đây, bỗng nhiên rơi vào một khuôn mặt quen thuộc bên trên, lập tức toàn thân chấn động, ánh mắt chuyển hàn. Một cái vóc người khôi vĩ cao lớn, người khoác hoa bào Đầu đội vương miệng, tay cầm quyền trượng, toàn thân treo đầy các loại kỳ chân dị bảo nam tử trung niên, chính an tĩnh đứng tại đỉnh núi nơi hẻo lánh, ánh mắt hung ác nham hiểm mà nhìn chằm chằm vào hắn. Hải Hoàng. Không nghĩ tới, năm đó Hải Hoàng cùng Mâu Họa cung chủ một trận chiến, bị đả thương về sau, nhanh như vậy khôi phục nguyên khí, cũng đến nơi này. Nhìn ánh mắt của hắn, giết ta chi tâm vẫn bất tử, lần này Thiên Thánh cung chuyến đi, thật đúng là long đong gặp gỡ, muốn giết ta tiết hận người còn thật không ít đâu. Đỗ ngẫm cười một tiếng, không còn đi nhìn Hải Hoàng kia âm trầm gương mặt. Ngược lại hướng một vị ôn hòa lao nhân hiền lành đi đến. Người mặc áo vải phục, bên hông buộc lấy dây thường lớn, mang theo mũ rộng vành mặc dày vải, đây chính là Thái thủy đại đế chấp phục. Ở đây bên trong, hắn là một cái duy nhất nhìn thấy Đỗ Phi Vân bọn người đến, lộ ra nét mặt tươi cười người. Phi Vân, các ngươi có thể tính đến. Đại đế, cực khổ ngài hao tâm tổn trí. Thái thủy đại đế đến đây cùng mọi người Hàn Huyền, thế là 11 người cờ sĩ tươi sáng cùng cái khác đại đế tách ra, an tĩnh đứng ở trong góc nhỏ, chính lấy bí pháp trò chuyện với nhau một ít chuyện trọng yếu. Chỉ là, Đỗ Phi Vân bọn người đến, theo lý thuyết tiên thần lượng giới tất cả đại đế đều đáp lời đủ, Thương Thiên cùng Thanh Thiên nên hiện thân, tuyên bố vượt quan bắt đầu mới đúng, nhưng thật lâu đều không có phản ứng, thế là mọi người đành phải tiếp tục chờ đợi. Chờ đợi đồng thời, mọi người còn ở trong lòng phỏng đoán, đến cùng là vị nào đại đế còn chưa tới trận. Đỗ Phi Vân ánh mắt đảo qua mọi người tại đây, liền phát giác thiếu một vị tính cách phi thường đặc biệt đại đế, thế là không khỏi cười thầm, liền biết còn chưa chờ người khẳng định là hán. Quả nhiên, 3 tháng về sau, Nơi xa chân trời sáng lên trói mắt bạch quang, một vị phong hoa tuyệt đại lại xinh đẹp vũ mị mỹ nam tử, chạy nhanh đến. Người này chính là trước kia Đỗ Phi Vân bọn người bản thân nhìn thấy vị kia Tân tấn Bạch Đế. Bạch Đế tại rất nhiều đại đế chú mục phía dưới thi thi mà đến, khinh linh lạc tại sơn đỉnh bên trên, thấy Đông đảo đại đế mong ngợi, nhìn chăm chú lên hắn, hắn lại xấu hổ mang e sợ cúi đầu, liêm nhầm thi lễ, thanh âm ôn nhu vang lên, để ra vị tiền bối lâu cùng, thật sự là không có ý tứ, tiểu Bạch ở đây cho ra vị tiền bối bồi tội. Muôn hành cử chỉ, tự nhiên hào phóng coi là thật có đại gia khuê tú phong phạm. Thế nhưng là, hắn là cái nam nhân. Cho nên, Bạch Đế lần này nói chuyện hành động động tác, lập tức để rất nhiều đại đế nhóm chừng lớn hai mắt, trong mắt đều nhanh rơi ra đến từng cái sắc mặt quái dị trừng mắt Bạch Đế. Hồi lâu sau, mọi người mới hai mặt nhìn nhau, đều là quay đầu đi chỗ khác không còn dám liếc đế, trong lòng đều tại nói thầm lấy một ít không tốt. Cái này việc nhỏ xen giữa không có tiếp tục bao lâu, Bạch Đế lui ra về sau, trên đỉnh núi không đột nhiên sáng lên kim quang áo ánh, tiên nhạc cùng tiên nữ xuất hiện. Hai vị thánh chủ lập tức ráng lâm. Chỉ gặp, trên bầu trời, cách hai thân ảnh, đồng đều quanh quần tại kim quang bên trong. Một người trong đó là nam tử trung niên, thân thể khôi vĩ, quân lâm thiên hạ, chính là lòng đế. Một người khác phong hoa tuyệt đại, như cũng làm nam tử trang phục, lại không thể che hết dung nhan tuyệt mị cùng băng sơn khí chất, đó chính là mâu họa công chủ. Tất cả đại đế đồng đều đã đến đủ, ở đây cái này 30 vị, chính là tiên thần lượng giới người mạnh nhất. Hiện tại, bản tọa tuyên bố, vượt quan bắt đầu. Các người mọi người đem theo thứ tự tiến vào tự nhiên đại trận, thông qua đại trận người khảo nghiệm tự nhiên sẽ nhìn thấy thông hướng Cửu Trọng Thiên lối vào. Vượt quan trong lúc đó, không khỏi bất kỳ thủ đoạn nào, không kỵ bất luận cái gì thương vong. Hỏi con đường, bắt đầu tại Túc Hạ, hỏi Cửu Trọng Thiên, hiện tại bắt đầu. Đặt mua đọc gỏ phơ liền trên áp. Bằng 3078892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 869, Tự nhiên đại trận. Thương Thiên cùng Thanh thiên hai vị thánh chủ tuyên bố vượt quan sau khi bắt đầu, liền biến mất ở Cầu Thiên. Hai người bọn họ là thiên đạo ý chí người phát ôn ngày này thánh cung cũng là bọn hắn hai nắm nhận thiên đạo ý chí thiết lập, cho nên hai người nên xem như thiên thánh cung người sở hữu. Cho nên, bọn hắn đối trời trong thánh cung hết thảy, không gì không biết, không gì không hiểu. Về phần bọn hắn biến mất sau đi đâu rồi, cũng không người biết được. Vượt quan rốt cục bắt đầu, sớm đã chờ không kiên nhẫn đông đảo đại đề nhóm, lập tức lòng tràn đầy kích động, từng cái ma quyền sát trưởng Bọn hắn chuẩn bị quá lâu, chờ đến chính là hôm nay. Trên đỉnh núi. Trên bầu trời xuất hiện một đạo cự đại ngũ thải truyền thông môn, đây chính là tiến vào tự nhiên đại trận môn hộ. Tiến vào tự nhiên đại trận, thông qua tự nhiên đại trận khảo nghiệm, tìm đến cửa ra liền có thể nhìn thấy tiến vào cự trọng thiên lối vào, liền đại biểu cho có thể lĩnh ngộ vĩnh sinh bất diệt huyền bí. Ngày nay thành đại trận, chính là mọi người siêu việt đại đế cảnh giới, thu hoạch được vĩnh sinh bất diệt lực lượng một đạo môn hạng cuối cùng cùng khảo nghiệm. Hồi tưởng đời này đủ loại, từ bước vào tu đạo chi đồ một khắc kia trở đi, mỗi cái tu sĩ cuối cùng ngẫm tưởng, cũng là có thể thu hoạch được vĩnh sinh bất diệt lượng. So thiên địa càng thêm bất hủ. Mà bây giờ, bọn hắn rốt cục khổ tận cam lai, sắp phóng ra bước cuối cùng này, vượt qua cái này một đạo môn hạng cuối cùng, thực hiện bọn hắn suốt đời tâm nguyện. Cho nên, lần này vượt quan khảo nghiệm, mỗi người đều tỉnh thế bắt buộc, đều sẽ lấy tính mệnh tương bạc. Đến từ thần giới Chân Long Đại Đế, là cái tính khí nóng nảy tính luôn nóng, trước đó tại đỉnh núi chờ đợi mấy chục năm, sớm đã để hắn lửa giận dâng lên. Hắn càng là không kịp chờ đợi, một ngựa đi đầu bước vào tự nhiên đại trận. Có người dẫn đầu, liền có người theo sát phía sau. Thiết Diêu đại đế, Lôi phạt đại đế, Diệu âm đại đế, Thương Vân đại đế, Thanh Vân đại đế bọn người cũng không cam chịu yếu thế, thân hình lẽ lên liền chui tiến vào đại trận. Sau đó, là đến từ Cựu Tiêu Ngọc Kinh 5 vị đại đế, cùng chín Đũ Minh phủ Bạch Sơn Hắc Thủy hai vị đại đế. Càng về sau, Hải Hoàng cũng một thân một mình đạp tiến vào đại trận, tiến vào môn hộ trước đó, hắn vẫn không quên ánh mắt âm lanh chừng Đỗ Phi Vân một chút. Rất nhanh, trên đỉnh núi chỉ còn lại có Đỗ Phi Vân cùng 11 người. Còn có vị kia cực kỳ nương pháo Bạch Đế đại nhân. Uy Các ngươi còn không đi vào a? Bạch Đế tựa hồ còn không có tiến vào đại trận dự định. Thấy Đỗ Phi Vân mấy người cũng không nóng nảy, lại còn có tiếp tục chờ đợi dự định, Bạch Đế hắn lập tức có chút nóng nảy, hướng Đỗ Phi Vân bọn người hô. Ánh mắt mọi người rơi vào vị này vũ mị mỹ nam tử trên thân. Nhìn thấy hắn kia có chút tránh né ánh mắt cùng biểu lộ, đều là nhịn không được bật cười. Đỗ Phi Vân mở miệng cười nói, "Mị nữ, gấp làm gì a, ngươi đi vào trước đi, có lẽ vượt quan sẽ dễ dàng chút." "Ngươi gọi ta cái gì?" Vừa nghe đến mị nữ xưng hô thế này, Bạch đế lập tức giận, gương mặt xinh đẹp bị tức đến đỏ bừng. "Chỉ vào Đỗ Phi Vân quát mắng, đừng nghĩ đến đám các ngươi nhiều người, ta liền sẽ sợ các ngươi, ta thế nhưng là vì vụ không khuất phục đại đế chi tôn. Ta cho ngươi biết cái này Hắc Ám, ca ca ta là nam nhân, thuần gia môn, hiểu không?" "Hắc Ám." Đỗ Phi Vân sắc mặt cổ quái, hai mặt nhìn nhau hỏi bên người hai vị hồng nhan tri kỷ, "Băng Nhi, Hồng Ý Liễu, ta rất đen sao?" Haha, ha, đại khái là ngươi có tóc đen mắt đen, lại tổng mặc áo bào đen, mới bị hắn như thế đánh giá đi." Phi Hồng Y không chút lưu tình vạch trần sự thật, che miệng cười nhẹ. Đỗ Phi Vân cũng không để ý, cũng chưa từng đối Bạch Đế tức giận, liền cười nói, "Vậy thì tốt, ta không cứ gọi ngươi mỹ nữ, ngươi cũng đừng gọi ta há dám. Ta gọi Đỗ Phi Vân, ngươi tên là gì?" "Ừm, ta gọi Chung Tiểu Bạch." Bạch Đế thấy Đỗ Phi Vân chưa từng tức giận, thái độ hữu hảo, trong lòng đề phòng cũng giảm xuống mấy phân. Biết được Bạch Đế danh tự, gặp hắn cũng không có để ý, Đỗ Phi Vân trong lòng cũng là âm thầm cao hứng, liền cười nói, "Chung Tiểu Bạch Đa, ta cho ngươi cái đề nghị." Ngươi hay là trước tiến vào Tự Nhiên Đại trận tương đối tốt, ngươi nếu là cùng chúng ta đi vào chung lời nói, chỉ sợ vượt quan độ khó sẽ bạo tam nha. Đỗ Phi Vân vốn là thiện ý, hắn biết rõ, Tiên giới lôi phạt cùng Diệu Âm, Thần giới chín vị đại đế, cùng cái kia Âm Trừng Hải Hoàng, đều coi hắn là cái đinh trong mắt, y muốn giết chi cho thông khoái. Đợi hắn tiến vào Tự Nhiên Đại trận về sau, những người này rất có thể sẽ xuất thủ mưu hại hắn, nếu là Chuông Tiểu Bạch cùng bọn hắn cùng một chỗ, khó tránh khỏi sẽ phải gánh chịu vạ lây, cho nên hắn mới tốt tâm nhắc nhở. Nào có thể đoán được Trong tiểu Bạch lại tựa hồ như cũng không linh tỉnh, mà lại thần sắc đệ phòng nhìn qua Đỗ Phi Vân, khinh bị bĩu môi nói: "Đỗ Phi Vân, mặc dù ta ít đọc sách, nhưng ngươi cũng đừng nghĩ được ta. Ai cũng biết, trước vượt quan nguy hiểm càng lớn, kẻ đến sau theo sát phía sau liền an toàn hơn. Ngươi là muốn cho ta đi vào trước, tốt khi các ngươi giỏ được người, ta cho ngươi biết, mơ tưởng." Đỗ Phi Vân trăm ngàn không nghĩ đến, cái chuông này tiểu Bạch náo động lớn như thế, vậy mà như thế giỏi về liên tưởng, cự tuyệt hào ý của hắn, lập tức giờ khóc trợn cười, "Tốt ta Xem ra ngươi khăng khăng muốn đi tại chúng ta đằng sau. Ai, thiên ý như thế, ngươi tự giải quyết cho tốt đi." Nói xong, Đỗ Phi Vân cũng mặc kệ chung Tiểu Bạch có hay không minh bạch hắn, liền dẫn mọi người bước vào đại trận môn hộ, đi tới tự nhiên đại trận bên trong. Trên đỉnh núi, chỉ còn lại có chung Tiểu Bạch một người, thấy Đỗ Phi Vân bọn người tiến vào đại trận về sau, hắn cái này mới lộ ra một tia mỉm cười thắng lợi tự nhủ, Haha, ha, ta thật sự là thông minh, nhưng cái kia đại đế nhóm vô cùng lo lắng hướng tiến vào trong đại trận, chắc là phải bị làm rớt đầu mẹ trắng." Chờ Ca Ca Tata sau khi đi vào, đại trận khẳng định đã bị bọn hắn phá giải hơn phân nửa, tự nhiên sẽ nhẹ nhóm rất nhiều. Mang theo tâm tình vui thích, Bạch Đế trung Tiểu Bạch cũng rốt cục nhất chân lên, tiến vào tự nhiên đại trận. Tiến vào môn hộ, chính là một trận ánh sáng ảnh biến ảo, sau đó hiện ra tự nhiên đại trận nội bộ cảnh tượng. Tự nhiên đại trận nội bộ là một mảnh mênh ngông bắt ngát tinh không, thanh lánh mà tĩnh mịch, liền ngay cả chỗ xa xa mấy quạ chiếu sáng rạng rỡ tinh thần, cũng 10 điểm lạnh lùng. Đỗ phát hiện, vừa tiến vào tự nhiên đại trận Hắn đồng bạn bên cạnh nhóm đều biến mất, chỉ có chính hắn lẻ loi trơ trọi một người, quanh người không ngừng có ước Vạn Đạo Băng Kiếm rào sát mà tới. Những này băng kiếm chính là Bắc Minh Hát Thủy Ngưng tụ mà thành, hội tụ thiên hạ vạn thủy chân ý, chính là thủy hệ linh lực cực hạn, băng kiếm cường đại đến cực điểm. Ước Vạn Đạo Băng Kiếm tựa như mưa như chút nước mưa to nghiêng mà đến, gao thét xuyên qua, không ngừng mà rảo sát lấy hắn. Cũng may hắn thực lực hùng hồn, chỉ dựa vào thần lực hộ thể, liền ngăn trở băng kiếm tập sát. Bảo đảm an toàn không ngại về sau, Đỗ mới có nhàn hạ đem thần thức trải tản ra đến, bốn phía tìm kiếm đồng bạn hạ lạc. Rất nhanh, Đỗ Phi Vân phát hiện đồng bạn hành tung. Tại hắn phải phía trước ngoài 10.000 dặm, Tiết Băng cũng ngay tại gặp ngàn tỷ băng kiếm giảo sát. Nhưng khiến người vui sướng chính là, những này băng kiếm đối với người khác mà nói là trí mạng sát chiêu, đối Tiết Băng mà nói lại như gió xuân hiu hưu hài lòng. Nàng thích thú bị băng kiếm bao vây lấy, làm hấp đế, nàng chính là thiên hạ vạn thủy trưởng công giả, chúa tể giả, những này băng kiếm nhưng không thể thương tổn nàng, mà lại đối nàng mà nói hay là đại bổ. Thế là, nàng thoải mái thôn phệ lấy băng kiếm lực lượng, lần nữa tăng lên mình thực lực. Nàng cũng phát giác được Đỗ Phi Vân thần thức, thế là vội vàng hướng Đỗ Phi Vân bên này chạy đến, rất nhanh hai người liền chuyển hợp lại cùng nhau. Có tiết băng bảo hộ, Đỗ Phi Vân căn bản không cần đi để ý tới tập thể băng kiếm, hai người một bên hướng nơi xa di động, hắn một bên tiếp tục tìm kiếm cái khác đồng bạn. Hai người kết bạn mà đi, tại băng kiếm bên trong xuyên qua, ước chừng đi ra nghìn dặm khoảng cách, đồng bạn không có tìm được, lại gặp phải mới phiên thức băng kiếm biến mất. Thay vào đó chính là đỏ màu trắng canh kim kiếm khí, kia dài một trượng canh kim kiếm khí, chính là thiên hạ vạn kim đứng đầu, nhất là sắc bén sắc bén kiếm khí. Ước vạn đạo đỏ trắng canh kim kiếm khí rào sát mà đến, cơ hồ muốn đem hư không xé rách, thần vương cường giả hoàn toàn không cách nào xin tổn, nháy mắt liền muốn bị canh kim kiếm khí cho rào sát. Cần biết, đây chính là Thương Thiên cùng Thanh Thiên hai vị thánh chủ, tại Thiên Đạo thủ ý giới, chuyên môn vì khảo nghiệm đại đế các cường giả thiết trí đại trận, uy lực tuyệt đối có 102 thiên hạ. May mắn, Tiết Bang chính là đại đế cường giả. Những này kiếm khí khó mà tổn thương đến nàng. Nhưng là, nàng lấy Hắc Thủy Tiên Lực bảo vệ quanh thân, mặc dù không bị kiếm khí gây thương tích, nhưng tiên lực tiêu hao rất nhiều. Đỗ Phi Vân biết rõ, tự nhiên đại trận tuyệt sẽ không đơn giản như vậy, khẳng định còn có càng lớn nguy hiểm đang chờ bọn hắn, cho nên bảo toàn thực lực là rất trọng yếu. Thế là, hắn không muốn để tiết băng quá độ tiêu hao tiên lực, liền tới ra Viêm Đế Đỉnh, hai người tại Viêm Đế Đỉnh phòng ngựa dưới, nhẹ nhõm xuyên qua ngàn tỉ kiếm khí, tiếp tục tìm kiếm cái xác đồng bạn. Đỗ Phi Vân rất lo lắng, ngày này thành đại trận rất mạnh, Hắn sợ nhất là Phi Hồng Y không chịu nổi. Ngay cả tiết băng loại này lại đế cường giả, tại chống cự kiếm khí tập sát lúc, đều có chút tiêu hao tiên lực, làm vì mọi người bên trong thực lực yếu nhất Phi Hồng Y, tình cảnh có thể tưởng tượng. Trong mọi người, còn có Lục Nhân, Đỗ Như Phòng, Thanh Liên phu nhân, manh manh cùng Hồng Liên tiên tử không có tiến giai thành đại đế cường giả. Nhưng Lục Nhân cùng Thanh Liên phu nhân, một cái là nhân hoàng, có được tạo hóa thánh khí nhân hoàng bút, một cái là thái cổ sen yêu, đều có chỗ độc đáo của nó, cho nên Đô Phi vẫn không lo lắng bọn hắn. Đỗ Như Phong cùng Hồng Liên Tiên Tử, một cái là Thiên Hoàng Hậu Duệ, có Thiên Hoàng Khắc ở tay, Hồng Liên Tiên Tử là Thái Cổ sen Yêu, cũng có chỗ độc đáo của nó, Đô Phi Vân cũng không lo lắng. Về phần manh manh, dù không phải Đại Đế, lại là thần thú Phượng Hoàng, có được cùng Đại Đế Cường Giả sánh ngang thực lực, Đô Phi Vân cũng không quá lo lắng. Cho nên, hắn lo lắng duy nhất cũng chỉ có Phi Hồng ý đi hắn sợ Phi Hồng ý sẽ tại trong đại trận bị kiếm khí rào sát. Đỗ Phi Vân cùng Tiết Bang tiếp tục trước tiến vào, tiếp tục tìm kiếm lấy cái khác đồng đ Lần nữa trước tiến vào nhìn dặm về sau, canh kim kiếm khi tiêu tán, quanh người trong hư không bắt đầu không ngừng toát ra từng mảng lớn hỏa diễm. Hỏa diễm như dao như kiếm, phiêu diêu không chừng, quỷ dị khó lường, như mưa rào tầm tã trút xuống mà đến, không ngừng tập sát lấy Đỗ Phi Vân cùng tiếp băng. Nhưng Đỗ Phi Vân chính là Viêm Đế truyền nhân, tu luyện chính là hỏa hệ công pháp, cho nên cái này hội tụ thiên hạ hỏa diễm chi tinh túy ly hỏa, đối với hắn mà nói như mỹ vị thiệt, vừa vặn để hắn ăn như gió cuốn. Không ngừng thôn phệ luyện hóa kia khắp diễm đồng thời Đỗ Phi Vân còn nhịn không được trong lòng cảm thắn nói, cái này ly hỏa dù không phải thập đại linh hỏa một trong, sau khi thôn phệ cũng không thể giúp ta trở thành đại đế, nhưng cũng là cực giai lực lượng bổ dưỡng, vừa vận luyện hóa làm thực lực của ta tiến thêm một bước. Một ngày sau đó, Đỗ Phi Vân đem phương viên trong vạn dặm ly hỏa toàn bộ thôn phệ luyện hóa, tiếp tục chạy về phía trước đường, sau đó lại gặp thổ hệ linh lực công kích cùng một hệ linh lực công kích. Hắn rốt cuộc minh bạch, tự nhiên đại trận nội bộ khảo nghiệm cùng công kích, vậy mà cũng từ ngũ hành lực lượng mà hình thành. Nếu như cảm thấy để mắt Xin đem bản trạm võng lưới để cử cho bằng hưu của ngài đi. Đặt mua đọc gọi Fleur liển trên áp. Bằng 3078892 Phan Vu hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 870, Lục quan thanh biến mất. 3 ngày sau đó, Đỗ Phi Vân rốt cục lần nữa tìm kiếm đến một đồng bạn, Manh Manh. Khi Đỗ Phi Vân mang theo Tích Băng, tìm tới Manh Manh thời điểm, nàng chính đang đối kháng với băng kiếm rào sát. Thủy khắc hỏa, nàng chính là thần thú phượng hoàng, bản mệnh thổ hỏa, kia bác minh đen thủy chi lực ngưng tụ băng kiếm. Đối nàng có cực mạnh áp chế năng lực, khiến nàng có chút chật vật. May mắn Đỗ Phi Vân cùng Tiết Băng kịp thời xuất hiện, từ Tiết Băng xuất thủ, ngàn tỷ băng kiếm lập tức bị khuất phục, tất cả đều bị nàng luyện hóa, lúc này mới giải manh manh nguy nan. Phi Vân ca ca, rốt cuộc tìm được các ngươi. Nguy cơ giải trừ, manh manh rốt cục trầm tĩnh lại, vội vàng lôi kéo Đỗ Phi Vân cánh tay, nói cho hắn một cái bất hạnh tin tức. Phi Vân ca ca, thật xin lỗi, ta không thể bảo vệ tốt Phi Hồng Y tỷ tỷ. Vừa nghe đến Phi Hồng Y danh tự, Đỗ Phi Vân thầm nghĩ trong lòng không ổn chính lo lắng nàng, nàng quả nhiên vẫn là xảy ra chuyện, thế là ngay cả vội mở miệng hỏi thăm, làm sao rồi? Chuyện gì xảy ra? Là như vậy, trước đó ta đang song quan, gặp Phi Hồng Y tỷ tỷ, nàng tựa hồ bị thương, rất là chật vật suy yếu. Thế là ta liền bảo hộ nàng tiếp tục trước tiến vào, một bên tìm tìm các ngươi. Thuốc tổ 870. Không nghĩ tới, về sau gặp băng kiếm, ngươi cũng biết băng kiếm chi lực có thể khắc chế ta, cho nên ta ứng chú ý không rảnh, liền có điều sơ sẩy. Phi Hồng Y tỷ tỷ bị băng kiếm gây thương tích trực tiếp bị đánh ra đại trận. Nghe xong lời này, Đỗ Phi Vân lập tức gấp, đầy ngập lo lắng, cái gì? Phi Hồng Ý bị băng kiếm đâm tổn thương? còn bị đánh ra đại trận. Đỗ Phi Vân rất rõ ràng, Phi Hồng Y cùng hắn đồng dạng, cũng tu luyện chính là Hỏa hệ công pháp, băng kiếm đồng dạng khắc chế nàng. Mặc dù, tại thôn phệ tinh thần linh hỏa về sau, công lực của nàng đã chuyển hóa thành tinh thần chi lực, nhưng y nguyên vô khắc chế băng kiếm chi lực. Đúng vậy, mặc dù ta đem hết toàn lực thay nàng cản một kiếm, nhưng Phi Hồng Ý tỷ tỷ hay là thủ thương? Bất quá Phi Vân ca ca ngươi cũng đừng lo lắng. Nàng chỉ là thụ thương mà thôi, hẳn là không nguy hiểm đến tính mạng. Mà lại, ta cảm thấy nàng bị đánh ra đại trận lúc, là trong hư không hạ xuống một vệ kim quang, đưa nàng ném ra. Cho nên, ta suy đoán nàng hẳn không phải là bị băng kiếm đánh đi ra, mà là bị thương thiên hoặc là thanh tiên ném ra. Dù sao trận pháp này là hai người bọn họ sở thiết, cũng chỉ có bọn hắn có năng lực như thế, đem trong đại trận người ném ra. Nghe xong manh manh giảng thuật cùng phân tích, Đỗ Phi Vân lúc này mới hơi thoáng an tâm Cho dù hắn bức thiết muốn đi xem phi hồng y thương thế, làm sao không cách nào rời đi đại trận, cho nên chỉ có thể bản thân an ủi gửi hy vọng ở, là phi hồng y thực lực quá yếu, không đến đại đế cảnh giới thực lực, cho nên bị thương thiên hoặc là thanh thiên đá ra đại trận. Chuyện này, khiến đỗ phi vân trong lòng tràn ngập lo lắng, có thể tạm thời không cách nào cứu vãn, thế là tại manh manh cùng tiết băng khuyên bảo. Hắn đem việc này tạm thời buông xuống, tiếp tục chuyên tâm vượt quan, tìm kiếm cái khác đồng bạn. Lại là 3 ngày trôi qua. Ba người tại kinh lịch vô số lần kim một thủy hỏa thổ ngũ hành lực lượng tẩy lễ về sau. Vòng thứ nhất khảo nghiệm mới cuối cùng kết thúc. Trang ngập ở trong hư không mỗi một góc ngũ hành lực lượng biến mất, trong hư không ngắn ngủi thanh tịnh lại, đông đảo đại đế nhóm thần thức cùng tiến thức cũng rốt cục có thể thả ra ngoài, không còn bị áp chế đến nghìn dặm phạm vi. Lập tức, giờ khác này tất cả mọi người tìm tới lẫn nhau vị trí, nửa khắc đồng hồ về sau. Đỗ Phi Vân, Tiết Băng, Manh Manh, Lục Nhân, Đỗ Như Phong cùng đám người hội tụ đến cùng một chỗ. Đương nhiên Thuần giới mấy vị đại đế nhóm cũng góp đến cùng một chỗ, Tiên giới lôi phạt đại đế cùng rượu Âm đại đế cũng tụ đến cùng một chỗ, bọn hắn cũng đều xác minh Đô Phi vân vị trí. Các đồng bạn toàn tất cả tập hợp về sau, Đồ Phi vân xem xét, Thái thủy đại đế, phụ thân cùng mẫu thân, còn có Hồng Liên tiên tử, Thanh Liên phu nhân cùng Lục nhân đều tại, duy trì có thiếu Lục Quán Thanh cùng phi Hồng Y đi. Phi Hồng Y đại khái là bị đá ra tự nhiên đại trận, nhưng Lục Quán Thanh đi đâu rồi? Nàng thực lực cường đại, lại có kiến một thần thụ hộ vệ, có được cùng đại đế cường giả sánh vai thực lực. Tuyệt đối không thể có thể bị đá ra đại trận, như vậy nàng đi đâu rồi? Phát hiện này không thể nghi ngờ để mọi người tâm lo như lửa đốt, 9 người thần thức lập tức tản ra, tại toàn bộ trong đại trận lục soát, lại vẫn không có có thể tìm tới tung tích của nàng. Sau đó, mọi người ở đây lo lắng tìm kiếm Lục Quán Thanh hành tung lúc, một vòng mới khảo nghiệm lại lần nữa Giang Lâm. Thuốc tổ 870. Trong hư không, tuôn ra vô tận mê viễn kim quang cùng màu đen khí thức, hai loại lực lượng vô cùng cường đại, khiến cho chư vị đại đế nhóm đều gan chiến tâm kinh. Tế sát phía dưới, Mọi người mới tình tình phát hiện, cái này vậy mà là tạo hóa cùng luân hồi lực lượng. Năm đó, tạo hóa chi môn cùng luân hồi chi môn lực lượng đã để các vị đại đế nhóm nhìn mà than thở, vì đó kinh hãi. Bọn hắn tự hỏi, căn bản không có thực lực dung chuyển tạo hóa cùng luân hồi chi môn mảy may. Mà bây giờ, cái này trong hư không tuân gia tạo hóa cùng luân hồi chi lực, chính là thiên đạo lực lượng, chính là thiên hạ mạnh nhất, so với tạo hóa chi môn cùng luân hồi chi môn lực lượng càng cường đại mấy lần. Trong mắt, các vị đại đế nhóm đổi sắc mặt, người người cảm thấy bất an, tất cả đều đem hết toàn lực chống cự lấy tạo hóa chi lực mê vướng mất tâm trí lực, cùng luân hồi chi lực sinh diệt lập đi lập lại chi lực. Thái thủy đại đế đám người này cũng không lo được lại tìm kiếm lục quấn thành, tất cả đều bị tạo hóa cùng luân hồi chi lực tập sát, cả đám đều liều chết ngăn cản, chật vật dị thường. Đỗ Phi Vân thấy các đồng bạn lâm vào lãng khó, ngắn phút chốc liền muốn bị tạo hóa cùng luân hồi chi lực gây thương tích, hắn cũng không lo được tìm kiếm tỷ tỷ, lập tức thi triển ra thái cực đồ án, đến bảo hộ mọi người. Tất cả đều theo sát ta, cái này tạo hóa luân hồi chi lực, duy trì có ta có thể ngăn cản. Đỗ Phi Vân lấy thần lực thôi động mật ngự chuyên âm, rơi vào mỗi người trong đầu, thế là mặt khác 8 vị đồng bạn đều đi tới Đỗ Phi Vân quanh người. Ở phía sau hắn, thái cực đồ án hiện hiện ra, trắng đen xen kẽ to lớn bàn quay thay đổi xoay tròn lấy, bao phủ vạn trượng phương viên khu vực, 8 vị đồng bạn tiến vào bên trong, lập tức cảm giác gáp lực nhẹ đi. Cái này tạo hóa cùng luân hồi chi lực, đối cái khác đại đế mà nói phi thường cường đại, chính là trí mạng sát chiêu, nhưng đối Đỗ Phi Vân mà nói, lại là dừng lại phong phú đến cực hạn tiệp. Đối mặt pho thiên cái địa tạo hóa luân hồi lực lượng, Hắn tất cả đều ai đến cũng không có cự tuyệt, toàn lực vận chuyển thái cực đồ án, điên cuồng tồn phệ luyện hóa, thực lực cũng đang không ngừng dâng lên, kéo lên. Cách đó không xa, Bạch đế Chuông Tiểu Bạch đang bị tạo hóa cùng luân hồi chi lực làm chật vật không chịu nổi, cả người đều có chút lay mô. Hắn chính là Tân Tấn đại đế, tại rất nhiều đại đế bên trong, thực lực xem như hạng chốt tồn tại. Trước đó kia ngũ hành lực lượng rào sát đã để hắn sức đầu mẹ chán, trừ canh kim kiếm khí có thể bị hắn luyện hóa thuần phệ, hắn tăng trưởng thực lực bên ngoài, lực lượng khác đối với hắn mà nói đều là sắt chiều. Lúc này, hắn đã bị tạo hóa cùng luân hồi chi lực cuốn thân, chỉ cảm thấy tâm thần chập chờn, tiên thức tăng dã. Mắt thấy sắp ham vào luân hồi trong nước xoáy, cho dù sẽ không bỏ mình, cũng sẽ thụ tổn thương, tổn thất công lực đạo hạnh. Nhưng là, hắn đột nhiên cảm giác được gáp lực giảm bớt, quanh người tạo hóa luân hồi chi lực trở nên thưa thớt, khiến cho hắn có thể tránh thoát trói buộc, thậm chí rốt cục khôi phục thanh minh. Phát giác được tạo hóa luân hồi chi lực tựa hồ nhận dẫn dắt, tất cả đều hướng một cái phương hướng hội tụ mà đi, chúng tiểu bạch tìm hiểu nguồn gốc nhìn lại Lập tức liền thấy Đỗ Phi Vân bọn người. Hắn liếc mắt liền thấy, Đỗ Phi Vân sau lưng hiện hiện kia ngàn trượng lớn nhỏ thái cực đồ án, cũng thấy rõ, chính là cái kia cổ quái đồ án, tại thôn phệ tạo hóa luân hồi lực lượng. Thế là, Trung Tiểu Bạch không chút nghĩ ngợi, thân hình lẽ lên liền hướng Đỗ Phi Vân chạy đi. Bởi vì hắn biết, muốn thông qua một vòng này khảo nghiệm, nhất định phải cậy vào Đỗ Phi Vân đã được hắn che chở. Đi tới Đỗ Phi Vân bọn người trước mặt, Trung Tiểu Bạch nhìn thấy Thái Thủy Đại Đế bọn người, đều một mặt đề phòng nhìn qua hắn, hắn sợ đối phương hiểu lầm. Liên giải thích nói, chư vị không nên hiểu lầm, ta là khó mà ngăn cản cái này kỳ quái lực lượng, cho nên mới muốn tìm cầu các người trợ giúp. Đỗ Phi Vân đang tu luyện, thôn vệ tạo hóa luân hồi lực lượng. Thái thủy đại đế bọn người là tại làm hộ pháp cho hắn, chính đang do dự cân nhắc muốn hay không tiếp nhận chuông tiểu bạch. Nhưng đang tu luyện Đỗ Phi Vân lại phân ra tâm thần, thái cực đồ án mở rộng 3 phân. Lập tức cũng đem chuông tiểu bạch bao phủ trong đó. Nó ý vị không cần nói cũng biết, hắn đáp ứng bảo hộ chuông tiểu bạch. Đỗ Phi Vân cử động lần này, lập tức thu hoạch được trung tiểu bạch cực lớn hào cảm, cái này người trong lòng nhất thời đối Đỗ Phi Vân cảm kích vô so. Nếu không phải là Đỗ Phi Vân đang tu luyện không thể quá nhiễu, hắn tất nhiên sẽ cho Đỗ Phi Vân một cái thơm tình ôm, cảm tạ hắn xuất thủ ân cứu mạng. Đương nhiên, hắn ôm, Đỗ Phi Vân có dám hay không tiếp nhận liền coi là chuyện khác. Thời gian dần dần trôi qua, mặc dù trong hư không tạo hóa cùng luân hồi chi lực càng ngày càng mạnh, nhưng Đỗ Phi Vân bên này lại thường bình tĩnh, có hắn che chở, mọi người an toàn không lại. Mà cái khác đại đế liền không có dễ chịu như vậy, bị tạo hóa luân hồi lực lượng chỉnh lý tra tấn khổ không thể tả, lực lượng cũng tại kịch liệt suy yếu. May mắn là, Đỗ Phi Vân thôn phệ tạo hóa luân hồi lực lượng tốc độ càng lúc càng nhanh, một tháng sau, mắt thấy chư vị đại đế nhóm đều nhanh không chịu đựng nổi thời điểm, Đỗ Phi Vân thôn phệ tạo hóa luân hồi lực lượng tốc độ cũng đạt tới trình độ khủng bố. Thế là, trong hư không kia cường đại hai loại sức mạnh, vậy mà bắt đầu dần dần yếu đi, chư vị đại đế nhóm áp lực cũng đột nhiên giảm bớt. Lại là 3 tháng trôi qua, Khi trong hư không cũng không tiếp tục còn có một kia tạo hóa luân hồi lực lượng lúc, Đông đảo đại đế nhóm rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Cùng lúc đó, Đỗ Phi Vân cũng mở mắt ra, kết thúc lần tu luyện này. Thực lực của hắn lần nữa cực lớn tăng cường, sau lưng thái cực đồ án trở nên càng lớn, càng thâm thúy hơn mêng ngông. Cựu Tiêu Ngọc Kinh năm vị đại đế, cùng tiên giới Ngọc hư đại đế, sáu người này chính là là năm đó Đỗ Phi Vân tu luyện tạo hóa thần hỏa người đứng xem, sáu người này cũng là duy nhất bảo trì thái độ trung lập đại đế. Bọn hắn lòng dạ biết rõ Nếu không phải Đỗ Phi Vân xuất thủ thôn về tạo hóa luân hồi lực lượng, bọn hắn coi như có thể còn sống sót, cũng sẽ tiêu hao rất lớn tiến lực, thậm chí vì vậy mà thủ thương. Cho nên, Đỗ Phi Vân cứu bọn hắn. Phi Vân đạo hữu, cảm tạ ngươi xuất thủ tương trợ. Sáu người cũng là ân oán rõ ràng người, liếc mắt nhìn nhau, liền cùng nhau hướng Đỗ Phi Vân nói lời cảm tạ. Đối cựu nhân, Đỗ Phi Vân tâm ngoan thủ lạt từ không lưu tình, nhưng những này đối với mình thiện ý, hoặc là không có địch ý người, Đỗ Phi Vân cũng sẽ mỉm cười đối mặt. Hắn khoát, khoát tay, mỉm cười Một cái nhấc tay, không cần phải nói. Nhưng là, sáu người này cảm kích Đỗ Phi Vân xuất thủ cứu rút, có chút đại đế nhóm lại không chút nào cảm kích tri tâm, ngược lại càng thêm căm hận Đô Phi Vân, sát cơ càng đậm. So như thần giới kia chín vị đại đế nhóm, chính tụ tập cùng một chỗ, ánh mắt bất thiện nhìn chầm chầm Đỗ Phi Vân. Tiểu tử này lại thôn vệ tạo hóa luân hồi chi lực, thực lực càng thêm mạnh lớn. Chư vị, chúng ta nhất định phải mau chóng nghĩ biện pháp, đem kẻ này diệt sát hoặc là phế bỏ, nếu không hắn sớm muộn sẽ tìm cơ hội báo năm đó huyết hại thâm cũ. Đúng a? Chúng ta nhất định phải liên thủ, mới có thể đem hắn đánh bại. Nếu chúng ta còn không xuất thủ, tương lai khẳng định sẽ bị hắn từng cái đánh tan. Chư vị không cần lo lắng, ta đã điều tra rõ, không chỉ là chúng ta 9 người muốn giết Đô Phi Vân, Hải Hoàng cũng cùng hắn có thâm cựu đại hận tiên giới lôi phạt cùng rượu âm đại đế cũng muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Cho nên, chúng ta có 12 cái đại đế muốn diệt trừ Đô Phi Vân, mà đồng bạn của hắn chỉ có 10 người, mà lại trong đó mấy cái đều không phải đại đế, cho nên chúng ta phần thắng cực lớn. 9 vị thân giới đại đế nhóm tập hợp một chỗ lấy truyền âm bí pháp tại kịch liệt thảo luận, lẫn nhau kích động lấy đối Đỗ Phi Vân sắc cơ, đều quyết tâm muốn tìm cơ hội diệt trừ người này. Mà một bên khác, Lôi phạt đại đế cùng Diệu âm đại đế hai người cũng chính cấu kết với nhau làm việc xấu. Hai người tránh tại hư không nơi nào đó góc tối bên trong, ánh mắt băng lạnh âm chầm nhìn qua Đỗ Phi Vân, cũng tại mưu đồ bí mật. Tiến vào thánh vực về sau, Thái thủy lao già kia khẳng định mang Đỗ Phi Vân đi nhìn độc câu ngạo viêm chi mộ, Đỗ Phi Vân làm viêm đế chủ nhân, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp trả chúng ta. Cho nên Lần này chúng ta nhất định phải đem Đỗ Phi Vân giết trừ, đây là chúng ta cơ hội cuối cùng. Diệu Âm, ngươi cái kia bạo vật muốn lần nữa phát huy được tác dụng. Trước kỳ nguyên, chính là của ngươi cái kia Vạn độc chi nguyên, lập công lớn, trợ giúp chúng ta độc hại Độc Câu Ngạo Viêm, làm công lực của hắn đại giảm, cuối cùng bị chúng ta đánh lén giết chết. Lần này, chúng ta tiếp tục dùng Vạn độc chi nguyên đến độc hại Đỗ Phi Vân, sau đó chúng ta liền có thể nhất cử diện trừ hắn. Nghe Lôi phạt đại đế lời nói, Diệu Âm đại đế gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra một tia âm trầm cười lạnh. Bàn tay nàng nâng lên, vươn ra 5 ngón tay, trong lòng bàn tay liền xuất hiện một cái xanh biếc bình nhỏ, tại bình nhỏ bên trong cũng có một đoàn vận đục hạt ánh sáng màu vàng đoạn, đây chính là vạn độc chi nguyên. Đúng vậy à, lần trước đại đế cường giả quá nhiều, liền coi như chúng ta độc chết độc câu ngạo viêm cùng mâu vô cực, cũng không thể cướp được tiến vào cựu trọng thiên tư cách. Lần này, chúng ta vô luận như thế nào cũng muốn thành công, ai dám ngăn trở chúng ta, ta liền để hắn chết không toàn thời. Đặt mua đọc gò phơ liền trên áp. bằng Phan B� Đa Tạ Cấp Đạo Hữu đã đọc chuyện. Chương 871, Hỗn Độn Thánh Hỏa. Đỗ Phi Vân chính đắm chìm trong tăng thực lực lên trong vui sướng, toàn vẹn chưa từng phát giác được cái khác đại đế dụng tâm hiểm ác. Trước đó tạo hóa cùng luân hồi chi lực, bằng bạc mà mênh mông, so với hắn thôn phệ tạo hóa thần hỏa, luân hồi nghiệt lửa còn muốn hùng hậu nhiều, hiển nhiên cái này là tới từ tạo hóa chi môn cùng luân hồi chi môn lực lượng. Chỉ là, rất đáng tiếc đây cũng không phải là kết thúc, tự nhiên trong đại trận nguy cơ cùng khảo nghiệm, tuyệt không chỉ này, kinh khủng hơn tập kích rất nhanh liền đến. Rất nhiều đại đế nhóm vừa mới có thể thở dốc, toàn bộ tinh không chợt biến sắc, không còn u ám, hiện ra mảng lớn ánh lửa. Bọn hắn hoảng sợ phát hiện, bốn phương tám hướng đều có tối tăm mở mịt khí tức quần quật mà ra, tựa như đầm lầy bên trong chướng khí hình thành mê vụ, rất nhanh liền tràn ngập toàn bộ tinh không. Tại xương mù xám xịt bên trong, từng mảnh từng mảnh thất thải ánh lửa sáng lên, tựa như từng đóa từng đóa thịnh nở hoa đóa, che kín toàn bộ tinh không. Xương mù xám xịt không có cường đại lực sát thương, chưa từng bộ phát ra mạnh cỡ nào ý lực, nhưng nó vô so thần bí quỷ dị đem lại đế nhóm bao phủ về sau, đại đế nhóm nhau nhau phát giác thần lực cùng tiên lực phi tốc trôi qua. Làm đại đế cương giả, trong thiên hạ, trừ thiên đạo cùng hai vị thánh chủ, không ai có thể tổn thương đến bọn hắn, càng không khả năng tại bọn hắn không có chút nào phát giác tình huống dưới thôn phệ hết thần lực của bọn hắn cùng tiên lực. Cho nên, phát giác được xương mù xám lại có thể thôn phệ bọn hắn lực lượng về sau, tất cả mọi người trong lòng đều sinh ra một chút sợ hãi. Bởi vì, bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản xương mù xám, lực lượng lại đang không ngừng trôi qua chút tổ 871. Cái này xương mù xám hiển nhiên vô cùng cường đại, khiến đông đảo đại đế nhóm đều thúc thủ vô sách, chỉ có thể chơ mắt nhìn xương mù xám đem mình vây quanh, lực lượng một chút xíu bị thôn phệ rơi. Trừ cái đó ra, chẳng những kia xương mù xám mạnh lớn đến đáng sợ, những cái kia nhìn như tươi đẹp kiểu diễm thất thải hoa mới là cường đại nhất sát chiêu. Những cái kia thất thải đóa hoa trên thực tế là từ một loại nào đó hỏa diễm trôi ngưng tụ. Phô thiên cái địa chào ra, tràn ngập tinh không mỗi một góc, ở khắp mọi nơi. Cái này ngọn lửa bảy màu không có chút nào nhiệt độ nhưng lại có dọa người uy lực, thần bí quỷ dị, khiến người không thể nào ngăn cản. Tỷ Như Hải Hoàng, hắn là thần giới tứ hải chi hoàng, trưởng không thiên hạ vạn thủy, luôn đến thủy hệ lực lượng hùng hậu, hắn thậm chí vượt qua hắc đế Tê Băng. Ngay từ đầu, ngọn lửa bảy màu xuất hiện lúc, hắn cũng không thèm để ý nước có thể khắc lửa, đối với hắn cái này tu luyện thủy pháp đại đế đến nói, cái gì hỏa diễm đều không đáng sợ. Nhưng là, sự thật rất nhanh cho hắn biết mình sai đến cỡ nào không hợp tói thường, hiện thực tàn khốc hung hăng đánh nát tự tin của hắn. Thấy vô số đóa ngọn lửa bảy màu hướng mình đánh tới, Hải Hoàng tự tin đánh ra mấy đạo thủ thế. Kết xuất mấy đạo huyền ảo thủ ấn, thi triển ra Cực Băng Huyền Công, muốn dùng tuyệt đối thủy hệ lực lượng diệt đi hỏa diễm. "Nào có thể đoán được, Cực Băng Huyền Công chấu ngưng tụ từng đoàn lớn bạch quang, khó khăn lắm tiếp xúc đến những cái kia ngọn lửa bảy màu, căn bản không thể đem hỏa diễm dập tắt, liền như thế lạng Yên không một tiếng động. Dễ như trở bàn tay bị ngọn lửa hòa tan." Mạnh như vậy, Hải Hoàng lập tức quá sợ hãi, hắn biết rõ Cực Băng Huyền Công mỹ lực cho dù là thiên địa linh hỏa trong bảng một chút cường đại linh hỏa đều có thể dập tắt cùng bằng phong rơi. Thế nhưng là hắn tuyệt đối nghĩ không ra, những này ngọn lửa bảy màu vậy mà mạnh đến mức này, hơi hợt liền đem tuyệt chiêu của hắn phá mất. Chính là ngươi người như vậy một cái mắt, Hải Hoàng tâm thần thất thủ, lại bị ngọn lửa bảy màu gần thân. Kia mười mấy đóa ngọn lửa bảy màu, khoảng cách Hải Hoàng không đủ xa ba trượng, dễ như trở bàn tay liền đem hắn thần lực hộ thân phá mất, thiêu đốt thành hư vô. Lực lượng thần bí mà cường đại. Bắt đầu ăn mòn Hải Hoàng nội thân. Trên cánh tay truyền đến một trận toàn tâm kịch liệt đau nhức, lập tức để Hải Hoàng bừng tỉnh, hắn lúc này mới phát hiện, mình cánh tay trái vậy mà xuất hiện một đạo nắm đấm lớn lỗ hổng, nguyên cả cánh tay cơ hồ gây mất. Lại xem xét phía dưới, đạo này dọa người lỗ hổng vậy mà là ngọn lửa bảy màu chỗ đốt cháy, cái này hỏa diễm không có chút nào nhiệt độ, lại có như thế dọa người uy lực. Cánh tay miệng vết thương, huyết nhục sớm đã đốt thành than cốc. Thuốc tổ 871. Cũng may mắn Hải Hoàng kịp thời bừng tỉnh, nếu là chậm thêm một chút xíu, Hắn nguyên cả cánh tay đều muốn bị đốt cháy thành hư vô. Dù là như thế, Hải Hoàng cũng không thể chịu được đau nhức, kinh hãi phía dưới giống giận. Đáng chết. Đây là vật gì? Vậy mà cường đại như vậy? Mất tiếng giống giận người cũng không chỉ Hải Hoàng một cái, bị ngọn lửa bảy màu đốt bị thương người cũng có rất nhiều, trong tinh không bốn phía chuyển đến cái khác đại đế nhóm tiếng kêu thảm cùng kêu sợ hai tiếng giống giận dữ, dối bời. Rất hiển nhiên, cái này xương mù xám xịt cùng ngọn lửa bảy màu, so trước đó khảo nghiệm cùng nguy cơ đều cường đại vô số lần đến mức trước đó còn có thể ngăn cản, tràn đầy tự tin đại đế nhóm, lập tức hoảng sợ không thôi. Lại nhìn Đỗ Phi Vân bên này, xương ngủ xám dâng lên lúc, hắn liền phát giác được không ổn, lại nhìn thấy những cái kêu yêu diễm thất thải đóa hoa lúc, càng lại như lâm đại địch. Bọn hắn nhiều người ở đây thế chúng, có tròn vẹn 10 người, phát giác được tình thế không ổn, lập tức liền liên thủ kết thành phòng ngự đại trận. Đỗ Phi Vân tay cầm Viêm Đế đỉnh ở trong trận, 9 người khác lây Viêm Đế đỉnh làm hệ tâm, hình thành cựu cung đại trận, diễn phần mình sử xuất toàn lực ngưng tụ phòng ngự đại trận. Mười người này bên trong, đương nhiên bao quát Thái Thủy Đại Đế cùng Bạch Đế Chuông Tiểu Bạch. Mặc dù Chuông Tiểu Bạch cùng Đỗ Phi Vân bọn người mới mới quen không lâu, nhưng bây giờ đại nạn lâm đầu, lẫn nhau đều ra sức cầu sinh, vì ngăn cản xương mù xám cùng ngọn lửa bảy màu, cho nên mới có thể liên thủ. Viêm Đế đỉnh chính là tạo hóa thánh khí, lại là phòng ngự cường đại nhất bảo vật, cho nên lúc này dùng để ngăn cản xương mù xám cùng ngọn lửa bảy màu là không thể thích hợp hơn. Mắt thấy xương mù xám bao phủ lại đại trận, phô thiên cái địa ngọn lửa bảy màu đánh tới, tất cả mọi người to mắt. Bộ phát ra toàn bộ lực lượng, đem phòng ngự đại trận lực lượng thôi động đến cực hạn. Mà lại, Lục Nhân cũng tế ra nhân hoàn bút, đỗ như phong xử xuất thiên hoàn lớn, đều đem bản mệnh pháp bảo, những này tạo hóa thánh khí lực lượng thôi động đến cực hạn. Tập hợp sắp xỉ 10 vị đại đế lực lượng, lại có tạo hóa thánh khí làm đại trận hạt tâm, hẳn là có thể ngăn cản được những ngọn lửa này cùng xương mù đi. Nhìn qua xương mù xám cùng ngọn lửa bảy màu đánh tới, Đỗ Phi Vân trong lòng cũng không chắc chắn, tự mình lẩm bẩm. Nhưng mà, sự thực là rất tàn khốc. Sau một khắc, Tại mọi người trận mắt hốc mồm ánh mắt bên trong, chỉ thấy những cái kia sương mù xám không trở ngại chút nào xuyên thấu phòng ngự đại trận, tràn ngập ra, đem mọi người tất cả đều bao khỏa. Những cái kia ngọn lửa bảy màu cũng không có chút nào ngăn cản xuyên qua phòng ngự đại trận, phiêu bay là tả tuôn ra tiến vào đại trận nội bộ, hướng mọi người đánh tới. Cái này sao có thể? Những sương mù này cùng hỏa diễm, rốt cuộc là thứ gì? Vậy mà không cách nào phòng ngự cùng chống cự. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, Như Phong nhịn không được phát ra gầm lên giận dữ. Hiện tại mọi người rốt cuộc minh bạch, vì cái gì còn lại mấy cái bên kia đại đến nhóm, sẽ phát ra như vậy kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, cùng thất kinh tiếng giống giận dữ. Bởi vì, những này sương mù xám cùng ngọn lửa bảy màu, thực tế là quá quỷ dị, cường đại hoàn toàn không lấy đạo lý kế. Thời gian cấp bách, ngọn lửa bảy màu cùng sương mù xám, lại sẽ không cho mọi người nổi giận cùng phát dạo chơi một thời gian. Sương mù xám trong khoảnh khắc bao phủ đại trận, bao phủ mọi người, tất cả mọi người cảm thấy tiên lực đang trôi qua nhanh chóng. Ngọn lửa bảy màu càng ngày càng dày đặc, Tại đại trận nội bộ xuyên qua bay múa, mặc dù không có mảy may nhiệt độ, nhưng mọi người đều hoảng sợ không thôi. Ai cũng biết, ngọn lửa này có thể tùy tiện đốt bị thương đại đế thân thể. Thái Thủy đại đế sắc mặt rất nghiêm trọng, trên trán đều là trăn thống. Hắn là sống qua một cái kỷ nguyên đại đế cường giả, lần trước thiên điệu đại kiếp hắn cũng trải qua, cho nên những này xương mù xám cùng ngọn lửa bảy màu, người khác không biết là cái gì, hắn lại là biết đến. Chư vị, chú ý cẩn thận chích né, tuyệt đối không được chủ quan, càng không được nưu toan diệt đi những ngọn lửa này cùng sương mù. Bởi vì Đây chính là tự nhiên đại trận cuối cùng một đạo khảo nghiệm, cũng là nguy hiểm nhất một đạo khảo nghiệm. Những sương mù này chính là hỗn độn chi khí, hỏa diễm thì là hỗn độn thánh hỏa. Hỗn độn chi khí, hỗn độn thánh hỏa, hai cái này từ ngữ từ Thái Thủy Đại Đế trong miệng đột tới, tựa như cự truy hung hăng rung động lòng của mọi người, mọi người nhất thời trầm mặc, trong lòng một mảnh tuyệt vọng. Mọi người đều biết, trước có hỗn độn, sau thiên địa sơ khai, mới có thiên địa chi phân, hình thành thái cổ, về sau mới có tạo hóa luân hồi, âm dương ngũ hành, mới có khắp thiên tiên thần. Cái này hỗn độn chi khí cùng hôn độn thánh hỏa đều là hôn độn lực lượng, là thiên địa bản nguyên lực lượng, nó mạnh mẽ càng áp đảo tạo hóa cùng luân hồi phía trên, xưng là thiên hạ lực lượng cường đại nhất cũng không khoa trương. Mà bọn hắn những người này, tuy có đại đế thực lực, lại ngay cả tạo hóa cùng luân hồi chi lực đều khó có thể đối phó, lại sao có thể đối phó được cái này hỗn độn lực lượng, thiên địa bản nguyên lực lượng? Cái này một đạo khảo nghiệm, cơ hội là tình thế chắc chắn phải chết, tuyệt đối không có cái nào đại đế có thể ngăn cản được hỗn độn thánh hỏa cùng hỗn độn chi khí ăn mòn. Nhưng mà Trong lòng mọi người một mảnh tuyệt vọng, thần xác bi thương thời điểm, Đỗ Phi Vân chợt mặt lộ vẻ vui mừng, trong hai mắt Tuôn ra tinh quang, hơi kích động nói, cái gì? Đây chính là hôn độn thánh hỏa. Thiên địa linh hỏa trong bảng, xếp hạng thứ nhất, trên đời này cường đại nhất linh hỏa, hôn độn thánh hỏa. Mọi người đều không biết Đỗ Phi Vân ý tứ, càng chẳng biết tại sao đến cái này trước mắt, hắn còn có thể cao hứng. Duy chỉ có thái thủy đại đế tựa hầu nghĩ đến cái gì, khẽ vướt cảm nói, đúng thế. Thì ra là thế Khó trách trước đó ta cảm thấy những cái kia dương mù sám có chút quen mắt đầu, nguyên lai là hốn độn chi khí, ta minh bạch. Hừ hừ, hỗn độn thánh hỏa thật sao? Liền thiếu ngươi, ngươi chính là ta tiến giai đại đế trí tôn cuối cùng một đạo bàn đạp. Nghe tới Đỗ Phi Vân hơi kích động lẩm bẩm mọi người đều là khẽ giật mình, sau đó liền minh trắng hắn ý tứ. Thái cổ truyền thuyết, Tề tiểu thiên địa linh hỏa bảng trước 10 linh hỏa, liền có thể vấn đỉnh đại đế chí tôn chi vị, có 102 thiên hạ. Tung hành một thế, chấn kinh vạn cổ viêm đế chỉ là luyện hóa bốn loại linh hỏa. Hiện tại thái cổ thế giới bên trong ngạo thị thiên hạ, chiếm giữ người mạnh nhất một trong, có thể nghĩ cái này linh hỏa chô cường đại. Đỗ Phi Vân vẫn luôn đang tìm kiếm linh hỏa, vì tề tiểu thập đại linh hỏa, trở thành đại đế chí tôn, tái hiện ngày xưa Viêm đế cùng Viêm đế đỉnh vinh quang. Nhưng là, đã nhiều năm như vậy, hắn trải qua thiên tân vạn khổ cũng chỉ tề tiểu chín đại linh hỏa, duy chỉ có còn lại kia mạnh nhất, xếp hạng thứ nhất hỗn độn thánh hỏa, không có siêu tập đến. Mặc dù hắn đau khổ tìm kiếm nhiều năm, cũng đang không ngừng tìm hiểu tìm kiếm, nhưng hỗn độn thánh hỏa quá mức thần bí. Thế nhân chỉ nghe nói qua lại chưa thấy qua. Mà bây giờ, thời cơ rốt cục thành thủ, thuộc về hắn đại cơ duyên đến, Hỗn Độn Thánh Hỏa hiện thế, đối với cái khác đại đế đến nói là lớn lao nguy cơ, thiên đại khảo nghiệm, với hắn mà nói lại là cơ duyên to lớn. Chỉ cần luyện hóa Hỗn Độn Thánh Hỏa, hắn liền có thể đề tựu Thiên Hạ Thập Đại Linh Hỏa, từ đây tiến giai thành Đại Đế Chí Tôn, trở thành đương thời đại nhất cường giả. 6. Đặt mua đọc gỏ Fleur liền trên áp. Bằng 3078892 fan vu hoàng ảnh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện.